chương một hai chân dê chương một hai chân dê chương không một dê hai chân t ỉ n h quốc bình thủy phụ mây trắng ngõ hẻm một cỗ xe kéo dừng ở mây trắng đầu hẻm phu xe cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lấy nằm trong xe ngủ say khác h nhân tiên h sinh mây trắng ngõ hẻm đến rồi vân a tứ bị xe phu đánh thức liếc nhìn ngõ hẻm sờ soạn trương linh phiếu đưa cho đối phương về sau dẫn theo bản thân cặp ra xuống xe mây trắng ngõ hẻm rất ưu tĩnh ngõ hẻm hai bên không có chất tường xây tường thanh gạch vông ở giữa giao thoa đường vân rõ ràng không bỏ sót bại lộ lấy lúc này đã chạm vào tối trời nhà n h ạ t đen trong ngõ hẻm có chút chịu khó tiểu thư đã bắt đầu làm việc rồi các nàng mặc sân sám mang theo bản thân áp đáy hỏng đồ trang sức tựa ở tường gạch bên trên lộ ra nở nàng trắng non chân chờ những khách nhân chọn hàng thứ ca về nhà tứ h ca bên trên nhà ta chơi một chuyến trong nhà tiến vào đài r a d i o có thể nghe tiết mục rất có tình thú nha t r ạ m tường tiểu thư hút miệng nữ sĩ thuốc lá đùa dơn a tứ nói chuyện trời đất thời điểm vân a tứ cặp d a chạy xuống máu hắn bất động thanh sắc cầm da khăn biến mất vết máu về sau qua loa không n ờ i giơ lên tay cùng các tiểu thư vừa đánh lấy kêu gọi lễ phép cự tuyệt đối phương bên cạnh hướng ngõ hẻm c h ỗ sâu đi mây trắng ngõ hẻm số một trăm bốn mươi sáu đến nhà vẫn a tứ vào phòng bỏ đi áo dài cầm khăn mặt rửa mặt sắt tay sắt cổ hắn phu nhân trịnh linh tử lúc này giúp hắn sửa sang lấy cặp da mở dương ra bên trong trừ thay giặt quần áo mấy cái giấy ra bỏ chất túi văn kiện từ khách sạn thuận đến t r ư a mở ra xà đ ô n g thơm khăn tắm bên ngoài còn thình lình nằm một con mang máu dê dê không lớn từ đ ầ u lượng đến đôi u nhiều lắm là nửa mét bụng bị xé ra nội tạng đã bị lấy xuống da thịt vết máu còn chưa khô cạn dê không tính hiếm lạ nhưng ly kỳ là c á、si、đã từng có một lần chính linh tử nghĩ bạn thân đi tẩy dê nấu dê mới đưa tay liền bị vân a tứ đập một bạt thai cho nên hiện tại dù cho trịnh linh tử lại nghĩ ăn dê cũng chỉ có thể nhấc nhịn nàng đem mang máu quần áo túi văn kiện đều dọn dẹp ra tới quần áo cầm bong bóng túi văn kiện đem văn kiện móc ra cái túi vứt bỏ thanh lý trong lúc đó chính linh tử cuối cùng nghe thấy rửa mặt s o n g vân a từ nói a linh ta đi làm dê nàng chờ đợi đã lâu nhưng vì không lộ vẻ bản thân tham ăn tận lực bất động thanh s ắ c nói thửng nhiều thả điểm hành được vân a từ ông dê đi đến cửa phòng ngủ đông nhiên quay đầu lại hỏi đúng rồi linh tử cùng ta kết hôn đến nay ngươi thường xuyên ăn ta mang về dê đúng không ừng ăn bao nhiêu chỉ à nha mười hai con thế nào rồi không có không có gì rất tốt rất tốt v â n a tứ cuối cùng đem dê ôm đến phòng bếp hắn phát hiện trong nhà giấm dùng hết rồi liền một lần nữa mặc áo dài đi ngõ hẻm đối diện lý ký tiệm tạp hóa đành giấm chính linh tử thì đối gương toàn thân đáng thương bắt nguồn từ mình thân đầu tới sớm biết a tứ hôm nay trở về hôm qua cũng không nên hẹn tiểu tỷ bội ăn thịt viên gót tàu eo lại mưa lớn v â n a tứ đánh xong giấm về đến nhà bắt đầu làm dê hắn trước đem che tại dê trên mắt miếng vải đen giải khai dê con mắt vô cùng có đặc điểm là h o à n đồng trái phải rộng trên giới dẹp người cùng dê đối mặt dễ dàng sinh ra mê mọi buồn nôn cảm giác khó chịu nhưng lúc này trên tất nếu là trịnh linh tử tại phòng bếp lấy nàng mắt trần liền có thể phân biệt bản thân tăng mấy lượng thịt cảm giác lực nhất định có thể phát hiện cái này dê con mắt rất kỳ quái con mắt nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt vân a tứ thưởng thức xong cầm đ ú a chọn dê t r o n g mắt dùng dao phay đập dẹp về sau ném vào trong nồi tiếp đó hắn lại đem móng dê bên trên đầu hồ dạy thời đem móng từng cái chém tới về sau vân a tứ cắt đứt khâu dê miệng tuyến dê miệng là c ư ơ n g ép khâu bên trên nội bộ nguyên bản liền kéo căng lấy kình tuyến vừa đức phốc phốc bản thân liền mở ra rồi nổ hai hàng răng về sau vân a tứ đao to búa lớn cho dê đổi trong phòng bếp chặt được l ố t b ú c vang vân a tứ thường xuyên xử lý dê tay chân rất sắc bé n t á c hơn phân nửa giờ sau nguyên một con dê chia làm từng khối lớn nhỏ đều đặn thịt dê chỉnh tay ngựa tiến vào nồi đất mở nấu vân a tứ cầm dấm dầu vừng tương vừng chờ điều cái chấm nước về sau liền ngồi vào trên ghế s a lon xem báo chí theo thịt dê mùi thơm càng phát nồng đậm chính linh t ử thèm nhỏ rãi vân a tứ thu r ồ i báo chí tiến vào phòng bếp xứ một bát thảo dược canh sau đó mang sang nồi đất thịt dê là bạch thủy nấu chấm điểm chấm nước nguyên chất nguyên vị thảo dược canh màu sắt nước trà trong trẻo man giống trong quán q bán ăn lúc đó nàng không có khuyên vân a tứ ăn dê bởi vì a tứ không ăn dê nói trời sinh chịu không được dê mùi vị nhưng nàng không biết a tứ rất thích ăn dê chỉ là a tứ không ăn nàng ăn loại này dê nguyên một con dê ăn dòng giã một giờ tan trịnh linh tử đến linh đánh ở một cái. Nàng nhẹ cái. ở một v ỗ về cái b ụ n g hơi nói, nô lên, treo kẹo a tứ trách nhà, ngươi ngày mai liếc à m v ệ c c đồng sự khẳng định khẳng sự h rêu ta ó phải hay h k ô nhìn g mang t a Ha ha.、Vẫn、a i liếp nhà. Vẫn n h tứ một bản dê xương quất cùng d n g tuyết chén canh về sau có chút hăng h à i nói a linh ta ở ngoài sáng giang phủ đi công tác nghe nói một chút tin đồn thú vị muốn nghe hay không nghe xong thứ gì thành tựu nói một chút nhìn t r ị n h linh tử ăn uống no đủ tâm tình cũng rất không tệ vẫn a tứ nói chúng ta thế đạo bên trong có một cái giang hồ giang hồ rất lớn chúng ta bình thủy phủ trong giang hồ minh giang phủ cũng ở đây trong giang hồ thậm chí tỉnh quốc mỗi một cái châu phủ đều ở đây trong giang hồ trên giang hồ có rất nhiều đường khẩu mỗi một cái đường khẩu bên trong người đều có đặc thù bản sự những người này bản sự có nói mình là cùng thân minh học có nói mình là cùng tà quỷ học cùng thân minh học người có bản lãnh gọi thân nhân cùng tà quỷ học người có bản lãnh gọi âm người ta muốn nói tin đồn thú vị liền liên quan tới một cái âm người cái kia âm người vị trí đường khẩu gọi đào kép c h ị n h linh tử bình thường liền thích nghe chơi vân a tứ đi công tác thời điểm nàng thường xuyên hẹn tiểu tỷ bội đi nghe chơi trong tay không dư giả nghe tự nhiên không phải là cái gì kịch lớn đơn giản là nhỏ con trà nhỏ trong rạp hát chơi nàng thích nghe chơi nghe tới đào kép liền có hứng thú hơn hỏi cái này đào kép thế nhưng là hát hí khúc đào kép so với bình thường hát hí khúc muốn cao minh được nhiều vẫn a từ nói đào kép câu hồn đoạt người tâm phách xưa nay không là lời đồn bọn hắn sư tổng tà q u ỷ đạo câu hồn bản lĩnh tại bình thủy p h ụ sở hữu đường khẩu bên trong số một số hai cao minh cho nên bọn hắn giết người thường thường đơn giản chỉ cần thông qua diễn giảm còn mười phần trăm tử quỷ hí liền có thể đem hồn từ người sống trong thân thể móc ra đến sau đó đưa đến chỗ không có không ai dùng thủ đoạn đặc thù đem hồn d i ế t chết người hồn chết rồi thân thể cho dù hoàn hảo cũng bất quá sắc giống một cái sắc chết gì động thôi chính linh tử nghe được toàn thân nổi ra gà nói a tứ vậy ta thường xuyên đi ngay chơi sẽ không cũng bị người đem hồn câu a n g ư ờ i không cùng người kết thủ lại không ở trên giang hồ hành tẩu ai sẽ câu ngươi vẫn a tứ dừng một chút còn nói bất quá đối diễn tử tới nói câu hồn dễ dàng sát hồn nhưng không dễ dàng bởi vì sát hồn chi thuật dễ dàng lộ ra chất ngựa một khi bị hiệu công việc cao nhân truy x é đến liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tương sát hồn đào kép tìm ra đào kép muốn đem sát hồn làm được không hiển sơn không lộ thủy biện pháp duy nhất chính là nuôi dê dê nghe đến chữ đó mắt chính linh tử thân thể không khỏi run run một lần nàng ra vẻ đúng nghịu nói ôi a tứ ngươi có phải hay không nhìn ta vừa mới ăn dê nghĩ làm ta sợ một lần vân a tứ không để ý đến tự mình nói đem muốn giết hồn lấy dẫn hồn chi thuật thủ đoạn dẫn tới dê thể nội lại đem cái này dê nuôi tới bảy ngày cái này dê thân thể cùng người hồn liền tan lại với nhau chính linh tử phân biệt rõ lấy a tứ lời nói bên trong dê lại cùng bản thân ăn rồi dê vừa so sánh lập tức huệ nàng vọt v như như、like. like. căn h à vệ bản không phải vân a tứ phu nhân mà là a tứ sau khi giết người người quét đường huệ huệ chính linh tử dùng sức đi móc cổ họng nàng muốn mắng muốn chạy trốn nhưng muốn làm nhất là trước tiên đem bản thân vừa mới ăn vào đi dê cho phước l u n ra thế nhưng là ngón tay của nàng căn bản rỗi không đến trong miệng của mình túi đầu xem xét phát hiện không biết lúc nào ngón tay của mình vậy mà biến thành bóng a chính linh tử vội vàng đến xem tấm gương phát hiện mình trên mặt đã đã tuân ra rất nhiều tóc trắng con ngươi vậy từ hình tròn biến thành dẹp dài nàng khóc khóc đến rất tuyệt vọng mây a b người cái b sinh nàng một khi nói đến phức tạp một điểm chữ đầu l ư ơ i tựa như đánh kết đồng dạng khi tức đến rồi bên miệng chỉ định ra một tiếng dê gọi nàng tại biến dê sở dĩ như vậy là bởi vì nàng uống vân a tứ làm chén kia giống quả cam nước ngọt thảo dược canh chén canh này nàng hôm nay lần thứ nhất uống cũng là một lần cuối cùng uống bác sĩ thu y phối dược làm canh hiệu quả s á c thực tốt vân a tứ ô m lấy phu nhân đầu nhẹ nhàng hôn lên nói linh tử ta thật sự không nỡ bỏ ngươi chết nhưng là lần này ta giết người gọi chu huyền chu ra ban thiếu ban chủ chu ra có thần nhân ta rất sợ hắn tìm tới ta để bảo đảm không có sơ hở nào đành phải hủy khuất ngươi đêm đã rất sâu vân a tứ dẫn theo cặp ra đi ra khỏi gia môn trong ngõ hẻm trạm tường tiểu thư y nguyên nhiệt tình chào hỏi A tứ, lại ra cửa A. Tứ, ty lại công Hừng, v i ệ c n h i đi ề u muốn còn công tác. Vân a tứ lễ phép hạ thấp hạ người, đ á n h x o n g tại đầu hẻm một cỗ xe kéo. Đi đ kêu hẻm Thái Bình một cố xe kéo. n ư ờ gia Vân lên Đến A Tứ lên xe. r ồ Thái Bình Đường về s u Vân a tứ đứng A ra Tứ tại lâm bánh kem trải cổng bánh kem trải trang tre mưa muôn lều một khi gặp được trời mưa dựng tàu điện người đều ở đây muôn lều phía dưới chờ xe vẫn a tứ mở ra cái dương ôm ra một con nửa mét dê đợi đến tàu điện cách mình chỉ có hơn m ư ơ i mét thời điểm đem dê ném tới trên quỹ đạo gào thét mà qua tàu điện từ dê trên thân nặng nghề ép tới giống một c ư ớ c đạp nát một viên bạch đ ả o thịt quả thối nát nước dịch phun khắp nơi đều là thái bình đường tàu điện quỹ đạo xuyên qua khu náo nhiệt nơi này tàu điện đâm chết người đều là chuyện thường nghiền nát một con rơm dê lại sẽ có ai chú ý vân a tứ đi một chuyến lữ quán lúc đi ra cái dương đã ném đi hắn thay đổi mới tinh trường bảo mới tinh ngũ cùng với một thấm mới tinh mặt đào kép chẳng những am hiểu cơ hồn vậy am hiểu trở mặt am hiểu nhất đương nhiên vẫn là diễn kịch vân a tứ tại trong sinh hoạt trừ là vân a tứ bên ngoài hắn còn có mặt khắc một gương mặt ra một thân phận khác xe kéo tiên sinh đi chỗ nào đi chu g i a ban vẫn a tứ lên xe kéo liền ngủ lần này hắn thật sự ngủ rất say ngọt chu huyền hồn đã xử lý rất sạch sẽ thậm chí ngay cả an hồn a linh vậy xử lý rất sạch sẽ cái này cọc đại sự tính triệt để làm thành v ũ trộm đường khẩu ban thường chắc là sẽ không thiếu mà bên ngoài hắn y nguyên vẫn là chu gia ban bên trong sư h u n h thiền công đủ cao vậy được người tôn trọng t r ư ơ n g hai chiêu hồn t r ư ơ n g hai chiêu hồn t r ư ơ n g không hai gọi hồn lạnh rất lạnh hoàng tuyên đường xa bị n ạ n hoa nở lý lăng rõ ràng đứng tại liệt dương bên dưới ra rét thấu xương lại không có chút nào ngăn cản trực thấu cấp thủy hắn chết lặng đi ở một tòa kỳ rộng vô cùng trên cầu đá trên cầu người đi đường dày đặc một mảnh có nam có nữ trẻ có già có tất cả mọi người mặc giống nhau cũ nát bạch đi rỉa thân xác chết lặng hành tàu tư thế rất máy móc lúc này cầu đá chen trúc giống chỉ con mối tổ bọn hắn đều giống như ta là đã chết đi người sao lý lăng thân thể không bị khống chế tâm tư lại tỉnh táo hắn khi còn sống là một nhà truyền thông công ty trung tầng lãnh đạo ngày ấy hắn lái xe nghe lão bình thư khoai trá ngâm nga bài hát đột nhiên liền bị lớn xe hàng cho đánh lại sau đó trải qua một đoạn rất dài bữa ba hắn hồn liền đi tới nơi này chúng ta cũng đều là đi đầu thai a lý lăng nghĩ thầm nhưng hiển nhiên những người còn lại có thể là đi đầu thai hắn không phải hắn đã bị chen chúc sóng người chen đến cầu đá bên cạnh hắn có thể nhìn thấy một con sông lớn vắt ngang ở dưới cầu thỉnh thoảng nổi lên trận trận sóng cả nhìn qua tâm thần thanh thản nếu như không phải có cầu bên cạnh người đi đường bị gạt ra cầu rơi vào trong sông phát ra một tiếng tiếng đều thảm thiết đau đớn sau đó bị nước sông đốt thành một đoạn khói bùi lời nói cảnh sát quả thật không tệ dựao hiện tại t ụ chen lấn tiến độ lý lăng không bao lâu cũng sẽ cùng những cái k i a trôn thân minh hạ kẻ xui xẻo bình thường đó là m người thời điểm bị đồng sự chen lấn làm quỷ c o n bị quỷ chen lấn cái này cái gì c h â u ngựa thế đạo nhà danh cũng không thể chống cự chen lấn phản kháng tài năng nhưng lý lăng thân thể cũng không thụ k h ô n g chế của mình giống như là tuần hoàn theo một loại nào đó ý chí chỉ có thể máy móc chết lặng đi lên phía trước mỗi một bước biên đ ộ bước đều không nhận k h ô n g chế của mình thậm chí trong cổ họng không phát ra được một cái âm phủ muốn mắng người đều mở không nổi miệng bởi vậy chen lấn vẫn còn tiếp tục hắn đầu tiên là bị người chiều gạt ra cầu đá nửa cái thân vị một chân đạp hụt lại sau đó hoàn toàn bị gạt ra hắn hai cái chân đều đã đập hụt cứng đợi vụng về thân thể lắc lắc cung dung ngã hướng minh hà nhưng hắn y nguyên duy trì máy móc chết lạng bộ pháp trên không trung hành tàu vườn cây giống cái xuyên mô hình nở bờ cờ vẫn là kết thúc rồi lý lăng nhìn qua phía dưới xanh thẳm minh hà mặt sông rất im lặng cũng rất bình tĩnh ngay tại hắn đã làm tốt triệt để cùng thế giới cáo biệt chuẩn bị đột nhiên một con k h u q u ắ t thon gầy tay bắt được lý lăng thủ đoạn không sợ chân đạp gió liền sợ tay bắt h ô n g cháu trai ta rốt cuộc tìm được ngươi cháu trai lý lăng ra ra mười năm trước cũng bởi vì uống lớn rượu dẫn phát chảy máu não qua đời. Mười năm này, chẳng lẽ hắn trong địa phủ kiếm ra cái thành cựu hiện tại tới cứu ta lý lăng trong lòng sinh ra một tia may mắn mừng rỡ ngươi gọi chu huyền ta là ngươi ra ra n g ạ c n g u y ê n lai là nhận lầm người cái này trên cầu khác không nhiều nhiều người đều mặc một dạng bạch di phục nhận lầm cá nhân không phải là cái gì hiếm lạ sự lao đầu cười ha hạ đem lý lăng kéo đến trên cầu cẩn thận quan sát cháu trai khuôn mặt vài lần về sau t a o mày sẽ không phát hiện cứu lầm người muốn đem ta lại ném đi xuống đi lý lăng thật hy vọng mình có thể há mồm nói chuyện cùng cứu lên bản thân lao đầu giảng điểm lời hữu í c h lao gia tử mặc dù cứu là người nhưng cứu đều cứu nhìn cái này vài lần a ta liền biết lão gia tử có chút khó qua thở dài một cái nói cháu trai ngươi ở đây mục hồn thành chịu khổ cái gì lão gia tử ngươi cái gì ánh mắt ta có đúng hay không cháu trai ruột ngươi nhận không ra còn có nơi này không phải địa phủ gọi mục hồn thành bất quá từ mặt c h ữ ý tứ đến lý giải giống như cũng không còn cái gì khác biệt chu huyền ra ra mang ngươi về nhà lão gia tử cóng lên lý lăng nghịch hồn chiều phương hướng hướng phương s a một đầu mỏ mực sông đi đến ấm ấm áp theo lão gia tử nghịch hành được càng ngày càng xa lý lăng thân thể càng ngày càng ấm áp một loại gọi sinh mệnh lực đồ vật tại xa cách lý lăng sau một hồi một lần nữa xuất hiện trong thân thể của hắn ngón tay của hắn đã có thể tự chủ hoạt động trong miệng hắn cũng có thể phát ra mơ hồ thanh â m lý lăng có một loại dự cảm m á h liệt chỉ cần lao g i a t ử đem mình đưa đến mực nước bờ sông hắn liền có thể một lần nữa biến thành người sống đương nhiên sinh mệnh lực trở về là có giá cao lão gia tử nghịch hành mỗi đi ra một đoạn đường trên thân liền sẽ tuân ra một cái lỗ máu ao ạ t máu tươi từ miệm vết thương là tả chạy ra ngoài trôi đem người nhuộm bừng lý lăng có chút không đành lòng nhân ra lão gia tử hoa lớn như thế đại giới không phải liền là nghĩ vất bản thân cháu trai rồi sao kết quả cứu hắn cái này giả cháu trai lý lăng nhiều lần đều muốn thổ lộ tình hình thực tế muốn nói cho lão gia tử ta thật không là người cháu trai nhưng hắn không n ỡ â m áp cảm giác còn sống thật rất tốt ai được rồi Giả một hồi cháu trai đi tại con sống trước mặt cái gì đạo đức thương hại cảm giác nhục nhã không đáng một đồng cuối cùng tại lão gia tử trên thân tuân ra tám cái lỗ máu về sau con lý lăng hắn đi tới mực nước bờ sông hắn xông một chiếc thuyền nhỏ vây vây tay đưa đỏ đem ta cháu trai đưa về tỉnh quốc bình thủy phủ đi tiền đỏ đã trả tiền liền rồi thợ đóng thuyền đem lý lăng tiếp dẫn lên thuyền lão g i a t ử hướng lý lăng s u a tay cháu trai ghi nhớ ngươi gọi chu huyền chờ ngươi hồi hồn tỉ tỉ hỏi ngươi quê quán ở đâu ngươi ngàn vạn muốn nói vô sinh địa ngục phương tướng minh đường giao phó xong về sau lão g i a t ử thân thể tuân ra thứ chín l ô máu lần này phun ra ra máu tươi cực giống liệt chua sót đem lão g i a t ử máu thịt tan mòn thành mang máu không xương ẩm phong quét qua lão ra từ khung xương ẩm vang sụp đổ mới vừa rồi còn là cả một cái người bây giờ là nguyên một bãi người lý lăng tâm linh bị sung kích đến rồi đứng lên nghị đối lao ra tử xương cốt nói chút gì nhưng không hề nói gì ra tới hắn bị thợ đóng thuyền một mái trèo đem nhi n g ệ n hôn mê bất tỉnh chờ lý lăng lúc tỉnh lại đã nằm ở chu gia ban ngoại viện một tấm trên giường trúc hắn trông thấy cách đó không xa có một gốc cây khổng lồ cao ngất cây liếu thân cây dùng màu đỏ thuốc màu vẽ mấy ngàn ánh mắt có một cái tóc mới tiêu lao nhân bị chín cái ngón cái t h u quan tài gỗ đinh xuyên đấu cao tuổi thân thể đính tại trên cành cây liễu lao nhân kia không phải người khác chính là tại cứu giúp lý lăng láo gia tử ai lão gia tử cảm ơn ngươi lên đường bình an lý lăng yên lặng chắp tay trước ngực thì thào cảm kích nói trừ lao r a tử còn có mấy chục người vây quanh cây liễu trong đám người có nam có nữ trẻ có già có bọn hắn mặc kỳ quái phục sức mang theo ác quỷ bình thường mặt nạ vòng quanh cây xoay quanh nhẹ, nhẹ nhàng cổ quái vũ đạo có v u cảm giác lý lăng từ nhỏ tại nông thôn lớn lên khi còn bé gặp qua vào thôn lên đồng vu bà tử cùng trước mắt những n à y khi ê u vũ người hương vị giống nhau như lúc dưới tàng cây còn có cái màu trắng người giấy tay cầm một đạo trung đồng bên cạnh rung trông bên cạnh lẩm bẩm độc lấy hồn hà khứ hề hồn nhà quy lý, lý lăng vừa tỉnh lại thân thể rất suy yếu không tự kìm hãm được hò ra âm thanh khi ê u vũ trong đám người có người thính hay lúc này liền nghe vang động bận điệu hô thiếu ban chủ tỉnh rồi hồn cứ gọi trở về đến, đến rồi khi ê u vũ tất cả mọi người x u ố n g lại h á c bảo nữ nhân thì không giống những người còn lại nhận tình như vậy đi thong thả bốn bề yên t ĩ n h bước chân chậm dại đi tới lý lăng trước mặt đầu nàng bên cạnh đến lý lăng bên miệng nghiêm túc hỏi người tên gì chu huyền lý lăng nói người quê quán ở đâu vô sinh địa ngục phương tướng minh đường lý lăng dựa theo lão ra từ trước khi chia tay dạt dò hồi đáp hát bảo nữ nhân chu linh ý、Dì、lúc này mới dơ cao chung lục lạc hướng đám người tuyên cáo không sai gọi đến hồn không sai là ta đệ ta đệ trở lại rồi đa tạ ra ra đa tạ tổ thụ đám người cũng đều túi đầu hướng cây cùng trên cây ra ra bãi đi mang theo thành k í n h cảm tạ cùng chúc phúc đa tạ tổ thụ lão ban chủ thiếu ban chủ đã trở lại rồi ngươi tâm nguyện đã xong thỉnh an tâm chuyển sinh nghe lão ra tử cùng thợ đóng thuyền ở giữa nói chuyện nơi này tựa như là tỉnh quốc bình thủy phủ lý lăng vừa mới hồi hồn h ồ n phách bất ổn dẫn đến thân thể quá yếu đuối tự lẩm bẩm về sau thể lực chống đỡ hết nổi không nhịn được ngủ thật say lại sống một lần cảm giác rất tốt không được hoàn mỹ chính là hắn về sau muốn lấy chu huyền danh tự cùng thân phận bắt đầu cuộc sống mới dùng rất nhiều năm danh tự đống nhiên đổi một cái trong lòng ít nhiều có chút c h ố n g rỗng bình thủy phủ tại tỉnh quốc đông đảo thành thị bên trong quy mô nhất lưu kinh tế chuẩn nhất lưu nhưng văn hóa lưu thông tương đối bế tắc cầm điện ảnh tới nói ở ngoài sáng gia phủ điện ảnh sớm đã không phải chuyện mới mẻ có thể tại bình thủy phủ lại là thời thượng đại danh t ự nhà giàu tiểu thư truy tân triều bại gia công tử ngâm ca linh nhất là thích đem địa điểm định tại dạp chiếu phim vân a tứ vậy thích tại dạp chiếu phim gặp mặt hắn bao đầu tuần vây năm sáu hàng chỗ ngồi sân bãi rộng lớn lại có điện ảnh âm thanh gốc quái nhiễu không sợ thay vách m ạ c h rừng bình thủy lớn dạp chiếu phim giữa t r ư a trận dựa vào góc khuất vị trí vân a tứ người mặc trường sam mút lấy bình thủy tinh nước ngọt bên trong ống hút a tứ xi、si、ngốc hơn hai năm lão ban chủ hai ngày trước đột nhiên hồi quan g phản chiếu lây chính mình đầu kia mạng già làm tế phẩm tỉnh lại ngủ say trăm năm t ổ thụ đem chu huyền hồn tìm trở về rồi một cái xuyên âu p h ụ giữ lại ria mép trung niên nam nhân ngồi ở vân a tứ bên cạnh trung niên nam nhân gọi lý lợi、Sinh. là đào kép tại bình thủy p h ụ tây ra một khu phân đường quạt giấy trắng vân a tứ lắc đầu nói sông tơi c á i kia là một giả chu huyền chân chính chu huyền hút khách đã bị ta giết rồi đường khẩu không quan tâm chu huyền là thật là giả đường khẩu chỉ quan tâm hắn có thể hay không sớm chút nhập thổ vị an cần thời gian vân a tứ nói lúc nào lại ra tay lý lợi sinh thúc giục vân a tứ ta đã ra tay rồi ồ lý lợi sinh mừng rỡ hỏi ngươi lại hát quỷ hí rồi động tác như thế lưu loát quỷ hí tạm thời không thể hát trước mấy ngày chu huyền bị ta câu hồn đã đã kinh động chu ra hiện tại chu gia t ban, hát. Hát ha ha, giả, giả ban tuyệt động sẽ không khoan dung một ngoại nhân hôn phách ký sinh tại chu gia huyết mạch trên thân thể nhìn tôi ta không bao lâu chu linh y ỉa sẽ đích thân g rết chu huyền chương ba gánh hát chương ba gánh hát chương k h ba gánh hát chu gia ban là một gánh hát tâm vừa chưa chu ra ban yên tĩnh nhất không có các sư huynh uống rượu hoàn tụ thì không có các đồ đệ c h ạ m trong sân luyện hát treo tiếng nói sát đường đường cái bị liệt dương phơi lờ i biếng cơ hồ không có dòng xe cộ chu huyền thích tiến tĩnh có lợi cho chuyên chú suy nghĩ hắn đến chu ra ban ba ngày vẫn bận tham gia lão gia tử tăng sự ứng phó đến đây phùng viếng tân khách thân thể cũng không còn hoàn toàn khôi phục tinh lực cực kỳ có hạn đến mức hoàn toàn không g à n h khẽ hở đi suy nghĩ liên quan tới hồi hồn việc nhỏ không đáng kể lúc này lão gia tử đã đưa tăng gửi đi lên núi hắn rốt có không nhớ lại cùng lão gia tử gặp phải lúc các loại chi tiết không đúng hoàn toàn không đúng chu huyền bắt đầu cảm thấy hắn là cùng nguyên chủ lớn lên giống dẫn đến lao gia tử nhận là người đem hắn nhận thành rồi nguyên chủ nhưng là hồi hồn về sau hắn mới biết được mình và nguyên chủ mặc dù đều rất x o á i nhưng x o á i tại hai đầu hoàn toàn ngược lại trên đường đua một là dương quan xuất khí chủ đánh khí chất tấm áp một là ngũ quan tinh xảo x o á i tại tướng mạo tuấn tú hiện tại một lần hồn ưu điểm hợp hai là một chu huyền đều trở nên yêu soi cơ rồi trừ tướng mạo khác biệt lớn tại mực nước sông lúc cá biệt lao gia tử rất trịnh trọng nói một phen cháu trai g i nhớ ngươi gọi chu huyền chờ ngươi hồi hồn tỉ, tỉ hỏi ngươi quê quán ở đâu ngươi nhất định phải nói vô sinh địa ngục phương tướng minh đường lời này mùi vị cũng không đúng nếu như lão gia tử thật cho là hắn chính là nguyên trang cháu trai tại sao phải tận lực căn dặn ngươi tên gì quê quán ở đâu nào có cháu trai ruột không biết mình quê quán tên mình cho nên chu huyền tinh thần cấp tốc chấn động kịch liệt lên, lên con ngươi đều khuyết trương một vòng lớn lão gia tử căn bản là biết rõ ta không phải nguyên trang cháu trai nhưng hắn vì cái gì lấy mạng giúp ta hồi hồn thậm chí còn dạy ta nghệ thuật giao tiếp lựa qua tỷ tỷ chu linh y tại gọi hồn nghi thức bên trên thẩm vấn chiêu cháu trai ruột hồn không tốt sao vì cái gì tìm ta cái này bắn đại bắc cũng không tới người hồi hồn. chu huyền luôn cảm thấy cổ quái có thể hay không nguyên chủ cùng lao ra t ử ở giữa có thủ a muốn thật là có thủ k i a t h ủ cũng quá lớn cứu cái ngoại nhân đều không cứu cháu trai ruột chu huyền hết lần này đến lần khác không có kế thừa nguyên chủ ký ức vô pháp giải đáp nguyên chủ cùng lao ra t ử ở giữa kết xuống cái gì c ứ u h ỏ a lớn vấn đề lâm vào cục diện bế tắc xa xa xa bên hai truyền tới lúc thì trắng tạ tâm cắt đ ứ t chu huyền suy nghĩ tạ tâm nghe giống có người cầm giấy bút tại bên cạnh hắn tô tô vẽ vẽ mấy ngày nay chu huyền chỉ cần quá ra rời hoặc là tâm tình chập trần đến k ị liệt tiếng ổn trắng liền sẽ xuất hiện hắn vậy nâng chu ra ban đại sư huynh tìm người nhìn qua bất kể là bản địa lang trung vẫn là bệnh viện tây bác sĩ đều nhìn không ra cái nguyên do cuối cùng chu huyền lại tìm rồi tỉ tỉ chu linh y chủ Linh h Y c trì so chiêu hồn nghi thức đối hồn linh loại hình thần bí học nói rất có hiểu rõ nhưng nàng cũng chỉ là cho cái có thể là ngươi hồi hồn thời gian quá ngắn nhiều dưỡng dưỡng lý do đem chu huyền v ổ i rồi cũng may cái này tiếng ồ n trắng âm lượng không lớn cũng không phải toàn bộ ngày phát tác không quá ảnh hưởng bình thường sinh hoạt c h ứ bỏ tìm giải quyết tiếng ổn trắng biện pháp mấy ngày nay tại tăng lễ bên trên chu huyền thỉnh thoảng sẽ nói bóng nói gió chu ra gánh hát người n g h ị thăm thăm nguyên chủ đã từng tính tình sự tích tại không có kế thừa nguyên chủ trí nhớ tình h ố n d ư ớ i nhiều hỏi thăm hỏi thăm nguyên chủ trước kia là cái dạng gì người đối tương lai cuộc sống mới của mình tóm lại có chút trợ giút kết quả thu thăm người hoặc là tránh chu huyền cùng tránh quỷ đồng dạng hoặc là chính là mặt mũi tràn đầy ghép bỏ hở hữu chu ra gánh hát người thật không có lễ phép tốt trên hắn buổi chưa quét dọn vệ sinh thời điểm ở gầm giường một khối nông rộng gạch đất phía dưới tìm chìa khóa đã nhét vào trong túi nhật ký hắn đang muốn l ậ n xem hắn rời đem ghế nằm d ó tấm t r à ngồi ở dưới cây liêu lớn đem nguyên chủ nhật ký trước lật đến cuối cùng một tiên ngày mười một tháng bảy thứ năm trời trong xanh buổi chiều đại sư tẩu ghé vào viết chữ trên bàn đi ngủ cổ áo rủ xuống xuống ta túi đầu nhìn kỹ năm phút bị mãn quý gọi đi sư tẩu thân thể thật l u ậ n nếu là ta có thể ngủ nàng đợi này chết đều đáng giá mãn quý ngươi hỏng chuyện tốt của ta quất ngơi ba cái tắt thật không oan của ngươi ta mẹ nó yêu tẩu tử còn đánh đại người chu huyền kịp phản ứng nguyên lai không lễ phép cũng không phải là chu ra g hắn đem nhật ký lại lật một tờ ngày mùng ngày tám tháng bảy thứ hai âm nhị sư tẩu tại ao giặt đồ bên trong giặt quần áo nàng vệnh lên màu mỡ mông ta đứng tại nàng đằng sau nhìn mười phút mông lớn ta bình thường liền thích xem điểm mông lớn ta có chút nhịn không được đi sờ soạn một cái nàng mông lớn sư tẩu kêu lên gọi tới nhị sư h i n h nhị sư h i n h tại chỗ mắng ta một trận ha ha ta là thiếu ban chủ hắn dựa vào cái gì hơn ta ta đánh hắn một quyền đồng thời gọi tới đại sư h i n h cho ta phân sự đại sư h u n h dạy dỗ nhị sư h u n h một bữa ta lại thừa cơ đá nhị sư h u n h một cước nhị sư h u n h là một h ạ n nhát ta coi ra tới c h ờ ta qua mấy ngày đem nhị t ẩ u cầm xuống sau đó ở ngay trước mặt hắn ngủ nhị t ẩ u nguyên chủ như thế ngoại hạng sao chu huyền chỉ cảm thấy nguyên chủ r a súc trình độ quá vượt chỉ tiêu c h ắ c không được bản thân không khai gánh hát người chào đón gốc dễ xuất hiện ở chỗ này đâu chuyện tốt không có vòng bên trên hắn kẻ gánh tội ngược lại là làm tới tức g i ậ n đến chu huyền cho bên người cây liếu một cái tát cây liếu da dày thịt béo lần lượt lòng bàn tay không gọi sự nhưng có người không vui một trận như chuông bạc thanh em nữ nhân chuyển tới chu sư đệ tổ thụ là không thể l o ạ đụng chạm vào nó rủi ro cẩn thận đen đủi chu huyền theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một mặc s ư ờ n xám nữ nhân lung lay đầy đàn ông vội vã chạy c h ậ m tới nữ nhân này chính là nhị sư tàu tống kiết nguyên chủ là một tuần h gia súc không có ma bệnh nhưng có đôi lời nói rất đúng mông lớn ta bình thường liền thích xem điểm mông lớn tống kiết thân đầu nợ nang mông đào sung mãn khuôn mặt vậy dấu hiệu ngày bình thường ra c ử a thời gian nhiều da rẻ hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì giống từ tạp chí gợi dục bên trong đi ra bịa mặt nữ lang rất đẹp rất gợi cảm hosmon bạo dạp bạo đến chu h u y n hận không thể đưa tay tại mông của nàng đào bên trên hùng tợn bóp một thanh nhưng chu h u y n cũng không phải là phát ra từ nội tâm nghĩ bóp đời trước của hắn dạng gì nữ nhân chưa thấy qua mặc đồng phục xuyên h ắ c kia một bên gọi điện thoại vừa nói mình ở chạy bộ các nàng đều ở đây chu huyền ổ cứng bên trong dáng rất n h i ể u điệu mạnh mẽ cho hắn luyện được một thân thật tốt định lực cho nên hôm nay như thế nào như thế nhẹ nhõm pha công chu huyền trải vớt suy nghĩ mãnh hắn lại nghe thấy tiếng ồ n trắng xa xa xa t h a n h â m rất nhỏ tựa như một cái chốt mở chỉ dùng cực nhẹ hơi lực lượng liền đem hắn sở hữu dục vọng nhóm lửa đều là tạm dỡ trò quỷ cái này đáng chết tiếng ổn trắng lúc này t ố n thiết chính kiên nhận cho chu huyền giới thiệu tổ thụ đặc điểm chu sư đệ tống ổ t kiết không có nói xong nàng chú ý tới chu huyền đỏ bừng tràn ngập thú tính con mắt nhịn không được dùng mình một cái nàng cuốn quýt xua tay tìm rồi cài cớ độ giấy mất không nói trước chu sư đệ ta còn gấp gáp ra cửa đặt trước người giấy ngựa giấy quay đầu trò chuyện tống kiết nói xong lung lay mông lớn hướng phía cửa sân bước nhanh tới một bên chạy còn một bên quay đầu nắm sợ chu huyền theo dõi nàng tựa như để phòng cướp chờ chạy lên đường phố tống k i ế t ngăn cản một cỗ xe kéo sau khi lên xe nàng chưa t ỉ n h hồn nhớ lại mấy ngày nay trong gánh hát tin đ ồ n trong gánh hát người giảng tổ thụ gọi hồn nghi thức xảy ra bất chắc gọi đến hồn không phải thiếu ban chủ bản thân mà là một cái đạo hạnh rất sâu tạc quỷ mặt người dạ thú loại kia việc này nếu là thật so lấy trước kia cái sắc quỷ thiếu ban chủ càng biến thái càng kinh khủng nhìn vừa rồi chu huyền nhìn bản thân nhãn thân hú hát nhiều, nhiều dọn người không chừng cái này chuyển ngôn là thật ban chủ làm sao không đứng ra chủ trì công đạo đâu chu huyền là người hay quỷ nàng được cho cái thuyết phàn nàn thì phàn nàn thật làm cho tống khiết ở trước mặt chất vấn chu linh y nàng là thật không dám mượn nàng ba l à gan cũng không dám tại gánh hát đợi đến niên đại dài lão nhân đều biết chu linh y thủ ì t h đoạn tàn nhẫn tống khiết sau khi rời đi chu huyền cảm xúc cấp tốc hạ xuống tiếng ồn trắng vậy theo dần dần vững vàng cảm xúc dần dần biến mất chu huyền một phen dày vò xuống tới mệt mỏi trong lòng tụy h muốn ngồi trên ghế nằm nghỉ ngơi một chút còn chưa ngồi nóng đi, đại sư t ẩ u t ử ly đến, đến rồi huyền tử ta cách xa xem ngươi ngươi thật giống như tại viết nhật ký nha từ ly là năm vị sư tàu bên trong duy nhất đôi chu huyền nhiệt tình nàng làm một rộng rãi tính t ỉ n h lại tự kiềm chế đại sư tẩu thân phận tuân theo chị cả như mẹ tâm tư đối nguyên chủ s o sánh bao dung nhưng rộng rãi người đi lại thường thường khuyết thiếu biên giới cảm giác thứ ly khẽ vươn tay còn muốn cầm quyển nhật ký nhìn xem cũng may chu huyền tay mắt lanh lẹ đem nhật ký che được nghiêm nghiêm thật thật quyển nhật ký này thuộc về xã hội t ử vong máy ra tốc cho đại sư tẩu nhìn một chút chu huyền đến nỗi ngay cả đêm sách thùng chạy đường viết điểm cái gì vẫn chưa thể cho ngươi đại tẩu tự nhìn xem liên quan tới đối tình yêu mong mỏi đối nhân tính nghĩ lại cùng tranh thoát rất ý thức lưu chu huyền bịa chuy từ ly tin là thật trong mắt tạp lấy sùng bái nói viết thật thơm ảo nàng không có đọc qua quá nhiều sách biết chữ nhận ra một điểm nhưng viết chữ viết toàn không ra bộ dáng nàng từ nhỏ liền sùng bái hiểu biết chữ nghĩa người đọc sách từ ly khen xong nói do ý đồ đến n g ư ờ i đại sư minh ra cửa thấy người môi giới đi trong nhà vừa tới một đơn sinh ý thiếu không được viết viết văn thư biên lai、like, đại t ẩ u viết chữ a cho nên cho nên để cho ta đi giúp lấy gõ cổ vũ chu huyền hỏi đúng đúng chính là chỗ này ý tứ ngươi những năm này dương học đường không có phí công bên trên nói chuyện thật là dễ nghe chu huyền thật thích vị này tính cách rộng rãi đại sư tẩu đối phương mở miệng cầu hỗ trợ tự nhiên là đáp ứng rồi hắn thu dồi ghế nằm ấm trả đi theo từ ly đi hoa dụng sảnh hoa dụng sảnh xây ở ngoại viện góc đông nam chuyên môn dùng để tiếp khách tại bình thủy phủ có được phòng tiếp khách gánh hát âm cũng liền chu ra ban rồi chu ra ban thanh danh vang sản nghiệp lớn phân công mảnh trong ban tổng cộng có ba loại người đệ nhất loại là đồ đệ nói trắng ra là chính là học đồ mỗi ngày do tam sư minh mang theo luyện công không linh tiền công bao ăn quản ở nếu là gặp gỡ sinh ý thời điểm bận rộn cũng đi giúp đỡ ra cánh tay khí lực làm chút việc vặt có thể kiếm điểm tiền lẻ đệ nhị loại là ban tử sư phụ gánh hát diễn viên quản nội nước ăn uống dưỡng quan đạo cụ nhạc cụ đều là sư phụ bọn hắn cơ bản đều là từ đồ đệ bên trong đ ầ lên ngẫu nhiên có cái đem hai cái chỗ chống sư phụ từ đồ đệ bên trong thực tế tìm không ra người tài ba chu gia ban mới có thể đi bên ngoài mới thứ ba loại là sư minh chu gia ban sư minh hết thể có năm cái từng cái đều chống đỡ gánh hát một phương rừng cột tỷ như đại sư m i n h dư chính nguyên là gánh hát quản lý hẹn bình thủy phủ người môi giới lớn gặp mặt ra cửa đàm thương đơn đều là hắn đang phụ trách nhị sư huynh trông coi gánh hát đạo cụ mua sắm cả viện bên trong trên trăm nhân khẩu ăn uống vậy tùy hắn hầu hạ thỏa thỏa bộ trưởng hậu cần các sư huynh cùng người chu gia mặc dù không cùng họ nhưng bởi vì từ nhỏ ngay tại chu gia ban học nghệ bao nhiêu năm mới lắng động xuống tình cảm cùng người nhà cũng không còn kém sư huynh ban tử sư phụ đồ đệ ba loại người duy trì lấy gánh hát hạo đảng thanh danh chu huyền cùng từ ly tiến nhanh hoa rụng s ả n h thời điểm đón đầu bắt gặp đánh lấy che nắng ô tiến sân chu linh y r ỉ ban chủ từ ly đứng vững tại chỗ cho chu linh y rỉa ú i người chào thần sắc có chút t r ố n g tránh tỉ tỉ chu huyền lên tiếng chào chu linh y rỉa trước sông từ ly gật đầu xem như bắt chuyện qua lại ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía chu huyền hỏi người bên thai thì thẩm tạ tâm hai ngày này khá hơn chút nào không chương không bốn phương tướng thị chương không bốn phương tướng thị chương không bốn phương tướng thị không thế nào tốt chu huyền thành thật trả lời chu linh y gật gật đầu nói vậy ta qua mấy ngày hỏi lại hỏi c ũ ngược không hỏi m h t ta lại không ngoài ý muốn liên nguyên chủ nhật ký thể hiện ra tố chất quan hệ nhân mạch là tốt rồi không được mà lại cái này ngắn ngủi hai ba lần tiếp xúc xuống tới chu huyền phát rất được trong gánh hát người đặc biệt e ngại chu linh y cái này mới chừng hai mươi tỷ tỷ không hiểu có cố cường đại khí tràng năm cái sư huynh cùng nàng chạm một cái tràng diện bên trong tất cả đều bị nàng ép tới không ngẩng đầu được lên chư bỏ khí t r ẳ n g mạnh chu linh y trong lúc giơ tay nhấc chân dáng vẻ hiên ngang nàng lúc này mặc áo sơ mi trắng áo dài đen quần tây đen lỗ thai phải treo cái ngân x à vòng t hai phối hợp tinh xảo lại tuấn mỹ ngũ quan chu huyền hoài nghi mình tìm bạn gái tốc độ hẳn là xa xa không đổi kịp tỷ tìm bạn gái tốc độ chu linh y xoay chuyển chủ đề, hỏi chu huyền, ngươi tới lạc anh s ả n h làm cái gì t ừ ly sợ chu linh y gì trách tội chu huyền bận bị hoảng giúp đỡ nói rõ ngọn g ư ờ n ban chủ đ ố n g nhiên đến rồi một đơn sinh ý ta viết không chữ tốt liền tìm huyền tử tới giúp ta chu linh y gì tỏ ra là đã hiểu nói rất tốt đệ lớn hơn rồi giúp đỡ trong nhà là hẳn là nói xong nàng che dù rời đi mới đi mấy bước nàng lại xoay người nói với tử ly đại c ẩ u trước mấy ngày chu huyền đánh nhị sư v i n h có có chuyện này cũng là nhị sư h u n h không đúng l a dư đã mang hà n đừng thay ta đệ b đều như thế che chở hắn hắn lúc nào có thể trưởng thành chờ ngươi hết bận đến ta cửa hàng chi một ngàn khối cho nhị sư huyền coi như nhận lỗi bôi một số tiền lớn chu linh y h lúc này cuối cùng có biểu lộ nàng hung hăng oan chu huyền liếc mắt nhưng là không nhiều lời cái gì không có trách cứ không có nhục mạ n thậm chí ngay cả câu âm dương quay khí nói đều chẳng muốn nói nàng trực tiếp tự đi xa ngược lại là từ ly tâm thái có biến hóa rất nhỏ nàng u oán nói với chu huyền huyền tử nhị sư huynh liền chịu ngươi nhất quyền nhất c ư ớ c lấy không một ngàn khối ngươi bằng không vậy đánh ta một trầu cầm roi rút đều được tẩu tử không sợ đau tẩu tử cũng muốn kiếm lời đừng như vậy tẩu, tẩu tuyệt đối đừng như vậy Ta thế nhưng là người là đại ừ n g đ sư a o có huynh là chu t gia bên trên ban tầng quản lý hãn tiên công tự nhiên không phải công nhân bến tàu có thể so sánh nhưng một ngàn khối vậy tuyệt đối là cái con số không nhỏ rồi lần sau trong lòng ngươi lại biện xuất hỏa khí ngàn vạn phải gọi đ ạ i tàu giúp ngươi tiết lửa tiền để tàu tử kiếm tàu tử mời ngươi xem phim chu huyền lạc anh sảnh trang hoàng b ả y biện rất đơn giản gạch đá xanh trải đất trong thính đường trồng vào hai bùn cao cỡ nửa người giáp trúc đào một trái một phải ôm lấy một tấm hai tầng chân cao bàn gỗ dưới bàn gỗ tầng xếp đặt đài đen được bóng loáng tay cầm điện thoại thượng tầng đặt vào một đài máy quay đĩa có điện thoại có máy quay đĩa cha ra đúng là nhà đại phú chu huyền lần đầu tiên tới lạc anh sảnh nhìn thấy điện thoại máy quay đĩa liền tin ch bình quản g phủ có thể thông bên trên điện đều là nhà giàu có còn điện thoại máy quay đĩa thiếu môn tiểu hộ dù là giả bộ lên vậy không nỡ dùng chu huyền ánh mắt rất nhanh liền rời đi hắn nhìn về trên tường vật trang sức phía bắc trên tường treo đầy văn nhân tranh chữ không phải trên đường mua hàng chợ mỗi một kiện đều có xuất xứ mặt phía nam trên tường treo dày đặc tiết mục bài các loại hí khúc rất nhiều kịch địa phương có chủ lưu kịch lớn cũng có thậm chí còn có gần nhất lưu hành học đường hí chu ra ban có thể thao luyện tiết mục kịch là thật không ít chu huyền âm thầm tán thưởng về sau lại đi phía đông trên tường nhìn lại mặt này trên tường vậy treo tiết mục bài nhưng không giống tràn đầy nam tưởng nó chỉ treo một mặt nhãn hiệu kia là một mặt từ đàn đánh thẻ gỗ dùng chữ triện dương khắc lấy ba chữ phương tướng thị chu huyền gặp một lần tinh thần lập tức căng thẳng hắn hồi tưởng lại lao ra từ câu kia vô sinh địa ngục phương tướng minh đường phương tướng minh đường cùng cái này phương tướng thị tóm lại có chút liên quan a nhưng chu huyền do thân phận hạn chế không thể hỏi cũng may đối phương tướng thị tò mò không chỉ hắn một người khách nhân cũng rất cảm thấy hứng thú khách nhân một nam một nữ nam là người sống nữ là thi thể chu ra ban là gánh hát tâm chuyên môn cho người chết hát hi khúc t n hơn quốc tăng lễ lưu nhiêu giàu muốn khúc.、Không、có ra, âm, chỉ có chút chút có, chú có tăng một tập tụ, tại tăng trên hát hát tiền hát thể tìm một chút gánh hát dòng, tùy tiện hát một chút thì phải, bao nhiêu là một ý tứ. trọng thêm, hát hành bên gánh Không nhân không nổi gánh gánh rong, Nhưng nhà môn liền ngày đến 7 ngày. lễ loại lễ là hí phải, hào hí h mời âm mời âm, bao ra, sa sỉ ý nữa còn không thể chỉ để tham gia tăng lễ các tân khách nghe hí người chết xem như chính chủ cũng phải nghe hí gánh hát âm muốn đem người chết ăn mặc sinh động như thật bố trí tại khán đài chủ vị để người chết cuối cùng thật tốt lại nghe một màn k ị c người sống người chết ngồi một chỗ nhi xem kịch chuyện này nghe so sánh kinh dị nhưng từ một loại nào đó góc độ tới nói rất lãng mạn để thân bằng hảo hiu nhóm đ ồ i tiếp người chết nhìn cuối cùng một tù kịch khiến người sinh cuối cùng đoạn đường y nguyên đi được vô cùng náo nhiệt mặt mày rặn g rỡ lần này nam khách gọi ngô vân là công cộng cục tàu điện bộ chủ sự qua đời nữ khách gọi trịnh mai chuốc ngô vân hôm nay tìm từ ly là tới chọn hí mời gánh hát âm đầu tiên muốn tìm tiết mục liền giống với bên trên quán ăn ăn cơm trước tiên cần phải gọi món ăn nhưng ngô vân không hiểu hí tùy tiện xem xét vài lần về sau lại nhìn phía phía đông trên tường vương tướng thị mobile, hỏi t ừ li á o bảng, đó là c gì thần. Từ ly rất tự hào vỗ ngược bành mạch v à n g nói phương tướng thị chính là chúng ta chu ra ban muốn cung phụng n ọ a hí ầ tri ly thần kia phương tướng minh đường chính là cung phụng phương tướng thị từ được rồi chu huyền âm thấm nghe trong lòng vụ trộm suy nghĩ cái này hí cái gì bằng giá nô vẫn hỏi loại hí cùng cái khác hí không giống tiền chỉ là một ngưỡng cửa nhưng cuối cùng có thể hay không hát cần mời ra chín đại n o ạ diện hỏi một chút nọa thần có đồng ý hay không nọa thần đồng ý tài năng hát nọa thần không đồng ý bảng giá lại lật gấp đôi cũng là không thể hát nô vân nghe được thẳng tắt lưỡi nói dùng tiền vẫn chỉ là ngưỡng cửa xài hết bao nhiêu tiền nọa hì hết thể có mười lăm đài mỗi ngày hát hai đài liên xướng bảy ngày lên núi gửi đi đưa t a n g trước lại hát cuối cùng một đài không thể giảm đài số mỗi đài giá tiền là mười tám tám trăm n ô vân thô sơ giản lược tính toán cái này cần tiệu t ă n mười vạn tình quốc tiền giấy hắn một tháng thu nhập minh ám trung vào một chỗ còn không đến được một ngàn h ố i hắn dứt khoát ngay cả m ờ i chín đại l o ạ n diện sự đều chẳng muốn hỏi tiền ngưỡng cửa đều không đạt được hỏi vậy hỏi không nô vân rời ánh mắt đến tường đông tràn đầy tiết mục bài bên trên tiếp tục chọn hí hắn xác thực không tinh hí đạo chọn mấy cái qua lại con mắt đều nhìn hoa rồi sửng sốt không biết chọn cái gì hí tốt không có cách hắn chỉ có thể trưng cầu từ ly ý kiến từ l á p bản ta thực tế không hiểu hí sẽ không chọn bằng không ngươi giúp ta để cử mấy ra ngươi người yêu khi còn sống thích nghe cái gì hí liền nghe nàng y nha y nha hát ta cũng không biết danh tự nô vân nói từ khi n g ệ tầm ăn kinh i h g một đ h cách hỏi, a y đổi cái n mươi năm g ư ờ i trước bình giang học đường mấy cái học sinh tham khảo tây dương kịch nói hình thức gia nhập gánh hát giọng hát làn điệu trình hợp thành kịch mới ở hộp đêm bên trong diễn vừa mới bắt đầu không nóng không lạnh sau này bình giang nhật báo chủ biên mã doãn chuyên môn cho kịch mới viết q u y ể n đưa tin trắng trận khích lệ nó tư tưởng tiên tiến biểu hiện lực mạnh hơn lao hí rất nhiều mã doãn tại văn hóa vòng lực ảnh hưởng lớn các đại báo xã vậy hào hào đ ổ i theo liên tiếp truy phủ n g kịch mới dần dần loại này hí bị coi là tân triều sản phẩm thu rất nhiều người trẻ tuổi thích nhiệt độ nước lên thì thuyền lên mặc dù hai năm này phong hoa rút đi không ít nhưng tình t h ê y nguyên h ư n g mãnh hiện tại bình giang phủ người quản loại này hí gọi học đường hí hả học đường hí chúng ta gánh hát thật đúng là sắp xếp qua không thể so những cái tia chuyên nghiệp hát được kém t ứ li dơ căn cẩn trúc liên tiếp chọn xuống tới bốn khối tiết mục bài để ngô vân chọn yêu cùng hận b ơ m bướm mơ ngậu bao t ố đều là học đường hí bên trong nóng bỏng nhất cái này tứ xuất hí danh tự đặt ngô vân trong lỗ thai cơ hổ tương đương thiên thư hắn gai gai quay hàm nói có thể hay không tìm hí r i á c nhi đến h một h cái này tứ xuất hí hắn so sánh so sánh mới biết được nên tuyển cái nào xuất diễn ngựa t ứ li nhẹ nhàng v ô v ô m á y quay đĩa nói ngô chủ sự thời đại thay đổi hiện tại không dùng g á c nhi đến biểu diễn đều dùng nó huyền tử ngươi tới làm làm cái này tây dương đồ trời trước kia đều là ngươi m â mê ta làm nó mất linh à, điều này cũng có thể cù bên trên ta chu huyền nguyên bản ở vào xem kịch hình thức căn bản không nghĩ tới cần hắn tới chơi máy quay đĩa cái đồ chơi này hắn kiếp trước cái nào tiếp xúc qua cũng may thả đĩa nhạc trong ngăn tủ tại tủ trên bảng dán x u ề tay ra viết sách hướng dẫn chu huyền một bên tìm đúng ứng đĩa nhạc một bên suy nghĩ sách hướng dẫn đến rồi thả đĩa nhạc thời điểm hắn chậm rãi hồi ức thao tác trình tự trước phát ngăn rời đi chỗ khát quan thả đĩa nhạc lại k h á t tay trôi dùng đến dùng bất động mới thôi đem kim máy hh cánh tay phong tới ôi ngọ tạo chu huyền thao tác vốn là không lưu loát lại thêm trong đầu còn phải hồi ức chính tự lực chú ý rất không tập trung không cẩn thận để kim máy hắt đem ngón tay đâm một giọt đỏ tươi chỉ máu dính bám vào đầu kim bên trên hắn vội vàng hút đầu ngón tay cầm máu về sau chịu đựng đau tiếp tục thao tác phí đi không ít khí lực cuối cùng đem bơm bơm cái này xuất diễn cho vận chuyển lại rồi s ù i s ù i s ù i lao máy quay đĩa phát ra thời điểm mang theo điểm điểm loang lộ tạ âm giống giảm âm lượng tuyết hoa âm chúng ta muốn để trong phòng tràn ngập mùa xuân mùi thơ ngát để trong này giống vườn hoa một dạng xuân quang dập dần nhựa cây đĩa nhạc bên trong hy kịch thanh âm sơ sơ có chút sai lệch chu ra ban đĩa nhạc cũng là tìm rất nhỏ công ty thu bằng thiết bị tương đối lạc hậu sai lệch không thể tránh được nhưng khoan hay nói chính là chỗ này sai lệch bên trong sen lẫn tuyết hoa âm lại phối hợp chỉnh thể âm thanh ép hơi có vẻ đơn bạc máy quay đĩa rơi vào chu huyền trong lỗ thai nghe mang theo chút mở mịt hương vị khi phì t h ị t cá kiếp trước ăn quen rồi lúc này ăn chút c à rốt cải trắng rất có mới mẹ k ỉ n h chu huyền tựa ở góc khuất trên quầy từ từ nhắm hai mắt thật tốt hưởng thụ lấy nhựa đen bên trong hí khúc c m thanh từ ly thì cùng n ô vân nhỏ giọng giới thiệu cái này ra bươm b máy quay đĩa kim máy hát bên trên lo lắng lấy k i a một giọt chỉ máu chậm d á i c h ó á n g nhuộm tại xoay tròn đĩa nhạc bên trên sau đó lôi ra cực nhỏ tơm máu đem đĩa nhạc nhuộm v à bừng hồng quang thoáng qua liền mất cùng lúc đó tướng đông bên trên phương tướng thị một bài o n g o n g rung động giống như là cảm nhận được cái gì nguyên bản yên lặng nằm thi thể nỗ vân người yêu chính mai trúc nàng ngón trỏ lấy mắt thường không thể xem xét b i ê n độ nhẹ nhàng gậy động hai lần c h ư ơ n ă m hoa hoa h o ư ơ n ă m hoa hoa hoa a c h ư n g năm hoa hoa, hoa, hoa. hoa, hoa b ú bê sống lửa cây đĩa nhạc thu băng thời gian có hạn năm phút không đến cho chuyện b ố n g n h ư n à y bươm bướm thử nghe đã kết thúc rồi chu huyền đã xe nhẹ đường quen lấy ra bươm bướm đĩa nhạc chuẩn bị đem báo tố đĩa nhạc hướng máy quay đĩa bên trong nô vân lại ra hiệu không dùng tiếp tục thả nói vừa rồi ta đã hiểu ta người yêu khi còn sống thích nghe chính là chỗ này xuất diễn tia định ra rồi tứ ly vậy không nguyện ý phức tạp cứ việc nàng cho rằng tứ x u ấ t học đường hí bên trong là thuộc bươm bướm khó nghe nhất đã không náo nhiệt cũng không còn không khí không quá thích hợp tăng lễ trình diễn định ra rồi nô vân để từ ly báo giá bươm bươm hết thệ có sáu đài mỗi đài một n à n khối nếu như ngô chủ sự cảm thấy sáu đài quá nhiều có thể giảm đài đến được giảm đến ba đài thế nào ba đài cũng tốt t ừ ly nói mỗi ngày diễn một đài ba ngày hát xong ngày thứ tư gửi đi lên núi hợp quy củ vậy liền ba đài ngô vân đồng ý t ừ ly thần sắc nhẹ nhóm không ít tại ngô vân thanh toán ba trăm khối tỉnh quốc tiền giấy tiền đặt cọc về sau lập tức muốn dẫn ngô vân đi lão sân khấu kịch lão sân khấu kịch là chu gia gánh hát tập luyện địa phương lớn nhỏ diễn viên ngày bình thường đều ở đây hẹn lấy khách nhân đi gặp diễn viên đem hát hy khúc thời điểm diễn xuất chi tiết quyết định cũng là minh hy quá trình một trong giới đi lạc anh sành trước từ ly dặn dò chu huyền huyền tử ta mang ngô tiên sinh đi gặp diễn viên người hỗ trợ bù một phần văn thư mặt khác thay trịnh tiểu thư viết một phần cờ phan văn thư chính là hợp đồng cờ phan cùng loại thân phận bài tại một mặt cờ nhỏ bên trên viết xuống khách nhân danh tự sinh nhật thân phận cờ phan sẽ cấp cho đến chu gia ban phụ trách lễ tân sư phụ trong tay chế tác tăng lễ t h ì mời đặt làm người giấy ngựa giấy mời học đường tiên sinh viết tế văn lúc đều dùng được chờ đến rồi tăng lễ lúc cờ phan muốn trương nâng tại quan tài gỗ phía trước đến hạ t h n g lúc lại đem cờ phan gỡ xuống khoan khoái bao trùm trên quái tài, tài năng vệ thổ vùi cờ phan tại tăng lễ bên trong hy phân rất đủ cho nên phải tìm chữ tốt người đi viết chu huyền kiếp trước tiến vào thư pháp ban bút lông chữ vẫn luôn có luyện chúng t y ế n qua tỉnh triển lãm hai ngày trước lao ra t ử tăng lễ tăng lễ thì mời chính là hắn tự đề cử mình đi viết tay kia chữ rất được chu g i a ban các sư m ì n h công nhận chờ tứ ly nô vân sau khi rời đi chu huyền trước bổ văn thư hắn lật ra chu g i a ban minh kịch nam sách mô bản sách bắt đầu sao chép chờ nội dung đại thể sao chép xong lại đem khách nhân danh tự văn thư ký kết thời gian chờ chờ chi tiết điền vào đi liền xong chuyện tổng thể so sánh nhàm chán chu huyền làm chuyện nhàm chán thích nghe điểm âm nhạc hắn đi trong ngăn tủ tìm kiếm một trận tìm rồi một tấm b ị a mặt vì danh linh thanh âm đĩa nhạc bỏ vào máy quay đĩa bên trong liễu mị hoa nghiên doanh âm thanh nhi tiểu xuân sắc lại hướng nhân gian bào sáng tiếng ca tinh khiết tuyển chuyển đồng thời lại hoàn toàn không có nhăn nho quyến rũ kéo theo được chu huyền sao văn thư đều hăng hái rồi một bữa xoát xoát xoát liền viết bảy tắm đi tại hắn viết đang sảng khoái thời điểm một trận làm lòng người phiền thanh âm lại xuất hiện cắt cáp cắt cáp vẫn là ngòi bút trên giấy viết sách tiếng ồn trắng chỉ là lần này tia tiếng ồn trắng so trước mấy ngày tới hung manh rất nhiều âm lượng càng lớn âm thanh cùng âm thanh ở giữa giãn cách rút ngắn rất nhiều tạp tâm vang lên một trận liền làm cho chu huyền đầu đau m ư a n ư ớ c hắn che lấy đầu rất là đau đớn ổn định cảm xúc ổn định cảm xúc chu huyền trong lòng thì thào thì thầm hắn gần nhất đã tìm tòi đến tiếng ổn trắng một ít quy luật t ỷ như tạp tâm mánh liệt hay không cùng tự thân cảm xúc cùng một nhịp tở nếu là khống chế lại cảm xúc tạp tâm cũng sẽ đi theo nhanh chóng biến mất nhưng lần này không dùng được hắn đều tâm như nước lặng cảm giác lại thêm nỗ lực liền có thể trốn vào không môn làm hòa thượng nhưng tiếng ổn trắng vẫn không có tối lui ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng tạp tâm kịch liệt tới trình độ nào? chu huyền cũng cảm giác có một cái không nhìn thấy người đem mình đầu đặt tại trên mặt bàn sau đó cầm bút máy tại chính mình trên da đầu hung hăng viết sách chẳng những có cắt cắt cắt viết sách thanh âm da đầu còn có thể cảm nhận được n g ọ i bút hung á c s ẹ t qua khiếp người xúc cảm cắt cắt cắt chu huyền cảm giác mình d a đầu đều sắp bị vạch xuyên qua nhưng cùng lúc hắn cũng rất rõ ràng cảm thấy được con kia không nhìn thấy bút không phải tại viết linh tinh loạn h ò a nét bút kết chữ chu huyền một bên chịu đựng lấy không phải người đau đớn một bên đem đ ư c chú ý mức độ lớn nhất dồn vào bút tích bên trong bút họa kết xuất một chữ hắn liền n i ệ m một chữ hắn tới rồi chu u ố i cùng, ắ n đông nhiên lên cực chắt chắt đọc lên chữ kỳ ba a về s n huyền a n chóng đến h đ â nối liền đọc một lần. Hắn đến n rồi. Cái đọc một à hắn, Chu h là ai? u y bỗng nhiên có chút rõ ràng con kia không nhìn thấy bút đang nhắc nhở hắn có người đến rồi nhưng này là anh sảnh bên trong nào có người toàn phòng có thể lên tiếng liền tự mình cùng bộ kia máy quay đĩa không lên tiếng cũng có một người t r ị n h mỹ trúc chẳng lẽ chu huyền lập tức quay đầu m á h nhìn thoáng qua góc khuất đặt lấy trịnh mỹ trúc thi thể thi thể l ê n lạc nằm không có gì đạo tĩnh hắn đến rồi bên trong hắn đến tột cùng chỉ là ai bí ẩn còn chưa giải khai tiếng ổn trắng lại tiến vào biến mất kỳ thanh âm vang động không có bất kỳ cái gì báo hiệu biến mất biến mất quá trình rất không tự nhiên dĩ vang tạp âm biến mất thanh âm từ lớn thay đổi dần đến nhỏ lại quy về thực không toàn bộ quá trình bình trượt thông thuận lần này biến mất giống như một đài ngay tại phát ra tiết mục tv bị người mánh nổ s o n g đầu cắm chu huyền trong lòng sinh ra dự cảm bất tưởng lập tức đứng dậy hướng lạc anh sành cổng đi đến quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ bất kể là tiếng ổn trắng nhắc nhở lấy hắn đến rồi vẫn là tạp âm bị cưỡng ép kết thúc đều biểu thị vô cùng có khả năng xuất hiện sự kiện quỳ dị đối với sự kiện quỵ dị chu huyền có bản thân lý giải hắn nhưng cho tới bây giờ chưa quên mình lại như thế nào đi vào tỉnh quốc bình thủy phủ rời đi lạc anh sảnh càng nhanh càng tốt tại hắn rời đi quá trình bên trong máy quay đĩa lộn b ộ n một lần tiếng cao im bặt mà dừng tựa hồ là kẹt kim rồi máy quay đĩa r ử a vào kim máy hát cùng đĩa nhạc ma sắt lên tiếng nhưng kim máy hát cây kim là một dễ tổn hại kiện đều sẽ tại ma sắt bên trong r a các loại ngoài ý m ớ n tỷ như cây kim bốn cong lại hoặc là thoát khỏi đĩa nhạc bên trên đường vân kẹp lại vân vân xuất hiện loại này vấn đề cần thủ công sửa chữa nhưng lần này hoàn toàn không ai tu vẹn v một bữa mở màn từ về sau ba đĩa nhạc bên trong truyền ra một tiếng thức gõ vô bản trầm đục văn nhã vô đề đi mà không xa cứ việc chỉ là ta tự vóc dáng gặp hiếm lạ sự nhưng dựa vào quy củ vậy ứng làm cái đề mục tại hạ tài văn chương không tốt biết chữ không tinh cả gan lấy đề gọi nó hoạt hoa chu huyền kiếp trước các nơi đi công tác lữ đồ nhàm chán l i ề n thích nghe ca nhạc đọc tiểu thuyết nghe một chút lao khúc nghệ hắn dựa vào mạng tử hoạt phiến tử hoạt liền biết được lúc này máy quay đ i ê u bên trong truyền bá đã không phải là âm nhạc mà là bình thư bình thư bên trong có chuyên môn thuật ngữ mạng tử hoạt chỉ trường thiên sách lớn phiến tử hoạt chỉ đoàn văn bình thư quả nhiên có quỷ dị xuất hiện chu huyền khi còn bé nghe qua đồ lậu băng tử lúc ấy băng tử lưu hành kim khúc xin l ư ỡ n g đem đ ư ơ n g thời l ư ợ ca tìm tới mười mấy thủ dót đến một băng từ bên trong lượng tiêu thụ cao có thể lại thế nào xem cũng không có đem bình thư cùng ca nối liền nhau đều không phải một cái c h ủ loại xem ra chu âm n huyền lúc này đã ra khỏi lạc ánh sảnh đi ở chu gia ban trong sân ấm áp ôn hòa ánh nắng cho hắn một mươi phần cảm giác an toàn kể chuyện tiên sinh trong miệng kia làm cho lòng người bên trong run dậy cố sự chu huyền nghe được không có chút nào kích thích thậm chí có điểm muốn cười cái gì gọi là oán sinh thai bên trong có thuyết pháp người tại chết đi về sau sáu canh giờ bên trong y nguyên duy trì c h i giác y nguyên có thể cảm nhận được đau đớn vui sướng kia bút bê phụ t h â n cũng rất hiểu cái quy luật này thế là hắn tại tìm chết bút bê m â u thân về sau chẳng những không có d ừ n g tay ngược lại làm trầm trọng thêm nhổ đi m â u thân bóng tay cắt bỏ mẫu thân đầu lưỡi một tớp tay đứt dù xót đầu lưới càng là người chỗ đau bên trong chỗ đau một khi bị trừ bỏ cắt đi kia là thống khổ nhưng y nguyên có thể cảm giác đau đớn đau kịch liệt thành tựu lớn lao h o à n khí kia h o à n khí chệ tại mẫu thể bên trong không được tiêu tán tiếp qua mười hai canh giờ liền đều xông vào trong cung bút bê trong thân thể h o à n khí đem bút bê nuôi ra đạo hạnh làm kia bút bê tự học quỷ anh c h i pháp chu huyền nghe thế nhi trả về quay đầu đi liếc nhìn lạc anh sảnh bên trong trịnh mai trúc thi thể hai tay nàng y phục tay áo dài mười ngón tay có tám cái bị t r ô n ở trong tay áo đầu nhưng chỉ từ lộ ra ngoài hai cây đến xem xác thực không có móng tay quả nhiên có quỷ dị còn tốt người anh em n h y bén thoát thân được sớm đương thời muốn sinh ra điểm lòng hiếu kỳ trong phòng chờ lâu như vậy một hồi chỉ sợ xảy ra đại sự chu huyền s ả i b ư ớ c hướng chu ra ban nội viện đi hắn muốn đi tìm chu linh y yể từ lần trước gọi hồn nghi thức đến xem vị tỷ tỷ này cũng là có đạo hạnh mà lại không cạn tìm được nàng đem lạc anh s ả n h sự tình sơ lược nói một hai giải quyết như thế nào bên trong q u ỷ dị liền không còn là sự t ì n h của hắn rồi chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm không chuyên nghiệp người sẽ chỉ thêm p h i ề n đây là chu huyền trà trộn công sở nhiều năm chuẩn tắc hắn đã sắp đi đến trong viện dưới cây liễu mắt thấy cách nội viện không bao xa nhưng hắn dừng lại hắn biết rõ đi tiếp nữa cũng là tốn công vô ích cây liễu kỳ thô trên cành cây không có kia mấy ngàn sòng con mắt màu đỏ nhị sư t ẩ u tống khiết nói qua cây liễu là chu gia ban tổ thụ trên người nó mấy ngàn ánh mắt đều là dùng máu làm thuốc màu vẽ ra đến một khi con mắt phai màu còn muốn kịp thời bộ vẽ bây giờ cây liễu không có con mắt chỉ có thể nói rõ cây này không phải chân chính cây liễu ta vẫn là không có chạy thoát chu huyền n g ầ g đầu nhìn bầu trời ánh mắt hơi có chút thất lạc nhưng cũng không phải thật bất ngờ hắn lẩm bẩm nói trời tối trên trời thái dương s、so、a ngọn nến còn dễ dàng dập tắt một trận âm phong quân qua ấm áp ánh nắng không còn sót lại chút gì tiếp theo trong n é y mắt chu huyền xuất hiện lạc anh sành viết chữ trước b à n chính phảng phất cho tới bây giờ liền không có rời đi nơi này phanh môn mánh đóng lại phòng khách lập tức một mảnh đèn kịp đèn điện tựa hồ lấy được cảm ứng tự động sáng lên vài chiếc quan mang vẫn chưa mang đến an toàn gì cảm giác ngược lại tôn lên trong đại s ả n h càng thêm âm chấm khiếp người hoa hoa hoa hài nhi thảm thiết khóc lóc thanh âm trong phòng mỗi một nơi hẻo lánh chuyển ra theo tiếng khóc trong phòng đèn điện nhanh chóng lấp lóe nông nặc khủng bố giống một khối vảim t lạc tít cấp tốc đem chu huyền chăm chú vào lấy h a h a hoa h n thủ đoạn chương sáu tránh hung phương pháp. chương sáu chánh hung phương pháp chương sáu chánh hung chi pháp hoa hoa hoa khóc lóc thanh âm một tiếng càng hơn một tiếng gấp rút đang khóc đến kịch liệt nhất thời điểm trong sảnh đèn điện lấp lóe tần suất ngược lại thấp chút vài chiếc đèn điện tắt về sau qua cái ba bốn giây lại sẽ phục mà sáng lên trong phòng quang cảnh giống một màn cực độ lệch phim ảnh cũ không khí lạnh đến giống băng chu huyền cảm thấy tay chân có chút cương vì làm dịu một chút khẩn trương hắn xoa động thủ chỉ như thế tiểu nhân động tác làm được y nguyên không phải rất linh hoạt lúc này kể chuyện tiên sinh trầm ổn mây che trắng c ú họng lần nữa từ máy quay đ i ĩ u bên trong truyền ra thanh âm của hắn tại như băng hầm trong phòng hiện lên một đám lửa lửa rất nhỏ sáng ngời tựa hồ còn không bằng đèn điện cao nhưng lại cho chủ huyền mang đến chân chính ấm áp hoa toa hoa dựa vào mẫu thể bên trong kia cố nồng đ ậ m và khí có thể thông quỷ anh c h i pháp nhưng là chỉ là thông hiệu tà pháp mà thôi cũng tính không được quỷ anh hắn nhiều nhất ta tính cái oán đồng tử oán đồng tử có thể huyết thực nuôi dưỡng đem hắn từ mẫu thể bên trong lấy da khóa tại một vỏi hiệp máu tươi nuôi han sinh đồng tử liền có thể báo kỳ tài chỉ đ ạ là cây này mỗi một đầu sợi dễ đều nhuộm máu nơi cuối cùng đều bàn nằm ở bạch cốt khô lâu bên trong đồng tử muốn bắt máu nuôi mà chu huyền đã nghe ra hương vị đến rồi là anh sảnh quỷ dị vừa mới bắt đầu lan tràn lúc hắn cảm thấy chỉnh ra những ngày âm phụ việc hẳn là kể chuyện tiên sinh nhưng bây giờ càng nghe hắn giảng sách càng cảm thấy hắn như cái xem náo nhiệt tan dưa quần chúng còn là một không thành thật lắm c u ầ n chúng xem kịch đều không thỏa mãn nhất định phải làm đem giải thích bẻ mép đã n g h i ề n bất quá cái này tiên sinh b á n một chút miệng cũng rất tốt hắn tại giảng sách lúc h o a hoa rõ ràng không có như vậy nóng n ả y an thuận rất nhiều vốn là một g ố c sinh kim tây thật tốt tầm b ù liền có hưởng không hết vinh hoa phú quý tức là không làm gì được lòng tham không đáy hoặc là quỷ lơi rực rỡ hoa sen luôn có thể hoả loạn lòng người. Hoa, hoa phụ thân tên gọi ngô vân tại đồng tử o á n khí vừa thành thời điểm ngô vân trùng hợp lên n g ủ g ợ t búp bê liền báo ngộng ngô vân nói cho h ắ n biết phụ thân ngài vẹn vẹn cầu tài liền bao nhiêu xem thường ta không bằng ngươi đem ta dưỡng thành quỷ anh về sau ta chính là ngươi ngoài thân c h i thân ngươi để cho ta giết hay ta liền giết hay ngươi đổ nhà ai bà bối ta liền giúp ngươi lấy tới nếu chỉ là giải rác mấy ngữ t i ế n ngô vân tự nhiên không tin hết lần này tới lần khác búp bê tại ngô vân ngộng cảnh bên trong diễn sinh ra rất nhiều cảnh tượng ngô vân trong ngộng trông thấy bản thân thật sự đã khống chế quỷ anh con quỷ anh hoành hành bình thủy phủ p h ạ m là không vừa mắt người liền không tia quỷ anh giết chết p h ạ m là coi trọng cô đ ư ơ n g liền lấy được làm tiếp đối phương nếu không đáp ứng liền cứ gọi ra quỷ anh đem đối phương cả nhà toàn bộ giết chết hoàng lương nhất ngộng để ngô vân biết được trưởng quản quyền sinh s á t sinh hoạt là bực nào nhẹ nhàng vui vẻ chờ hắn tình ngộng liền không còn thỏa mãn chỉ đem bút bê dưỡng thành đ oán đồng tử hắn nghĩ nuôi ra chân chính quỷ anh ha ha thế đạo này người tổng không biết cùng quỷ cộng sự rất tại bảo hộ lột ra nha tia ngô vân còn không biết bản thân bây giờ đã thành một đạo khối lỗi người chết sống lại một cái khống chế quỷ anh đã là người xi、si、nói ngộng chính h ắ n ngược lại làm quỷ anh n h i chân hôm nay hai cha con một người một quỷ cấu kết với nhau làm việc xấu ngưu t o à n đi thai họa một cái gánh hát thiếu niên lang ai kim lâu gây chuyện kỳ môn lên tà thuật n ô n g oán nhập nương cung quỷ quái nhờ vào trong ngộng h ồ n phách không biết nơi người như sát s ố n g đi búp bê ngồi dầm dĩ hí trong nội đường thế nào biết thâm viện có cường thủ ba thức gõ lần nữa vỗ bản máy quay đ i ĩ u bên trong tiếng người bỗng nhiên t ĩ n h mịch chu huyền biết rõ kể chuyện tiên sinh xong chuyện rất nhiều giảng bình thư tiên sinh có một cái quen thuộc giảng bản thân biên tiểu cố sự lúc thích tại phần cuối hạ một đạo bản án n hoa hoa hoa, hoa hoa hoa khóc lóc đại t á c là anh sảnh trên vách tường xuất hiện một giải hài nhi dấu tay, tay máu số lượng tại gia tăng thủ tấn hình thành đội ngũ hướng về chu huyền phương hướng kéo dài hít thở không thông hương vị hình thành dồi dào thủy triều hướng về chu huyền cuộc tới chu huyền triệt để bình tĩnh nếu là t ì n h nộ kể chuyện tiên sinh là an dưa còn c h ú n g trước đó hắn có lẽ có như vậy một tí xíu khẩn trương cảm giác hiện tại đã biết rõ kể chuyện tiên sinh vai diễn về sau hắn cuối cùng điểm kia khẩn trương cảm giác vậy không còn sót lại chút gì rồi hắn là chết qua một lần người biết rõ quỷ sợ cái gì sở dĩ có như thế khắc sâu trải nghiệm cùng hắn bị lớn xe hàng đánh về sau hai lần đoạt xá chưa thỏa mãn trải nghiệm có quan hệ lúc đó xem như hồn linh hắn cũng không phải là ngay lập tức đi m ộ hồn thành hắn đương thời chỉ là tiếp thu được một loại nào đó ý chí hướng m ộ hồn thành phương hướng đi đường nửa đường hắn xuyên qua phố xá sầm ớt đi qua nông thôn trên đường hắn xem như giá hồn thời khắc đ ề u muốn lấy sống sót đoạt xá sống lại suy nghĩ c h i n m cứ ở hắn trong đầu vùng đi không được tựa như con chuột khoan t hành động n ệ ậ n kết lưới bình thường gần như bản năng thúc đẩy xế chiều hôm đó hắn bắt đầu rồi lần thứ nhất đoạt xá hắn khi đó cũng mới biết rõ đoạt xá cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy đoạt xá cần chui vào người sống trong thân thể đây là một cái việc tinh tế quá trình chậm chạp lực cản cực lớn c ẩ n thật sâu thiệt thiện qua lại chơi đ ù a cũng không thể một lần là xong phiền thoái lớn nhất là chui vào nửa đường hồn linh sẽ thay đổi cực kỳ mẫn cảm suy yếu cũng bị không mánh liệt ánh nắng v ư ợ chiếu liền ngơ ngơ ngác ngác ý thức hoảng hốt lúc đó nếu không phải chu huyền đem đầu rút ra được đủ sớm chấm dứt hành vi đ o ạ nhà n hắn hồn linh tại chiếu sáng bên dưới có thể sẽ triệt để t ă n giã hóa thành một đạo khói xanh t r ô n vùi tại nhân gian quỷ e ngại ánh nắng đây là hắn lần thứ nhất đ o ạ n xá chưa thỏa mãn sau tâm đắc cũng là hắn cảm giác lạc anh s ả n h khả năng có sự kiện quỷ dị buộc phát lúc ngay lập tức hướng sân phơi đi vào trong nguyên nhân hắn lần thứ hai đoạt xá chưa thỏa mãn là ở ban đêm hôm ấy tại chu huyền hồn linh đi ngang qua một cái quán mặt trước lúc một cái tuổi trẻ nữ chu huyền đoạt xá bản năng lần nữa kích phát hắn không lý trí chút nào khoan hướng trong thân thể của nàng trước tiên đi vào thân thể lại đi vào không có ánh nắng hắn có đầy đủ thời gian hài lòng thư thích hoàn thành đoạt xá có thể chờ hắn nửa người đều đi vào thời điểm trong đầu liền tràn vào đến không hết thì thào nói nhỏ n g ư ơ i tiến đến một chút xíu ô ô bủa lôi trời mưa được đơn cử b ù lửa đừng chỉ mày n g ư ơ i động tay trời à n g ư ơ i làm sao biến thành nam k i a đừng cọ sát trực tiếp tiến đến người đáng chết này nhà thiên văn học khi còn bé cậu bên trong thời điểm gió lớn thời điểm ta trên dưới thời điểm muốn đi đáy biển hai vạn t h c vệ n ư c rồi Nói nhỏ bên trong từ ngữ, từ chu ra đ ề n huyền ì n h i ể khép lại, l hiện tại cũng nhớ không rõ mình làm như thế nào từ mộng cảnh bên trong thoát thân nhưng hắn chỉ cần lại đi hồi ức những cái tia đếm không hết nói nhỏ trong đó không thiếu có kinh nghiệm lã quỷ cùng bọn hắn giao lưu về sau chu huyền đối với quỷ nhập mộng có hiểu mới quỷ không phải là không thể tiến vào người sống mộng cảnh nhưng sau khi đi vào không thể có tính công kích chí ít không thể biểu hiện ra tính công kích không phải chờ đợi hắn là kia đến không hết nói nhỏ nếu như hắn một khi bị mộng cảnh nói nhỏ còn lấy liền sẽ chậm dai trở thành mộng cảnh một bộ phận vĩnh thế không thể thoát thân uy h ồ n bám ngộng trọng điểm ở nơi này cái n ă g chữ phải có lễ phép muốn biểu lộ ra thiện ý ngộng cảnh mới có thể vì hắn mở ra thông lộ để hắn cùng ngộng cảnh chủ nhân hoàn thành giao lưu hoa hoa, hoa như vậy h u n g lệ cũng vô pháp trong ngộng tác n g ô vân mệnh mà là thông qua lợi d ụ biểu hiện r a m ộ n g đẹp thủ đoạn đến dụ dâu n g ô vân đương nhiên có thể cùng chu huyền giao lưu bên trên thuộc về q u ỷ giới bất t ư c tổ tinh khiết cả m ở một chút chân chính đạo hạnh cao thâm uy hồn có đúng hay không, không e ngại người sống ngộng cảnh hắn cũng không có năm chắc cho nên khi hắn cho rằng hại hắn người là kể chuyện tiên sinh lúc hắn có như vậy một tia sự không chắc chắn kể chuyện tiên sinh nghe h n nói tựa như cái có đạo hạnh vạn nhất hắn có đối kháng ngộng cảnh biện p h á t đâu nhưng bây giờ xác nhận ra hại bản thân người là hoa hoa hoa vậy thì dễ làm rồi hoa nhi này mới thành khí hậu không lâu có cái gì đạo hạnh đi ngủ hoa hoa hoa thủ lấn đội ngũ đã sắp lấn đến chu huyền trước người rồi chỉ thấy chu huyền dối lưng một cái đánh một c á i n g áp hướng trên mặt đất một n ằ m nam đặc biệt thẳng hắn tiện thể cho hoa hoa hoa thủ lấn d ơ ngón giữa ha ha có năng lực đến ta trong ngộng tìm ta à sau đó con mắt một mê hoặc ngay lên thấm ối đầu liền ngủ gấp tốt một mực là chu huyền ưu điểm h a h a Hoa, hoa hoa hoa tiếng khóc táo bạo đến rồi cực hạn từng tiếng đều mang bén nhọn khiếu âm nghe trừ tuyệt vọng giã tính bên ngoài còn có mấy phần vô năng cùng nộ lúc này là anh sành b á c h tướng phía bắc chống r i n g nhiều hơn một đạo t h ư ớ c than nữ nhân cái bóng cái bóng ngắm nhìn nặng nề ngã xuống đất thiếp đi chu huyền rất là nghi hoặc đến lúc nào rồi thiếu ban chủ vậy mà ngủ được cảm giác dùng đi ngủ đến tránh quỷ cũng không tính một cái tối ưu biện pháp đầu tiên bị quỷ hồn dây dưa lúc có thể ngủ được chính là một cái chuyện cực kỳ khó khăn tâm tính muốn cứng rắn n à y thường giấc ngủ chất lượng còn phải tốt phải có chút gì chứng mất ngủ thần kinh suy nhược bình thường đi ngủ đều phí sức châu bò lúc này càng đừng nói ra mà lại chỉ cần là người luôn có khi t ỉ n h ngủ chu huyền ngược lại là không sợ hắn chỉ cần ngủ lấy mấy phút đầu đại sư tẩu từ ly nhất định sẽ tới tìm hắn từ ly đến rồi hắn liền được cứu rồi hắn ngủ rất cơm k h ó khẽ không có vang vài tiếng hắn hãy nằm mơ rồi hắn ngộng thấy bản thân nằm ở một chiếc trắng đồng trong thuyền đang chạy tại đen như mực trong sông thân thuyền cực lớn trong khoang thuyền trang hoàng được tinh xảo ngăn tủ bàn thấp mặt ngoài sơn sống bôi được bóng loáng vơm vớt chế tắc công nghệ trình độ rất khảo trên bàn thấp bày biện một chén rượu mùi rượu rất đậm chu huyền miệng đắng lưỡi khô bưng rượu lên liền muốn hướng trong miệng đưa mới nâng cốc chén cầm tới bên miệng lại phát hiện trong chén chất lỏng chưa từng s á c trở nên đặc dính tinh hồng sau đó dần dần ngưng kết lay một cái chén cục máu còn có chút có giãn giống một khối mới từ trong bụng móc r a gan một cỗ nồng nặc dì sắt mùi thanh mạnh liệt hướng chu huyền trong lỗ mũi khoan hạn c h á n g h é t được đặt chén rượu xuống nhưng này cỗ khiến người buồn nôn hương vị cấp tốc tràn ngập hôi thối canh tưởi thì sống giống như khiến người phản cảm hương vị tràn ngập khoan thuyền nội bộ. người t ì m đâu t r ư ơ n g không bảy người tâm đâu máu cùng thịt n g u i sắp đến chu huyền thẳng ho khan khu khu chu huyền ho khan ho khan chợt nghe bên thai chuyển đến từ ly thanh âm cảm ơn trời đất huyền tử xem như tỉnh rồi ai nha thổ tông ngươi thật sự hụ chết đại tẩu tử rồi từ ly vô bắt đuổi trong thanh âm đánh lấy giọng nghẹn nào chu huyền quan sát bản thân vài lần hắn lúc này thực tế quá chật vật toàn thân đều là huyết tương y phục bên trên còn rán bị máu nhuộm đến đỏ bừng l ư n g gà bên chân nằm một con không đầu gà tỉnh lại là tốt rồi tỉnh lại là tốt rồi từ ly hai cánh tay nâng chu huyền mặt tỉ mỉ xem xét xác nhận đối phương có đúng hay không một điểm tật xấu không có chu huyền thấy rõ ràng từ ly con mắt đỏ bừng tựa hồ vừa rồi khóc qua các người thiếu ban chủ là tình rồi ta người yêu làm sao bây giờ sự tình hôm nay nhất định phải thật tốt nói một chút nô vân ở một bên bênh mặt hất hàm sai khiến d ơ lên quả đấm chỗ sung yếu chu huyền nệ đi cũng may tam sư huynh lý sương ý gì vậy trong lạc anh sảnh lý sương ý từ nhỏ học khí đi là v õ sinh con đường đừng nhìn hình thể không cường tráng nhưng khí lực quả thực không nhỏ kỹ xảo phát lực vậy phong phú hắn một cái tay cụi trò đứng vững nô vân đeo một cái tay đặt tại đối phương trên x ư ơ n g q u a i xanh nô vân một bữa t r á n h thoát đều bị phòng đi ra ngoài không thể động đậy chỉ có thể gào khan kéo ta làm cầu ta đến chu g i a ban là cho ta người yêu mời gánh hát tâm không phải nhường nàng cho các n g ư ơ i thiếu ban chủ làm đồ chơi hôm nay chu g i a ban nói cái gì cũng phải cho ta cái thuyết pháp lý sương y gì trên tay bóp bóp chết nhưng biểu lộ cùng ngự khí đều rất k h á c h khí khuyên n ủ có việc từ từ nói không nên vọng động a ngô l o bản chu huyền tiếp nhận từ ly đưa tới khăn mặt xoa xoa trên mặt máu đen hướng chính mai chúc thi thể nhìn lại chính mai chúc thi thể nga yên lặng nằm ở giường cây bên trên chỉ là quần áo của nàng rất lộn xộn áo liệm nghiêng và táo một hàng nút thắt đều đã giải khai cổ áo nơi bị hướng phía dưới g ó ra lộ ra nửa bộ ngực sữa cùng màu đen cà hiếm thứ ly lúc này chính cùng ngô vân kịch liệt tranh luận chu huyền một mực không có vội vã nói chuyện mà là tỉnh táo lắng nghe rất nhanh hán tử tranh luận chi nói phiến ngựa bên trong làm rõ ràng chuyện n g ọ n mượn nguyên lai tại chu huyền gặp t à thời điểm đương thời từ ly mang theo ngô vân đi lao sân khấu kịch thấy diễn minh hí diễn viên rồi quá trình rất thuận lợi ngô vân đối mấy cái tia diễn viên đặc biệt hài l nô vân một lần nữa trở lại lạc anh sành về sau hai người bọn họ lại nhìn thấy chu huyền cùng trịnh mai trúc nằm ở cùng một chỗ tướng ngủ rất trướng thai gai mắt chu huyền tay khoác lên trịnh mai trúc trên cổ mà cái sau quần áo không chỉnh tề chỉ cần là người bình thường đ ề u muốn nhập không phải không phải nô vân chỉ liếc mắt nhìn lửa cọ cọ ứa ra ơ lấy băng ghế muốn hướng ngủ say chu huyền đập lên người nhìn hắn tính tỉnh sợ là có thể đem chu huyền tươi sống đẹn chết từ ly tay mắt lanh lẹ ôm lấy nổi dẫn n ô vân đồng thời nhảy chân hướng sân phơi bên trong hô xảy ra chuyện lớn mau tới người hỗ trợ a cứu mạng a liên tiếp vài tiếng hô đã kinh động tam sư huynh lý sương y h ỉ lý sương y h ỉ ngay tại viện bên trong dạy mấy cái đồ đệ đi người luôn cọc n g h e xong tiếng kêu cứu co cẳng vào vào lại kéo lại kéo khuyên mở ngô vân từ ly vậy thừa cơ đi đánh thức chu huyền phát hiện chu huyền làm sao hô đều kêu không tỉnh mà lại c á i chán tay chân lạnh bớt gỡ ra mí mắt t r ó n g mắt lật lên trên tại gánh hát âm bên trong sờ soạn lần m ò nhiều năm trải qua sự kiện quỷ dị rất nhiều nàng lúc này liền kịp phản ứng chu huyền chúng ta kinh nghiệm nói cho nàng chúng ta được tranh thủ thời gian đánh thức không phải sẽ rất khó tỉnh rồi nàng cầm lấy trong sành cho giáp trúc đào tới nước cấm một bình thủy chiếu lấy chu k、so、tứ ly, ly, ly, đúng, đúng. ly cấp hồng hồng phân phó vây quanh ở cổng mấy cái đồ đệ đi đi kho củi bắt con gà đến càng già càng tốt dao phay vậy mang đem quả đến động tác chân chu thiếu ban chủ chậm trễ không nổi đồ đệ vô cùng lo lắng bắt được chỉ để trứng gà mái mẹ tới tứ ly tay trái nắm chặt phát lăng lăng lao gà tay phải giơ lên dao phay liền chặt gà bị chặt đầu về sau nàng đem lão gà đoạn cái cổ nhắm ngay chu huyền máu loang phun một thân lại canh vừa thẹn thùng mùi máu này mới khiến chu huyền chậm rãi hồi tỉnh lại gặp t a sự xem như tạm thời lắng lại nhưng tựa hồ càng lớn mũ tiền c h í c h khấu lên đùa bỡn trịnh mai trúc đây chính là cái b ô địa một khi cải lên hắn chu huyền chính là trong mắt người khác biến thái từ ly cùng lý sương y còn tại cùng ngô vân tranh thủ tranh luận chủ yếu hệ tâm chính là vây quanh chu huyền rốt cuộc là phủ định đùa bỡn qua trịnh mai trúc ngô lão bản huyền tử chính là chúng ta ngươi cũng thấy đấy hắn đều đã hôn mê chỉ định không có làm kia chuyện xấu xa đoán chừng cũng chính là chúng ta điên cuồng không biết rõ tình hình tình hống giới tiện tay l â y l â y ngại người yêu y phục n ô vân lại không cho là như vậy lạnh như băng nói các ngươi ít cầm nói ngoài ta y phục đều thoát thành như vậy không có làm ngươi nghĩ ta đứa trẻ ba tuổi họ từ ta nói ngươi vì cái gì hẹn ta đi cùng diễn viên nói chuyện đâu n g u y ê n lai、like、ngươi chính là đem ta để ra để cho ngươi kia cầm thú thiếu ban chủ đi cậu thả sự tình cuồng cho ngươi tướng mạo rất hiền hòa đúng là một bụng nước bẩn nghĩ xấu ta n ô vân mặc dù chỉ là tàu điện bộ chủ sự thấp cổ bé họng nhưng dầu dị cũng nhận biết mấy cái rất có năng lượng đ ồ n g học hôm nay các ngươi nếu không cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn các ngươi chu gia ban liền nhìn tôi ta làm chủ yếu người h i ể m nghi chu huyền cũng rất tỉnh táo hắn cảm thấy từ ly trước mắt tranh luận trọng điểm kỳ thật có chút lệ h phải t r ă n g đối trịnh mai trúc làm qua vượt rào hành vi trước mắt rất khó bình luận không có người chứng kiến không có hình ảnh chứng minh khó lấy chứng nhận hoặc là nói căn bản là vô pháp lấy chứng nhận chỉ có chính chu huyền biết rõ không có làm nhưng hắn là làm xử người mình có thể cho mình làm chứng tình thế đã như vậy đó chính là la sinh môn tiếp tục tranh luận đổ phí m i n g lưỡi mà lại chu huyền đến cùng đùa b ấ n không đối tình thế tới nói vậy không trọng yếu quan trọng nhất là không thể để cho ngô vân cầm cất cái chậu chụp chắc chắn rồi nói ngắn gọn chính là để hắn ngậm miệng đình chỉ làm cản bay sự thật giảng chứng cứ chỉ là khiến người ngậm miệng một loại phương thức nhưng không phải duy nhất phương thức chu huyền thừa dịp ngô vân cảm xúc táo bạo được lại muốn nện hắn thời điểm đống nhiên bất thình lình nói một câu hoán sinh thay ngô vân lúc này mật người ánh mắt có chút trống tránh nhưng rất nhanh hắn điều chỉnh xong sông chu huyền giận mắng h o ắ n ngươi chu ra ban nhiều người lao tử nện không được ngươi nhưng ngươi trở lấy liền hai ngày này lao tử để bộ phòng hắn ánh mắt trốn tránh không có l ử a qua chu huyền con mắt chu huyền trong lòng tự hiểu rồi hắn tỉnh lại về sau luôn cảm thấy vừa rồi gặp ta lúc nhìn thấy nghe được gặp vỡ như hoàng lương nhấp ngộng thư vô mờ mịt rất không có chân thật cảm giác hắn đối kể chuyện tiên sinh giảng thuật ngô vân thông qua đoán sinh t h a i thủ pháp nuôi quỷ anh sự tỉnh cũng không thể một trăm phần trăm xác định việc này tại trong hiện thực phát sinh qua cho nên hắn cần thăm dò lúc này ngô vân đối đoán sinh thai ba chữ rất có phản ứng liền chứng minh kể chuyện tiên sinh nói tuyệt không phải sinh biên bịa đặt ha ha chu huyền to gan tiến tới ngô vân bên hai nhỏ giọng nói người đối với n g ư ơ i lão bà rất ác độc à cắt lưới nhổ móng tay ha ha còn dư lại không cần nhiều lời nô g vân bản thân liền đem cảm xúc điều x u ô n sẻ không rên một tiếng trên lưng trịnh mai trúc thi thể c ẳ n g xuống một câu đều là hiệu lầm liền hướng lạc anh sảnh ngoài cửa đi tứ ly rất ngộng nàng làm sao vậy suy nghĩ không rõ chu huyền chẳng phải đơn giản nói hai câu thì thầm sao làm sao lại đem ngô vân đầu này lừa cố chấp dọn dẹp trong sạch rồi huyền tử người nói với hắn cái gì hắn cũng không phải tốt chọc chủ tứ ly hiếu kỳ đặt câu hỏi chu huyền cầm khăn l â ngất tiếp tục lau mặt không có thuận chủ để nói đi xuống hắn đang tự hỏi làm sao tiếp tục thu thập ngô vân đừng nhìn ngô vân nhật túng nhưng hắn có thể nuốt không trôi một hơi này bị quỷ anh d à y vào trung học số một b u ổ i trưa thật vất v ả tỉnh lại còn bị ngô vân trụ bô đ ị nhất định phải không thể để cho hắn tốt qua cho bộ phong viết phong thư n ạ c danh báo cáo hắn nghe ngô vân ý tứ trong lời nói hắn trong triều đ ỉ n h có người đừng đến lúc đó báo cáo không thành cho mình t r e o chọc một thân tao quan trọng nhất là bản thân còn không có chứng cứ kể chuyện tiên sinh lời nói cũng không thể làm chứng cứ đem mình biết đến ngô vân khuyết điểm giảng cho tỷ tỷ chu linh y hiện nghe để có thủ đoạn tỷ tỷ thật tốt dọn dẹp một chút ngô vân chu á i này n tựa ư là nàng. cái biện pháp. Chờ chút c pháp. biện đi h tìm nàng. Chu huyền lầm bầm kêu ngầm ư ờ i ý n g h đầu chỉ thấy chu linh y che rù vào cửa nghĩ tỉ tỉ tỉ tỉ liền đến chu linh y rìa đem ô thu rồi tay phải lần nữa lay động lấy ngư linh cười tủng tìm nói là anh s à n h bên trong thật là náo nhiệt lý x ư ơ n g y rìa từ ly vội vàng túi đầu chào hỏi ban chủ ban chủ vừa rồi bữa kia làm ầm ĩ đều là hiệu lầm nô vân chủ động g i n xếp chu linh y di nghiêng dựa vào trên ghế bành lý sương y có nhãn lực kình từ trong ngăn tủ xuất ra hộp xì gà móc một cây cho nàng điểm lên n ậ ngụm x ư ơ n g khói chu linh y di phân phó nói tam sư huynh đại tẩu ta và ngô chủ sự trò chuyện một ít chuyện các ngươi đi ra ngoài trước lý sương y di cùng từ ly vội vàng ra cửa đồng thời đem lạc anh s ả n h đại môn đóng lại nô vân nhìn qua đóng chặt môn hỏi ban chủ ngươi cái này có ý tứ gì nô chủ sự ta hỏi một chút ngươi ngươi tâm đâu chu linh y hỏi ra cái thần đầu quỷ não vấn đề t h tâm t h tâm đặt trong bụng nô vân không biết đối phương vì cái gì hỏi như vậy Không nhẫn. hơi chu ô huyền nhìn đến gặp tỉ tỉ con mắt vậy theo tàn thuốc ánh sáng biến hóa mà biến hóa ánh mắt càng phát thâm thúy thần bí không thể nhìn thẳng phảng phất nhìn nhiều nàng liếc mắt tinh thần liền sẽ chịu nàng kiềm chế nô vẫn chịu chu linh y gì ánh mắt ảnh hưởng cả người trở nên ngốc trệ hai cánh tay bung lỏng chính mai chúc thi thể từ trên lưng hắn lan xuống tới không có đi bận tâm thi thể nô vân lúc này rất lo nghĩ giống phạm nghiện khói khách hai cánh tay trên người mình tìm đ ò i đồng thời lẩm bẩm nói ta tâm nhất định là tại trong bụng nhưng ta bàn tay không đi vào thật sự dỗi không đi vào tại hắn nhanh lo nghĩ được thẳng n ổ tóc thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên trông thấy trên bàn đặt vào một thanh mang máu đao thứ ly dùng để chém đầu gà đao hắn giống thấy thuốc v i ệ n đồng dạng thanh đao manh bắt vào trong tay đối với mình cái bụng d ự n g thẳng cắt một đao vết đao từ thiên trung huyệt kéo dài đến lên rốn sau đó cắt ngang một đao vết đao từ bên trái xương sườn mở đến góc phải xương、sườn. động tác nhanh nhẹn thủ pháp tàn nhẫn để chu huyền cũng nhịn không được tắt l ư ớ i thậm chí qua loa có chút buồn nôn đời trước của hắn gặp qua máu tanh nhất hình tượng bất quá là giết n h ư u mà thôi một người sống sờ sờ bản thân cầm đao ngượng nghịu miệng mình tử vết đao máu thịt bên ngoài lật đối giác quan tạo thành lực chủng kích so giết n h ư u phải mạnh mẽ mấy chục lần nhìn được chu huyền phạm vào sinh lý buồn nôn thập tự vết đao mở ra ngô vân ổ bụng ngô vân hai cánh tay nắm chặt vết thương hung hăng xé mở dương dương đắc ý khoe khoang chu ban chủ ngươi nhìn ta tâm có hay không nhìn chu huyền nhìn đến cũng là tỉ mỉ nhưng hắn kém chút đem mình nhìn nói ra chương tám huyết phủ chương tám huyết phủ chương tám huyết phủ chu huyền kém chút nhìn nói ra không phải là bởi vì hình tượng quá đấm máu ngược lại là hình tượng cũng không đấm máu nô vân trong bụng giống tuyết gan tính khí ruột không có thứ gì thậm chí ngay cả huyết đô lưu không ra mở dọn ổ bụng bên trong thịt phát tím lại tuôn ra mánh liệt hư thối mùi thối xương sườn bên trên mọc ra một đoàn lại một đoàn xanh đen nấm mọc ra một n t đ o n xanh đen nấm bên t r ê chu linh y dị ảnh nổ một ó i trong giọng nói mang theo trêu tức nô vân phát giác tình thế không đúng Túi đầu nhìn một chút b ả n thân chống không đụng túi đầu tiên là kinh ngạc kinh ngạc bản thân lá gan dạ dày ruột đều không thấy sau đó cảm thấy k h ô n g phục h ắ n từ đầu đến cuối đều cảm thấy bản thân tâm vẫn còn không phục hóa thành động lực tay phải hắn luồn vào ổ bụng đi lên thăm dò nhất định phải tìm bản thân trái tim tìm kiếm mấy giây sau không thu hoạch được gì ta không có trái tim ta nguyên lai、like、đã chết nô vân suy nghĩ minh bạch sinh tử đống nhiên hai mắt nhắm lại nằm xuống đất nguyên bản coi như trần bóng trên ra chống rông xuất hiện rất nhiều thi ban ha ha đệ nhìn thấy không đây chính là xác chết di động không tin bản thân đã chết cho là mình cùng người sống không khác hắn căn bản là đã quên hắn sớm đem ngũ tạng lục p h ụ tế tự cho quý anh bây giờ là người chết sống lại mà thôi chỉ cần điểm phá hắn để hắn rõ ràng chính mình thật sự đã chết đi hắn đ ố i sinh mệnh chấp nghiệm liền sẽ tan thành m â y khói chu linh y thì l thủ đoạn để chu huyền thật bất ngờ đạo hạnh cao minh tự nhiên không cần phải nói dùng lời nói thong dòng điểm chúng nô g vân mệnh ngôn quá trình có thể nói đầu bếp d ố c thịt trâu lập luận sắc xảo hắn đến tỉnh quốc mấy ngày coi là tỷ tỷ phải có thủ đoạn nhưng không nghĩ tới thủ đoạn lại có như vậy cao độ đệ đem nàng nhấc nơi đó đi chu linh y chỉ, chỉ góc k u ấ t giường đặc xác chu huyền ôm lấy trịnh mai trúc thi thể k h i ê m đến ngừng sắc trên giường gỗ đi chu linh y thì c h ậ m rãi đi đến bên giường không lưng hướng thi thể trên mặt nhổ m n g khói hô khói trắng lướt qua gương mặt chính mai trúc đột nhiên ngồi dậy ánh mắt của nàng đóng chặt trong miệng đối ngô vân hùng hùng hồ hồ cũng nói ra vợ chồng bọn họ ở giữa tư mật sự t ì n h nguyên lai、like, chính mai trúc trong nhà thế lớn ngô vân có thể từ một chán nản học đường thợ dạy học lên làm tàu điện bộ chủ sự thành công lên bờ cùng trịnh ra quan hệ rất lớn ai ngờ hắn lên bờ để nhắc kiếm liền chém người bên gối hắn trước mấy thời gian, mê l u n cái phóng đạm ký nữ sự việc đã bại lộ về sau nô vân sợ hai trịnh mai trúc rời nhà tộc cáo trạng thế là càng ngày càng bạo động thủ giết hoài thai ba tháng thế tử song việc hắn đã không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng động nuôi hoán đồng tử kiếm lời đủ tài v ậ n ý nghĩ chỉ tiếp trộm gà không được còn mất nắm gạo bị hoán đồng tử cầu nghi ngờ chút s u bạc không có kiếm lời không nói ngược lại bị hố thành rồi một bộ s á t chết di động ở giữa chi tiết cùng kể chuyện tiên sinh nói gần như giống nhau chu huyền lại nhớ lại lên kể chuyện tiên sinh dùng để tổng kết hoạt hoa, hoa chuyện xưa bản án kim lâu gây chuyện kỳ môn lên tà thuật nông oán nhập nương cung quỷ quái nhờ vào trong n g ộ hôn phách không biết nơi người như sát sống đi búp bê ngồi dầm dĩ hí trong nội đường thế nào biết thâm viện có cường thủ kim lâu thị phi chính là ngô vân yêu lên diêu thị phong hữu sự tà thuật tự nhiên nói rất đúng oán sinh thai sau cùng thâm viện có cường thủ hơn phân nửa nói là tỷ tỷ chu linh ý ỉa cái này kể chuyện tiên sinh rõ ràng chỉ là ăn dưa c u ầ n chúng làm sao đem hoạt hoa hoa sự tình nguyên nhân gây ra trải qua d i ấ u dếm huyền cơ toàn bộ nói toặt ra hắn lại là cái gì đ ạ o đi chu huyền cho là mình có chút thích đứng ám phục quỷ dị t ỉ n h quốc sinh hoạt nhưng thật chính mắt thấy đạo hạnh cao minh người xuất thủ vẫn là cảm thán trí tưởng tượng của mình không quá đủ ai đoán cực sâu trịnh mai t r ú đem một bụng khổ sở đều phát tiết ra ngoài về sau. mánh mở to mắt t r ò n g trắng mắt chiếm hốc mắt chín thành trên người hung khí dần dần tràn ngập hung lệ chi khí bởi vì trịnh mai trúc cựu hận mà ngưng tụ mặc dù ngô vân đã chết đi nhưng nàng cựu hận tựa hồ vẫn chưa dừng hoan có đầu nợ có chủ t r ị n h mai trúc hại ngươi người là ngô vân hắn đã chết đem ngươi hung lệ chi khí thu vừa thu lại thật tốt lên đường chu linh y vỉa lời nói khuyên can chiếm đa số nhưng ngữ khí lại hết sức cường ngạnh xem như cảnh cáo chính mai trúc vốn là sẽ biến lệ quỷ nhưng chu linh y vỉa ở bên nàng lộ ra phá lệ nghe khuyên hung khí phát tán theo cảnh cáo im bặt mà dừng không dám vượt khuôn mảy may chờ trên người nàng không còn hung lệ chi khí thi thể liền ngựa ra sau ngã tỉ tỉ nàng triệt để lên đường chu huyền cũng không quan tâm trịnh mai trúc phải trăng lên đường hắn chỉ là thừa cơ lời giới thiệu sau đó đem chủ đề dẫn tới kể chuyện tiên sinh đi lên hắn quá muốn biết rõ kia máy quay đĩa bên trong kể chuyện tiên sinh là cái gì địa vị rồi việc không làm xong chu linh y không cho chu huyền hướng xuống thuận chủ đề cơ hội lạnh như băng chỉ vào chậu nước nói đệ đem kia chặt đầu g á máu lại chen điểm đến trong chậu chu huyền làm theo mà lại phá lệ ân cần rõ ràng tỉ tỉ là cao nhân thật tốt giúp nàng đánh một chút hạ thủ tranh thủ ôm bắp đùi chu ứ việc a nha, i bồi tỷ tình chút tình thể đệ đ hững. Nhưng dưỡng, hờ cảm có cảm nhà, có ề là tỷ t đệ, huyền â n nào có c h ế n không hán. Chu đi qua cửu u y nâng lên gà dùng sức chen lân chen máu gà thuận cổ gà chỗ đ ứ t chảy ra đem trong chậu nước nhuộm giống chén tươi mới quả lựu nước chu linh y g ì cũng không hài lòng hốt xỉ gà không có để chu huyền dừng tay còn chưa đủ chu huyền càng thêm dụng tâm chen đầu tiên là vắt s ữ a n g như tựa như bóc xoa sau này tay trái bót c ủ gà tay phải bắt gà bắt đùi hai tay sai đến t ự c h ạ n xoay khăn mặt bình thường cố gắng ép khô gà trên người mỗi một giọt máu chu huyền đầu đầy mồ hôi nóng nói thật trên không gian ngoài. chu linh y gì hè mặc dù vẫn còn bất mạn ý máu loãng nồng độ nhưng không có tiếp tục làm khó chu huyền nàng bông xuống x ì gà kéo lên hai tay tay áo tay trái làm kiếm chỉ hình chấm máu loãng tại tay phải cánh tay bên trên viết hoạn viết vẽ nội dung theo chu huyền huyết hoặc khó hiểu đều là chút xem không hiểu đồ án tiểu chữ chu linh y gì hè mỗi viết xuống một bút ngăn lấy t ỉ t ỉ s a nửa n mét chu huyền trong hai sinh ra bắt âm tiếng chiêng đánh chống âm thanh nghe nhầm tinh tế nghe còn có thể nghe tới gào thét tiếng người nhiều loại thanh âm xen lẫn chấn động đến ngũ tạng lục phủ của hắn điên đạo rồi đồng、dạng. đệ về sau trong nhà xin ý ngươi trung quy muốn tiếp nhận đã chu ra làm là minh hy sinh ý gặp được chút xác chết vùng dậy hoàn hồn lệ quỷ đoạt xá thành cựu tự nhiên không tránh được ngươi ngược lại là tốt tính tình xử sự, sự không hoảng loạn về sau sớm muộn có thể một mình đảm đương ở phía với lúc thừa dịp ngô vân cùng trịnh mai trúc trận này tiết mục kịch ta liền dạy ngươi khóa thứ nhất như gặp gỡ sơn tinh s i quái cá o hồn giá quỷ nhất định không thể đầu nhập bản thân tình cảm dư thừa tràn lan tình cảm sẽ chỉ ảnh hưởng phán đoán của ngươi chúng ta làm việc chỉ câu một cái nguyên tắc thuận theo lẽ trời tự nhiên xoay tròn chu linh y vỉa lời nói nói không nhanh không chậm giọng điệu thông dòng rơi vào trong lỗ thai như gió xuân ấm áp liên đới lấy chu huyền cũng không còn khó chịu như vậy rồi tỉ tỉ ta tâm rất cứng chu huyền phụ họa h ừ n ngươi tâm một mực rất cứng chu linh y vỉa liếc chu huyền liế mắt không có khích lệ ý vị Tựa nàng sơ lược xem xét liếc mắt xác nhận phù văn không có bất kỳ cái gì chỗ sơ xuất về sau hướng phía chính mai trúc đi đến mới đi hai bước chính mai trúc liền có phản ứng nói đúng ra là chính mai trúc mẹ con đều có phản ứng thi thể cái bụng nơi có chút rung động là cái trong cung quỷ anh cảm nhận được chu linh y tốc sát chi ý tự nhiên mà vậy hình thành cảm giác sợ hãi chính mai trúc thì nơi khỏe mắt chạy xuôi bên dưới hai hàng thanh lệ cho dù trong bụng là một quỷ anh nhi cũng là nàng mang hoa nhi không n g u y ệ n ý n ó như vậy gặp không may độc thủ đã thành quỷ anh liền không nên lại lưu tại nhân gian đầu thai cũng không có nơi đi chu linh y di đứng vững tại thi thể trước che kín phủ văn tay phải hướng về trịnh mai trúc cái bụng trộm tới bàn tay nhanh chóng c h ì m tại chống đỡ cái bụng thời điểm tốc độ cũng không có mảy may suy giảm phù văn lòe yêu diễm ánh sáng lộng lấy sau đó bàn tay lại thẳng tắp đưa vào trịnh mai trúc trong bụ cái bụng hoàn chỉnh chu linh y dưới tay giống từ hiện thực đưa vào một cái khác chiều không gian s o một cây xào trúc chống đỡ nước vào bên trong còn muốn nhẹ nhõm một trận đoán độc thê lương h ả i nhi khóc lóc thanh âm đông nhiên vang vọng trong phòng theo chu linh y âm thầm dùng sức h ả i nhi thanh âm càng ngày càng nhỏ cho đến biến mất lần này việc làm xong chu linh y dưới tay phải rút ra như hành ngón tay ngọc ngắt một viên máu đỏ nhỏ trái tim t r ừ n g đầu ngón tay qua loa dùng sức phanh trái tim vỡ vụn máu loãng về da tràn diện ngạt thở lại mê người kết quả xong bị anh chu linh y hãy mở cửa ánh nắng xuyên qua trong phòng ngoài cửa chờ lấy từ ly thấy trong phòng tình cảnh tìm đến hai giường cũ trăn đông đem ngô vân cùng trịnh mai trúc bao vây lại bị mặt t h e o lên mai trắng hoa đường may tỉ mỉ chu huyền thấy cái này màn trong mối cảm xúc ngược ngang cũ trăn đông thành rồi hai người này kết cục cái này đi qua cả đời hương vị là lao đông mùi nấm mốc đại tẩu ngươi đi đem tứ sư huynh tìm đến hai vị này khách nhân hậu sự xử lý tùy hắn tới làm hắn am hiểu nhất ngô vân là sống lấy tiến chu ra ban hiện tại thành rồi trong bụng không có vật gì thi thể loại chuyện này muốn cho cái giao phó cho ngô vân người nhà giao phó cho trịnh mai trúc người nhà giao phó cho sở cảnh sát một câu trả lời thỏa đáng làm sao giao phó đều nhờ vào tứ sư huynh trái phải phụ họa khắp nơi chuẩn bị bản sự rồi chu linh Y gì h a một lần nữa lên ô hướng sân phơi đi vào t r ồ n g chu huyền đuổi theo tỉ còn có việc ngươi nói trong phòng này tắc quái trừ kia quý anh có thể hay không còn có chút khác đồ vật chu huyền là muốn hỏi một chút kể chuyện tiên sinh sự tình có sao chu linh Y gì trịnh trọng hướng trong sảnh nhìn quanh một trận không có nhìn ra trò gì đến liền lại cầm trung đồng một trận lay động bên cạnh dung nàng bên cạnh cố gắng đi lắng nghe tiếng chung tiếng vọng nếu là trong phòng thật có động tĩnh tiếng chung sẽ cho nàng chỉ dẫn nhưng là nàng không có ở tiếng chung bên trong nghe ra bất cứ dị thường nào tới đệ xem ngươi là thảo mộc giai binh đi về nghỉ ngơi đi không có khác động tĩnh chu linh y diệt đi vào sân phơi bên trong a tỷ tỷ đều tìm không ra những lời ấy thư tiên sinh tung tích đến chu huyền yên lặng nói thầm cảm giác thật bất ngờ nhưng tìm không tìm đạt được cũng không phải trọng điểm chí ít những lời ấy thư tiên sinh không có ác ý chu linh y d i không quá ưa thích cùng người ở chúng yêu nhất giao t h i ệ p chính là hoa hoa thảo thảo nàng luôn cảm thấy đánh hoa có quan hệ thực tế đơn giản đúng hạn đem nước rót ban ngày dọn ra ngoài phơi nàng thái dương dùng nhiều tâm hầu hạ bọn chúng luôn có thể dài đến tơi ư tốt luôn có thể có thể tâm ý của nàng người cũng không vậy đầu nhập thời gian tinh l ự c nhiều dễ dàng g h y lại sùng mạc tiêu tiêu tôn thời gian tinh l ự c ít khó tránh khỏi lại đi hướng lành nhạt kém xa hoa có tốt chăm sóc trở về nhà nàng chiếu cố trên bệ cửa sổ thúy úc lục động quân tử lan hết thảy ba b u ồ n xếp thành một d i ả i trái phải hai b u ồ n bồn u thổ có chút tầm ức bộ dễ cứng đến nỗi dứt ngược lại là trung gian kia bổn thổ làm được không sai bề lắm gốc dễ mềm nàng cầm ấm nước thận trọng tới lấy trung gian kia bồn ha ha chu ra ban chủ, chủ. từ trước đến nay lấy rộng rãi đại khách tự cho mình là ngày hôm nay vậy mà sống sờ sờ đem khách nhân đưa vào t u y ệ t lộ một trận âm dương quái khí thanh â m nữ nhân từ trong nhà góc đông nam chuyển ra t r ư ơ n g không chín người kể chuyện t r ư ơ n g không chín người kể chuyện t r ư ơ n g không chín người kể chuyện một trận âm dương quái khí thanh â m nữ nhân từ trong nhà góc đông nam chuyển ra ánh mắt nhìn lại không nhìn thấy người chỉ ở trên vách tường chiếu đến cái thước tha dáng người cái bóng thanh â m chính là cái này cái bóng phát ra tiết lộ là khách nhân bản thân y cũng ta có liên cận gì chu linh y không quay đầu lại, lại đi sửa cắt một trậu dạ lai hương cái bóng cười lạnh nói nô vân đã chủ động cùng chu huyền hóa giải h i ể u lầm ngươi nếu không xuất thủ hắn liền có thể thật tốt đi ra chu ra ban nhưng ngươi vẫn là ra tay rồi sau đó hắn thành rồi một cỗ thi thể đây chính là ngươi nói làm việc phải thuận theo lẽ trời tự nhiên xoay tròn sao u y anh hạ i người ta tự nhiên sẽ không xuất thủ nô vân nghĩ lửa ta nhóm chu ra ban ta đương nhiên cũng sẽ không ra tay bởi vì này đều là việc nhỏ vậy là cái gì đại sự cái bóng hỏi bọn hắn khi dễ ta đệ đây chính là đại sự tỉ tỉ thay đệ, đệ ra mặt chẳng lẽ không phải thuận theo lẽ trời chu linh ý trả lời để cái bóng x ử n g sốt tiếp lấy nàng lại mỉm cười nói ha ha t ố t một cái tỷ đệ tình thơm đều nhanh đem ta cảm động ngươi mỗi ngày đều tại lừa gạt mình lừa lâu có đúng hay không đã không nhớ rõ ngươi đệ đệ rốt cuộc là cái gì người huống hồ hắn có phải hay không là ngươi đệ đệ vẫn là hai chuyện đâu chu linh y y nghe tới nơi đây n h ì n không được n h ữ n g mày cái bóng trong phòng rời đến rời đi một hồi rừng ở nóc nhà một hồi lại rơi vào trong gương triển hiện bản thân hiệu điệu tư thái miệng nàng nát à n n g không ngừng tiếp tục nói gần nhất trong gánh hát có thể truyền đâu lao thái ra gọi hồn xảy ra bất chắc gọi trở về đến hồn không phải chu huyền mà là một cái không có đường đến cô hồn giã quỷ ha ha một cái cô hồn giã quỷ cái kia có thể là người đệ đệ chu linh y chỉ cảm thấy cái bóng lời nói phá lệ nhiều rất là ồn ào liền cầm trong tay tu hoa cỏ cây kéo hướng về phía trước hung hăng cắt đi đ ố i không khí một cây kéo lại cắt đến rồi dừng ở nóc nhà cái bóng một tiếng hét thảm qua đi cái bóng đen xì mặt nhiều hơn một đạo hồng sắc vết máu người cái không có đường khẩu âm người bất quá là chúng ta chu ra nuôi một con chó làm chó liền phải ghi nhớ lúc nào nên sủa trường hợp nào nên m ầ miệng thế đạo không yên ổn bình thủy phủ rất nhiều đại môn đại hộ đều yêu nuôi chó chu gia ban vậy nuôi rất nhiều con chó không phải là vì thả chó cắn người cửa hàng lớn l ớ n khách chỉ vì nhìn cái nhà hộ cái viện cái bóng là chu gia ban bên trong cầu vương xem như cầu vương cái bóng tự nhiên có nàng đặc quyền cùng chu linh y thì tán h ì t g â u thái độ không kiếm cùng chu linh y thì cũng không quá để ý nhưng là chất vấn lên chu huyền thân phận là thật quá d i r ồ i cái bóng lao đi trên mặt máu không có cam lòng nói ta là con chó nhưng ta là lao thái gia nuôi chó giữ gìn chu gia lợi ích là của ta chức trách là giữ gìn chu gia vẫn là nhúng tay chu gia có chút phân tức đừng cầm l i ệ rồi chủ nhà sự tốt nhất đừng n h e g i n g chu linh ý rìa như liền nghĩ tới cái gì tiếp tục cảnh cáo cái bóng ngươi về sau cách ta đệ xa một chút hôm nay nếu không phải ta tại hoa dụng trong sảnh nhìn chằm chằm hắn hắn liền bị quỷ anh cái bóng c á i lại bị chu linh ý rìa đánh gãy ngươi không có giúp ta đệ ta đệ không phải cũng sống được thật tốt sao kia là hắn phúc lớn mạng lớn thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vậy mà hiểu ra giấc ngộng tránh quỷ c h i pháp ha ha có chu gia thần nhân nhìn chằm chằm tại không dùng được ngươi chu linh ý tu bổ song dạ lai hương cuối cùng một chiếc lá về sau đem cái kéo đặt tại trên tủ giường nghiêm túc nói chu gia ban cái này thân nhân hưng hỏa cấp độ rất、cao. hắn là một người kể chuyện tính tình cổ quái cực kỳ trong mắt không vò hạ t cát ngươi như vậy quỷ tùy âm người nếu là cách hắn gần rồi cẩn thận thu ngươi viết lách là bình thủy phủ người nhất nguyện ý đi làm sự trong phủ báo nghiệp phồn vinh hương thịnh bình thủy nhật báo bình thủy báo triều loại này xem như phủ nha tiếng nói đứng đắn báo chí t i ể u dáng ngược lại không nhiều nhưng các loại dâm đ ả n g đường viền cố sự đăng nhiều kỳ hoa thức nhạ danh bình luận báo chí một phần dù là chỉ lộ cái phần giữa hai trang báo sau đó bày thành mấy t r ư ợ n liền sạp báo tấm dài xe không có cách nào toàn bộ trải rộng ra báo chí nhiều cần sáng tác nội dung người là hơn các đại báo xã đoạt soạn b à n thảo người mở ra tiền thù lao khá hậu hĩnh soạn b à n thảo vẫn có thể xem là một đầu cá m ố i xoay người con đường trong p h ủ không ít nghèo khổ học sinh cũng bởi vì viết một ngón văn chương hay đăng đường nhập thất đưa thân thượng lưu nhân sĩ viên bất ngữ chu g i a ban lao đầu b ế p hắn vậy yêu viết lách ngày thường hắn đốt xong đồ ăn đã không giống khác đại sư phó yêu đi dạo ký viện vậy không muốn đi cực bài uống lấn rượu thích nhất chạch trong phòng viết viết truyện ký có đôi khi hắn yêu từ báo chí bên trong chọn ra bản thân thích xem cố sự một lần nữa bố trí về sau lại viết một cái mới truyện k Dưỡng, dưỡng c độc độc lần này chuyện n ký đề mục là hòa văn hoa viên bất ngữ vừa viết bên cạnh hồi ước hoa dụng trong sành kiến thức chu huyền tiểu từ này trích qua một lần về sau thông minh rất nhiều lá gan cũng lớn không ít không còn là trước kia cái kia tìm cái chết khóc sức mướt hẻ nhát chỉ là tiểu từ này giống như bởi vì hồi hồn nguyên nhân tựa hồ có cái gì thì thảo thanh âm đang quấy dày hắn hắn n ế u có thể nhập ta đường khẩu sao sợ kia thì thảo nói nhỏ nghĩ đến nhập đường khẩu viên bất ngữ tự dễ lên nói ta thật sự là nghĩ m ù tâm chu huyền bất học vô thuật có thể nào vào ta đường khẩu hắn đem đã viết xong hoạt hoa hoa chuyện ký v ư n g lấy xem xét tỉ mỉ nhìn thấy cuối cùng nơi nhịn không được vô a n gọi tuyệt trong lời nói trộn lẫn lấy điểm mèo khen mèo dài đôi chỉ có viết ra loại này tốt chuyện ký người mới xứng nhóm lựa ta hương tiến ta đường khẩu nhà muôn tài hoa viên bất ngữ vị trí đường khẩu gọi ngươi kể chuyện hoa dụng trong sảnh hắn hài đồng tính tình pha vào chơi tâm nổi lên chuyên môn tại chu huyền trước mặt nói đoạn h o a toa ba đoạn kết quả bị chu huyền lầm coi là quỷ túy chu huyền tại m u a bút thành văn h ã n ngay tại viết một t i ê n truyện ký truyện ký là bình thư bên trong thuật ngữ ghi chép bình thư trọng yếu nội dung cùng mạch lạc sáng tác truyện ký muốn giản lược nói tóm tắt nên viết địa phương không thể chân quý bút mực không nên viết địa phương cần một chữ không đ ể cập tới rất cần trình độ có chút tiêu chuẩn không sâu người kể chuyện viết truyện ký gần như không thể dùng dây dưa dài dỏng đầu nặng chân nhẹ đặt cái hai ngày liền thành một đoàn hồ dán bản thân cũng không biết bản thân chuyện ký bên trong viết thứ gì chu huyền kiếp trước làm truyền thông công ty còn không có làm lãnh đạo trước mỗi một cái làm trâu ngựa tăng ca đêm khuya không biết viết bao nhiêu thiết kế án văn án đại cường cán bút rất mức cứng rắn hắn hiện tại viết chuyện ký đề mục gọi lưu sơn l u y ế n không sai chính là kia bộ nhà nhà đ ề u biết trong nước màn hình thứ nhất hôn tình yêu điện ảnh đem điện ảnh đ ổ i t h à n h bình thư rất cần tiêu xài chút công phu bọn chúng nguyên bản là hai cái tác phẩm nghệ thuật loại cái trước nặng ống kính ngôn ngữ cái sau toàn bằng cá nhân diễn dịch trung gian ngăn lấy mấy trọng đại núi chu huyền viết tốn sức nhưng í c t ú vừa viết còn bên cạnh lấy g a đạo cái này cánh hoa cái cầm vương cứng rắ sắc mặt hồng nhuận ánh mắt bên trong có ánh sáng nếu là người đánh hắn bên cạnh quá khứ không thiếu được muốn quay đầu t ư ở n g tận xem xét vài lần tán dương hai câu tốt hậu sinh có chút bình thư vị nhưng là chỉ là có chút chu huyền đối với mình cái gì trình độ tâm lý n ắ m chắc hắn vậy không yêu cầu xa vợi bản thân viết ra bình thư k i ể u đoán có bao nhiêu n h u chỉ câu viết ra bản thân diễn một diễn chấn chấn lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tiếng ổn trắng từ lúc từ hoa dụng s ả n h trở về kia xa xa xa viết chữ tiếng ổn trắng lại xuất hiện mà lại lần này rõ ràng bên trên cường độ làm cho hắn khó chịu huyệt thái dương siết chặt siết chặt ngay tại nhanh không nhịn được thời điểm chu huyền t r ậ t nhớ tới hoa dụng t r o n g sảnh những lời ấy thư tiên sinh bình thư vừa ra tiếng ổn trắng lập tức biến mất hắn lúc này liền học nói thư tiên sinh phong phạm sau đó bản thân niệm vài câu truyền thống bình thư đạo đức tam hoàng ngũ đế công danh hạ hầu thương tuần ngũ ba thất hùng náo xuân thu khoảnh khắc hưng vong qua tay s ử sách mấy hàng tên i họ bác mang vô số hoa câu tiền nhân vung giống hậu nhân thu đơn giản lòng tranh h ổ đấu dạng này bình thư từ vừa mở miệng kia tiếng ổn trắng lập tức lôi chiều chu huyền giờ mới hiểu được bản thân giảng bình thư quả thật có thể áp chế kia chu ỉ biết biện huyền này h g từ nhỏ thích i ệ nghe lão bình thư nhưng đỉnh tiên cũng chính là cái người nghe không có chuyên nghiệp kỹ xảo diễn dịch dối tinh dối mù thật muốn nói về lão bình thư đến hoàn toàn không có hương vị rằng bình thư không có chút nào bình thư vị kia là bản thân tìm cho mình t ộ i thụ tiếng ồn trắng ngược lại là c h ấ n trụ nhưng bản thân có thể đem bản thân buồn nôn đến nôn cũng may hắn thử một chút điện ảnh đổi bình thư phát hiện điện ảnh l ờ i kịch so sánh nói linh tinh bắt t r ư ớ c lên bình thư giọng điệu đến từ kỹ thuật độ khó đi lên nói dễ dàng rất nhiều tựa như để người bình thường bắt t r ư ớ c tam đại nam cao âm cúng học hô ra cũng liền có thể học cái mổ heo kêu gạo nhưng muốn bắt t r ư ớ c lưu hành âm nhạc hơi có chút nội tình đều có thể phòng chế cái da dáng chu huyền viết đến hoàng hôn cuối cùng đem chuyện ký viết xong đối cự thoán dùng bình thư khang niệm tụ không còn tiếng ồn trắng quá nhiễu đây chính là ta kim cương tâm kinh mỗi ngày đọc có lợi t h ể sát tinh thần đặt ở chu huyền trên c h á n tảng đá cuối cùng bị t ậ y mở rồi tâm tình của hắn tốt đẹp đem chuyện ký để ở một bên tiếp tục viết sách lần này hắn muốn đem lưu sơn luyến đổi nữa viết thành một bộ truyện ngắn xem như đưa cho chu linh ý n g lễ vật nàng mặc dù rất sảng nhưng tóm lại là nữ sinh đại thể hẳn là thích xem tiểu thuyết tình yêu tỷ là đại lão cùng đại lao đem quan hệ làm tốt luôn luôn không sai đây không phải liếm chó hành vi chỉ ít chu huyền không cho là như vậy đây chỉ là duy trì nhân tế quan hệ tất yếu thủ đoạn không chê cười ăn xong c ơ m tối màn đêm bông u xuống sân phơi bên trong dần dần náo nhiệt lên chu gia ban v i ệ n tử thuộc bổn phận viện cùng ngoại viện danh giới chính là cây k i a kỳ thô kỳ cao tổ thụ tổ thụ táng cây một nửa ngăn tre ngoại viện thổ trận một nửa đem nội viện tòa nhà che đậy được chặt chẽ sống về đêm rất đơn giản đ i ề u giải trí m ộ ư ơ i phần buồn thẻ đám nam nhân trừ bỏ uống rượu đánh bài cơ hồ đều tụ tại ngoại viện bên trong đánh cờ táng cấu các nữ nhân thì mang theo hải tử làm trò chơi có chút chút chịu khó phụ nhân mượn trong viện vòi nước cọ rửa lấy giường trúc đem giường trúc tẩy tấu lại lao đi mặt ngoài nước động mảnh trúc uy các người nghe nói không buổi chiều thiếu ban chủ thấy ô h ế giống như nghe tới một lỗ thai cụ thể dạ gì còn chưa biết ta nghe khỉ nhỏ nói việc này có thể t à dị kia là vị nữ khách muốn đoạt thiếu ban chủ bỏ kết quả kết quả làm gì thiếu ban chủ tại chỗ liền đem quân thoát đối kia nữ quỷ chính là mới xử điều này cũng có thể xử kia còn không thiếu ban chủ kia nhiều n g nga đem nàng xử được tan thành mầy khói chơi đến tan ra thành từng mảnh rồi chương mười chúng sinh có tướng chương mười phía đông cho rằng chu huyền là ngân thương tiểu ba vương thương pháp tương ánh vững vàng mấy phát đem nữ quỷ siêu độ phía nam lại cho rằng chu huyền có thể còn sống từ lạc anh sảnh bên trong gia tới dựa vào cũng không phải là thường mà là bản tướng kia nữ quỷ hành hung cũng không có tìm đúng người coi là thiếu ban chủ dễ chê kỳ thật thiếu ban chủ có khác thân phận đấy g i n g lời này người một bộ thất vọng giữ kín như bưng bộ dáng giống như đang nói cái gì chạm đến cấm kỵ sự tình sợ bông ra giảng sẽ bị một ít tổ chức thế lực để mắt tới mang đến cho mình có lẽ có phiền phức nhưng trên thực tế hát nước gì để càng nhiều người nghe tới bản thân tuyệt diệu kiến giải thanh em so bình thường còn muốn lớn hơn chút thiếu ban chủ thân phận khác là cái gì không nghe nói thiếu ban chủ đoạn thời gian trước bất tử sao bị tổ thụ lao thái ra đem hồn gọi trở về đến rồi trên thực tế gọi trở về đến cái kia không phải thiếu ban chủ là một du hồn hung liệt tia nữ quỷ nghĩ đối thiếu ban chủ bất lợi các người đoán lầm gì thiếu ban chủ đống nhiên trở nên mặt xanh lanh vàng móng tay lao dài thuần thục liền đem nữ quỷ cho ăn tươi rồi đó chính là thiếu ban chủ bản tướng hắn chính là đầu hất lên ra người húng quỷ trong lúc nhất thời cảm giác sợ hai tràn đầy phía nam tán gẫu người trong đầu có mấy cái thích ra đầu gió đồ đệ d a vẻ thương xót h ư ớ n g trên mặt đất hung hăng đập mạnh mấy cước đau lòng nhức ó c nói ai thiếu ban chủ là ẩn chứa quỷ tâm ban chủ lại không ra quản g quảng, trường kỳ như thế chỉ sợ chu ra ban muốn s ố n g a chúng ta được nghĩ lại thật tốt nghĩ lại hai nhóm người nói chuyện trời đất thanh âm càng lúc càng lớn dần dần phía đông ngân thương phái nghe phía nam bản tướng phái nghị luận dẫn đầu làm khó dễ bản tướng phái không cam lòng i ế u thế vậy cãi vã lên phía nam cùng phía đông người tư tưởng không thống nhất bên nào cũng cho là mình phải ai cũng không thuyết phục được hay hơi có điểm nhóm phen xé bức cảm giác hai bên làm cho càng thêm kịch liệt mấy cái tính tình nóng nảy thậm chí có động thủ xu thế cũng may không biết là cái nào mắt sắc nhắc nhở một câu đại sư tàu đến rồi lập tức cãi l u ậ n thanh âm lắng lại rồi từ ly đặc biệt giữ gìn chu huyền chu ra ban người đều biết rõ m u ố n bị nàng nghe thấy nghị luận chu huyền kia nói ít vậy chịu bỗng n h i n huấn trong lúc nhất thời tại chỗ tất cả mọi người đạt thành ăn ý đ e mắt chủ chuyển rời đến địa phương khác, có trò chuyện ăn, có trò chuyện gần nhất cái nào khách cơ có chuyện chu khác có phương nhất nhân khó hầu hạ, cơ hộ không có người trò chuyện chu huyền. Nhưng hết đề đến địa này ăn, gần nào người lần lần rời trò trò trò tới kia m không mở người h định phải hết chuyện h ấ t Mắt để nói. n k ô mở n g gọi hàn kiến sơn là chu gia ban tài xế chu gia ban làm ăn kéo quan tài t ả i kéo hàng dựa vào là xe bò xe ngựa vậy chuẩn bị t i ệ n khách người xe kéo nhưng bởi vì sinh ý làm được lớn hộ khách bên trong không thiếu có quyền quý nhà giàu những này có tiền có thế người như ngồi xe ngựa xe kéo liền ngã thân thuở cho nên hai năm trước chu gia ban khai thác món tiền khổng lồ mua vào một cỗ đẹp đặc biệt ô tô sau đó chuyên môn dùng tiền đem hàn kiến sơn đưa đến trong phủ điều khiển trường học học tập trong g á n h hát đẹp đặc biệt ô tô cũng thành hàn kiến sơn bảo bối cùng mặt mũi có rảnh rỗi không không hắn đều muốn bắt lấy và đông đem chiếc xe lao đến khi sáng loáng nếu là có cái nào không hiểu chuyện đứa nhỏ đi tiểu cách xe gần rồi chút có thể bị hàn kiến sơn đuổi theo đá cái mông xe thành rồi lao hàn lòng tự trọng ô tô tài xế t h â n p h ậ n thì để hắn rất bành trướng hắn tiền lương nguyên bản liền so với bình thường sư phụ cao hơn năm mươi một trăm khối có chút ý tứ khác nhân sẽ còn cho một ít phí có đôi khi k lão hàn, hàn,、so、là là hàn h có có trong xe ngồi không phải cái này chủ sự chính là cái kia tý trưởng tắn gâu trò chuyện đều cấp cao cái gì tài chính chính sách di thai thái tiệc rượu thân sĩ sàn đêm danh linh đào kép nổi tiếng hôn đúc được lâu lão hàn luôn cảm giác mình cũng là thượng lưu ban đêm sân phơi bên trong nói chuyện t h i ế m nghe tới người khác trò chuyện cái gì kem h ộ s ạ p h trà diêu t ỉ hắn chắc chắn sẽ đứng ra chế rêu đối diện các ngươi đến qua chơi qua cái gì tốt hộp đêm đó mới là ngập trong vàng s o n đâu người phương tây uống rượu tây uống một ngụm có thể đem người hưng ơ ngã sô cô la biết sao có thể ngọn các ngươi một ngày lợi nhuận mua không lên một khối đừng mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui l ừ a ánh mắt phóng xa một điểm hôm nay bình thủy phủ mang thân sĩ đã cùng ta lộ trần tướng chính sách lợi tốt tiếp qua hai tháng liền đến hắn không giờ k h ắ c nào không tại khoe khoang bản thân cái gọi là kiến thức khoe khoang được lâu mình cũng tường thật luôn cảm giác mình có thể cùng trong gánh hát các sư h u y n h địa vị n ă n g nhau những cái kia l ồ đệ đại sư phó căn bản không vào pháp nhãn của hắn vừa rồi bản tướng phái cùng ngân thương phái làm cho náo nhiệt kết quả từ ly vừa ra tới cho hết s á c ngừng cái này ở trong mắt hàn kiến sơn thuộc về rơi xuống mặt m ũ i ta còn không có lên tiếng đâu ngươi cho s á c ngừng dựa vào cái gì và ngươi là đại sư tẩu hỏi qua ta ý kiến sao hắn nếu không đứng ra nói vài lời liền cảm giác trên mặt không qua được thế là hắn trực tiếp hướng phía từ ly đi đến từ ly buổi tối tới sân phơi chính là cùng mấy cái tiểu tỵ m ộ i một đợt nghe một chút ra đi ô gần nhất đài phát thanh truyền bá hoa mai chống to đại ngọc táng hoa các nàng mỗi đêm đều bảo vệ nghe n h i ệ t t ì n h rất cao lúc này chính truyền bá được đặc sắc nhịp chống một trận như một trận dày mắt thấy đặc sắc đoạn liền muốn đến, đến rồi bà đát ra đi ô chốt mở bị hàn kiến sơn trong đắt thanh em im bặt mà dừng lão hàn ngươi làm cho gì từ ly hoàn trách một câu vội va đi mở ra đi ô lại bị hàn kiến sơn đưa tay ngăn trở từ tổ tử ngươi là chu gia ban đại tổ tử có một số việc ngươi không thể làm nhìn xem ta làm nhìn cái gì rồi Tứ ly người cũng chớ ư n làm i bộ yết hiện tại gánh hát đều đang đồn chu huyền không phải thật sự chu huyền gọi hồn đưa tới cái giả còn không phải cá nhân là đầu lệ quỷ hàn kiên sơn người uống nhiều rồi đi tỉnh rượu là chính sự đặt chỗ này nói nhảm cái gì tứ ly đối chu huyền nguyên bản liền bao che khuyết điểm buổi chiều xảy ra chuyện nàng càng là lòng tràn đầy hổ thẹn luôn cảm thấy chu huyền đụng bị anh là bởi vì nàng lơ là sơ xuất hiện tại hàn kiến sơn ở trước mặt nàng cở trách chu huyền nhưng làm nàng lựa cho đốt lên đến lĩnh rồi trực tiếp mở đ ố i hàn kiến sơn k h ô n g phục nói ta cũng không có uống nhiều chu huyền chính là cái giả chu huyền ngươi để mọi người phân xử thử từ khi gọi hồn về sau thiếu ban chủ có đúng hay không biến thành người khác trước kia thiếu ban chủ gặp người liền không đánh thì mắng thấy trong gánh hát xinh đẹp tiểu cô nương đi lên liền bờ dỡn hiện tại thế nào tính tình ôn hòa không gây chuyện thị phi cái này không tốt sao huyền tử cũng chết qua một lần người đại triệt đại n ộ bắt đầu thấy rõ tâm tính tứ ly, ly, ly tại hàn n h l h c kiến sơn lại nói một nửa thời điểm đã tổ chức tốt ngôn ngữ chuẩn bị kỹ càng tốt chửi bới lao hàn nhưng nàng nhìn thấy đi mau đến dưới cây liêu chu huyền không muốn để cho sân phơi bên trong tin đồn ảnh hưởng đến chu huyền cho nên nàng tạm thời ngăn c h ặ t lửa ngón giữa dựng thẳng đến miệng trên ngôi làm cái im lặng thủ thế cực kỳ giống hiền lành trưởng bối t ắ c phong làm sao nhao nhao đều có thể nhưng không muốn ngay trước tiểu bối mặt nhao nhao nhất là chủ đề còn liên lụy đến tiểu bối thời điểm trên thực tế thứ ly có chút nghĩ nhiều chu huyền không phải người ngu cứ việc trước mắt mà nói thật đúng là không có cái nào không có ánh mắt ra hỏa đâm chu huyền s ư n g núi ở trước mặt đ ố i ngươi cái hàng giả nhưng chu huyền luôn có thể tại đi dạo sân thời điểm trong lúc vô tình nghe tới liên quan tới chính mình nhỏ chỉ trích chỉ là hắn không thèm để ý các ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là giả k hắn ô n chứng cứ, liền nén. g có cứ, hào hào h kìm nén. Hắn cũng sẽ không ngốc đến mức chủ động hướng đi người khác chứng minh hắn là thật chu huyền loại sự tình này hắn không xuống đài chứng thực chờ đầu gió thoáng qua một cái đi tiếng nghị luận sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ nhưng hắn một khi hạ tràng chính là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng đến lúc đó lại có mấy cái có khắc giáp tâm người l ử a cháy thêm dầu đến không hết hỗ trợ lấy hắn ngày đâu ngữ không bằng mặc không động đậy như tĩnh có chút có quan hộn sự không quan tâm ở đâu cái thế đạo bên trong cho tới bây giờ chưa từng thay đổi chu huyền trong lòng rõ như gương hắn lúc này cầm một bộ bạn chép tay vốn hướng phía nội việt y hắn chuyến này là vì đi nội viện tính ngữ sảnh tính ngữ sảnh là chuyên môn cho thi thể trang điểm địa phương gánh hát tâm là cho người chết hát h í khúc bình thủy phủ người chết nghe hí được ăn mặc sinh động như thật bố trí tại khán đài chủ vị cho thi thể ăn mặc thuộc v ề minh h í bên trong m ộ ư ơ i phần trọng yếu một hoàn công việc này bình thường sẽ ở trong đêm tiến hành làm việc thời điểm ban chủ chu linh y h i muốn tới trận chu huyền đã đem lư u sơn luyến đổi thành tiểu thuyết không có toàn viết xong nhưng viết sáu đến chữ làm cái dạng bàn thảo muốn bắt cho chu linh y h i n h ì n nếu như chu linh y h i thích hắn lại đem còn dư lại cho nối liền phần này dạng bàn thảo hắn kẹp ở bàn chép tay bên trong thủ c h ắ c bên trong viết thì là l ư sơn l u y ế n đổi thành c h u y ệ n ký phần này c h u y ệ n ký không phải cho chu linh y vi hề thưởng thức mà là để chu linh y vi hề hỗ trợ chỉ điểm hiệu đ í n h chu linh y có thể hay không chỉ điểm bình thư không quan hệ chu huyền chủ yếu mượn cơ hội này bồi dưỡng một chút hai tỷ đ ệ ở giữa tình cảm tại chu huyền đi đến dưới cây liễu lúc nhìn thấy từ ly đưa tay cho đại tàu tử lên tiếng trào sau đó tiếp tục hướng nội viện đi đông nhiên ống tay á o của hắn bị hàn kiến sơn bắt được trở đi chu huyền có một số việc ngươi phải cho mọi người thông báo một chút nếu là đặc bình thường hắn à bành n Kiến Sơn lại bành trướng vậy bành trướng không đến trình này. Nhưng g lại loại h vậy độ đối ê m mất mất một nay đơn thuần xưng đến hắn nghĩ Vừa ra đầu gió, kết quả bị từ Ly đầu trí, tục trí. kết Tử quả lý giác gió, bị bữa với mình thân phận phán đoán khá là mù quáng chu huyền đến rồi cây liễu cho tử ly chào hỏi sau đó không nhìn thẳng bản thân cái này khiến hắn rất ánh lửa tính gộp cả hai phía sự đ ộ i sự để hắn không lý trí chút nào vậy mà chủ động kéo lại chu huyền hắn bây giờ nói chuyện phách lối như vậy sao chu huyền chỉ vào hàn kiến sơn hỏi tử ly tử ly sặc thanh âm hô lão hàn ngươi buông tay ra không có quy củ ta lão hàn có quy củ có chừng mực nhưng là chu huyền ngươi ngày hôm nay được chứng minh chứng minh mình là thật chu huyền mà không phải hất lên ra người quỷ có thể chứng minh ta cho ngươi dập đầu ba cái cút sang một bên n g ư ơ i yêu cho ai đập cho ai đập liên quan ta chuyện gì ngươi là chứng minh không được ngươi trở dạng hư còn có thể so người thật hư nhìn ngươi chán đầu kia mồ hôi lạnh đi lao đầu chu huyền không thèm để ý người khác bố trí bản thân đối người hiền lành không phải là bởi vì hắn dễ khi dễ mà là hắn g i n g văn minh có tố chất văn minh cùng tố chất cũng phải có thường có thưởng được điểm đối với người nào đối hàn kiến sơn loại này tùy ý kéo người khác ống tay h á o mới mở miệng liền bày phó cao cao tại thượng giá đỡ lao vách tường trèo lên cũng không cần phải văn minh rồi chu huyền phun xong hàn kiến sơn tiếp tục hướng nội viện đi hàn kiến sơn càng ngông c n g hơn lần này chẳng những là bắt được mà là nắm chặt nắm chặt ống tay h á o thời điểm thậm chí nắm chặt đến rồi chu huyền trên cánh tay thịt Nóa. Huỳnh kiên quyết, đầu trực tiếp vung mạnh Hàn Kiến Sơn một cái bàn tay lớn. Trưng quay tay Chu trực cái quyết, đầu đáp tiếp lại rất một nếu như một cái không đủ vậy liền lại đến một cái hàn kiến sơn má t r á i trước ăn một cái có chút c h o n g váng đương thời nghị không phải bùng tay mà là càng dùng sức níu lại chu huyền tay y đ o khóc lóc cong s ò m chu huyền l i ề n chiêu chân nhẵn lại phiến một cái quất đến lao hàn nhất cái mông ngay tại chỗ bên trên người người người dám đánh ta ha ha đánh ngươi không chiều sâu bắt nạt ngươi một lần đều không lấy ta làm công tử bột ta ta không làm đến mai cái ta tìm b à n chủ nghỉ việc ta không hầu hạ chu ra bàn rồi a cầm nghỉ việc hù dọa ai đây không phân do ai là lớn tiểu vương chu huyền cũng không chiều hắn một bộ này con cóc nằm sấp ngu bàn chân trang cái gì ngụy trang nhỏ xe dịp mở nhỏ xe nát nhìn đem ngươi cho khả năng cũng đừng ngày mai liền hôm nay đi chu ra ban không nuôi người rảnh rỗi về sau xe kia ngươi khỏi phải mở chính ta mở chu huyền quẳng xuống lời nói tiến nội việt đi hàn kiến sơn ủy c ô ta hắn n g mảnh mặt ta hai năm này hắn luôn cảm giác mình là một nhân vật tổng làm lấy thượng lưu nhân sĩ mộng kết quả bị thiếu ban chủ hai lòng bàn tay mộng nắt nhưng hắn tưởng rằng chu huyền trẻ tuổi không hiểu chuyện không rõ hắn giá trị hắn nhưng là ô tô tài xế bình thủy phủ có giấy phép tài xế mới mấy nếu nói chu huyền không rõ nàng t ử ly vẫn chưa rõ sao hàn kiến sơn cắn chết bức thoái vị kế hoạch lại đi tìm t ử ly nói t ử tàu tử ngươi vậy nhìn thấy thiếu ban chủ dung không được ta ta nghỉ việc rồi không có hắn trong chờ mong giữ lại cũng không có lời hay ă n u ổ i có chỉ là t ử ly hời hợt một cái ổ chữ hàn kiến sơn không thể tin vào thai của mình nhấn mạnh một câu ta nói ta muốn nghỉ việc lỗ thai thế nào còn bị phiến hỏng rồi đâu ta rõ ràng lên tiếng đáp ứng rồi nha yên tâm ban đêm trở về phòng ta liền thông chi lao dư sáng mai hắn liền g ú p ngươi ra văn thư tính tiền đảm bảo một vóc dáng không kém ngươi về sau ngươi và chu gia ban liền thanh toán xong rồi thứ ly rất ủng hộ chu huyền đã chu huyền để sa thải hàn kiến sơn nàng nói cái gì cũng sẽ không giữ lại hàn kiến sơn sau cùng cậy vào cũng không còn hắn trừ vì khuất ẩn ẩn hoàn sinh ra một chút hối hận chu gia ban đãi ngộ bản thân không sai còn có bổ sung chất béo cơm này chén muốn ném đi vậy sau này lại tìm phần như thế an nhà n việc có thể liền tại chỗ rằng co một hồi hàn kiến sơn trung quy vẫn là về bản thân phòng thu thập chăn nệm quấn hắn đánh cũng đã trúng đưa ra nghị việc thỉnh cầu cũng nhận được đồng ý lại ở lại không đi kia không thật thành cởi chuồng kéo cối say đi lòng vòng mất、mặt. chỉ có trăm mét lộ trình nửa đường hàn kiến sơn kem chút khóc thành tiếng nhưng cũng may hắn còn có tinh thần thắng lợi pháp ô tô tài xế ít đại môn đại h ộ nhà ai không cần lại tìm phần việc mới nhi cũng liền đánh cái ngáp công phu chu gia ban không quan tâm ta hàn gia còn không hầu hạ đâu hàn kiến sơn đi rồi dưới cây liếu vậy tản đi một số người những người còn lại nhóm ngược lại nhiệt liệt thảo luận chu huyền trở về ta cảm giác thiếu ban chủ trở lại rồi ngươi nhìn thiếu ban chủ đánh lao hàn k h í thế cùng trước kia giống nhau như lúc là thật thiếu ban chủ không phải là cái gì lệ quỷ du hồn trời phù hộ chu gia ban a tất cả mọi người nhẹn thở ra cảm xúc dâng cao không ít lúc này có cái một mực tại trên mặt đất đến con kiến mẹ gái ngầm đầu một mặt dấu chấm hỏi nói chu ca ca đối mọi người tốt tất cả mọi người rất tức giận hiện tại chu ca ca đánh người ngược lại tất cả mọi người đặc biệt cao hứng đây là vì cái gì à? đám người ngây n g ẩ n cả người có đúng hay không bởi vì đại gia thích chịu đòn thích bị khi phụ a búp bê lung lay mẫu thân tay hỏi mẫu thân túi đầu không có nói chuyện mọi người xung quanh cũng không có nói chuyện trầm mặc thanh âm đinh hai nhức góc tĩnh ngữ sành nói theo một ý nghĩa nào đó là vì người chết chuẩn bị phóng khách bình thường loại này phóng khách sẽ ở trên vách tường đục da lớn nhỏ không đều vết động dùng để trưng bày tượng thần tĩnh ngữ sảnh trên tường ngược lại là động nhưng nguyên nên bày ra tượng thần vị trí hiện tại bày tất cả đều là làm bằng gỗ mặt nạ những ngày mặt nạ còn lớn hơn nhiều tổn hại có cái chán nát một cái đ ộ n lớn có gương mặt che kín vết rách có mặt nạ toàn thân bị đốt đến cháy đen ánh mắt không tốt nhìn sang còn tưởng rằng cung phụ n g một đá than phải c u n g loạ hí có quan hệ chu huyền giữa chưa nghe từ ly giới thiệu chu ra ban biển chữ vàng chính là loạ hí trong ban còn cung phụng loạ thần loạ hí tiêu chí chính là mặt nạ trong tĩnh sảnh bày mặt nạ b ắ t cái kính quỷ bãi thần t i ế tuổi t chu huyền có thể lý giải nhưng bảy chút tổn hại mặt nạ cũng làm cho hắn không nghĩ ra không cầu đem mặt nạ sơn kim bôi ngân người tốt xấu làm chút mới mặt nạ người dựa vào ăn mặc thần dựa vào mạ vàng đâu chu huyền hiếu kỳ nhưng là không hỏi nhiều trong ban thật là lắm chuyện đều chú trọng không có đạo lý tại loại này chi tiết không quá quan khả năng có khác thuyết pháp đâu chừ bỏ không hợp đạo lý mặt nạ tình ngữ sảnh cái khác phương diện ngược lại là bình thường trong sảnh không có chuyên môn phân khu nhưng tất cả mọi người tuân theo ăn ý nào đó lấy trong sảnh g i i bàn ngang làm danh giới người không liên quan các loại tại g i i bàn ngang bên ngoài chờ công tác các s thì tại giải b à n ngang bên trong làm việc chu linh y dì ngồi ở tận cùng bên trong nhất trên ghế gỗ nhắm mắt giữa thần nơi bụng gác lại đem q u ạ tròn t sư đệ ngươi tới tìm bàn chủ sao lữ minh không nhìn thấy chu huyền rón rén đi ra khu làm việc tiến đến chu huyền bên người chào hỏi đúng vậy a ngũ sư minh quá không khéo chúng ta mấy cái mới lên công đâu lữ minh không nói nguyên bản hai giờ trước đó liền nên làm việc nhưng hôm nay phòng tắm gà còn cùng lao chu đều có sự tỉnh giả nhân thủ không đủ thi thể rót được t r ư m lễ trôn sửa sang lại quá trình phong p h tại chu ra ban bước đầu tiên trước chỉ toàn nghi bởi vì người chết r a rẻ hội t r ư ở n g thi ban cần dùng thủy tướng r a rẻ vầy ẩm ớ p lại dùng h ỏ n g bét giấm mũi ăn lưu thông máu thảo dược các loại bôi lên tại biểu bì bên trên lại dùng giấy trắng che lại hai giờ chờ thi ban loại trừ được không sai bịt lắm lại đem ra rẻ cọ rửa sạch sẽ về sau dùng dây dạ dày chế thành khí nang lợi dụng cao áp khí lưu đem nước từ thi thể trong miệng rút vào đem trong tràng vị cho cặn từ cửa sau s ô n g ra lần này quá trình thao tác ba bốn lượt về sau thi thể trong, trong ngoài ngoài đều bị rửa đến sạch sẽ chỉ toàn nghi coi như hoàn thành công việc này vẫn luôn là phòng tắm làm làm xong lại đem rửa sạch sẽ thi thể đưa đến tình ngự trong nội đường làm thi thể chống phân hủy thiêm hương thiếp tương chờ quá trình chỉ toàn nghi ngưỡng cửa không cao nhưng rất tốn thời gian cũng rất vất vả phòng tắm v ậ y chiêu không đến quá nhiều người tay bây giờ xin phép nghỉ hai cái hiệu suất bị trì hoãn được tương đối lợi hại ngũ sư h i n h các ngươi đại khái phải lấy được mấy điểm chu huyền muốn chờ chu linh y t ì nghỉ làm rồi tài năng tìm nàng thật tốt trò chuyện lư u sơn luyến tiểu thuyết cùng truyện ký giờ làm việc đều nghiêm túc đây ai trò chuyện tiểu thuyết a lữ minh khôn móc ra đồng hồ bỏ túi vẻ mấy ngón tay số vốn định cho chu huyền một cái xác thực thời gian nhưng hắn ngẫm lại hôm nay việc có trước gấp kế hoạch không đổi kịp biến hóa nếu nói cái thời gian vạn nhất đến rồi điểm sự tình còn chưa làm xong đây không phải là t r e o chọc chu huyền sinh khí sao hắn dứt khoát cho cái lập lờ nước đôi trả lời nói nói không chính xác làm chúng ta việc này nào có đúng giờ nói không chính xác ca vậy ta liền chờ không chu huyền dự định rút lui trước nhưng rất không khéo chu linh y t hải bỗng nhiên lặng lẽ con mắt nhìn hắn liếc mắt về sau tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần vậy ta liền chờ không được sao chờ chu huyền g i n g hàm đều nhanh cắn nát nếu là tỉ, tỉ không nhìn thấy đi thì đi đã nhìn thấy lại đi cũng không lễ phép được rồi ta hầu hạ ngài lữ minh khôn tại sư huynh đệ bên trong nhỏ nhất vậy nhất hiểu cấp bậc lễ nghĩa đừng nói khách khí với chu huyền cho dù là mới vừa vào gánh hát tiểu học đồ hắn thấy vậy chủ động v ậ n an lấy lòng hình nhân cách lấy lòng về lấy lòng nhưng hắn làm việc có chừng mực lại không lộ vết tích vì không c á y dày trong sẻ người làm việc hắn tại bên ngoài phòng trong lương đình dọn lên t r à quả đ i ể m tâm tiện thể lôi căn tuyến tiếp cái bóng đèn sư đệ bên trong nóng bên ngoài lại mát mẻ lại d ọ thoáng lữ minh khôn cười làm lạnh xong lại cho chu huyền đưa cho ba phần báo chí bình thủy lời nói trong đêm chuyên môn giảng lệnh siêu siêu kinh dị cố sự hồng tụ thơm ngát giảng bình thủy phủ các đại danh linh sinh hoạt bí ẩn đường viền tin tức ẩm thực tạp đàm ghi chép bình thủy phủ bên trong các đại danh tiệm ăn đồ ăn nhẹ nổi tiếng ba phần báo chí bao hàm chính là ba loại bất đồng nội dung luôn có một cái có thể để cho chu huyền hài lòng chu huyền rất hài lòng hài lòng lữ minh khôn sẽ đến sự như thế sẽ đến sự người làm nội cần khá là đáng tiếc hắn vểnh lên chân bắt chéo lật ra báo chí lữ minh khôn ở một bên nhét điểm tâm đưa nước chu huyền hỏi lữ minh khôn vất vả sư minh sư đệ đến rồi ra tới cùng ngươi ăn ăn uống lữ minh o c không làm i ệ có chút kỳ quái trước kia chu huyền người đối diện bên trong sinh ý xưa nay không để bụng nhưng hắn đã hỏi tự nhiên phải nghiêm túc trả lời đều làm ca đêm kia đồng dạng đều công tác mấy giờ nhìn tình huống có đôi khi sinh ý bận b ị n phải làm năm tiếng sinh ý thanh nhàn thời điểm cũng liền ba giờ đầu nhiều một chút cái gì một ngày liền lên ba giờ đầu ban cái này còn gọi đi làm sao cũng không có ban vị vừa rồi chu huyền còn trâu ngựa cộng minh hợp lấy trâu ngựa chỉ có chính ta vậy các ngươi một ngày ba giờ đầu ban tiền lương thế nào chu huyền hỏi so đồng hành cao hai thành trong bình thủy p h ụ sinh hoạt rất không tệ lữ minh k h ô n lúc nói chuyện mang theo chút cảm giác tự hào h i ệ n nhiên bây giờ sinh hoạt để hắn rất hài lòng chu huyền không nhịn được lâm vào c h ầ m tư một ngày ba giờ tiền công cũng không t h lắm hắm đều nghĩ tại chu ra ban tìm trên cương vị công hai người lại hàn huyên một hồi về sau đem chủ đề chuyển rời đến hôm nay đặc thù khách nhân bên trên chu huyền hỏi lữ minh côn đúng rồi ngươi vừa bảo hôm nay khách nhân đặc thù khách nhân nào hết t h ể sáu cái khác h nhân đều là vừa đánh chết rơi tử hình phạm tử hình phạm nhân trực tiếp trôn không phải cần phải tốn nhiều tiền mời gánh hát ấm hát hí khúc chu huyền rất kinh ngạc t r ư n g mười hai vạn vật sinh t r ư n g mười hai vạn vật sinh t r ư n g mười hai vạn vật sinh lữ minh c ô n g i ả i thích nói thái bình phủ có một cái đoàn thể gọi bạch vân thân sĩ đều là có mặt mũi có tiền có thế nhân vật bạch vân thân sĩ yêu làm từ thiện xây trường học xây miếu làm từ thiện thực r ư ợ u đều có thân ảnh của bọn hắn trong đó có một cái gọi là đái tư minh tân h sĩ hắn làm việc thiện khu vực rất đặc thù tinh lực chủ yếu đặt ở bình thủy phủ trong nhà giam bỏ vốn cho đám tù phạm mua vừa người y phục ả i thiện cơm nước lần này hắn lại ra một số tiền lớn muốn cho sáu cái t ử hình phạm nhân hát minh hí đối ngoại tuyên bố dùng hắn nhỏ n h ạ t không đáng kể lực lượng để t ử hình phạm nhân tại nhân sinh cuối cùng đoạn đường cảm thụ từ xã hội yêu còn có như thế thiếu thông minh thánh mẫu sao phạm là những này từ hình phạm nhân hiểu cái gì gọi yêu làm sao đến mức bị chặt đầu những cái kia thân sĩ đọc sách quá nhiều ta vậy lý giải không được bọn hắn dù sao kiếm tiền nhà có việc liền làm lữ minh k h ô n nhìn thoáng được hai người lại tiếp lấy hàn huyên m ộ t chút t ị n h ngữ sảnh bên trong chuyển đến giả mua tiếng la tiểu lữ đến giúp nắm tay hôm nay ăn mì trần tương đại cô ớt lữ minh k h ô n nghe tới hồ vội vàng cùng chu huyền cáo tử sư đệ lao viên gọi ta ta đi trước giúp đỡ đến bữa ăn khuya thời điểm ngươi đợi chút nữa vậy ăn chút ta không ăn chúng ta tỉ tỉ là được chu huyền không đói bụng thật không muốn ăn nhưng lữ minh k h ô n khắc khí tự cấp viên bất ngữ bưng nổi bưng chén bưng thức ăn an bài tốt các sư phó cơm nước về sau. lại múc b á t mì kẹp mấy khối tương đại cốt tại trong mâm v ư ơ n g đến chu huyền trước mặt đêm còn rất dài chưa chừng sẽ đói vẫn là ăn chút đi ai ngươi đều khách khí như vậy không ăn còn có lễ phép sao chu huyền từng ngụm từng ngụm l a y đ ừ n g nói mùi vị mặc dù có khuyết điểm nhưng l ấ p l ấ p bao tử còn được ăn từ từ cẩn thận cho ngươi tiểu t ử n g ẹ lấy ngữ khí rất sông chu huyền ngẩng đầu nhìn lên là viên bất ngữ chu ra ban đầu bếp bếp trưởng tính tình đồng dạng đều bạo mỗi ngày vây quanh nồi và bếp hôn khói lửa cháy tính tình nghị không bạo cũng khó khăn nói chuyện theo thói quen sông cách n g ẹ n còn rất xa người lão đầu nhi này chủ nghệ hôm nay cũng quá thù t ngữ viết h o hoa t chuyện h ký ờ i điểm, đối đó đâm đầu để giờ hồi nhiều, dũng rất nhiều, tinh kiên giờ, cái kia Chu huyền, bản sự của mình mọi người cãi. hai thể mắt mà mạnh cảm mình nắm thèm chú cho chú có trước cường chú trước chú của còn chuyên yêu cho người khác đâm thọc chú huyền nhìn, huyền sánh hồn hơn thần không Nhưng hắn thấy, huyền huyền, thứ tranh Hắn hạt dưa, dập đầu hai hạt, không thèm để ý Chu huyền. yêu bây vậy bây lấy rằng dũng vẫn bản lỏng, lên leo là lơ so rất ít. sự dưa, dập ý cần nghĩ k h ăn hành được đặt được nhiều kích thời điểm phải đem vị xào tấu lan thời điểm hỏa lực phải lớn mì mới có thể hút đủ nước canh bắt đầu ăn mới hương ngươi vắt mì này hành không đủ nhiều l ử a không đủ lớn kém một chút ý tứ dạng này phê bình kinh động đến viên bất ngữ toàn nói tại ý tưởng bên trên hành không đủ nhiều là lao viên kích hành thời điểm thất thần trong tay không còn chính xác sắp thực thả ít l ử a không đủ lớn cái này cũng đúng chọn mua vấn đề đốt bếp lớn phải dùng gỗ tủi ngọn lửa cứng rắn những ngày gần đây sinh tủi đại khu mật lâm đồng khu gặp họa gỗ tủi giá cả cọ, cọ dâng đi lên chọn mua đau lòng tiền gỗ thủy mua được ít nhiều tiến vào chút thân c ả n h cây thân c ả n h cây tiện nghi là tiện nghi vậy quả thật có thể đốt nhưng ngọn lửa mềm vì chuyện này viên bất ngữ mắng chọn mua đến mấy lần cũng may ngọn lửa mềm cũng có thể nấu cơm không ai giảng thân c ả n h cây không đúng hoàn toàn không nghĩ tới bị chu huyền ăn ra tới rồi viên bất ngữ hướng chu huyền c h ắ p tay tính làm nhà thùa nói không nghĩ tới à tiểu tử ngươi lại là cái ăn nhà chính là miệng điêu chu huyền cười ha hả nói kiếp trước người khác không được sống phong túng cây kỹ năng điểm đầy khắp nơi đều là tốt tiệp cơm vậy vẻn vẹn, vẹn lý luận thật làm cho chu huyền làm đồ ăn có thể ăn đã thuộc về vượt xa bình thường phát huy đổi đến mai ta làm tiếp vài món thức ăn bưng nhà của ngươi cùng tiểu tử ngươi tham khảo một chút nữa ngươi là hiểu ăn người cùng trong gánh hát những cái k i a đầu gấu ngu ngốc miệng không giống viên bất ngữ đối chu huyền rất thực lòng tin phục dựa vào tay nghề ăn cơm người tâm tính thường thường thuần túy gãy tay nghề liền nhận ai h i ể u tay nghề liền mời dạy học nghệ không lớn nhỏ đ ặ t giả vi tiên dễ nói đến lúc đó làm điểm cứng rắn đồ ăn quá nước ta ăn không quen chu huyền tiếp tục lay chè mặt đầu còn không có ăn mới ngủ cắt c cá ắ t cắt. đến rồi tiếng ồn trắng lại tới nữa rồi hắn vội vàng để đua xuống mở ra bản chép tay vốn đôi trong sổ chuyện ký liên tiếp miệm mấy đoạn đem tạp tâm cho ép trở về rồi chu huyền kiên kỵ bên cạnh có người âm lượng hạ thấp rất nhiều nhưng y nguyên bị viên bất ngữ nghe được rõ ràng ngươi vậy thích bình thư viên bất ngữ là một lão ngân đồng thu nhận nhưng luôn muốn lấy lại danh dự bình thư thế nhưng là hắn sân nhà không có việc gì nghe vài đoạn không có diễn viên nghiệp dư rêu r a o như vậy mê cuốn vợ bên trên viết cái gì chuyện ký ừ m g i ú p ngươi sửa chữa sửa chữa sai ta thế nhưng là chuyên nghiệp diễn viên nghiệp dư viên bất ngữ kém chút đem chu huyền bản chép tay nhìn xuyên rồi chu huyền không có coi ra gì đưa tới viên bất ngữ đã không dằn nổi gây chuyện lật ra bản chép tay mới nhìn lên mắt lập tức chỉ điểm đầu tiên a thù này cách viết không đúng muốn viết một bản tốt truyện ký trước tiên cần phải đem sách gan trộm sách sách gan đều liệt kê ra tới sách gan chỉ phải là nhân vật chính trộm sách chỉ phải là chùm phản diện sách gan là sách bên trong phúc tướng nói chêm chọc c ư ợ i thức nhân vật viết ra đặc điểm rất có thể đả động người nghe có chút bình thư bên trong phúc tướng tại trong người xem tiếng vọng so nhân vật chính còn muốn nhiệt liệt đem nhân vật chủ yếu đều trước bày ra tốt truyện ký mạch lạc tự nhiên cũng liền rõ ràng lại phong phu phong phú cốt n liền có thể thành một bộ tốt bình thư đây là so sánh truyền thống cách làm bất quá người có muôn vàn bộ dáng chuyện ký cách viết cũng có muôn vàn khác biệt có chút danh sư đại gia cũng có không viết sách gan sách ân trộm sách quen thuộc viên bất ngữ là hiệu công việc đương nhiên sẽ không tại cách viết không đúng vấn đề này truy đến cùng điểm một câu l i ề n q u a hắn lại nhìn bài đoạn phê bình nói bộ này sách ra quá dạy r a dạy cũng là bình thư thuật ngữ ý tứ tiến chủ đề quá chậm cũng chính là bạn trên mạng nói chầm nóng nhìn nửa ngày cũng không còn nhìn ra cái kính đầu tới r a dạy là một vấn đề lớn dạng bình thư nha không quan tâm là ở quán trà giảng vẫn là trên đường trại s ạ bán hàng giảng người nghe đều là khách lạ trong lòng bọn họ vậy rõ ràng nghe ngươi nói hồi một lần thứ hai còn không biết đang ở đâu ngươi hồi một nói bìa sách nhân ra nghe mất hứng tính tình tốt tại chỗ mắng ngươi hai câu uống cay không hay gặp gỡ tính tình sống hất bản đánh ngươi cũng có thể cho nên không quan tâm ngươi là nghiệp dư yêu thích giảng sách vẫn là lấy kể chuyện làm kiếm sống đều phải suy nghĩ thấu một cái t ừ n g đạo sao có thể trong thời gian ngắn nhất bắt lấy người nghe mà thôi chu huyền viết chuyện ký thật sự chỉ vì c h ấ n chấn bản thân tiếng màu trắng không vì trải s ạ p bán hàng càng không khả năng coi hắn là thành một môn kiếm sống người anh em hiện tại phú nhị đại chơi hông con cháu có thể chỉ vào kể chuyện ăn cơm nhưng hắn y nguyên nghe được rất chân thành dù sao từ nhỏ có đam mê này nghe nhiều nghe người kể chuyện môn đạo xem như giàn cổ phối hợp m ì trần giống đang nghe có tiếng phim phóng sự quái thú vị nhưng hắn nghe nghe viên bất ngữ sẽ không hạ văn cái này đang tới kình đâu lao đầu ngươi thế nào kéo vải rồi viên lao đầu viên lao đầu chu huyền đẩy ra bắt mì nhắc nhở viên bất ngữ thuyết tử hai người ngay cả một tay khoảng cách cũng không có liên thanh kêu gạo đối phương s ừ n g sốt toàn vẹn không biết viên bất ngữ cùng lão tăng nhập định đồng dạng nếu không phải trong mắt còn tại hướng xuống chậm rãi di động chu huyền thật sự cho rằng hắn đứng máy rồi chẳng phải cái tình yêu bình thư nha chấm mê ngươi cũng là chưa ăn quà tốt thịt heo chu huyền lười nhác quản viên bất ngữ tiếp tục lay trong chén không nhiều mị sợi viên bất ngữ đích thật là mê muội là bởi vì l ư ơ sơn luyến cố sự nhưng là không hoàn toàn là hắn vừa rồi nhìn kia truyện ký s á t thực càng xem càng có hương vị trước kia hắn cùng đồ đệ truyền thụ qua bình thư bên trong môn đạo tốt bình thư không phải vừa đọc liền đến tỉnh mà là giống trên lò n ổ i nước vừa mới bắt đầu n g ộ i chờ hỏa lực đi lên chậm rãi liền lên tỉnh đợi thêm đến trong nồi ừng ngực, ngực, ngực nổi bóng bóng nhiệt độ đã nóng、hổi. các người lời này nếu có thể gặp được như thế một bản bình thư kia là tích lũy ra tới âm nước vô luận hoa cao bao nhiêu bảng giá đều muốn đem cái này sách cho nói ra diễn tốt lưu sơn luyến bản này chuyện ký liền có viên bất ngữ đã từng giải thích qua tốt bình thư khí chất bắt đầu ngụ ộ i sau đó hăng hái c u ố i cùng nóng h ổ i chỉ là trình độ bên trên không có mãnh liệt như vậy t ừ n g cái phước diện đều kém lấy chút hỏa hậu có khí chất trung pi chỉ là có khí chất cũng không phải là tốt bình thư bản thân loại này chuyện ký có thể để cho viên bất ngữ thích nhưng không đến mức trầm mê thành như vậy chân chính để viên bất ngữ nhập định là một loại cảm giác vạn vật t h ứ c t ỉ n h mưa x u â n ký é o dài. Chuyện k bên ị h trong, trong đang t h đổ i mưa hắn bên hai cũng chuyển tới giọt mưa đánh ngói xanh đạn vang chuyện ký bên trong là mùa xuân hắn thân thể vậy ấm áp các loại cảm giác để hắn rất dễ chịu tinh thần đặc biệt lòng lẻo đã lâu đã lâu viên bất ngữ kích động vong tình hắn biết rõ loại này đã lâu cảm giác đại biểu cho cái gì nhưng rất nhanh hắn cảm giác đều biến mất bởi vì chuyện ký bị chu huyền trộm cướp đi ai ngươi làm sao cướp ta chuyện ký đâu lấy lại tinh thần viên bất ngữ hướng chu huyền hô viên lao đầu mặt cũng không cần cái gì gọi là đoạn ta do ta viết chuyện ký chu huyền đều bị tức đ i ê n cái này sách bị ngươi liếc nhìn sẽ là của ngươi t â y v ậ y cũng không có ngươi có thể trộm là tại hạ không lựa lời nói nhỏ t i ể u ban chủ có thể hay không đem kia chuyện ký cầm mượn mượn ta nhìn một đêm đến mai liền trả ngươi viên bất ngữ nói chuyện rõ ràng khiêm cung rất nhiều t r ư ơ n g mười ba đại đoạn chương mười ba đại đoạn chương mười ba đại đoạn ta vẫn là thích ngươi vừa rồi đánh giá chuyện ký lúc một hồi cách viết không đúng một hồi r a quá dày kiệt ngạo bộ dáng ngươi khôi phục một chút tử chu huyền trong lời nói bao nhiêu mang một ít tân đoán cá nhân viên bất ngữ nào có kiệt ngạo liền thường định đoạn hắn rất là chân chó cười ta người này vẫn là không hổ trọng có đôi khi miệng quá nhanh đều không quản được tự mình tiểu b á chủ đem chuyện ký mượn ta nhìn xem viết xác thức tốt a hợp lấy ngươi vừa rồi b á bá lên cho t a k hóa bên trên lấy bên trên lấy bản thân còn trầm mê cũng không cho ngươi xem nhường ngươi trong lòng không có suy sụp viên lao đầu ngươi được mượn ta chuyện ký hữu dụng chu huyền quay thân tiến vào tĩnh ngữ sảnh vừa rồi hắn đem bản chép tay cầm về cũng bởi vì lữ minh khôn tới tìm hắn sư đệ ban chủ tìm ngươi chu huyền ban đêm làm gì đến rồi không phải là vì cho chu linh y rìa tặng quà cậu thêm bồi dưỡng tỷ tỉ đ ệ tình tạp a làm sao có thời giờ chậm chế tại viên lao đầu trên thân viên bất ngữ chỉ có thể trơ mắt đưa mắt nhìn chu huyền nhập sảnh trong sảnh chu linh y r ì mặt hướng lấy tưởng đ sau lưng nàng khu làm việc trên b à n bày biện chỉnh tề sáu cỗ tử hình phạm nhân thi thể thi thể đã thêm qua thơm tràn ngập tươi mới hương hoa chu huyền cẩn thận xuyên qua chứa đựng thi thể cái bản đi đến chu linh ý lìa bên người tỉ tỉ lão hàn sự ta biết rồi ngươi không cần tới xin lỗi hắn trong mắt không người không phải một hai ngày xa thải cũng tốt bất quá bình thủy phủ có kinh nghiệm tốt tài xế không dễ dàng tìm người là ngươi tử tìm mới tài xế được chính ngươi đi nhận người chu huyền cảm khái chu linh ý l ì lỗ thai linh hắn cùng hàn kiến sơn điểm kia sự mới xảy ra bao lâu chu linh ý l ì người đều không có ra tị ngữ sảnh nghe được rõ rõ rõ ràng, ràng. thì ta không phải là bởi vì hàn kiến sơn tới tìm ngươi chu huyền từ bản chép tay bên trong rút ra l ư sơn l u y ế n tiểu thuyết dạng bản thảo đưa tới ta gặp không may quỷ anh là tỷ tỷ xuất thủ giúp ta hiểu rõ nỗi lo về sau cái này tình cảm ta nhớ đâu trở về phòng liền nghị đưa người kiện lễ v ậ t chu linh Y g rìa dơ lên viết dạng bản thảo ra trong giấy ra vẻ k h o a t r ư ờ n g h ả đây chính là lễ v ậ t không khỏi cũng quá long trọng đây là nói ngược lại chu huyền nghe được hắn kiên nhẫn giải thích nói giấy không long trọng chứ cũng không đáng tiền nhưng bên trong cố sự thấm tiến vào tâm huyết lời này ngược lại không giả chỉ bất quá thấm tiến tâm huyết người không phải chu huyền mà là hoàng tổ mô hình l ư ơ sơn luyến đạo diễn được rồi được rồi tin ngươi trở về nhà ta sẽ nghiêm túc nhìn chu linh y diệt đem ra trắng giấy tỉ mỉ s ắ p thành phương khối thu vào tùy thân túi thơm bên trong đúng rồi tỉ ta còn viết cái chuyện ký cùng tiêu tiểu thuyết viết là cùng một cái cố sự bất quá bình thư đầu ta một lần viết không có kinh nghiệm cảm thấy rất nhiều địa phương không có viết xong chúng ta tham khảo rất nhiều tình cảm ấm lên chính là tại nghiên cứu thảo luận bên trong n g i dưỡng lên nhưng chu linh y không có nghiên cứu thảo luận thử nghiệm nàng khoác khoác tay bên trong cọt tròn từ chối nói tỷ tỷ sách không có người đọc được nhiều đọc thật tốt bóp bút viết chữ càng là kém sang n g ư ơ i nghiên cứu thảo luận lên ta sợ rủi rẻ à, à, tỷ tỷ còn ngượng ngủng đại lao nguyên lai cũng có không tự tin thời điểm bất quá tỷ tỷ không dáng vẻ tự tin còn rất đáng yêu không giống viên bất ngữ lao già kia chuyện ký còn không có nhìn hai câu nữa ba ba cho ngươi một bữa lên lớp thật gọi người nhức đầu tỷ tỷ có cái đại c h ế t người nói làm nghệ thuật nói là trời sinh linh tính không có linh tính đọc lại nhiều sách vậy hồn công linh tính cái này một hối ta tự nhận không kém nhưng cùng tỷ so sánh kém một đoạn đ u a c h ú lão sư mở khóa lợi dụng nghệ thuật giao tiếp đ ả kích tâm lý đánh tan đối phương tự tin là một loại vua đồng d ạ n g lợi dụng nghệ thuật giao tiếp cung cấp cảm xúc giá trị thúc đẩy đối phương mù quáng tự tin sao lại không phải một loại khắc vua cái này bọc lấy vỏ bọc đường lời nói thuật thật có tác dụng chu linh ý gì mù quáng tự tin phương diện vẫn còn tốt nhưng là nhịn không được cười một tiếng hoặc tròn c h e lấy miệng nhỏ cười nói ta đệ ngươi dùng lời lấy ta đây gần nhất thật thay đổi miệng thật ngọt là bởi vì tỷ tỷ chia sẻ ta sống xấu khổ ta cả người liền thường ngọt chu huyền ngay cả thổ vị lời tâm tình đều an bài lên nhưng đừng nhìn nói thổ đối chu linh y thì lại xúc động tới so vừa mới kia f a n vô tình thổi phồng càn g có hiệu quả nàng chán nản trầm m ặ t một hồi biểu hiện trên mặt mang theo sầu não ý thức được bản thân t h ấ t thố chu linh y cố gắng đem cảm xúc điều chỉnh trở về lại treo cực kỳ nhạt mỉm cười nói với chu huyền đệ bình thư cũng không tham khảo ta là thật không có bản sự này ta cho ngươi để cử cá nhân ngươi tìm xem viên bất ngữ chớ nhìn hắn là một đ ồ bếp nhưng hắn đối bình thư là thật hiểu toàn bộ chu ra ban cũng không có người so với hắn hiểu bình thư ngươi nói kia viên b i t t u ớ hắn vẫn chờ mượn ta chuyện ký đâu cái gì viên lão đầu nhìn qua ta chuyện ký bắt đầu hắn rất lợi hại lại là lên cho ta khóa lại là cho ta giảng người kể chuyện sinh hoạt miệng đều không ngừng qua sau đó thì sao c h â m mê một câu đều không nói gọi hắn hắn vậy không để ý ta nếu không phải ta đem chuyện ký cầm về hắn bây giờ còn đặt trong đình nhìn chuyện ký đâu nhớ tới viên bất ngữ kia thật lòng bộ dáng chu huyền chỉ cảm thấy khôi hài túi lưng xuống không nhúc ních cách xa nhìn còn tưởng rằng là c ú t điện transformer chu linh y cũng không cảm thấy khôi hài chỉ cảm thấy giật mình nàng biết rõ viên bất ngữ là ai gần nhất ba mươi năm bên trong người kể chuyện đường khẩu bên trong thanh danh thịnh nhất cây nhàn kia người kể chuyện rằng bình thư là sở t r ư ở n g thấy qua tốt chuyện ký hằng hà x a số nhân vật này có thể đối chu huyền chuyện ký có phản ứng lớn như vậy cái này chuyện ký nên viết thành cái dạng gì nàng h o à n g hốt ở giữa quỷ thần xui khiến từ chu huyền cầm trong tay qua chuyện ký sau khi lật ra tỉ mỉ xem xét nhìn từ đầu tới đôi nàng chỉ cảm thấy trong đó c ố sự h u y ề n chuyển động lòng người suy nghĩ khác người nhưng cấp độ càng sâu đồ vật có thể để cho viên bất ngữ vị này thần n h â n nghĩ như điên huyền cơ nàng thật không có nhìn ra không có nhìn ra cũng bình thường đường khẩu cùng đường khẩu ở giữa chỗ khác biệt vốn là cách xa đều có các bạn sự đ ạ n hạnh cái này đường khẩu cho rằng không gì hơn cái này đồ vận khả năng đặt ở cái khác đường khẩu trong mắt chính là không tầm thường bà bối tỷ tỷ ngươi sẽ không vậy c h ồ m m ê a chu huyền nguyên bản đối về sau sinh hoạt phát triển không có cái gì quy hoạch đã muốn làm cái phú nhị đại nằm ngửa lúc này quy hoạch có không phải làm cái kẻ chép văn đi. một bộ lưu sơn luyến cũng có thể làm cho viên bất ngữ cùng tỷ tỷ lần lượm chồng ê giả thiết ta tế gia hoàn châu lâu chủ trương hòa thủy kim dung kim lân hã lại tỉnh quốc lão máy tính nên như thế nào ứng đối kia không được yêu thích không tung tay hàng đêm hàng đêm nhìn chu linh y dịp cuối cùng từ trong h o à n g hốt đi ra nàng ngự trọng tâm t r ư ờ n g nói đệ n g ư ơ i hôm nay đưa tỷ tỷ lễ vật quá long trọng đây không phải nói ngược lại theo lý thuyết làm đệ hiểu chuyện đưa lễ vật quý giá như vậy làm tỷ không nên lại có hy vọng xa vời nhưng ta vẫn là không nén được tâm tư muốn cầu ngươi lại cho t a kiện lễ vật c ầ u ta cái này tình cảm đột nhiên liền thăng hoa thái độ của tỷ tỷ chuyển biến to lớn giống như là đột nhiên gián trương tân mặt nạ chu huyền rất hào phóng hỏi còn muốn lễ vật gì đem bản này chuyện ký cấp cho viên tiên sinh đọc ba ngày được không chu linh ý gì biết rõ yêu cầu này sách rất không hợp tình lý thanh âm đến cuối cùng nhỏ đến gần như không thể nghe thấy tại tình quốc viết lách có thể phát tài rất nhiều văn hữu đều là bản thân viết bản thân đồ vật không có tuyên bố trước đó là tuyệt không có khả năng đem chính mình tác phẩm bản thảo mượn đọc cho người bên ngoài nhìn nói là của mình mình quý cũng tốt nói là phòng người học trộn cũng được bầu không khí chính là chỗ này a cái bầu không khí chu huyền cái này chuyện ký còn không so bình thường tán bút có thể để cho viên bất ngữ mê mọi đệ bụng tất nhiên có hắn phi phạm chỗ trân quý như thế văn bản bị người bên ngoài mượn đi đọc bên trên ba ngày trong lòng khẳng định khó dứt bỏ chu linh ý vì đưa yêu cầu sách được kinh hồn tán g đảm chu huyền lại đáp ứng quyết đoán không có dư thừa nói chuyện phiếm chu huyền đi đến cửa sảnh đối viên bất ngữ g i ả n g đạo viên lao đầu ngươi gặp may mắn à tỉ tỉ để cho ta mượn ngươi đọc ba ngày mượn ngươi nghĩ trực tiếp muốn không không chính là hạnh phúc tới có chút đột nhiên viên bất ngữ gấp đến độ bắt mang cào hầu tha thiết mong chờ nhìn qua chu huyền bàn chép tay bộ dáng này cái này trạng thái cực kỳ giống chờ lấy lều cháo thả cháo lưu dân xem xong rồi nhớ được chả ta chu huyền khẽ vươn tay đem chuyện ký đưa tới cảm ơn ngài lạc viên bất ngữ khỉ nhanh chóng tiếp cùng đứa nhỏ đồng dạng cao hứng nhảy lên nhảy lên hướng trong túc xá chạy chậm chu huyền trong lòng vậy cao hứng hắn vốn định bổ khuyết bổ khuyết tỷ đ ệ ở giữa tình cảm cái hố bây giờ nhìn hố không riêng để vào thậm chí có điểm nổi m ụ n t ỷ t ỷ mắc nợ ân tình của mình rồi chu linh y gì vậy cao hứng viên bất ngữ mặc dù bên ngoài là chu gia ban t h ầ n nhân nhưng thực tế thuộc về quan hệ hợp tác bây giờ ra ra đã đi về coi tiên cái tầng quan hệ này có hở hưng xu thế bấp bên có lần này ân tình song phương ràng buộc ngược lại chặt c h a chút tại không yên ổn bình thủy phụ bên trong tại các đại đường khẩu đối chu gia ban ngấp ngấp ngẽ ph trong nhà có thần n h â n c h ấ n thủ có thể ít rất nhiều phiền phước tham phương riêng phần mình có riêng phần mình vui vẻ chu huyền là chủ nghĩa thực dụng người mục tiêu đã đạt thành cũng không cần phải dừng lại tỉ ta cũng không còn chuyện khác đi về nghỉ trước ngươi vậy sớm nghỉ ngơi một chút đừng quá mệt mỏi Ừm. Gật gật ngắm thơm mình. Tâm mềm. Chu Chu cho cuối cùng có chỗ Linh nhìn huyền nhớ thuyết thảo, nhẹ đầu, tiểu quả đầu lưng lại rời đi, tới túi nàng bóng bên trong dạng bản Nàng ngón Y tay gật gật đệ đệ đưa địa Bái chu, chỉ chỉ chu huyền đối với lần này rốt đặc cắn mai cũng may nguyên chủ cũng không hiểu chu linh y dịch cùng chu huyền giới thiệu đệ trước kia ngươi người đối diện bên trong sinh ý không chú ý rất nhiều chuyện đều không đối với ngươi nói qua hiện tại ngươi lớn rồi hiểu chuyện cũng nên kể cho ngươi nói thế đạo này bên trên có rất nhiều đường khẩu mỗi cái đường khẩu đều có bản sự đặc thù người bản lãnh của bọn hắn có một ít là cùng thần minh học cho nên cứ gọi thần nhân có một ít là cùng tà quỷ học cho nên cứ gọi con người chúng ta chu ra ban vậy lập đường khẩu tên gọi đại đoa bản lãnh của chúng ta là cùng loại thần học tự nhiên là thần nhân tỷ tỷ chính là đại đoa sao chu huyền nghe được hướng về theo bản năng hỏi không phải ta b á i chính là minh giang phủ đường khẩu đại đoa cái này đường khẩu nhân khẩu một mực cũng không vượng thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng bất quá hai ba người đến rồi chúng ta tỷ lệ thế hệ này một cái đại đoa cũng không có đại đoa cái này đường khẩu muốn đi con đường s o sở hữu đường khẩu cũng gian nan hơn hiểm ác nhưng một khi dưỡng thành khí hậu bản sự lại là nhất đ ẳ n g cao minh sở hữu đường khẩu đều sợ hãi sợ hai chúng ta chu g i a ban xuất hiện mới đại l o ạ n chương m ộ mươi bốn một màn cho hay chương m ộ mươi bốn một màn cho hay chương m ộ mươi bốn một màn cho hay đại l o ạ n đến cùng có cái gì dạng bản sự chu huyền là chủ nghĩa thực dụng người không yêu những cái kia hư đầu ban não giải thích hán thích cụ thể thỉnh thân nhập thân đối với đại l o ạ n tới nói một tôn mặt nạ chính là một tôn thần minh đại đoạn đạo hành càng cao có thể đeo lên mặt nạ thì càng nhiều chu ó t ể ra ban thần minh, cái n càng g nhiều. khác trước xuất thế đại đoạn cách nay đã trăm năm thời gian hỏa tan ký ức có lẽ cũng không tồn tại cái gì ký ức đại đoạn truyền thừa thuộc về ý truyền tâm thụ bái qua tổ tông đoạn diện đạt được các tổ tiên công nhận về sau sẽ bị chỉ dẫn t i ê n cái nào đó bí cảnh bên trong tiến vào bí cảnh sau đại đoạn đối bí cảnh bên trong huyền cơ giữ kín như mừng cơ h ộ i sẽ không đối người bên ngoài kể ra mà người bên ngoài không có tiến vào bí cảnh tự nhiên cũng vô pháp dòm hắn huyền bí chu ra ban nghĩ hiểu rõ đại đoạn cũng chỉ có thể ở nhà truyền bán chép tay đ ó n g kia tối nghĩa văn tự bên trong tìm dấu vết để lại cũng hoặc từ l ờ i đời kiếp kiếp truyền xuống g i a s ử trong chuyện bắt giữ đại đoạn vụ vặt trách không được đại đoạn đều không cái gì truyền n h i n đâu giấu sâu như vậy ai học được rồi đều là người trong nhà phóng khoáng n i ệ p rồi chu huyền ngay trước tổ tông loại diện nhà danh n o ạ i thần hẹp hỏi rất dũng a chu linh y dì hư một tiếng không q u á tán đồng chu huyền liên quan tới người trong nhà quan điểm t h ầ n nhân bản sự là cùng thần minh học âm người bản sự là cùng tà quỷ học t h ầ n nhân cùng thần minh âm người cùng tà quỷ ở giữa có thể là các loại các dạng quan hệ liên tiếp các loại kỳ quái tình cảm nhưng nhất định không phải người trong nhà quan hệ kết nối đến tình cảm vậy kiên quyết sẽ không là ôn đu đệ b á i bai tổ tông nọa diện đi có lẽ ta nói là có lẽ ngươi có thể đi vào đại loại bí cảnh ai đệ ta còn chưa nói xong đâu ngươi đều bãi lên gấp làm gì chu huyền đã l ệ gọi là một cái vững vững vàng vàng chắp tay trước ngực nhắm mắt mặc niệm các tổ thông tốt ta là yêu các ngươi huyền cái này thái độ ai nhìn không được khen câu thành kính chính là trở mặt thực tế quá nhanh một giây trước còn tại nhà danh loạ thần một giây sau giống như này đói khắc muốn thu hoạch được tổ t ô n g thừa nhận loạ thần lực lượng truyền thừa thì không phải ta gấp đáp là ta quá muốn tiến bộ kia đầu tiên ta đem phương hướng bài đúng chu huyền vừa mở mắt khá lắm trước mặt hắm trên tường không có một cái lỗ thủ mắt tự nhiên cũng không có bảy loạ diện loạ diện ở bên tay phải của hắn đường đột không có chú ý chi tiết chu huyền đổi phương hướng thành k í n h b á i tổ cái này một bái không phản ứng chút nào cùng bái trong miếu ngồi ngay ngắn tượng bùn thần tượng bình thường người bãi ngươi ta ngồi ta song phương không can thiệp chuyện của nhau t ỷ t ỷ nếu như tổ tông công nhận ta làm đại đoạn sẽ có dấu hiệu gì mặt nạ sẽ run rẩy h n g ong cùng văng lên bên ngoài phòng bất kể là đêm khuya vẫn là ban ngày đều sẽ chiếu vào một sợi s ắ t trời s ắ t trời đem mặt nạ tổn hại chỗ bù đắp tái hiện các tổ tiên huy hoàng có đẹp đẽ như vậy sao chu huyền nhìn qua bất động như núi loại diện không thể tin được tỉ tỉ khẩu thuật tràn diện chờ chút tổ tông loại diện có độc tính trên tường tôn k i ế t như than đen tựa như mặt nạ tựa hồ đang run run r à y như trọng độ sốt cao sợ lạnh bệnh nhân đại bộ phận thời điểm khỏe mạnh thình lình liền rút như vậy một lần dần dần run run càng thêm kịch liệt giật giật một cái sơ sẩy hoành ngã tại tường trong đậu dạng này nọ diện còn tại co rúm giống một điều bị quăng đến trên bờ cá lạch cạch lạch cạch co rúm phát ra hữu lực tiếng va đập thanh âm tỉ mỉ nghe giống người tại nổi giận nọ diện co rúm khí lực vậy càng lúc càng lớn đầu này cá tựa hồ tại góp nhặt lực lượng ý đổ nhảy vào trong nước giành lấy tự do cuối cùng tấm mặt nạ này góp nhặt đến rồi đầy đủ lực lượng đột nhiên nhảy lên vậy mà xoay ngược lại mặt nạ cái chán hương xuống miệng ở trên ngay ngắn đứng thẳng tĩnh ngữ sảnh bên trong chú ý chu huyền bái loại diện mấy cái sư phụ sắc mặt trở nên khó coi mặt nạ đảo ngược toàn bộ chu r a ban người đều biết điều này có ý vị gì có cái nghiêm túc làm việc sư phụ lực chú ý tất cả trước mặt trên thi thể không thấy được tràn g diện này bị bên người sư phó khinh nhẹ thọc e o sau đó đôi phương chen l ô n g mày nháy mắt ra dấu nhắc nhở hắn quay đầu nhìn xem xét phát hiện loại diện đảo ngược t i ê n nghiêm túc làm việc sư phụ nhỏ giọng thì thảo xem ra nghe đồn là sự thật loại diện đảo ngược ha, ha. người sở hữu ngầm hiểu lẫn nhau trừ bỏ cực ít gì xào bàn tán đều thờ ơ lạnh n h ạ t lấy chu ra ban có trò hay để nhìn tại trong sảnh đám người trần mặc trờ lấy xem kích lúc chu huyền đ ỗ n g nhiên hướng chu linh y rìa t ố khổ tỉ tỉ cái này các tổ tông thế nào còn mắng chửi người đâu mắng chửi người chu linh y rìa rất là hiếm lạ nàng bái n g o ạ diện không phải bái một lần hai lần cho tới bây giờ cũng không còn nghe thấy tổ tông thông quan n g o ạ diện mắng chửi người a bọn hắn nói ta bất hiếu đều thanh niên mới nghĩ đến, đến bái bọn hắn nhà bọn hắn còn để cho ta lăn ha <cười> cúc thì cút chu huyền tức hồn hện chu ra ban tổ tiên tố chất quá kém rồi、Khủ. chu linh ý gì ạ bị chu huyền cứng rắn nhất ngự k h i nói nhất sợ lời nói bộ dáng cho cười bái n ọ o diện nghiêm túc như thế trường hợp nàng lại nhịn không được cười ra tiếng cũng may vừa mới cười liền ý thức được thất lễ vội vàng khúc hai tiếng lại dùng q u ạ t tròn c h e khuất miệng m ũ i che giấu xấu hổ chu huyền hầm h g nhanh chân đi ra cửa phòng đi thẳng đến bên ngoài phòng chu huyền thở dài một tiếng nguy hiểm thật may mắn đi được quyết đoán vừa rồi tại chu linh ý gì ạ chỗ ấy hắn nói láo tổ tông xác thực mắng chửi người nhưng nội dung cùng chu huyền nói toàn không giống nhau tình huống thật lạ là... tại khối kia than nọ diện nhảy lên thời điểm chu huyền trong lốt hai tràn vào ồn ào chửi rủa âm thanh hắn không phải chu gia trai tráng hắn là quỷ túy tu hu chiếm tổ chín khách chu gia huyết mạch có thể nào là m người khác áo cưới càn rỡ phương nào tiểu quỷ hiện ra b ả n tướng cơ hồ sở hữu nọ diện đều nhìn ra chu huyền chân diện ngủ. tập nhạc thanh âm lôi cuốn ở chu huyền để hắn tâm thần từng bước một đi hướng ngặt lối may mắn là tiếng ồn trắng phát tác cắt cát tiếng ồn trắng như lấp kín bức tường không n ọ c gió chu huyền cùng những cái kia chửi rủa thanh âm bị ngăn cách tại tường hai mặt ai cũng không ảnh hưởng được hay tâm thần một lần nữa trở về chu huyền khống chế hắn tư tưởng thanh minh một khắc này chỉ sinh ra một cái ý niệm trong đầu quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ gió gấp kéo ở nọa diện nhóm mắng như vậy h u n g lại ở lâu một điểm không chừng phát sinh điểm cái gì nhưng rời đi tính ngữ sảnh phải có lý do một câu không giao ra vắt chân lên cổ liền đi nọa diện sự tính tránh khỏi có thể chu linh ý thì làm sao lừa dối tỷ tỷ là một ngôn nhân dù sát m g ô vân hai quỷ anh trái tim hình tượng còn rõ mồn một trước mắt đâu nếu để cho tỷ tỷ hoài nghi lên bản thân liền sông nàng thủ đoạn thân phận bại lộ chỉ là thời gian sớm tối mà thôi Một chu huyền biết mình là chân đệ c sợ k chính chết qua người chết qua người so người bình thường càng muốn sống hơn lấy chu huyền rời đi tĩnh ngữ sảnh trong sảnh ánh mắt của mọi người nhưng không có rời đi trên tường loạ diện loạ diện đảo ngược là ở hướng chu gia ban người truyền đạt ý chí bình thường chỉ dẫn hướng chu gia ban bên trong một loại nào đó long đong hoàn khuất nếu như liên quan tới chu huyền truyền n g ô n là thật đây chính là chu gia ban bên trong thiên đại hoàn khuất sở hữu loại diện đều sẽ đảo ngược chu linh ý là không thể nào tiếp nhận chu gia huyết mạch bị ngoại nhân làm bẩn tất nhiên sẽ sử dụng thủ đoạn thanh trừ hết chu huyền trong thân thể con gánh vác du hồn đám người muốn nhìn hí, cũng chính là trận này thời gian từng giây từng phút trôi qua ba phút năm phút mười phút đại gia mong đợi hình tượng vẫn chưa phát sinh trừ bỏ than loại diện đảo ngược cái khác loại diện cùng đính tại trên tất đồng dạng bất động như núi dần dần đại gia mất hết cả hướng lên, t i ê những ngày gần đây ta cũng làm mỡ heo làm tâm trí mê mội không biết tin ai tin nhảm vậy mà lại hoài nghi lão ban chủ đạo hạnh loại này ý nghĩ trong tĩnh ngữ sảnh nhanh chóng lan tràn ra tĩnh ngữ sảnh lại như thường vận hành và thao tác Chu linh y lỉa nằm ở trên g h ế nhắm mắt dư thần hoặc tròn y nguyên bố trí tại nơi bụng tay phải bóp quyền đặt ở bên h ô n g giống dắt lấy cái gì đồ vật tự như các sư phó tiếp tục xử lý sáu cố t ử hình phạm nhân thi thể nên chống phân h ủ y chống phân h ủ y nên tiêm hương tiêm hương chỉ là các sư phó luôn cảm thấy hôm nay cái này sáu cố thi thể tay phải tựa hồ n ắ m được phá lệ gấp t á c h ra đều t á c h ra không ra đã t á c h ra không ra vậy liền không tay ra đều là từ hình phạm nhân nơi vắng vẻ lý cái lòng bàn tay tâm mà thôi đến mai hai đại mình hi hát xong gửi đi lên núi không sai biệt lắm được bận rộn đến quá nửa đêm s á u c ỗ thi thể xử lý có một kết thúc chỉ chờ ngày mai sân khấu kịch thợ trang địa phó cho thi thể mặc quần áo ăn mặc minh hí nhập tiệc có thể kết thúc công việc rồi lữ minh k h ô n ôm quyền bắt chuyện qua về sau cười nhẹ nhàng cho mỗi người phát cái phong thư nhỏ vất vả vất vả trong phong thư trang ba mươi ba khối tỉnh quốc tiền giấy tiền không nhiều đồ cái may mắn đám người thu rồi phong thư cùng lữ minh k h ô n nói cảm ơn trở về phòng đi ngủ ban chủ sự tình hết b ậ n rồi các sư phó đều đi rồi chu linh y tựa h ầ ngủ t h ế t đi không có đứng dậy lữ khôn minh sợ trong đêm lạnh nhẹ giọng nhắc nhở chu linh y t ì mở mắt ra quan sát chống g i n g t ì n h ngữ sảnh chỉ vào kia mặt đảo ngược lấy giống đà than đen đ o ạ diện nói ngũ sư minh ngươi trước trở về đi ta đệ t r e o chọc tổ tông không vui ta cùng tổ tông nói một chút lời hữu ích Ừm. lữ minh k h ô n ra sảnh dẫn theo đèn lồng chiếu đường trở về phòng đi theo kia ngọn đèn lồng sáng ngời càng thêm sâu thẳm chu linh y h ì lúc này mới si mê mà cười lên đến nàng rất sớm đã chấp trưởng chu ra ban ngày bình thường bụng dạ sâu thì nộ không lộ thời gian dài liền không yêu cười không mực hôm nay là nàng khó được thật cười thật cảm động lại tất cả đều bởi vì chu huyền nghĩ đến đệ, đệ. chu linh y di khỏe miệng lại ôm lấy một v ẻ cười tự nhủ nói đệ đệ ngươi và hắn rất nhiều nơi cũng không giống hết lần này tới lần khác nói láo thời điểm giống Ngậy, vẫn là không giống ngươi nói l a o dáng vẻ so với hắn thú vị nhiều nói đến như đây chu linh y di ánh mắt lại ném hướng về phía trên tường n ọ ạ diện những n à y n ọ ạ diện tại tầm tường h trong mắt người tự nhiên không có gì dị thường nhưng ở trong mắt chu linh y dì hề, mỗi một t r ư ờ n g mặt nạ đều bị một cây ẩn hình chỉ đỏ trói lại rồi trong sảnh có hai mươi bảy tấm đ o diện liền có hai mươi bảy căn chỉ đỏ trói lại đ o diện chỉ đỏ dọc theo đi chứ bị chu linh y tay phải níu lại Nơi c u ố trong lúc nhất thời ào ào ào tiếng va chạm không dứt bên hai t i c h ngữ sành bên trong hai mươi bảy tấm tổ tông đoạn diện không có chỉ đỏ trói buộc tất cả đều giống nhảy cả tương cá đầu tiên là co rúm sau đó dựa thế cuối cùng đột nhiên nảo ngược đều không ngoại lệ Không ngươi có các sáu cái giúp đỡ, định muốn ổn định như thi ế n h ề u thể ổ tông nọa diện, vẫn c ư a t h cũng không là đèn đã cạn dầu hỗ trợ cũng không phải là không giàn buộc bọn hắn thi thể đang nằm hai cánh tay lại hướng phía trần nhà nâng được thẳng tắp tay của người chết không để xuống đến đại biểu bọn họ chết có kỳ quặc bọn hắn vì bản thân chết muốn cầu một cầu chu linh Y t ư ờ n g mười lăm nhật du thần chương mười lăm nhật du thần chương mười lăm nhật du thần sáu thi thể muốn vì lấy bản thân chết cầu một cầu chu linh Y ý ý chu linh Y thì thời khắc này được chú ý cũng không tại sáu thi bên trên nàng đem giống than đọa diện nâng trong tay dùng chấm nước khăn mặt nhẹ nhàng s á t thử ngự khí mềm mại nói lao tổ ngươi đ ừ n g g i ậ n ta chu huyền là gia ra tìm trở về hắn là của các ngươi ưa thích trong lòng muốn trách ta các ngươi được trách hắn gia, gia cũng không phải là đại đọa nhưng hắn từ nhỏ đã được rồi các tổ tông yêu thích có một niên tế tổ gia g i a đương thời còn làm một hài đồng ham chơi trộm đạo cùng mấy cái tiểu đồng bọn đi nhà hát xem kịch không có đúng giờ về nhà tế tổ nghi thức bên trên nọa diện từng cái kẹt kẹt m h ẹ tương giống một đám quá lớn tiết không đợi được cháu trai về nhà tâm tình thất lạc đến ăn không ngon đáng thương láo nhân không phải chờ cả nhà xuất động tại trong rạp hát đem gia g i a tìm trở về nọa diện nhóm mới an tính lại khoái trá tiếp nhận bọn hậu bối cung phụng gia g i a như thế thụ tổ tông yêu thương vì cái gì không thể tiến vào bí cảnh thành đại đoạn là bởi vì không bị tổ tông công nhận vừa vạn tư phản chu linh y thì biết rõ gia ra tiến vào bí cảnh sở hữu tổ tông vậy công nhận cùng loại thần ở giữa liên tiếp cũng thành công thiết lập là ra ra bản t h ầ n chủ động bỏ qua trở thành đại loại cơ hội tại chu gia ban t h a n h rồi đại loại là kiện rất tốt sự không thể thành đại loại cũng là kiện rất tốt sự cái trước có thể cùng thần cùng múa có được thần mới có thể có lực lượng cái sau chí ít có thể trường thọ mà lại bái nhập cái khác đường khẩu t hương hỏa phương diện tương tự có thể đi được rất xa nghe chu huyền sự là ra ra chủ ý loại diện bởi vì cảm xúc bên trên còn tính ý nguyên rất khó chịu động đậy khe khe lấy chỉ là loại này có rúm hình thức cảm rất mạnh động bên trên một hồi liền an p h ậ n rồi giống than tấm kia đoạn diện là chu gia lao tổ địa vị cực cao hắn đều không sao động còn dư lại đoạn diện tự nhiên cũng đều bình ổn lại các lao tổ giống như chu linh y hiể đối với gia gia tín nhiệm gần như chấp nhiệm nhưng phàm là gia gia sử dụng ra thủ đoạn dù là xem không hiểu cũng sẽ cho rằng trong đó tâm h ý sâu sắc tin tưởng vững chắc đây là một chiêu diệu thủ tại không có đại đoạn tình hồn giới y nguyên có thể lo liệu chu gia ban an ổn qua mấy chục năm người cầm lái đáng g i loại này tín nhiệm hơn hai mươi tôn đoạn diện không còn đảo ngược hồi phục ngay ngắn nhưng mặt nạ cũng không phải là chính đối tính ngự sành đại môn bọn chúng đồng loạt bên cạnh một chút xíu góc độ thái độ rất rõ ràng bọn hắn ngầm cho phép chu huyền chịu ô nhiễm chuyện này nhưng là trong xương cuốt không thể tiếp nhận chu linh y rìa nhẹ nhàng thở ra mở một con mắt nhắm một con mắt thái độ đã là cái cực tốt kết quả rồi lao tổn họa diện cái này bên cạnh làm xong chu linh y rìa đem loại diện nhóm lao sạch sẽ về sau đi đến sáu cỗ thi thể bán trước nói các ngươi chết được kỳ quặc cùng kia họ đái thoát không được quan hệ ta do thân phận hạn chế không tiện ra mặt chu ra ban bên trong có người có thể giúp các ngươi chu linh y rìa đưa ngón tay giữa ra nhẹ nhàng xẹ qua bén nhọn móng tay tại sáu cỗ thi thể chỗ mi tâm lưu lại một đầu nhàn nhạt vết máu chờ các ngươi được rồi nhàn có thể đi tìm hắn động tĩnh không muốn làm trò quá lớn vừa dứt lời sáu thi nâng được thẳng tắt tay để xuống thiêm hương đọc sách đêm chu linh y rìa rót cho mình nửa chén hoàng i ể u thêm ba cánh làm trà hoa nửa nằm trên giường mượn đèn bàn thích ý nhìn xem tiểu thuyết dạng bản thảo nàng từ nhỏ không thích đọc sách đứng đ ắ n sách nhìn buồn ngủ, nhàn thư trước kia có thể nhìn một chút nhưng chấp trưởng chu ra ban về sau nhọc lòng có nhiều việc tâm nhàn không ra lỗ hổng vừa đem trong ban một đoàn gây dối từ trong tim dọn dẹp ra ngoài một cái khác đoàn đ â y dối lại chui vào rồi quen thuộc thành tự nhiên không phải nói vốn nắn liền có thể vốn nắn nàng đêm nay cũng là như vậy nhìn non nửa trang văn tự là văn tự cố sự là cố sự nàng là nàng t a m phương toàn không có hình thành ăn ý chu linh y gì à nhìn được không vào hí, cảm thấy mệt nghĩ đến lại đọc mấy hàng về sau liền tắt đèn đi ngủ hết lần này tới lần khác cái này mới hàng để chu linh y gì à lên phản ứng hóa học lúc này tiểu thuyết kịch bản là nữ chính chu quân đi lư u sơn du n g ọ lúc nghĩ đến cho gối lưu thạch chụp ảnh nam chính cảnh hoa bởi vì ngồi ở gối lưu trên đá đọc sách nội nhập ống kính chu quân phát hiện về sau lễ phép lên tiếng mời mở c ả n h hoa có thể chờ c ả n h hoa rời đi nàng nhìn thấy đối phương chạy thật xa mới hối hận bản thân vô lễ đem người đổi chạy đoạn này tình cảm g â y nô kịch bản giống một khối hòn đá nhỏ q u o n vào chu linh y thì ở trong đầu tạo nên c à n g g â y nô gần sóng vậy vẫn là nàng tám tuổi lúc chu linh y thì ở năm đó điểm vô hương b á i tiến vào vũ nữ đường khẩu vũ nữ truyền t h ừ a cùng đại l o ạ n ở rất gần nhau cùng thuộc vu gia nhanh sông mới vừa vào đường khẩu sư phụ để chu linh y học dung chung không chế g i y bướm nàng luyện tập địa phương ngay tại quê quán phía sau núi dòng suối bên cạnh khó khăn đem giấy bướm k h ô n g chế được miễn cưỡng có thể bay động lúc đó bốn tuổi đệ đệ v ụ n về đi đến bay không cao giấy b ư ớ m nơi đưa tay bổ một cái mừng rỡ đứa ra bong bóng nước núi tỉ tỉ ta bổ nhào vào bấm bướm cho ngươi chơi đệ đệ rang hai tay một con phế phẩm rơi giấy bướm nằm ở lòng bàn tay chu linh y rất t ứ c giận tại chỗ đục đệ đệ hai cái cốc đầu m ắ n g chửi một trận đệ đệ khóc sức mướt về nhà ban đêm hôm ấy chu linh y còn đang tức giận nhìn thấy cổng nên đón bản thân đệ đệ cũng không còn sắc mặt tốt thử câu liền hướng trong phòng đi đệ đuổi theo l i u lấy góc á o của nàng tỉ tỉ tỉ, tỉ. t làm hư ơ người n g bơm b ớ m ta bồi ngươi một con đừng nóng dở hắn vừa nói bên cạnh lung lay trong tay bình thủy tinh một con cánh đen bơm b ớ m nằm ở đ á y bình chu linh y di lúc này mới lưu ý đến đệ đệ trên thân xanh một miếng tím một h ố i trên gương mặt có khác ba vết thương h i ệ n nhiên đệ đệ vì bồi bản thân bơm b ớ m trong núi nào một buổi chiều bơm b ớ m chu linh y di đem đệ đệ ôm vào trong ngực nước mắt chảy trôi tại đệ đệ trong tóc về sau chu linh y thường xuyên bùa đệ đệ mang tại bên dòng suối chơi một lúc liền trốn ở phía sau cây thao túng g i y bơm dẫn đệ đệ đi nào đệ, đệ đập bên cả trời đất chu linh y dìa giấu ở phía sau cây vụ trộm cười xấu xa đoạn này phủ bụi rất nhiều năm hạnh phúc hồi ức ngược lại là đối ứng lưu sơn luyến tiểu thuyết đến tiếp sau kịch bản chu quân trốn ở phía sau cây dạy cảnh hoa l ư n g tiếng nước ngoài hiện thực cùng tiểu thuyết hoảng hốt giao thoa nguyên bản rõ ràng biên giới thay đổi dần mơ hồ cho đến biến mất ta thành rồi trong sách người lại hoặc là trong sách người vốn là ta đã nghĩ không rõ lắm chu linh y dìa đọc x o n g dạng bản thảo về sau chỉ cảm thấy miệng khô bưng qua chén rượu lúc một viên trong suốt chất lỏng nhỏ vào mỏ hổ phép rượu dịch bên trong nàng s ờ s ờ ấm áp ư ớ t á t hốc mắt lòng chua sót thì thảo nguyên lai、like、người như ta cũng có thể rơi lệ thật tốt thật tốt liên tục hai câu thật tốt cũng không biết đang nói rơi lệ cảm giác thực tốt vẫn là tại giảng hồi ức thật tốt hay là nghĩ khen khen chu huyền tiểu thuyết viết thật tốt đệ đ ệ ngươi lời này chỉ sợ vô pháp trở thành đại đoạn nhưng ở kể chuyện viết sách phương diện này có lẽ có thể có thành tích chu linh Y g ì đã nghĩ đến tác hợp viên bất ngữ chu huyền ở giữa sư đ ổ duyên phật rồi người kể chuyện là trong giang hồ đứng đầu đường khẩu người giang hồ chỉ biết bọn hắn lợi hại lại không biết người kể chuyện là giữa thiên địa tôn thứ nhất nhập du thần nhật du thần chính là bây giờ thần nhân lưu sơn luyến xúc động chu linh y d rỉa vậy đã động viên bất ngữ chỉ là hai người bị xúc động nguyên nhân không hoàn toàn giống nhau chu linh y d rỉa xúc động bắt nguồn từ nàng tại trong tiểu thuyết ngẫu nhiên gặp chính mình viên bất ngữ lại là tại chuyện ký bên trong thoáng nhìn trong lòng tầng tia âm hồn bất tán khói ngủ tại an k h u y ý lúc viên bất ngữ chỉ cảm thấy cái này chuyện ký người bên trong vật cảnh tất cả trong lòng của hắn sống lại trở về phòng lật xem tỉ mỉ phẩm vị hắn mới hiểu người vật cảnh là thế nào sống tới bởi vì tình yêu chim hót hoa nở bên trong chu quân chủ động hôn thành hoa nàng lá gan rất lớn lớn đến dám đem tình yêu p h o n g tới ánh nắng bên trong phơi vì cái gì ta muốn khen nàng gan lớn viên bất ngữ chất vấn chính mình tình yêu so mật đường còn n ọ t so hoa còn đẹp chẳng phải hẳn là đặt ở ánh nắng dưới đáy để càng nhiều người nhìn thấy sao trong lúc nhất thời viên bất ngữ ngây dại nhiều năm như vậy h ắ n tổng đem mình tết tóc ở quá khứ t h ứ khi mắt thấy bốn cái đồ đệ chết thảm về sau hắn đem hết thẻ yêu hận tình cựu trải thành trong lòng đất bị nhớ mặn chỉ đem tết tóc ở bên trong lần nút đâu thèm bên ngoài không có một mọc cỏ nên móc ra phơi nắng trên đời này, đại bộ phận đồ vật đều là thế hết t ỉ n h quốc báo chí đăng nhiều kỳ lấy hào môn tranh đấu giang h ồ câu tâm chiếm đa số phụ c h ú t âm trầm trầm chuyện ma nhân tính tham ác bị phản ứng không ít hết lần này tới lần khác trong lòng người đẹp nhất điểm kia tình cảm không người g i a n g thuật cũng liền cái này thuần chân tình cảm đem viên bất ngữ đã sớm phủ u ổ i tâm tình lại tự phát để chuyện ký bên trong người vật cảnh đều sống lại chu huyền bản này chuyện ký để hắn nhìn thấy mới thế giới tinh thần lột ngạt trong lòng nhiều năm k ó i ngủ tản đi tâm mở rộng c ọ viên bất ngữ nghe thấy trong lòng giấy lên một chùm hư hỏa hắn đi tới trước cửa sổ đem màn c ử a tử một thanh kéo ra ta lại là một cái hoàn chỉnh người kể chuyện rồi tiến đường khẩu từ điểm hương bắt đầu trong lòng cây nhang kia một khi bị đốt liền có thể cảm ứ n g được tà quỷ thần minh chiếu sáng con đường phía trước viên bất ngữ trong lòng cây nhang kia bởi vì tâm cảnh thành ma diệt mười năm vậy mê võng mười năm phía trước không đường không biết nên hướng nơi nào đặt chân hắn đạo hạnh không được tiến thêm dậm chân tại chỗ mười năm tối nay thâm ma đã khử hắn một lần nữa trông thấy chân mình bên dưới đường thần minh sáng khiết bạch quang chiếu vào trên đường giống vung k ắ p gối chu tiểu tử người là đại tài ngươi như bãi tiếng người kể chuyện đường khẩu tất nhiên so với ta căn này lao hương đi được càng ổn càng xa sáng sớm thường thường là chu gia ban bận rộn nhất thời điểm thợ trang điểm phó cho thi thể làm trang điểm mặc áo liệm đánh xe sư phụ muốn đem thi thể mang đến chủ nhà trong sân khấu kịch các vị sư phụ muốn chuẩn bị buổi sáng đầu đài diễn xuất bận tiệu thành h ố n loạn chu huyền cũng không còn nhàn rỗi hắn ăn xong đ i ể m tâm đi hướng chu gia ban xe hơi mạ tờ trước hàn g kiến sơn là hắn từ trước hôm nay chu gia ban muốn dùng tài xế hắn được trên đỉnh hắn đến xe nơi đại sư h u n h dư chính nguyên chính xuất、ruột. thúc giục cách đó không xa đồ đệ ly đức nhất không phải tìm tài xế đi sao còn chưa tới đồ đệ lắm điều lấy xào bánh kia hàng hồ nói sư phụ chớ nổi giận đức tử mới đi bao lớn một lát chờ một chút chờ đã các loại các loại lại nhiều đợi một chút nhất định phải lầm đới tiên sinh canh giờ lầm không được ta mở ra chu huyền tìm dư chính nguyên muốn chìa khóa dư chính nguyên ban tín bán nghi tiểu huyền ngươi lúc nào biết lái xe rồi đơn giản rất nhìn vài lần đều có thể mở chu huyền tiếp nhận chìa khóa nửa sống nửa chín mở cửa xe sau đó cúi đầu trước tìm tòi tìm tòi xe hơi mạ tờ điều khiển kết cấu cái này máu n g o à i nghề thao tác để dư chính n g uyên có xuống xe xúc động lầm không lầm lưới tiên sinh thời gian giống như không có trọng yếu như vậy không ngồi xe bên trên chịu đụng ném mặt nhỏ mới là đại sự người thực sẽ lái xe ta không nói nha nhìn vài lần liền sẽ mở ta chính nhìn xem đâu dư chính n g uyên hắn phi thường khủng hoảng vậy mặc kệ chu huyền vui không vui lòng đề nghị bằng không chờ một chút đức tử tìm tài xế đợi chút nữa đã tới rồi không chờ được khởi hành tham dò rõ ràng kết cấu chu huyền phát động xe xe này hăng hái là là là có chút hăng hái dư chính nguyên run dậy được nói chuyện đều nói lắp không phải bị h ù thật sự là chu huyền xe này mở quá sốc này một hồi sắt một hồi ngừng dư chính nguyên rõ ràng ngồi ở trong xe lại cảm giác hồn đã bị vung ra ngoài xe trung n h ê n nhân này bị t i ể u sắc gây thương tích thể cốt làm sao gánh vác được cũng may mở hai con đường chu huyền cùng xe hơi mạ t ờ rèn luyện được không sai bị lắm điều khiển xuân sẻ rất nhiều dư chính nguyên nỗi lòng lo lắng vậy dần dần bông xuống đều nói đem tâm thật tốt thăm dò trong bụng lái xe rất đơn giản chu huyền càng mở càng lòng lẻo thậm chí kiếp trước cơ bắp ký ức đều trào ra đưa tay đi nhấn điều hòa không khí nộp ấm l ở đâu ra điều hòa không khí chu huyền xoa bóp cái tình mình không còn lo lắng chu huyền kỹ thuật điều khiển dư chính n g u y ê n tâm tình b u n g lòng không ít cho chuyện nổi lên việc nhà tiểu huyền ta có thể nghe tẩu tử giảng sự tình của ngươi rồi chuyện gì a bái tổ tông đ o ạ i diện không phải quý anh sự tình nghe nói ngươi đem nữ khách thi thể y phục tới chu huyền các ngươi vì cái gì không cảm thấy là kia nữ thi thèm nhỏ dãi ta n h ă n chị bản thân chủ động lột y phục sắc dụ ta đây không có chuyện kia ta chính nhân quân tử chu huyền thế thốt phủ nhận có cũng không còn quan hệ ngươi niên kỷ cũng lớn có nhu cầu liền giải quyết hôm nay xong việc liền dẫn ngươi đi tìm cô nương ôi đại sư Minh n ó i chuyện đ ố n g nhiên là tốt rồi nghe xong đâu ảnh hưởng không tốt ta chu huyền muốn nên còn cự tâm tư nhưng có điểm phiêu hốt vụ trộm liếc mắt đại sư m i n h có cái gì ảnh hưởng không tốt ngươi một không có vợ hai không có đàn t h ầ n tìm xem cô nương phát tiết một chút làm sao vậy ta lại không phải không trả tiền lời này nghe được dễ nghe đại sư Minh thật hiểu chuyện đúng rồi tiểu huyền ngươi thành thật nói với ta ngươi thích mấy ngày ta tốt trước thời hạn ăn bài chu huyền có chút không hiểu cái này bình thủy phụ tìm cô nương còn hỏi mấy ngày mấy ngày là có ý gì đại sư huynh nói chính là ngươi thích chết rồi mấy ngày cô đường nhất định phải đại sư huynh nói đến ngay thẳng như vậy chu huyền nguyên lai、like、đại sư huynh trong miệng cô đường đều không phải người sống hợp lấy ngươi nhận định người anh em là vô lệ nữ khách biến thái a thậm chí còn cho là ta có luyến ở mức đam mê đại sư huynh không có phát giác chu huyền sắc mặt đã rất khó coi còn tự ta kiểm điểm lên quái đại sư huynh tâm thô trước kia không có phát hiện ngươi có cái này ham mê phải sớm phát hiện đã sớm dẫn ngươi đi đổ bỡn ngoại thành phía đông hồ bà mở trắng nữ cửa hàng tất cả đều là cô n ư tốt đặc biệt thủy linh một lời nửa câu nói không rõ ràng ngươi chơi chơi một lần liền biết rồi ta biết rõ đại gia ngươi tốt như vậy địa phương chính ngươi giữ lại chơi đi đại sư minh ngươi thử một chút ngươi bên kia cửa xe có thể hay không mở ra mở cửa xe làm gì chu huyền hận đến răng ngường ấy cho ngươi một c ư ớ c đ ạ p xuống dưới Dư chính uyên chương m ộ ư ơ i sáu có thể tâm sự sao chương m ộ ư ơ i sáu có thể tâm sự sao chương m ộ ư ơ i sáu có thể tâm sự sao đại sư minh ngươi đem ta hướng nơi tốt ngẫm lại ta không phải biến thái ta thích người sống thích tươi sống cô nương chu huyền cho tới bây giờ nghĩ không ra có thể sử dụng tươi sống cái này từ để hình dung cô nương nhưng lúc này nơi đây phảng phất chỉ có cái này từ mới có thể để cho đại sư h u y n h biết rõ sở thích của mình thích sống khó mà làm được ảnh hưởng không tốt còn có thể so chơi người chết ảnh hưởng càng không tốt chỗ kia không phải là chúng ta người đứng đắn nên đi đừng nhớ thương những cái kia dong chi tụ phấn b ẩ n muốn đi chính ngươi đi đại sư h u y n h người có trách nhiệm dư chính nguyên còn tức giận rồi bản thân đến liền bản thân đi nhưng tiền để phải có tiền từ khi đến rồi chu ra ban chu huyền đem trong phòng lật tung rồi túi tiền là không có đến như nguyên chủ có hay không giấu tiền cũng không có trong phòng mỗi cái khe hở đều tìm qua con rán đại sư minh ta hồi hồn về sau đầu góc không có tốt như vậy trước kia rất nhiều chuyện nhớ không rõ tỷ như nói tủ tiền ta làm sao đều muốn không đứng lên nó ở đâu đây không phải đầu góc không tốt nguyên căn bản liền không có tủ tiền chu huyền dư chính nguyên giải thích nói ngươi là thật đã quên tỷ tỷ trực ban chủ về sau đối với ngươi trông giữ đặc biệt nghiêm chuyên môn đem ngươi tủ tiền hủy bỏ ngươi đi cửa hàng chi tiền một xu tiền đều chi không ra không có cách thật sự là ngươi trước kia quá hoang đường có bao nhiêu hoang đường trong một năm quang đi thanh lâu đùa nghịch d i ễ n nhi có thể tiêu hết chu ra bàn hai thành lợi nhuận cái này nào chỉ là hoang đường quả thực là ngập trong vàng son tiêu tiền như nước quá hưởng thụ nói ngày tốt lành đều bị nguyên chủ hh xong người anh em chạy tới ăn mất tiền trợ cấp chủ ý cũng quá học thuộc ngươi cũng đừng trách ban chủ từ khi đối với ngươi nghiêm ngặt quản lý về sau biến hóa thật sự thật lớn biến hóa thì như nói thì như nói chúng ta tiền lương đều lên tăng chu huyền kia cũng là của chấm tiền của chấm ai tốt thời gian một đi không trở lại nhưng về sau cũng nên tiêu tiền người anh em thiếu ban chủ túi so mặt đều sạch sẽ không thích hợp à. dư chính nguyên hiệu kỳ ngươi là thật một điểm không nhớ rõ có chút nhớ được có chút không nhớ rõ trước kia ban chủ cho ngươi xứng cái tiểu l ư ợ ba chỉ cần ngươi ra đường hắn liền theo ngươi ngươi sống phong túng đều tùy hắn thanh toán nhưng mỗi một bút rõ ràng chi tiết đều muốn báo cáo cho ban chủ đúng rồi mỗi tháng tiêu xài có hạn mức một ngàn khối trong vòng a có người chuyên trả tiền túi tiền đều không cần mang đây chính là chơi hông con cháu sao thật là có điểm phái đ o ạ n chính là quá trình tự a hồ đặc biệt quen thuộc ba chu huyền vô đủi nghĩ tới huệ chặt thẻ người nhà không giống p h ố i phương một dạng hương vị k i a tiểu lực ba đâu ngươi hồn chạy rồi về sau hắn sợ hai ban chủ trách cứ tiền công cũng không giảm mớn tránh quê q u á n đi dư chính nguyên có chút đáng tiếc kia không thông thạo chuyên môn tiểu tử kia linh quang ta ba phen mới bận muốn đem hắn lấy được làm đồ lệ thật tốt b ồ dưỡng đáng tiếc đi theo ngươi đại sư huyền ngươi khen người khác thời điểm có thể hay không chú ý cảm thụ của ta nhanh m ồ m nhanh miệng ngươi đừng để trong lòng đại sư huyền đối với ngươi không có ý kiến dư chính n g uyên cũng mới lưu ý bản thân trong lúc vô tình đi chu huyền vội vàng nói xin lỗi chu huyền vài ngày trước không có cùng dư chính n g uyên xâm nhập tiếp xúc qua chỉ biết hắn là gánh hát đại q u ả n sự bên ngoài quản thương đơn ở bên trong quản nhân sự trong gánh hát trừ tỷ tỷ bên ngoài có nhiều thực quyền nhất người hiện tại cái này một nói chuyện thím hắn cảm thấy đại sư huynh k h á i tiếp địa khí xe qua thái bình tây đường thời điểm dư chính uyên hâu ngừng xe đường đi bên cạnh mùa hai bắt đầu hủ não buổi sáng cũng chưa ăn cơm bụng chịu không được quay điểm tâm liền một vị trí dư chính nguyên tặng cho chu huyền bản thân đem tơ lụa trường b à o trước bảy lần sau đều vung lên đến thắt cái trụ sau đó đặt mông đôn trên mặt đất chuyển bát sứ nguyễn đậu hủ não chu huyền cũng nhìn không được muốn tới cái vung mạnh cánh tay đại hồi hoàn lại giơ ngón tay cái lên khen một câu đại sư m i n h quả t h ư ờ n ó i ăn no xong việc dư chính nguyên đứng dậy phủi mông một cái đem n ú c thời trường b à o trước sau đặt lại rơi xuống à lại là một thể diện người làm ăn người trả tiền ta cũng không có tiền chu huyền lên xe hắn cảm thấy kết thúc công việc sau phải đi tì tỉ, tỉ. tâm sự về sau thẻ người nhà sự t ì n h tiện thể hỏi một chút hạn mức có thể hay không nhắc lên tranh thủ xứng đôi bên trên thiếu ban chủ thân phận thái bình tây đường thuộc về khu nhà lều con đường này dài trải qua mười lăm phút đường xe xe ngoặt vào đường thái bình đường thái bình là bình thủy phủ kinh tế trung tâm hai con đường chỉ kém một chữ nhưng cảnh tượng k h á c như trời đất ma h u y ễ n thốt ma h u y ễ n chu huyền đầu về bên trên đường cái liền nhìn thấy trên đường phương tiện giao thông rất tạm ô tô xe lửa xe ngựa hành thương đẩy xe cút kít đem trên đường nhét tràn đầy hai bên đường còn giá thiết thẳng tàu điện quỹ đạo thỉnh thoảng xa hoa trong cửa hàng nhân viên cửa hàng chịu ngoài cửa nghèo đám người bán hàng rong cổ vũ từng cái vanh vang đ ắ t ý thỉnh thoảng còn đẩy ra trong vắt cửa thủy tinh giữ d à n vung vội vàng cách cửa hàng quá gần bán hàng rong chết bên ngoài đi một chút đừng chậm trễ nhà ta sinh ý người nghèo người giàu có giá man văn minh công nghiệp nông nghiệp cực đoan hai mặt trên đường thái bình xoay thành rồi căn bánh quậy chen ép ra nồng nặc nạ thở mùi chu huyền thận trọng lái xe tránh né lấy tàu điện xe kéo đồng thời vậy tránh né lấy loạn băng qua đường người đi đường cùng với một con yêu ở t r ư ớ c xe trái phải nhảy ngang dê con tinh thần của hắn toàn đặt ở điều khiển bên trên cũng không có lưu ý đến con kia dê có năm chỉ con ngươi cũng không phải là con ngươi nằm ngang mà giống người bình thường là tròn hình con ngươi tiểu huyền ngươi cẩn thận lái xe ta làm điểm chuẩn bị dư chính nguyên dặn dò chu huyền đầy miệm về sau móc điếu xì gà rớt mỗi sâu đậm hít một hơi liền khoa trương đem khói mụ rung đùi đ ngươi cho xe mời thuốc lá đâu chu huyền t r e o c h ọ n nói đường thái bình thoáng qua một cái chính là đ ố i thân sĩ nhà hắn yêu hút thuốc nhất là yêu rút xì gà ta trước thời hạn cho trên xe phun ra đốt xì gà vị chờ thêm xe hắn cao hứng dư chính nguyên là một tốt người làm ăn nghĩ đến rất chú đáo đ ố i thân sĩ nhà ở tại đường thái bình vương phủ ngõ hẻm ngõ hẻm rất rộng có thể đi vào xe xe hơi mạ tâm một mực hướng ngõ hẻm chỗ sâu n h ấ t mở đến một cái khi phái ư u tính viện từ nơi dừng lại phố xá sầm ấ t bên trong lễ u từ trước đến nay đều có tiền người có phần yêu thủ bút người ở đây nhi cho ta ta đi tiếp đới thân sĩ dư chính nguyên xuống xe từ sau chuẩn bị trong giường xách ra hai hộp xấu phương trai điểm tâm bước chân đi thong thả hướng đ ớ i phủ bước đi chu huyền xuyên thấu qua kính chăn gió trông thấy dư chính nguyên mặt khác đừng nhìn dư chính nguyên nói chuyện trời đất thời điểm lại giàu mỡ lại sợ như cái mới đến trong thành tìm việc làm cậu thả hát tử đố i cô nương còn có bản thân lý giải nhưng bây giờ hắn giống đổi người tựa như trong lúc giơ tay nhấc chân chậm rãi lại có loại y ê u nhã cảm giác trong tay xách theo hai hộp điểm tâm vậy vẫn là điểm tâm sao quả thực là hiện lộ rõ ràng thân sĩ thân phận tay trận người trước một bộ người sau một bộ đại sư huynh thật là một cái tốt mua bán người chu huyền đưa mắt nhìn dư chính nguyên tiến vào đối phủ một mình hắn trong xe đợi đến nhàm chán liền từ trong ngực xuất ra bỏ túi sổ ghi chú mở ra đặt ở trên đầu gối đầu tiên là hít sâu một hơi sau đó rất là chuyên chú viết xuống một h à n g chữ hai chúng ta có thể tâm sự sao xong cuối cùng một bút chu huyền ngồi ngay ngắn nhắm mắt cảm thụ không có tiếp thụ lấy bất kỳ thanh niên gì hay là ta nghĩ sai được rồi chu huyền từ tối hôm qua bắt đầu có một cái to gan ý nghĩ đặt ở bản thân trong lòng nhiều ngày tiếng màu trắng sẽ có hay không có tư tưởng của mình cùng linh hồn nguyên bản đã nắm giữ bình thư có thể áp chế tiếng ồ n trắng về sau chu huyền cũng không dự định lại để ý xem nó hắn làm xong trường kỳ cùng tiếng ồ n trắng cùng tồn tại chuẩn bị dù sao ai trên thân không có điểm bệnh nhẹ nhõn a i nhưng ở tối hôm qua bái tổ tông ngoại diện về sau hắn không nghĩ như vậy tiếng ồ n trắng mặc dù rất phiền nhưng thật sự rất hữu dụng thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng tại lạc anh sảnh tiếng ồ n trắng nhắc nhở hắn lệ quỷ sắp tới tại t h ngữ đường tiếng ổn trắng chở cách tổ tông thì mắng hắn mới lấy toàn thân trở ra tham dò tiếng ổn trắng rốt cuộc là một loại gì tồn tại biến thành một cái đáng giá đầu nhập tinh lực chuyện đương chu huyền mới nghĩ đến tìm đơn độc cơ hội cùng tiếng ổn trắng tâm sự tiếng ổn trắng có thể cất chữ hắn hay dùng văn tự phương thức ý đồ đi cùng nó câu thông nhưng giống như không có chút nào thu hoạch được thay cái mạch suy nghĩ chu huyền chính suy nghĩ đâu đông nhiên cắt cắt c ắ t có động tĩnh chu huyền lập tức mở mắt hắn liền nhìn thấy bản thân mút vậy mà vẫn đứng thẳng tại sổ ghi chú bên trên viết chữ chữ nội dung là ta gọi thanh l i ê n mời cao nhân cứu ta chu huyền nhìn ngốc lẩm bẩm nói a vậy mà thật sự có linh hồn mặc dù suy đoán tiếng ổn trắng có linh nhưng khi suy đoán ứng nghiệm một khắc này lực trung kích ý nguyên để hắn t r ò n váng không đúng viết chữ nó không phải tiếng ồn trắng nó viết là mời cao nhân cứu ta mà tiếng ồn trắng cùng chu huyền cùng tồn tại đã mấy ngày không có khả năng không biết tên của hắn gọi chu huyền trao đổi thời điểm tự nhiên cũng sẽ không sử dụng cao nhân loại này thay mặt chỉ giấc mơ hồ xưng hô h ả đoán chừng là nhạy k ê n h rồi chu huyền rất nhanh nghĩ thông suốt hắn biết mình viết hai chúng ta có thể tâm sự sao là ý đồ cùng tiếng ồn trắng câu thông nhưng hàng chữ này vị phụ cận du đã quỷ túy nhìn thấy coi là chu huyền là ở cùng nó đối thoại quỷ túy mới kèm ở trên n g o i bút viết xuống ta gọi thanh l i ê n mời cao nhân cứu ta văn tự nước chạy vô tình hoa rơi hữu ý người anh em là tìm lão bằng h ữ u nói chuyện hiếm kết quả đưa tới cái thật đồ vật làm thế nào án binh bất động chu huyền quyết định ở nơi này trận tán gâu bên trong chết hạ tuyến không đi đáp lại sổ ghi chú lên coi như không nhìn thấy cũng không phải là ý chí sát đá thấy chết không cứu mà là hắn làm quá quỷ quỷ cái này đồ vật cùng người một dạng có hiền lành cũng có hung á t có ngu dốt cũng có rào hạt rào hạt quỷ nhất biết g ặ người chu huyền không cách nào phân biệt cứu ta là thật cầu cứu vẫn là cùng loại trành quỷ đóng vai đồng tình đập ấy đã không cách nào phân biệt vậy liên tốt nhất đừng quản g hắn đã đậu thủ nhanh thủy trung ương hồ sen phật bút đang bay nhanh viết càng viết chữ dấu vết càng viết q u á i màu mực vậy càng nhạt viết đến phật chữ về sau sẽ thấy không đoạn sau sau đó bút mất đi k h ô n g chế lạch cạch một tiếng lan xuống đến rồi chu huyền bên chân chu huyền toàn bộ hành trình đều ở đây liên l ặ n g nhìn chăm chú nhưng hắn ẩ n ẩ n cảm thấy viết chữ quỷ túy có lẽ thật sự gặp được chuyện đúng là cầu cứu yếu dần mực nước đại biểu hắn khí lực tại một chút xíu biến mất qua quýt chữ viết đại biểu hắn quanh mình tình thế gấp gáp trình độ nhưng là vậy thì thế nào đâu đừng nói trong thời gian ngắn như vậy căn bản là không có cách thi cứu coi như thật sự có thời gian ta vậy không cứu được chu huyền đối với mình bao nhiêu cân lượng là có chút đến được hắn đem sổ ghi chú thăm dò về trong túi coi như vô sự phát sinh lại đợi mấy phút dư chính nguyên đỡ lấy chống tay trận đ ố i thân sĩ ra đ ố i phủ đ ố i thân sĩ niên kỷ không có như vậy lớn nhìn tướng mạo năm mươi tuổi đ n h tiên thân thể gầy gò mang theo mắt kính gọn vàng dư chính nguyên mở ghế sau cửa xe đem đới thân sĩ dịu vào xe cũng cho hắn điểm điếu xì gà ha, ha tiểu dư a buôn bán Như như p đối đối đới, chỉ chỉ、like、ta, ta đới thân u h sĩ chưa u nhiều hạ ta n g ờ không từng cái i bùn xỉn đối người khích lệ khích lệ là giá rẻ nhất không cần bỏ ra một xu tiền động động một mép là được thu hoạch cũng không nhỏ thiện trí giúp người thanh danh bọn thủ hạ tự ta cảm động người xa lạ tốt đẹp ấn tượng thật sự là nét bút tính toán mua bán chu huyền nghe tới khích lệ đối đ ố i thân sĩ ấn tượng tốt thật không có ngược lại những mày hắn nghe được một cố vị máu mùi tanh mùi máu tươi là từ đ ố i thân sĩ trên thân chuyển tới mặc dù hắn trên người có nồng đậm kích thích thuốc lá hương vị đem mùi máu tươi che lấp được gần gũi nghe không gặp nhưng chu huyền là chết qua một lần người đối với máu hương vị duy trì đặc hữu nhạy cảm xe phát động chạy hành lang đi hôm nay kia sáu cái tử hình phạm nhân chuẩn bị minh ý ngay tại hành lang bờ sông diễn địa điểm là đới thân sĩ chọn trên xe hai hai n cùng dư chính nguyên dư trò chuyện tiểu dư lời này của ngươi là ở mắng ta mắng ta không nhân nghĩa có tiền không giúp đỡ trong làng không thể không thể trước đó vài ngày mật lâm đồng khu gặp họa nạn dân giống như thủy chiều hướng thái bình tây đường bên kia t u ầ n không đều là ngài và thiện đức hội tổ chức mở lương cứu tế sao hiện tại nạn dân bên trong đều đang đ ồ n nói ngài là di l ạ c truyền thế phổ độ chúng sinh kém xa kém xa chúng ta thiện đức hội lực lượng có hạn chỉ có thể cho nạn dân một bát cháo lăng o uống có cháo lăng o uống đã tính hạnh phúc hai năm t r ư ớ c minh giang phủ não thủy thai những cái kia lưu dân nếu có thể uống chén cháo loãng vậy không chết đói nhiều người như vậy ôi c h à n g diện kia ta xem chạy nước mắt a di đ ạ phật đới thân sĩ khuôn mặt hiền lành khẩu tuyên phật hiệu chu huyền chỉ cảm thấy đới thân sĩ trên người mùi máu tươi càng đậm hắn mang theo lấy hỏi một câu đới thân sĩ cũng tin phật không riêng tin còn xây miếu đâu dư chính nguyên nâng n g ạ n h so làm ăn còn chuyên nghiệp một cái quay người không có bảo vệ tốt hắn ấp úng liền có thể nâng một ngụm tiểu huyền ngoại thành phía đông một mảnh kia có một tòa di lạc sơn q u ầ n núi xây hơn mười tòa di lạc miếu đều là đới tiên sinh quyền tiền đổi đến mai dẫn ngươi đi b à i b á i nhìn một chút đới tiên sinh tạo hóa đới thân sĩ mỉm cười đối dư chính nguyên nâng rất hài lòng dư chính nguyên chuyên nghiệp vai phụ cái này cũng không tính là xong tiếp lấy lại cùng chu huyền trò chuyện nổi lên đới thân sĩ nhà ngươi không có đi qua đới phủ t i a trong phủ phật quan bảo khí trong sân có một phương đại hồ có chúng ta nửa cái chu gia ban lớn danh tự v ậ y khí phái gọi thủy trung ương trong hồ có tòa tòa nhà tu thành hoa sen hình gọi hồ sen chu huyền nghe được lông tơ dựng lên đầu kia quỷ túy tại sổ ghi chú bên trên viết xuống chữ viết chính là hắn đã đậu tủ nhanh thủy trung ương hồ sen phật mà đ ố i thân sĩ trên thân kia có mùi màu tươi t r ư ơ n g mười bảy người c h u n g phòng bệnh t r ư ơ n g mười bảy người trung phòng bệnh chương mười bảy người trung phòng bệnh dư chính nguyên còn tại liễu lò không ngừng hồ sen bên trong có một tôn p ậ t đá nhanh ngang giường cột như vậy cao Ta đới i đối tiên sinh thời điểm, thấy Phật, hắn đã song lệ m như vậy l ề n song làm p h ậ thân ó a hai tuyệt thành t đối được Đối gánh được thành kính hai chữ. h sĩ nổ n g ủ khói cười nói cũng là trùng hợp hôm nay ta vừa lúc lên được sớm ngươi vừa mới vào nhà ta mới cọ rửa xong một thân mồ hôi bẩn lúc này thời tiết nóng nặng lễ phật có thể ra một thân mồ hôi đổi thành ngày thường ngươi sợ muốn tại ngoài phòng chờ lâu một giờ đ ố i tiên sinh nhìn ngài nói có thể chờ ngài là ta tiểu dư phúc phợ chu huyền nghe dư chính nguyên lại ngại không ngừng chán ngán được không được đại sư h u n h a ngươi có biết hay không ngươi ở đây trước quỷ môn quan đi rồi một chuyến kia đ ố i thân sĩ sông thân thể thật không phải đi sông lễ phật trong lúc đó sinh ra mồ hôi bẩn mà là nhằm vào tẩy sau khi giết người trên thân nhiễm huyết thủy máu loãng đ ộ n đặc m ộ t khi nhiễm mùi bền bỉ cho dù là cọ rửa được lại sạch sẽ mùi cũng sẽ còn sót lại một chút đến như đ ố i thân sĩ giết người là ai chính là kia chạy trốn kênh thanh liên chứ sao thanh liên tại chu huyền sổ ghi chú bên trên viết xuống cuối cùng một bút thời gian ngay tại dư chính nguyên cùng đ ố i thân sĩ ra đ ố i phủ trước mấy phút dựa theo đới phủ bên trong lộ trình chu huyền tính ra ngay tại dư chính nguyên chân sau tiến hồ xen trước đới thỏa đáng phàm là dư chính n g u y ê n sớm tiến tới phủ một hồi xui xẻo bắt gặp đới thân sĩ chuyện tốt đới thân sĩ vì che giấu t hai mắt người sợ là muốn lấy bên dưới đại sư huynh đầu đừng nhìn đại sư huynh thân thể cao lớn hơn càng trẻ trung nhưng thật muốn độc thủ hắn xác định vững chắc không phải đới thân sĩ đối thủ chu huyền sở dĩ có như vậy suy đoán cùng thanh l i ê n thành phần có quan hệ nếu như thanh l i ê n bị độc thủ thời điểm là một người sống lời nói nàng hồn việt không có khả năng xuất hiếu càng không khả năng du đãng đến trong xe tại chu huyền sổ ghi chú bên trên viết chữ nhưng thanh niên nếu như đơn phần là đầu lệ quỷ đới thân sĩ trên thân nhiễm mùi máu tươi không có cách nào giải thích. thanh l i ê n tức không phải người sống lại không phải lệ quỷ cái k i a có thể là cái gì thi thể chu huyền suy đoán đ ố i thân sĩ hạ thủ xử lý nhuôn máu chính là thanh l i ê n thi thể mà lại hắn xử lý thi thể chính là vì giết chết thanh l i ê n hồn phách nghe vào rất kỳ quặc hồn một khi xuất h i ế u cùng thi thể liên quan liền không lớn rồi hồn là hồn thi là thi một người trong thể xác phân lưu đi ra hai loại đồ vật có thể thông qua xử lý thi thể liền có thể đem đã đá du đang đến đ ố i phủ bên ngoài quỷ hồn cùng nhau giết chết loại thủ đoạn này người bình thường làm không được đới tiên sinh nhất định là có đạo hạnh kề bên người ngon nhân không phải người bình thường dư chính n g uyên còn lâu mới là đối thủ của hắn ngắm lại vận khí cũng tốt nếu không phải trên đường uống chén kia đ ầ u hủ não dư chính n g uyên liền sớm chút tiến vào đối phủ sau đó liền đại sư huy n h a ngươi cái mạng này đều là đ ầ u hủ não cho cách hành lang cầu còn có bốn năm dặm đường đới thân sĩ cùng dư chính n g uyên càng trò chuyện càng hào hứng ai không yêu cùng điên cùng n â n g bản thân người tán gâu đâu mắt thấy đới thân sĩ hào hứng càng ngày càng cao trong lúc đó mặt mày hớn hở còn kém không có đem xe cửa sổ quay xuống đến bay ra ngoài nhưng nháy mắt c ô n u hắn bỗng nhiên liền héo rơi mất thân thể nghiên một cái hữu khí vô lực đới thân sĩ tựa h ồ tại dùng lấy sau cùng tinh lực dặn dò dư chính n g uyên tiểu dư a hôm nay lên quá sớm hiện tại có chút mệt ta trước nhắm mắt một chút nói xong hắn liền nhắm mắt lại dư chính n g uyên sẽ đến sự hắn để chu huyền s ắ t xe từ sau chuẩn bị trong giương cầm phó chăn tơ lộ mặt nhẹ nhàng đắp lên đới thân sĩ trên bụng nhìn một cái ngươi đặt cái nào ngủ đều được nhưng đắp lên rốn là quốc dân sau cùng bậc cường xe một lần nữa phát động dư chính n g uyên cũng mệt mỏi hắn là đầu góc mệt mỏi nâng lạnh được moi ruột gan nghĩ tử cường độ không là bình thường cao tiểu huyền thuận con đường này một mực mở nhìn thấy tảng đá cầu liền đến địa phương ta nằm một lát ừ m chu huyền đồng ý nghĩ đến bên thai cuối cùng thanh tịnh trên đường đi đới thân sĩ là thật yêu nói khoác k h o á t hoang còn không trực tiếp tuổi cần phải quanh coi lòng vòng dư chính nguyên thì đi theo tìm góc độ mù nâng b ị t ụ hai người này có thể cho chu huyền thiền tuy nói hắn là lỗ thai trái tiến lỗ thai phải ra hai người tán gấu tại trong đầu hắn nhiều nhất trần lượt nước có thể trần qua trong nước đầu có vị a tinh thần ô nhiễm cần thời gian đến chữa trị nhưng hiển nhiên dư chính nguyên cũng không muốn cho thời gian hắn vừa híp mắt trứng mắt liên bắt đầu ngáy ngủ rồi kia động tĩnh rầm rập chu huyền đều muốn cho hắn đánh thức n g ạ i nhau nhau là một mặt chủ yếu là sợ hắn ngáy ngủ làm bị thương ngực màng màng hiểu rõ yên t ĩ n h một chút thật là khó chu huyền đưa tay từ cửa xe trong động móc hộp lao đao rút ra một cây điểm lên lao đao bài thuốc lá mỗi một cây đều cất giấu một đoạn tâm tư lỗ tấn hô chu huyền phun ra sưng ơ khói cảm giác tốt lắm rồi chỉ là hướng ngoài xe phụi tàn thuốc thời điểm hắn trong lúc vô tình liếc mắt kính chiếu hậu nhìn thấy đới thân sĩ tay tại động cái này lão con bê không ngủ vợ ngủ chu huyền âm thầm phun ránh đúng lúc này kính chiếu hậu bên trong đới thân sĩ v ặ n mẹo khuôn mặt hấp dẫn chú ý của hắn v ặ n mẹo cái chán lưu mồ hôi lạnh lỗ thai co lại co lại rất nhiều triệu chứng chu huyền không thể quen thuộc hơn nữa tiếng ồn trắng đới thân sĩ vậy chịu tiếng ồn trắng bối rối chu huyền chắc chắn cái này liền giống một chút lâu dài gặp bệnh tiểu đường phong thấp viêm khớp dàn vặt bệnh nhân ra cửa bên ngoài có thể liếc mắt từ người xa lạ giảm đi tinh thần diện mạo bên trong tìm ra ai là người trung phòng bệnh người trung phòng bệnh gặp được người trung phòng bệnh nhất nguyện ý làm chính là nghiên cứu thảo luận bệnh tình sợ mình gặp gỡ chính là lam băm cho ra phương án trị liệu có sai lệnh nhưng người t r u n g phòng bệnh là đới thân sĩ mới nhuộm qua máu ngâm nhân cùng dạng này người giao lưu không khác hẳn với bảo hộ lột da vụ trộm quan sát tỉ mỉ lưu ý chu huyền rất cẩn thận ngay tại hắn phân ra một bộ phận lực chú ý quan sát l ấ y khuôn mặt và mẹo diện mục giữ tợn đới thân sĩ thời điểm đới thân sĩ bỗng nhiên mở to mắt biểu lộ khôi phục hiền lành tinh thần lần nữa có tước ánh mắt nhìn chăm chú vào kính chiếu hậu bên trong chu huyền con mắt hai cặp con mắt tại một mảnh nhỏ hẹp trong gương gặp nhau chu huyền dù là da mặt dày y nguyên có chút xấu hổ nhưng hắn không có ý định cất dấu ra chủ động xuất kích đới thân, sĩ, vừa rồi thân thể không thoải mái. Bệnh mệt mệt dàng nhịp cũng con nhìn cũ, dễ dàng mệt mỏi, mệt mỏi nhiều tim cũng mau, con mắt nhìn đồ vật vậy t v ậ mơ chậm hồ, qua loa chậm rãi là rãi ta ố t t rồi, lại ngươi. ngược là đối thân sĩ từ trong túi lấy ra cái làm công tinh lương túi tiền, thân tử trong công lương sĩ sau khi, vây ra ra lấy làm mở không i thiếp, đưa cho chu huyền, ngươi hai ngày này đi tìm nàng, nàng đối ngươi vây huyền, ngày này ra danh đưa ta một tấm tìm mặt mày. thể chút nàng, nàng bệnh, Bệnh, cho chú h có có k có bệnh thân thể tốt đây ngươi gần nhất có đúng hay không thường xuyên nghe thấy kỳ quái thì thào nói nhỏ ông chu huyền chỉ cảm thấy trên thân nổi lên một cỗ dòng điện những nơi đi qua thân thể run lên nếu như nói hắn phán đoán đ ố i thân sĩ bị tiếng ồn trắng bối rối là thông qua đối phương phát bệnh lúc thân thể triệu chứng nhận ra đến k i a đ ố i thân sĩ bằng vào cái gì đánh giá ra chu huyền cũng có khốn nhiễu giống vậy đâu ta cũng không còn phát bệnh a chu huyền nói thầm một tiếng về sau hoài nghi đ ố i thân sĩ là ở lừa dối bản thân vì cái gì lừa dối bản thân xuất phát từ cái gì động cơ hắn không có đi nghĩ lại cơ hồ là theo bản năng cự tuyệt đ ố i thân sĩ kỳ quái thì thào nói nhỏ ta không nghe thấy qua ha ha đới thân sĩ cười cười không có lại tiếp tục cùng chu huyền tranh chấp t h ư ơ n g đ mười tám di lập miếu n h ư ơ n g mười tám di lập miếu chương n làm mười tám di lập miếu chương mười tám di lập miếu t r ư ơ n g mười tám di lập miếu chu huyền trải qua nhắc nhở mới phát giác xe phía trước vài trăm mét nơi có một tòa tạng đá cầu cầu là hành lang trừ bỏ mặt cầu cầu cột đầu cầu đến cầu đôi hết thể lập m ộ ư ơ i sáu cây thô chủ lương chống lên cái cự đại trần nhà mấy mụn khói công phu xe lái đến đầu cầu dừng lại chu huyền đánh thức dư chính uyên đại sư h u n h đến nơi rồi nhanh như vậy dư chính nguyên cảm giác mình không ngủ một hồi thích đánh khỏ khẹ là như vậy xem ra ngủ cho ngon giấc ngủ chất lượng kỳ thật không cao nghỉ ngơi thời điểm luôn có ngủ không tỉnh cảm giác dư chính nguyên liên thân mấy cái lưng m ỏ i mới nhớ tới chính sự vội vàng xuống xe mở cửa vị đ ố i thân sĩ đi hướng minh sân khấu kịch chu huyền thừa dịp hai người không chú ý không người đưa tay đem cửa sau xe trong động danh t i ế p nhét vào trong túi tắt lửa xuống xe tiến về minh sân khấu kịch trên đường chu huyền vẫn là lẩm bẩm vì cái gì đới thân sĩ có thể nhìn ra tật xấu của hắn chẳng lẽ tại đới phủ c ộ n lúc cái kia trên giấy viết chữ nó cũng không phải là thanh niên chính là đới thân sĩ không đúng không đúng chu huyền hủy bỏ cái suy đoán này hắn trên giấy chỉ viết một câu hai chúng ta có thể tâm sự sao câu nói này chỉ hướng rất mơ hồ có thể chỉ dẫn phương hướng rất nhiều có thể là thiếu niên lang tư xuân lúc viết nội tâm thổ lộ cũng có thể là viết thư kiện bản nháp lời dạo đầu nhưng phải hiểu thành tiếng ổn trắng đang thì thầm nói chuyện cái này cỡ nào lớn n ã o động đi trước đi nhìn chu huyền cảm thấy cùng hắn suy nghĩ linh tinh không bằng rộng mở lòng dạ thật tốt đùa dẫn một chút nhân sinh khó được hồ đố hắn đem dư thừa nghĩ sợi bông thu về suy nghĩ tại bờ sông cảnh sắc sông hồi lang phong cảnh quả thực không sai tiểu ra bích ngọc thắng ở tinh xảo bãi sông v e n mờ xây rất nhiều nhỏ di là miếu so bình thường cửa hàng lớn hơn không được bao nhiêu những này di là miếu quái quái quái xinh xắn nhỏ mà tinh thật sự là từ nghèo lấy dư chính nguyên tốt như vậy vai phụ cũng rất khó tìm đến rất tinh chuẩn từ ngữ đi tán dương nhỏ di là miếu đúng là quá nhỏ phật g i a miếu tờ h bình thường chú trọng cái khí p h á i nghĩ hiện khí p h á i biện pháp đơn giản nhất chính là hướng l u n xây hướng tạo dựng khí thế tự nhiên là hiện ra đến, đến rồi nếu là tài chính thiếu thốn xây không được đại miếu cái tia cũng có biện pháp đem phật tượng hướng nhỏ làm nhỏ phát hiện miếu lớn cùng đem dây lưng quần đi lên x i ế t hiện chân dài một cái đạo lý lợi dụng thị giác hiệu quả hình thành giả tượng nhưng này bên cạnh di lạc miếu miếu nhỏ cũng liền thôi phật còn to lớn đầu cũng đụng đến miếu lều phật thân bởi vì quá rộng đem hai bên lối đi nhỏ chen lấn liền thừa nửa người rộng khách hành hương nếu l à béo điểm n h ê n g thân đều chen không tiến trong thông đạo cái này vừa liếc mắt nhìn lại chu huyền đều thay di lạc nhóm bế khuất đây là hồi lang cầu một giải bầu không khí hồi lang cầu người nơi này nghèo sợ gặp nạn chỉ cần gió không điều mưa không thuận từng nhà đều cho nên dù là không có tiền xây đại miếu cũng phải đem phật tu được thật lớn cầu phật ra khai ân điều chỉnh mưa gió đới thân sĩ chỉ vào cách đó không x a một hộ viện từ bên cạnh cây du nói trước kia gặp họ a liền gặp loại kia cây chém ngã luôn ra sao làm m à i thành phân ă n ai dư chính nguyên than thở h ắ n đối thiên thai có rất sâu c ộ n minh chu huyền thì đối đới thân sĩ nói cho nên đới tiên sinh chính là sông hồi lang người địa phương tiểu huyền ngươi có thể nói sai rồi đới thân sĩ là người kinh thành trước kia làm ăn mới tới bình vị phủ thế nào lại là không sai ta là sông hồi lang người Tiểu b a n chủ b ả n g h i ệ u thai ậ t vậy r i t linh sĩ vẫn n g cây quang a ai đới tiên sinh cẩn thận đới thân sĩ đi ở trước cây dưới cây có rêu xanh hắn không cẩn thận đạp đi lên kém chút trượt chân chạy chậm tới được dư chính nguyên đỡ lấy hắn hỏi không có sao chứ không có việc gì không có việc gì hiện tại sông hồi lang người giàu người giàu cũng không nghĩ lại nhìn thấy n g h è o lúc đổ vợt bao quát tây đ ố i thân sĩ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cây du khen hiện tại sông hồi lang loại bọn chúng người ít có thể bọn chúng là tốt tây tốt tây cây này ra mại thành phấn các ngươi đều không h ư ở n g qua tư vị không sai mềm mại không riêng gì đối cây có cảm khái đi thẳng đến minh sân khấu kịch mỗi đi mấy chục mét đ ố i thân sĩ đều sẽ dừng lại đ ố i nơi nào đó phong úc gian nào đó miếu nhỏ thậm chí là bờ sông lan c ă n t ả n g đều muốn giảng giải một phen không biết còn tưởng rằng đới thân sĩ là một hướng dẫn du lịch mang theo dư chính uyên chu huyện sông hồi lang du lịch một、ngày. Cảm chờ khai nhiều quá lần, đới ế n minh sân gian thời khấu kịch, đã bỏ lỡ ư c định. Hẹn xong là ể m mở màn, đến rồi đều 10 giờ rưỡi. Các đại báo, xã, phóng viên, đều đại rồi rưỡi. giờ Các báo xã tiên r ư thương ờ n đoàn g tháo trở, thấy đ trở, ố thân tổ t như ông sĩ, vỡ tổ lao qua. Đối i sinh thiện đức hội b ư ớ c kế tiếp từ thiện kế hoạch là cái gì công chúng các bằng hữu cảm thấy đối tử hình phạm nhân làm từ thiện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa ngươi thấy thế nào năm nay bình thủy phủ muốn đại hưng ơ công nghiệp đ ố i tiên sinh có thể vì chúng ta giảng thuật một lần trận này chính sách tiền cành sao hỏi cái gì đều có chu huyền không cảm thấy bọn hắn ở mỹ chỉ cảm thấy bọn họ đèn mạ ủ qua tránh vỗ chiếu cùng hàn điện đồng dạng chi được con mắt đau chứ bỏ phóng viên t ứ ly cùng nhị sư tẩu tống khiết cũng tới hai người đều mặc sườn s á m hóa thành đ ù n g trang rất chính thức ai tiểu huyền lái xe không có gặp được cái gì phiền phức a t ứ ly kêu gọi chu huyền lái xe nhìn vài lần liền biết tẩu tử các ngươi làm sao tới rồi t ứ ly nằm sấp chu huyền bên hai nhỏ giọng nói nhìn những cái kêu báo chí phóng viên không đều là đ ố i thân sĩ dùng tiền mời đi theo phỏng vấn hắn đới tiên sinh còn cho phép chúng ta chu ra ban vậy tuyên truyền tuyên truyền bản thân ban chủ liền để ta và tống khiết tới rồi hai chúng ta hình tượng rất non chính à, thì ra là thế quả nhiên cái này chuyện tốt không buồn cho sáu cái tử hình phạm nhân an bài minh hi mới bao nhiêu tiền phát đến báo chí đi lên thanh danh tốt mới đáng tiền đâu phỏng vấn thời gian rất dài cơ bản ống kính đều ở đây đ ố i thân sĩ chỗ ấy từ ly trang đều sắp bị phơi nắng bỏ ra mới vòng bên trên phỏng vấn nhưng nàng thật cao hứng dù sao không dùng tiền có báo chí trang địa có thể có cái gì lời bán h ư n g d ậ n ngược lại là chờ lấy nhìn minh hi người xem một mực tại phần nàn người xem đều là phụ cận sông hồi lang người nghe nói có minh hi nhìn vẫn là chu gia ban sắp xếp chỉ cần trong tay không có việc gấp đều đến xem tự chuẩn bị băng ghế kết quả chờ nửa ngày ký đều không bắt đầu diễn có thể không gấp gáp phát hỏa sao khó khăn chờ phỏng vấn xong dư chính n g uyên xin chỉ thị đ ố i thân sĩ đạt được đối phương cho phép về sau đại sư m i n h mới hướng sân khấu kịch giới thiệu chương trình sư phụ thụ căn ngón tay cái giới thiệu chương trình sư phụ cầm s á t loa tuyên bố mời chủ khách nhập tiệc chu ra ban mấy cái đồ đệ dùng làm lâm thời không thông thạo chuyên môn đem sáu cái tử hình phạm nhân lương đến rồi khán đài chủ vị bọn hắn sáu cái bị đánh giả trang sạch sẽ khí phái nhưng xung quanh xem trò vui lao bất tính đều hướng giận ngồi có nhịn không được hướng trên mặt đất gắt nước bọn sáu người rơi vị, nhưng diễn đ ợ c h o à toàn như trước như n đây s á trói, Chu Huyền cảm thấy rất diễn viên rất chuyên nghiệp, Chu cảm Chu kịch chuyên Huỳnh khấu không quan ban sân tâm ra là giọng h á trận vẫn không chuyên nghiệp Nhưng là là, tư thái, đều không thể t đều so chuyên nghiệp kém. Nhưng là, trận này hí là đới thân sĩ chọn tuyển đoạn là ngọc đường xuân văn kịch nhiều võ kịch thiếu nhìn được dưới đ ấ y người xem từng cái mặt mà tủ mạch trau thế nào không có lộn nào hoa thương cũng không còn người đùa người ta không có ý nghĩa bọn hắn cũng mặc kệ hí h á t thật tốt không tốt liền nghĩ náo nhiệt một chút nhìn một cái võ sinh đứng vững mấy chương chồng lên trên mặt bàn ngược lại hướng xuống l ư ợ cứ việc phần lớn người không hài lòng cái này hí trước thời hạn rời trận người cũng rất ít đến đều tới hơn nữa còn thỉnh thoảng có hy vọng khải hoàn phó dẫn theo bao t ả i phát miễn phí bánh kẹo hạt dưa đâu khí không dễ nhìn đập đập hạt dưa vậy rất tốt chu huyền nghe xong hơn phân nửa thai hí bắt đầu rất thích nghe nhưng càng đi về phía sau càng buồn ngủ ngủ gật đi lên tìm hậu đài muốn hai đầu băng ghế dài thả sân khấu kịch bên cạnh cũng một khối làm cái rừng nhỏ nằm trên đó chuẩn bị ngủ ngủ trước đó muốn đem trong túi danh thiếp móc ra nghiên cứu một chút kết quả hắn vừa mới nằm nhìn ra những n à y nghe hí người xem có chút không đúng những n à y người xem tuyệt đại bộ phận là sông hồi lang người địa phương t r o người bọn ba họ phần n chỉ có ít một g góp c h â nằm d thời điểm thị giác không tự kìm hãm được đẻ thấp ánh mắt có thể nhìn thấy cảnh tượng cùng ngồi đứng lúc kiên quyết khác biệt có điểm giống choai choai hải đồng thị giác hai đồng cũng dễ dàng chú ý tới người trường thành chân dưới mặt bàn rắt rưởi cùng với phố hàng rong bên trong dán tại cửa hàng cơ hồ dán sắt vào mặt đất đồ ăn v ậ t cùng đồ chơi chu huyền nằm xuống lúc rất dễ dàng đã nhìn thấy người trong thôn kiếm chân cùng với thái dương chiếu dọi không ra được cái bóng hắn làm quỷ lúc ấy liền có những n à y là t h ủ chờ tại nói xem trò vui thôn nhân bên trong có gần một phần ba người không phải người hắn chân chu từ băng ghế dài bên trên lên về phía sau đài tìm dư chính uyên dư chính uyên lúc này cùng đới thân sĩ ngồi ở một đầu trên ghế dài chính trò chuyện hăng s a đới tiên sinh ngài là truyền thông ông trùm phóng viên phỏng vấn ng từng cái đều ăn nói khép nép đặt câu hỏi không dám quá bé nhọn ngài nhưng không biết những ký giả kia bình thường cũng không phải dạng này bộ dáng từng cái cay nghiệt cực kỳ tháng ba lúc ấy ta khách hàng làm ộ t mình tinh điện ảnh bị phóng viên làm khó thỏa đáng trận lao nước mắt đâu à người đều làm u ố n trưởng thành ta sống ý vừa cất b ư ớ c lúc đối mặt phóng viên cũng khẩn t r ư ờ n g nhưng ta người này bảo trì bình thản đừng nhìn ta hai tay ở trong tay h á o run cùng cái sàng đồng dạng trên mặt tuyệt đối nhìn không ra bảo trì bình thản coi như ta đợi này bên trong đáng giá nhất kiêu ngạo bản sự rồi chu huyền nghe đối thân sĩ tự ta khen thưởng nghe được rất kỳ quái trên xe lúc đới thân sĩ rất bình thường chính là cái yêu khoe khoang người làm ăn nhưng từ lúc đến rồi sông hồi lang đời này ta cái này cả đời nhân sinh mấy cái trời thu mát mẹ chờ một chút mang tổng kết tính chất từ ngữ một cái tiếp một cái từ trong miệng hắn ra bên ngoài nhảy phảng phất hắn dự cảm được cái gì đại sư minh tẩu t ử gọi ngươi đi một chuyến chu huyền thuận miệng liền l ừ a g ạ t đánh lấy từ ly cờ hiệu hô dư chính n g uyên ra tới tâm sự nghe nói là thê tử hô dư chính n g uyên vội vàng cùng đới thân sĩ cười làm lành đới thân sĩ phất phất tay nói ngươi bận rộn ngươi ta thừa dịp này thời gian lại đọc một lần bản thảo lớn tuổi văn chương luôn luôn không nhớ được、ừ. dư chính nguyên đ ứng tiếng đi theo chu huyền cùng đi ra hậu đài tiểu ly đang ở đâu t ẩ u tử không có tìm ngươi là ta tìm ngươi chu huyền phong khoáng thừa nhận nghiêm túc như vậy trường hợp ngươi cùng đại sư huynh chơi đ ù a ác dư chính nguyên phủ tay náo lại muốn về sau lên trên bục hầu hạ tốt đới thân sĩ chính là hắn hôm nay mục tiêu duy nhất trong bình thủy phủ nói chuyện nhiều năm thương đơn dư chính nguyên tích lũy m ộ ư ơ i hai phần thanh danh tốt ý đồ đào hắn đi làm nghề nghiệp người quản lý công ty nhà máy không dưới hai mươi nhà bằng vào chính là dư chính nguyên làm việc đầu nhập chuyên nhất động náo vậy dụng tâm chu huyền kéo lấy đối phương g ố cáo nói đại sư huynh ngươi nhìn một cái những cái kia nghe hí người chú ý bọn họ chân dư chính nguyên không biết chu huyền h ổ lô muốn làm cái gì nhưng vẫn là làm theo hắn cúi đầu ánh mắt quét ngang ra quan sát thật lớn một hồi thật nhìn ra trọng điểm ngươi nói là cái này a rất bình thường bình thường cái này nghe h í nói ít mấy trăm người có một non nửa là góp chân kiếm đến không có cái bóng quỷ túy ngươi quẳng cái này gọi là bình thường kia giải thích giải thích cái gì gọi là không bình thường là bình thường cái này sông hồi lang một g i i thôn nhân đều là nghèo quen rồi người đi lên số mấy năm ăn uống đều gằm vào cây đừng nhìn hiện tại rộng nhưng là không văn bản còn bảo lưu lấy gian khổ sinh hoạt tác phong tỷ như không yêu mặc giày liền thích mặc xuyên nhà mình biên giày cỏ thậm chí đều không mang giày tiểu huyền ta đây có thể được nói một chút n g ư ơ i à chúng ta gánh hát rất kiếm tiền g a sản giày nhưng không thể bởi vì chúng ta mặc vào giày ra liền xem thường nhân ra mang giày cỏ lộn xộn cái gì hợp lấy lại vọn kênh rồi đại sư minh ta là muốn cho ngươi xem một chút bọn hắn góp chân à, ai chú ý bọn hắn mang giày cỏ xuyên giày ra rồi ngươi xem một chút bọn họ góp chân thật nhiều người góp chân đều kiếm đến rồi chu huyền nhắc nhở trọng điểm dư chính n g uyên trong xương quốc là một nguyện ý lắng nghe người hắn không có bất luận cái gì không kiên nhẫn lại túi đầu coi lại mấy vòng gật đầu nói nghe ngươi vừa nói như thế là có mấy cái như vậy người điểm lấy tại điều này cũng bình thường đừng nhìn sông hồi lang hí mê ít nhìn náo n h i ệ t chiếm đa số nhưng thật có mấy cái như vậy thích nghe hí bọn hắn vị trí dựa vào sau bị người trước mặt cản tầm mắt nhìn không hoàn toàn diễn viên thân đầu động tác hết c h i ề u chỉ có thể điểm lấy chân thôi chuyện xưa không đều nói đứng được cao nhìn được xa dư chính uyên nói đến thành khẩn tỉ mỉ chu huyền đương nhiên sẽ không cho là hắn vừa rồi cưỡi ngựa xem hoa tùy tiện nhìn cái hai mắt liền lấy nói lừa gạt hắn có thể vì cái gì hai người nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn không giống đại sư minh ngươi lại nhìn kỹ một chút chính ngươi trong mắt mấy cái k i a điểm lấy chân người có bóng dáng sao dư chính nguyên liếc nhìn nói có a lời này của ngươi vậy kỳ quái người này muốn không còn bóng dáng k i a không thành quỷ ừ m có thể là ta xem lầm con tưởng rằng nhìn thấy cái gì không được sự tình đâu chu huyền cũng không còn tiếp lấy cưỡng hai người nhìn thấy phong cảnh khác biệt lớn như thế tại hai người đều không nói dối tình huống dưới chỉ có một giải thích chu huyền có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy độ vận có điểm giống thấy bẩn t h ô n g linh năng lực mới vẫn là cùng tiếng ồn trắng một dạng bệnh chứng cổ quái tạm thời mặc kệ nó là cái gì chu huyền không thể xác định phần này đặc thù năng lực một khi hiện ra có thể hay không bại lộ bản thân giả chu huyền thân phận thân phận l ộ hãm liền tỷ tỷ cái kia thủ đoạn từ trên tình cảm xuất phát hãn nguyện ý giúp t r ợ chu ra ban đây chính là sản nghiệp của mình về sau có thể hay không nằm n ử a liền nhìn ban tử kinh doanh vận chuyển phải trăng tốt đẹp nhưng hưởng thụ nằm n ử a tiền đề bản thân được còn sống người chết là không biết hưởng chịu chu huyền không thích mạo hiểm cho nên không có lại đem chủ đề tiếp tục thâm nhập sâu ta về trước đi hầu hạ đới tiên sinh tiểu huyền đừng để trong lòng người đều có nhìn nhầm thời điểm h ú ố n g chi ngươi còn có quái bệnh đâu nói đến quái bệnh chu huyền t r ợ t n h ớ tới tiếng ổn trắng từ rời giường đến bây giờ một lần cũng không có phát tắc qua cái này cũng không hợp lý hôm qua tiếng ổn trắng phát tắc tần suất rất cao hôm nay lại lặng yên không một tiếng động nghĩ tới tiếng ổn trắng không bình thường hắn lại ngồi trở lại trên ghế dài nhảy ra khỏi trong túi danh thiếp danh thiết mạ vàng làm công rất nhãy mị p h ả nghe diện d n vẽ một tòa á v danh, danh, danh tự đây là thiện đức hội dưới cờ bệnh viện đới thân sĩ chính là thiện đức hội người lúc này bệnh viện phân công không có như vậy tỉ mỉ bình thường chỉ có chút ít bốn năm cái khu vực phòng khám bệnh giữa bệnh phòng phổ thông phòng bệnh giữa củ Thái h độ p ụ chu vụ tốt, tài c í huyền hùng h i đem c a n h thiếp thu hồi đi tìm giới thiệu chương trình viên cầm tiết mục đơn về sau trước hết nghe hai thai đoá trên đại hí lại đối tờ đơn tìm tới hiện tại diễn tuyển đoạn vừa so sánh liền rõ ràng Đài này minh hí, chu ò n kém a kia i cái liền rồi. cái điểm cái người cái tại thúc trước chân cũng có chỗ c đoạn động đặt trạng Tình những không bóng không tính từng lấy kết mắt, gì, đầu. Có lẽ là bầy t huyền í hí c h nghe bẩn đ â Chu h u làm quỷ lúc ấy mặc dù bị ý chí triệu hoán tiến về mục hồn thành nhưng ven đường nhìn thấy cái gì náo nhiệt cũng sẽ cô nén ý chí đ ư ờ n g chân quan sát một t r ợ n quỷ khi còn sống cũng là người là người liền có chút yêu thích quản chúng nó làm gì khí hát xong cũng giải tán chu huyền suy nghĩ thời điểm khí trong chàng bỗng nhiên chuyển ra tiếng hoan hô đến rồi đến rồi không h ư ở n công trợ lợi a không sai là liễu khiếu tiên chật chật trận này h í không hổ là đới thân sĩ mời đài đúng thế đới thân sĩ mặt mũi lớn nha nghe nói lần trước lưu kiến sinh nương chết rồi bỏ ra ba vạn đều không mời đi ra liêu khiếu thiên điểm lấy góp chân người không có náo ra động tĩnh nhưng nghe hí người s u ố n g nhóm dọn một cái thi đấu một cái vang vọng tiếng gầm một trận mạnh hơn một trận cho x i ế p trận đều hô nóng lên chương hai mươi liêu khiếu thiên chương hai mươi liêu khiếu thiên chương hai mươi liêu khiếu thiên liêu khiếu thiên đang t r à n g minh hi hát đến hồi cối chỉnh thể không khí có chút lạnh lạnh chủ yếu là sông hồi lang thật hí mễ khí không náo nhiệt bọn hắn nghe không thoải mái nhưng một cái liêu khiếu thiên chỉ là cất bước tay áo che mây lông mày sáng hạ thân đoạn liền lấy đại hỏa đốt tiến vào kẽ n ư ớ c băng tuyết đem mấy trăm vị cảm xúc xa suốt người xem nhóm lửa không hổ là chu ra ban đầu bài danh đán chu huyền khoảng cách gần cảm nhận được hí kịch danh linh ra sân lúc rung động cũng mới biết được đài phát thanh các lao tiên sinh nói qua t h ư ở n g diễn viên d i n t nghe cũng không phải là biểu đặt nghe đồn trước kia t h ư ở n g diễn viên xuất thủ đều xa xỉ có chút danh môn nhà giàu nghe được cao hứng trực tiếp hướng trên sân khấu ném tiền mặt nhưng loại này cử động quá mụ chữ có đâu phú ngại bị hiểu sai vật không lọt nổi mắt xanh có nội tình cửa nhà hào khách sẽ vụng trộm cầm khăn lụa khăn tay bao vòng tay tiểu hoàng ngư phái g ã sai và hóc lưng lại như mèo đi đến sân khấu kịch dưới đáy nhẹ nhàng ném tới góc đài nơi đã không quái d ờ i diễn viên diễn xuất vậy không nhường người xem nhìn ra tự mình ra tay có mấy t r ờ xa xỉ để tránh bị người hữu tâm để mắt tới cho diễn viên mang đến phiền phái không cần thiết có bực này thường sưng bầu không khí cùng lao bách tính góc đối nhi đánh đáy lòng sinh ra yêu thích không thể rời đi yêu thích là n g ă n nhau không có gọi là lấy ngày bạn sự cái nào nhận nổi nâng tinh phủ nguyện hậu ái liêu khiếu tiên liền có tăng tuyệt sắc tuyệt bước tuyệt thanh tuyệt. sắc tuyệt nha liêu khiếu thiên là một cô nương gia cái này tại truyền thống trong giấc hát là truyền hiếm bởi vì truyền thống gánh hát cô nương cực ít cực ít hát đ ả o cơ hồ đều là nam đ á n sở dĩ tuyệt t đại bộ phận là nam đ á n chủ yếu là hí diễn viên bồi dưỡng chu kỳ quá dài đều là đồng tử công ba bốn tuổi vào ban tử học nghệ hát nghiệm làm đánh mỗi ngày khổ luyện không nói lao sư phó còn phải t h ư ờ n g t h ư ờ n g thiên vị từ giọng hát đến tư thái dạy được cực kỳ tỉ mỉ từng chữ từng chữ sửa chưa sai một động tác một động tác m ạ n móc bồi dưỡng danh rác nhi chỗ tiêu tốn thời gian tài nguyên tâm lực không thể tính toán gánh hát không phải thiệ hoa lớn như thế công phu tự nhiên là vì kiếm tiền nhưng hao phi đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ra được nữ đán thường thường không đủ kiếm tiền bởi vì nữ đán một thành danh liền dễ dàng bị xem kịch có thân phận có địa vị nhà giàu quý nhân cho chúng một tấm cổ phiếu liền bị gọi lên uống rượu trò chuyện tình không dùng được mấy trận rượu cục nữ đán hơn phân nửa thượng vị làm gì t h á i thái rồi nữ đán làm gì t h á i thái được hướng gánh hát ra bút chuộc thân phí cái này phí tổn xem ra cũng không ít nhưng nếu so với danh g á c nhi ngay cả đỏ mười năm cho gánh hát mang tới lợi ích đến so kém xa mà lại hí diễn viên nếu thật sự thành danh cần cũ chút dụng tâm chú những chuyện tương tự nhiều gánh hát liền không còn trêu nữ đán gặp gỡ thiên phú đỉnh tiên nữ h ẳ n giống vậy nhiều nhất nuốt nước miếng sau đó quay đầu rời đi bất quá gánh hát âm ngược lại không quá sợ trêu chọc cái này phiền p h ứ c không khác không may mắn mà thôi chuyên môn cho người chết hát hí khúc gánh hát danh đán ai có thể lấy về nhà làm gì t h á i thái không chê suối q u ỏ y mà lại liền thật có kia không giảng cứu thèm muốn gánh hát âm danh đán tư sắc cũng không có cưới đi làm gì t h á i thái nhiều nhất hẹn trận sương sớm nhân duyên gặp trận làm cái hí liền thôi từ đầu đến cuối không thể t h ư ợ vị Gánh hát âm nữ đán tâm tư liền không gian, lưng hát đán nữ liền trận, liền kia mấy năm thể hy thời tâm tư tốt âm mấy đi rời kêu sau lưng bảo b ọ có nam nhân lại không lâu dài vẫn là bản thân kiếm nhiều một chút, miễn cho tuổi già chán nạn thê lương. kiếm một chút, cho thê lâu lại là dài tuổi già c như vậy nguyên nhân chu gia ban mới dám bồi dưỡng được liêu khiếu thiên dạng này tuyệt sắc dáng dấp của nàng gọi là hơi kéo người đ o ạ t phách cái này tại bình thủy phủ nhà nào d ạ p hát vậy tìm không thấy có thể sánh ngang Lúc Liêu kịch trước có cái câu có này, sân nhìn thấy liêu khiếu Thiên, ánh mắt thẳng câu đến thấy khấu Khiếu hát thể tử, mắt độ trừ sắc tuyệt bước chân vậy tuyệt trên sân khấu có loại bước chân gọi quỷ bộ diễn viên đóng vai thành quỷ tướng mặc váy dài thân thể không dung không h o à n g hốt hai cước n ệ n b ư ớ c cực nát cực nhanh bước chân đi lên phía trước người xem nhìn tiến trong mắt đã cảm thấy diễn viên không giống tại đi mà giống quỷ hồn tại hướng phía trước đầu phiêu loại này bước chân c ự c cần c ấ t lực toàn bộ bình thủy phủ quỷ bộ đi được xuất sắc nhất chính là liêu khiếu thiên gánh hát tam sư huynh lý sương y dỉa võ sinh xuất thân toàn thân đều là khí lực có thể chỉ cần trò chuyện lên liều khiếu thiên c ư ớ lực hắn liền thèm mà nói đều g i n g không trôi chạy hàm hàm hồ đập nói lá ba tỉ mỉ nghe sau một đêm Tài năng từ t năng hắn mơ hổ không n hổ h mơ rõ a đây m trong n khe, là tại bên ngoài diễn một tại mang đông trong dạp hát đầu diễn tiêu cao âm có thể chấn động đến trần nhà ngói xanh rung vang tạm tuyệt kể bên người liêu khiếu thiên liền trở thành bây giờ liêu khiếu thiên hát trước nhìn chúng ồn á o h u y ế t sáo đây là kích động có thể chờ liễu khiếu thiên một hát hí khúc khán giả đều không gọi hô lắng hay nghe thật sự là em hay chu huyền cũng nghe được hăng say liễu khiếu thiên hát tuyển đoạn gọi du viên kinh mộng xuất t ử côn sơn tên hí mộ đơn đ ỉ n h cái này hí chu huyền trước kia liền thích nghe đừng nói tuyển đoạn bên trong liễu mộng mai cùng đỗ lệ nương trong mộng gặp gỡ cố sự có chút tiên đoạn hắn liên xứ tử đều nhớ rõ, rõ rõ rằng rằng cái này hí làn điệu cao không nhiều oanh oanh thì thẩm chiếm rất nhiều đoạn lại bởi vì có hoàn hồn kinh mộng chờ một chút nguyên tố cần hát ra xa suốt bên trong Đối nàng, nàng ữ đ hát đoạn để người xem đều quên nơi này là sông hồi lang thật đúng là cho là mình thật ngồi ở đỗ lệ nương kinh mộng hậu hoa viên bên trong đâu không hát được động tình người xem nghe được vong tình nhưng chu huyền càng nghe càng kỳ quái không phải liều khiếu thiên hát không được mà là từ tựa hồ i hát sai rồi hắn ban đầu chỉ là nghe được có chút c ổ quái nhưng hắn một nghiệp dư diễn viên nghiệp dư cũng không tính đương nhiên sẽ không ngay lập tức hoài nghi ngành nghề người có quyền nhưng theo hát đoạn càng ngày càng quen thuộc hắn nghe tới sai từ địa phương càng ngày càng nhiều liền bắt đầu nghĩ nàng sẽ không thật sự hát sai rồi à một mực hát đến duyên không biết nổi lên một hướng mà sâu người sống có thể chết chết có thể sinh sinh mà không thể cùng chết chết mà không thể phục sinh người đều không phải duyên cực kỳ vậy câu đầu cùng câu đuôi hai cái duyên chữ tại nguyên đoạn bên trong đều là tính chữ dù viên kinh ngộng nguyên bản nói chính là liễu ngộng mai cùng đỗ lệ lường tình yêu chữ tình đương nhiên k h n g sai Duyên liền chữ, đây ế khiếu đến n không thiên duyên liền không nói nhỏ, mà là quỷ ngữ, thanh được được. đã thích Chứ hát chữ phải môi giải sai liêu bỏ lầm, lúc, là mà quỷ m đêm mình. như trong núi ban đêm có nữ nhân khóc đóc, nghe được người dùng khóc được đ có lóc, â là đem giọng hát vậy sửa lại hát sai từ đồng thời còn hát sai giọng vậy thì không phải là hát sai liêu khiếu thiên chủ động đ ổ i hát danh đoạn đổi từ đổi giọng điệu là tối kỵ mặc dù gánh hát âm không bằng truyền thống vườn lê đi chú trọng nhưng tổng không nên l o ạ n đ ổ i ai chẳng lẽ người xem không nghe ra tới sao bình thủy phủ bên trong nghe hy thuộc về chủ lưu giải trí ngươi có thể không phải hy mê nhưng ngươi không có khả năng không biết kịch lớn tên đoạn h á từ t giọng hát là như thế nào chu huyền ánh mắt nhìn về phía trong t r à n g nghe hí người xem không nhìn con tốt nhìn một cái mới phát hiện hơn phân nửa người xem con mắt mở cực lớn ánh mắt chết lặng phảng phất chúng t a bình thường mà gần một nửa người xem cũng chính là những cái k i a nguyên bản túi đầu điểm lấy chân không cái bóng người lúc này đã đem đầu ngang rất cao chu huyền lúc này mới thấy rõ ràng những người này toàn bộ chỉ có một con mắt mắt trái hạt trâu đỏ bừng hung lệ đáng sợ mắt phải vành mắt bên trong dâu tuyết bọn hắn dùng còn sót lại một con mắt sáng rực nhìn chằm chằm liêu khiếu thiên chu huyền lập tức sinh ra cái suy nghĩ liêu khiếu thiên đổi hí chẳng lẽ chính là hát cho những n à y độc nhãn người nghe Chương 21, nà, chương 21, nát chương nát na, nát na, nát đoạn. liêu khiếu thiên đổi tử chính là vì những n à y độc nhãn người đổi chu huyền một hồi nhìn về phía liêu khiếu thiên một hồi nắm g lấy những cái kia con mắt đỏ bừng độc nhãn người cuối cùng lại nhìn về phía sân khấu kịch đợi lên sân khấu trong thông đạo nhô ra đến nửa gương mặt đới thân sĩ đới thân sĩ mặt n h ắ n gấp lộ ra tăng thương nhưng rơi ở trong mắt chu huyền tăng thương ở giữa tựa hồ còn tạp lấy một loại nào đó cảm giác hưng phấn liền cái này t r ớ c mắt liên tiếp sự đ ố i phủ thanh l i ê n cái chết sông hồi lang n h ó n chân vô ảnh t ử thôn nhân liều khiếu thiên đ ổ i tử đ ố i thân sĩ dị dạng thần thái các loại quái hiện trạng giống từng hạt toàn thân và mẹo tràn đầy đau nhức lỗ mặt quỷ hạt bồ đề bị một cây như ẩn như hiệp tuyến xuyên thành xuyên tại chu huyền trong đầu phiêu đẳng chu huyền luôn cảm giác chỉ cần qua loa dùng sức là có thể đem này chuỗi hạt bồ đề hái đưa tới tay nhìn cái rõ ràng có thể càng là muốn bắt thì càng bắt không được không có cách nào hoàn nguyên chuyện diện mục thật sự nhưng hắn có một loại dự cảm hôm nay hy sân bãi chín thành muốn xảy ra chuyện chu huyền lẩm bẩm nhưng tiếng nói dễ ngang, còn nói, mắt trước may là không có người xấu không phải liền những cái tia bị liêu khiếu thiên giọng hát mê chúng tuyển tạ người xem đối bọn hắn sau lương đâm một đao đảm bảo không lên tiếng tốt khúc cuốn lương ba ngày tiếng vọng không dứt liêu khiếu thiên chính là như vậy tuyển đoạn hát xong khán giả còn chưa đi ra kinh mộng cuộc liên hoan từng cái chừng thẳng con mắt miệng chóc tra chóc chép thực giống tại thưởng thức một đạo ngon miệng thức ăn đa tạ lao thiếu ra môn cổ động liêu khiếu thiên hơi không người cảm ơn người xem bước đi tập tên h rời sân hát h í khúc l à việc tốn thể lực lại buồng địch tư thái lại gọi c u ố n g họng mệt mỏi không thể tránh được chu huyền lúc này đã ở hậu đài giúp đỡ lao sư phó nhóm thu cái ghế chuyển cái dương chuyển ngăn tủ còn kém cái cuối cùng tiết mục trận này minh hí liền diễn xong nên thu dọn nhà bằng chuyện từ ly cùng tống kiết từng cái từng cái tiếp nhận các diễn viên đổi lại đồ diễn hí khúc sấp trình tề hướng cặp ra bên trong tậu tử làm sao không gặ chu huyền không thấy dư chính n g uyên hỏi từ ly lao dư ngươi còn không biết sao một lòng nào công tác hắn tại đợi lên sân khấu thông đạo chiều ứng đới thân sĩ đâu đới thân sĩ lên đ à i lên a cái cuối cùng tiết mục không phải hầu vương xuất thế sao chu huyền nhìn qua tiết mục đơn nguyên bản định là hầu vương nhưng đ ố i tiên sinh nghĩ tuyên bố diễn thuyết trước thời hạn viết bản thảo liền đem cái cuối cùng tiết mục chém từ ly chỉ vào cách đó không x a một đám x ú g lại t ú i đầu lao nước mắt đứa nhỏ nói nhìn một cái những cái kia đóng vai khỉ đứa bé làm cho này trận hí chuẩn bị vài ngày dù là diễn hỏng rồi chí ít có thể đi lên diễn hiện tại ngay cả đài đều lên không đi cả đám đều không cam tâm rất hủy khuất tiếng gánh hát làm nghệ nhất cần kinh nghiệm kinh nghiệm đều là một đài tiếp một đài diễn xuất đến hôm nay màn kịch này không có đi lên diễn liền thiếu mất phần trọng yếu diễn xuất kinh nghiệm khó qua thương tâm là khó tránh khỏi chu huyền cũng cảm thấy nhỏ diễn viên đáng thương nhưng nào có không có thời gian đi thương hại bọn hắn hắn lo lắng hơn đại sư i n huyền t i ể h u n g ư ơ i đi đâu vậy a bên k i a thiếu cái chuyển n ổ i nước n g ư ơ i giúp đỡ chút chờ ta trở lại chuyển chu huyền ba chân bốn cẳng chạy tới đợi lên sân khấu thông đạo nhìn thấy dư chính nguyên tựa tại cửa thông đạo một cái tay nắm lấy màn bãi sừng một cái tay không ngừng cho diễn thuyết đới thân sĩ đánh các loại cổ vũ thủ thế đại sư minh ngươi về sau đứng điểm ta về sau đứng đới tiên sinh liền thấy không rõ ta khích lệ dư chính nguyên nói lại cho đới thân sĩ niết lên ngón tay cái ha ha đừng đợi chút nữa đới thân sĩ sẽ ra chuyện thời điểm tung tóe ngươi một thân máu chu huyền dự cảm càng ngày càng mãnh liệt hắn xem chừng hôm nay gánh hát muốn xảy ra chuyện mà cái này có sự hẳn là chính là hướng về phía đới thân sĩ đi hắn sợ dư chính nguyên cùng đới thân sĩ đi được quá gần vậy đi theo ăn liên lụy chu huyền khẩn trương nhìn xem kịch trong t r à n g những cái k i a con mắt đỏ bừng độc nhãn người một khi phát hiện không hợp lý lập tức đem đại sư huynh lấy đi thời gian từng giây từng phút trôi qua tất cả chớ động tuyệt đối đường động chu huyền dự cảm sẽ xảy ra chuyện nhưng cùng lúc vậy hy vọng bản thân dự cảm là sai không ai thích t r ọ c phiến phức không giống với khẩn trương chu huyền trên đài diễn thuyết đới thân sĩ tựa hồ rất hưởng thụ sân khấu biểu hiện được cực kỳ nhẹ nhàng hắn nắm bắt lớn s á t loa du dương hô hảo đám chìm trong hắn dùng lời nói dệt thành bản thiết kế bên trong các hương thân ta đái tư minh là sông hồi la người cũng là bái qua phật gia cùng n g h o qua hiện tại ta có tiền chính sách cũng tới bình thủy phủ muốn đại hưng ơ công nghiệp năm nay cá nhân ta bỏ vốn muốn trong sông hồi lang xây ba nhà nhà máy ta ở đây cam đoan chúng ta nhà máy tuyển nhận công nhân tiền lương sẽ không thấp hơn bốn trăm khối nhắc tới tiền dưới đài người trong thôn đồng loạt vỗ tay bốn trăm khối công nhân bến tàu mệnh gần chết đều không kiếm được nhà máy đi làm việc lại không có mệnh mọi như vậy còn ổn định quanh năm suốt tháng nguyện nguyện đều có được kiếm lời cái này có thể nói là chuyện thật tốt nhưng chu huyền chỉ cảm thấy đới thân sĩ nói dông dài lẩm bẩm nha đừng lại nhải tranh thủ thời gian xuống đ à i thừa dịp không có xảy ra việc gì nhi trước đó dĩ nhiên cái này ba nhà nhà máy chỉ là ta đái tư minh cá nhân mục tiêu thiện đức hội cũng sẽ xuất ra món tiền tài lớn đến lúc đó nhà máy trường học bệnh viện cũng sẽ ở sông hồi làng cái thôn c h ấ n nhỏ này bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên hào hào lại là một trận tiếng vô tay nhiệt liệt cảm ơn các hương thân cổ động ta lão đái tuổi tác cao thể cốt vậy không cứng rắn thêm lời thừa thái giảng bất động ôi chu huyền trong lòng tảng đá có thể tính rơi xuống diễn thuyết đều đến n ư c này còn dư lại chính là công thức diễn giảng hai ba câu cắt tưởng lời nói sau đó túi người chào với gọi rời chợ đến nơi này minh hí cũng liền kết thúc rồi gánh hắt nên dọn dẹp một chút đới thân sĩ nên phần cuối khoản phần cuối khoản lại đem cái bàn một phá những cái kia nhón chân vô ảnh độc nhãn t h u n h â n yêu c h ạ m cái nào chạm đến nơi đâu còn bọn hắn có thể hay không lén lút lại đi tìm đới thân sĩ phiền p h ứ c kia chủ huyền không xem vào đừng hướng chu ra bàn trên biển hiệu máu tươi liền thành bàn tính là đánh được bành bạch vang hết lần này tới lần khác chuyện trên đời tổng không án lấy ngươi phát bản tính tử đi hiện ra rõ ràng liền thừa hai câu cắt tường nói trên đài đới thân sĩ làm thế nào đều dạng không ra quang há mồm không ra giống có cái không nhìn thấy tiểu nhân hướng trong miệng hắn dựng thẳng chi căn tiểu côn dẫn đến hắn hàm trên hàm dưới không khép được thuyết tử a đới tiên sinh dư chính n g uyên coi là đới thân sĩ khẩn trương gấp đến độ quay trực tiếp chân còn nói cọc lông tử chu huyền đã muốn để dư chính n g uyên mau đem đới thân sĩ cong xuống đài đi đừng nhớ thương diễn giảng không có chuyện cần gấp nhất hắn lên tiếng quá lớn đi đem đới thân sĩ lưng lưng hô hơn phân nửa hắn vậy hô không ra rồi đã lâu hơn nửa ngày tiếng ồn trắng lại tới nữa rồi lần này cũng không phải xa xa xa như vậy ô nu càng giống là mịt rộ phổn nổ mạch thời điểm sinh ra dòng điện âm bị phóng đại mấy chục lần c h ó i thai bén h ọ n một nháy mắt chu huyền cảm giác mình màng nhĩ đều bị đánh xuyên đau khổ kịch liệt lập tức để hắn thấm x u ấ t mồ hôi lạnh cả người cũng may thanh â m này cũng liền kiên trì hai ba giây tới cũng nhanh đi đến nhanh thời gian lại thêm chút hắn mạng nhỏ đều bàn ra rồi dòng điện âm tại biến mất một nháy mắt hắn lại nghe thấy như là pha lê vỡ rách thanh thúy tiếng vang chịu đựng đau chu huyền lần theo thanh em nhìn lại nhìn về sân khấu kịch trên sảng ngang treo một tấm làm bằng gỗ kim ô l o ạ Kim ô lại ô ư nhưng g t á i d ơ theo ầ n dân gian lưu truyền rộng rãi hình tượng điểu đ rãi lưu quạ là n chân, ba ở v à hồng h n ậ tín trung theo t ương. Nhưng theo tín ngưỡng phân hóa các nơi kim ô hình tượng không phải trường hợp cá biệt chu ra ban kim ô loại diện trên đại thể tuân thủ truyền thống hình tượng mặt nạ tạo hình vì đầu chim hình bôi được đen nhánh chỉ là chỗ c h á n đ i ư u ba cây dọc theo hướng lên gai xương khiến cho thần điệu tướng mạo dữ t ậ n rất nhiều có dạng này cải biến vì hung thần chấn ác quỷ gánh hát âm cho người chết hát hi khúc khó đảm bảo không có ác quỷ lệ hồn đến h i trận k h o á gió nổi mưa chấn quỷ đồ vật liền trở thành diễn xuất vừa cần từ mở hí một mực treo ở sân khấu kịch trên xà ngang thẳng đến nhạc hết người đi mới cung kính g ỡ xuống kim ôn ngoại diện chính là chu gia bàn treo chấn quỷ vật kiện một trong nhưng lúc này kim ôn ngoại diện bể nát chương hai mươi hai huyết mộng chương hai mươi hai huyết mộng chương hai mươi hai huyết mộng kim ôn ngoại diện chỗ mi tâm có một cái đầu ngón tay lớn lỗ thủng như bị một loại nào đó ngoại lực đánh xuyên thùng sau lực đạo vẫn chưa hoàn toàn tan mất phóng xạ đến lỗ thủng b ố t phía xé rách ra mấy c h ụ c đạo lẫn lộn bể bụn tơ n h ệ n đường vân vỡ vụn âm. chấn quỷ ngoại diện vỡ vụn liền biểu thị trong sân khấu kịch mất đi đối âm quỷ tả hồn phòng ngự quỷ tại đoạn diện vỡ vụn về sau bọn hắn bắt đầu nở nụ cười cười đến rất cứng đờ có loại tiếu dung không phải tự phát mà cười mà là có người dùng móc sắt gạt mở khoe miệng của bọn hắn cưỡng ép để bọn hắn bật cười cảm giác người xem cũng ở đây chu huyền trong mắt biến mất không phải những cái kia nhón chân vô ảnh độc nhãn thôn nhân biến mất mà là bình thường người xem biến mất chu huyền con ngươi chiếu d ọ i ra bóng người chỉ còn lại độc nhãn thôn nhân bật cười từ hình p h ạ m cùng với không phát ra được thanh âm bước bất động chân đ ố i thân sĩ mà đ ố i thân sĩ bộ dáng vậy xảy ra d i biến ta chỉ là làm ví dụ không nghĩ tới chu huyền có chút ngoại ý muốn đ ố i thân sĩ lúc này hình tượng trước đây không lâu chu huyền âm thầm n h ả d á n h đ ố i thân sĩ không phát ra được âm thanh giống có người cầm cái tiểu côn dựng thẳng thẻ trong miệng hắn rồi bây giờ nhìn quả thật có đồ vật kẹp lại đ ố i thân sĩ miệng nhưng không phải quét gỗ mà là một đôi tay hai đầu trắng xám cao cánh tay từ trong đất dài đi ra xuyên qua sân khấu kịch trái phải cắt một con ngón tay câu kẹp lại đới thân sĩ khoe miệng hướng hai bên xe rách cường độ quá lớn chu huyền chú ý tới đới thân sĩ ra miệng xuất hiện rất nhiều bị ngoại lực lôi kéo mở lỗ hồng nhỏ đới thân sĩ nước mắt tại trong hốc mắt đ o quanh ha ha ha sáu cái tử hình phạm nhân tiếng cười lớn rất nhiều là đới thân sĩ đau đớn dáng vẻ câu dẫn đến bọn hắn bật cười tiếng cười của bọn hắn p h ả n phất là chỉ dẫn độc nhãn thôn nhân kèn lệ dưới đại những cái tia độc nhãn thôn nhân ngay xong tiếng cười về sau nhìn hướng đới thân sĩ trong ánh mắt càng phát ra cửu hận bước chân vậy xuẩn xuẩn r ụ g động hướng phía đới thân sĩ chậm rãi chuyển nhưng trở ngại một loại nào đó uy hiếp động tác lại không dám quá lớn bất quá cái này hàng trăm người bên trong luôn có lá gan rất lớn một cái ở trần nam nhân thân hình đại động chạy như bay vẫn phiêu đãng đến rồi đới thân sĩ bên người há miệng một ngụm xinh xinh cắn lấy đới thân sĩ trên núi một người có lá gan những người còn lại lá gan vậy đi theo lớn một người hành động những người còn lại tự nhiên sẽ đuổi theo có cái thứ nhất chiếc thứ hai còn xa o một vị cao tuổi phụ nhân cắn một cái tại đới thân sĩ trên lỗ t a i đ ố i thân sĩ rún gió gương mặt thì bị một cái mang theo ngũ dơm nam nhân c ă n xé người càng đến càng nhiều đem đ ố i thân sĩ chăm chú vây quanh rơi ở trong mắt chu huyền chỉ cảm thấy bọn hắn giống một đống ngay tại hút máu con địa chu huyền hắn lúc trước chỉ là dự cảm những cái k i a độc nhãn thôn nhân sẽ hại đ ố i thân sĩ nhưng toàn không nghĩ tới tràng diện máu tanh như thế ha ha ha ha ha ha sáu cái t ử hình phạm nhân cười đến càng thêm c à n rỡ nghiêng nghiêng ngửa ngửa tiếng cười thành rồi thôn nhân nhịp trống cổ vũ lấy bọn hắn càng thêm điên cùng cắn xé đới thân sĩ sáu người triệt để thỏa mãn phình bụng cười to cười đến thân thể lay động không ngừng sau đó từ chỗ ngồi vị bên trên lăn xuống tới ném xuống đất quẳng nứt ra thân thể cái thứ nhất tử hình phạm nhân đem con mắt q u ả n g rơi hai cái nhanh như chấp chóng mắt trên mặt đất khắp nơi lan loạn cái thứ hai tử hình phạm nhân q u ả n g rơi mất tay trái cái thứ ba thì q u ả n g rơi mất chân trái sáu người mỗi người đều q u ả n g ra thân thể nơi nào đó linh kiện không nhiều không ít vừa vặn một nơi giờ phút này cuối cùng an tĩnh độc nhãn thôn nhân tất cả đều từ chu huyền trong mắt biến mất chu huyền lại có thể nhìn thấy bình thường sự vật hắn nhìn thấy trên sân khấu chu ra ba người vây quanh đới thân sĩ bạch quốc đều có tư thái có người bị hủ khóc có n g tại chu gia ban trong h n mắt người bọn hắn chỉ là nhìn xem trên đài đới thân sĩ trên thân liên tiếp xuất hiện lỗ máu sau đó tại thái dương rơi đáy thân thể máu thịt từng khối biến thiếu đới tiên sinh giống một cây bị phơi nắng hóa dưa hấu vị kem hộp đây là rất nhiều gánh hát sư phụ không hẹn mà cùng ăn ý liên tưởng chu huyền không muốn suy nghĩ quá nhiều chỉ cảm thấy tinh thần quá mệt mỏi hắn dồn đủ khí lực nện bước rót trì chân chuyển đến sân khấu kịch cây cột một bên dựa vào gấp về sau chậm rãi ngồi xuống hắn mê ly ánh mắt nhìn về phía đới thân sĩ xương đầu. tại h ậ t t kỳ quái.、Tại、sao ta cười ả m giác, đới tại c thân sĩ, tại cười. chu huyền ngồi đầu lại nhìn vài lần về sau cũng cười liên tiếp quái hiện trạng xuyên thành vòng tay chu huyền cuối cùng đưa nó thưởng thức được thông thấu liếc nhìn cái rõ ràng nhìn thật nghĩ thấu chu huyền cũng sẽ không lại nghĩ ngủ thật say bình thủy phủ không yên ổn hoặc là nói toàn bộ tỉnh quốc cũng không quá bình các nơi thường xuyên xuất hiện sự kiện linh dị cho nên sở cảnh sát trừ thiết lập cục tiếp dân trạm phòng dịch đội phòng cháy chữa cháy truy bắt đội bên ngoài còn thêm xếp đặt cục điều tra cục điều tra phá án đối tượng chính là những cái kia quỷ dị ly kỳ vụ án lưu thiên ân là cục điều tra phó cục trưởng hắn tiếp vào báo án về sau c ă n g đầu như góc đ ớ i thân sĩ xảy ra vấn đề rồi hắn sao có thể xảy ra chuyện đâu hơn nữa còn tại chu gia ban giá sự nới thân sĩ tại bình thủy phủ đây chính là cái vang dội nhân vật hắn xảy ra vấn đề rồi có chút liếp mắt đại khái có thể không đánh được nhưng là xử lý quỷ dị ly kỳ vụ án liền cần giả bộ nướng ẩn linh dị vụ án bên trong cũng không chỉ là ác quỷ hại người thật nhiều vụ án bên trong người ý chí ở bên trong lên tác dụng chủ đạo bình thủy phủ đường khẩu đông đảo thần nhân âm nhân không ít mượn quỷ thần chi lực hại người tự nhiên cũng nhiều có chút thần nhân âm nhân đạo hạnh không cao minh sư thừa không sâu xa loại người này t r ọ n phạm sự nên làm cái gì làm sao bây giờ thôi theo lẽ công bằng chấp pháp nhưng có chút thần nhân âm nhân đứng sau lưng đường h ẩ u sư môn cực không đơn giản bọn hắn liền khó chơi rồi liết mắt đại khái chính là chỗi bắt đầu qua loa lưu thiên ân phá án nhiều năm liền tìm hiểu được một cái kinh nghiệm q u so với người dễ đối phó nhiều q u không có bối cảnh người có hy vọng đừng liên lụy vào quá nhiều lưu thiên ân cùng trợ lý kiểu vũ đến rồi sân k h ấ u kịch hai người quang minh thân phận về sau lưu thiên ân gặp được đới thân sĩ thi cốt hắn có chút không dám tin chỉ vào trên mặt đất không xưng hỏi đây thật là đới thân sĩ vâng dư chính nguyên còn không có từ hoảng sợ bên trong điều chỉnh xong đầu ó c có chút tê chỉ lo trả lời vấn đề không nghĩ lấy giới thiệu tình huống hiện trường từ ly ngược lại gan lớn chút cùng lưu thiên ân giảng đạo minh hí nhanh lúc kết thúc đ ố i thân sĩ bỗng nhiên liền bị tà ma không ai đụng hắn tình huống bên dưới trên người máu thịt từng khối không còn chống rông không có h ừ m không riêng gì chúng ta nhìn thấy nghe hí người xem vậy nhìn thấy lưu cục trưởng ngươi nếu là không tin có thể tìm bọn hắn hỏi một chút hỏi vậy hỏi không ra cái t h à n h cựu lưu thiên ân vòng quanh đ ố i thân sĩ thân thể xoay chuyển ba vòng về sau nói nhất định là quỷ túy gây án cái này quỷ túy được thăm dò rõ ràng là cái nào một đường hắn cầm đầu lại hỏi từ ly đúng rồi chu ra ban là hát minh hí minh hí mở màn trước muốn treo chấn quỷ tri vật các ngươi chấn quỷ vật ở đâu、Há? Tứ lưu y đang ban ban ban ban thiên h ân hỏi tuấn bị đánh gãy ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn liếc đầu nhìn về phía lên tiếng nam nhân nam nhân này hắn nhận biết gọi dư gia là chu gia ban tứ sư huynh dư gia nhận được chu gia ban xảy ra chuyện tin tức liền hướng sông hồi lang đi đường âu phục dính không ít cho bụi bùn đất cũng không có thời gian thanh lý một đường phong trần mệt mỏi hắn thật vất vả đổi tới sân khấu kịch thấy t ử ly k é m chút phạm sai lầm lớn vội vàng lên tiếng đánh gãy dư lao tứ n g ư ờ i động tác cũng thật là nhanh lưu thiên ân trợn nhìn dư ra lướt mắt tính bắt chuyện qua dư ra trên mặt chất đ ố n g cười trong tơi ư cười có lẽ có một chút bình n u ậ n nhưng càng nhiều là khiến người cảm thấy thoải mái tiêu dung đem hắn bản thân tính công kích xuống đến thấp nhất người vật vô hại d á n vẻ lưu cục trưởng hút khỏi dư ra tay phải nắm bắt khói chuyển tới tay trái che tre chở tay phải phối hợp hắn nhỏi khiêm c Ừ. lưu thiên ân không có rơi dư ra mặt mũi tiếp khói do đối phương sau khi đốt nói dư lao tứ chúng ta tính quen biết đã lâu ngày bình thường vậy đánh đối mặt đ ố i thân sĩ chết rồi cấp trên còn chưa biết nhưng bọn hắn rất nhanh liền biết rõ tất nhiên nổi trận lôi đình đốc xúc ta phá án ta áp lực rất lớn người đ ừ n g ra vẻ chân nhân trước mặt ai dám lộ giả tướng ta đều nói đừng đem trên giang hồ bộ kia nói c h ê m trọc cười việc nhi làm chỗ này thật làm ta không hiểu rõ các người chu ra ban lưu cục trưởng hướng phía dư ra trên mặt phu nu khói mang theo vài phần gó ý vị nói chu ra ban là nổi danh cẩn thận Không quan tử â m đêm ngày sáng li chất cần khúc hát hy t mời phác n h gật đầu về sau không có đi lấy vỡ vụn kim ô n loại diện xoay người đi hy trận hậu đại tìm còn lại loại diện báo cáo kết quả nhiệm vụ cầm loại diện trên đường ly dần dần suy nghĩ minh bạch dư ầ n ra, ra quá y rõ lưu thiên ân loại người này tác phong làm việc truy hùng tiếp theo bàn giao đệ nhất đới thân sĩ bản án căn hệ trọng đại có lẽ lưu thiên ân nội tâm đã làm tốt bản án không giải quyết được cho không ra bàn giao chuẩn bị cho không ra bàn giao khẳng định không phải một tốt bằng bàn giao muốn đem chuyện kết tìm chỉ dê thế tội là ổn t h á nhất không chừng trong lòng của hắn đã đem chu ra ban định thành rồi dê thế tội tại loại này điều kiện tiên quyết chu gia ban muốn bo bo giữ mình đầu tiên liền không thể quá phối hợp thì như kim ôn đ o ạ diện nó đã bị lệ quỷ đánh nát trên mặt nạ tất nhiên tồn lưu lệ quỷ khí tức một khi giao ra lưu thiên ân rất dễ dàng ở phía trên làm tay chân sau đó đem nước bẩn r ộ i đến chu gia ban trên thân may mắn lao tứ trở về phải kịp thời hắn nếu không tại chúng ta chân tay lòng nóng có thể kêu gọi không được lưu thiên ân k i ê u láo hạt giống xấu từ ly từ phía sau đài một cái đã phong tốt trong giường lấy ra một tờ hỏa lòng đ o ạ diện giao cho lưu thiên ân chính là chỗ này chương lưu thiên ân nắm lấy mặt nạ cũng không còn nhìn nhiều t r ở tay đưa cho bên người trợ lý tiểu vũ tiểu vũ ngay trước mặt mọi người cắn bể ngón giữa ngón tay giữa đầu vết thương tới tại chót mũi nơi cái mũi giống sống lại đồng dạng lỗ chân lông mở ra cánh mũi sinh ra hai đoàn giống n h u ễ n trùng thịt mềm ngón tay giữa đầu bao lấy sau đó thịt mềm giống hải nhi mút vào núm vũ cao su đồng dạng hút lấy đầu ngón tay bên trên máu một bên t ử ly cùng dư ra đối mặt về sau cười khổ không thôi xem ra lần này lưu thiên ân là thật để bụng à bản án mới vừa lên tay liền mang cai âm nhớ tới cái gì đường khẩu thứ ly vụng trộm chỉ tiểu vũ nhỏ giọng hỏi dư ra dư ra lắc đầu âm nhân thủ đoạn học được từ dị quỷ tuyệt đại bộ phận đều lấy máu thịt da sưng làm môi giới rơi vào thường nhân trong mắt cảm thấy bọn hắn bảy phần tàn nhẫn hai phần b u ồ nôn một điểm xối quẩy. có cái này là tù thông qua thi triển ra thủ đoạn đến phân biệt đối phương là thần nhân vẫn là âm nhân độ khó không lớn nhưng muốn chuẩn sắc mà nói ra âm nhân đường khẩu cũng rất khó âm nhân đường khẩu rất nhiều truyền thừa g i ấ u v ậ y sâu vào nam ra bắc lao giang hồ đều rất khó đem âm nhân đường khẩu nhận hết chờ cánh mũi thịt mềm hút no rồi chỉ máu về sau tiểu vũ đem mặt nạ nâng đến trước mặt hung hăng ngửi mấy lần máu đỏ thịt mềm không ngắt mấy lần không có chút nào thu ho Hắn trong đó nuôi chính là đem chấn quỷ tri vật trước thời hạn nuôi tới dùng cái gì phương thức nuôi mỗi cái đường khẩu đều có riêng phần mình biện pháp có đường khẩu dùng máu đến nuôi có đường khẩu đem chấn quỷ vật khâu nhập xúc vật dạ dày đến nuôi nuôi là vì để chấn quỷ c h i vật sinh ra linh tính nuôi ra linh tính chấn quỷ vật sẽ bị cúng bái dân hương cung cấp qua chấn quỷ vật mặt ngoài liền c u ố n lấy một tầng hương hòa khí chu ra ban là gánh hát tâm cho người chết hát h í khúc đem chấn quỷ vật treo ở trên sân khấu diễn một màn kịch chấn quỷ vật bên trên cũng ít nhiều sẽ dính vào người chết hương vị linh tính hương hòa khí người chết vị cái này ba loại hương vị không tốt làm giả từ ly tìm đến ứng phó báo cáo kết quả nhiệm vụ đoạn diện tự nhiên không tồn tại cái này ba vị ừ lưu thiên ấn nghe xong tiểu vũ lời nói về sau tay phải giơ lên cao cao sau đó hung hăng bỏ rơi đem loại diện quẳng thành sáu cánh đâm từ ly chót mũi gan lớn lặc đều cảnh cáo các ngươi không muốn ra vẻ các ngươi còn lựa gạn l ừ a g ạ t l ư u cục trường tiểu vũ đông nhiên nghe được quen thuộc mùi thân thể không khỏi đánh cái bệnh sốt rét mùi thịt mềm nhúc nhích không ngừng thậm chí bài tiết ra đặc dính chất lỏng giống n g ư ờ i thấy mùi tanh chảy nước miếng mèo hắn lôi kéo lưu thiên ân g á o cáo hướng phía trên b à n vỡ vụn kim ôn đ o ạ diện một chỉ nói t i ê u một tấm hương vị rất đậm nó mới là chấn quỷ c h i vật phía trên chẳng những có chết đi không lâu linh tính khí thức hương hòa khí người chết vị còn có lệ quỷ còn sót lại khí tức là sao hai chữ giãn cách bị lưu thiên ân cường điệu mạnh mẽ kéo dài rất nhiều trong giọng nói lộ ra che giấu không được mừ chu ra ban chấn quỷ c h i vật bên trong lại có lệ quỷ khí thức tấm mặt nạ này đem tới tay bản án cũng rất tốt xử lý chí ít đã có một cái dự bị b ằ n giao chu ra gia ban cùng ác quỷ cấu kết hợp lực hại mister vợ dịch chủ đới thân sĩ thương hải mưu sát hoặc làm mưu tài h ạ i mệnh ân nghe vào cũng rất có thể tin hắn hướng phía kim ô mặt nạ đi đến mỗi phóng ra một bước từ ly cùng dư ra tâm đều chỉ một điểm nhưng bọn hắn lại cái gì đều không làm được chỉ có thể trơ mắt nhìn lưu thiên ân béo tay đưa về phía mặt nạ hô lưu thiên ân mắt thấy liền lấy đến mặt nạ nhưng lại bắt h ụ mặt nạ bị một vị người trẻ tuổi đoạt ngang lấy đi người là ai a lưu thiên ân đánh giá trước mặt đoạt mặt nạ người trẻ tuổi hỏi cha án vì cha cái chân tướng trên mặt nạ manh mối lại nhiều cũng bất quá là tìm kiếm chân tướng công cụ ta đem chân tướng nói cho ngươi nghe là được muốn mặt nạ làm gì dùng hoặc khẩu khí rất lớn to đến chân tướng giống một trận điện ảnh từng màn bày ở trước mặt ngươi chờ ngươi pha ly trà ngon lại ôm cái ca linh chậm rãi thưởng thức chứ sao ngươi hình dung được rất giống có chuyện như vậy ở ta nơi này nhi chân tướng xác thực cùng điện ảnh không sai bề lắm đới thân sĩ chết không có quan hệ gì với chu gia ban giết hắn người là chính hắn tự sát không phải Giết h ư ơ n g hai mươi bốn đài thân sĩ lỗ thủng chương hai u mươi bốn đài thân sĩ lỗ thủng chương hai mươi g ố n đ à i thân sĩ lỗ thủng chương hai mươi bốn đới thân sĩ lỗ thủng huyết tế nghi thức lưu thiên ân không phải là không có nghe nói qua những chuyện tương tự trên thực tế hắn còn nghe không biết âm nhân cùng thần nhân đều có tương tự nghi thức nhất là vu gia lưu phái thần nhân mãng sơn nương nương một c h i âm nhân rất mê luyến loại này nghi thức nhưng theo hắn đối đối thân sĩ hiểu rõ đái tư minh người này tin phật di l ạ c không có đạo lý sẽ nóng lòng loại này nghi thức lưu thiên ân trầm âm nói giống đối thân sĩ dạng này di l ạ c tín đồ hẳn là sẽ không chủ trì huế y tế t nghi thức ca ngươi nói là loại kia di lặc sao chu huyền tay chỉ xông hồi lang ven bờ những cái kia biệt khuất di l ạ c phật tượng nói không phải đâu người có hay không nghĩ tới bọn chúng không phải thật di lặc t lưu thiên ân không thể không thừa nhận hắn bị lời của người tuổi trẻ cho bắt có ở vậy mà bắt đầu thuận chu huyền chủ đề hướng xuống suy nghĩ những này di là phật tượng tại hành lang bên trong xếp đặt nhiều năm cho tới bây giờ không con tin nghi qua bọn hắn là giả hàng năm minh gia phủ quả nguyên phủ nơi khác phật di là đồ đến rồi bình thủy phủ đều nguyện ý đi sông hồi làng trong miễu bái một bái đều nói nơi này phật linh nghiệm bọn hắn chẳng lẽ cũng không có nhìn ra cái này phật là giả thời đại này gạt người có nhiều việc lại có mấy cái có thể phân ra thật giả chu huyền mánh đem lời nói d ừ n g xích lại gần lưu thiên ân bên hai nhỏ giọng nói tỉ như nói đới thân sĩ làm việc tiện phải vì kia sau cái tử hình phạm nhân hát minhí việc này tại trên báo chí tuyên truyền toàn thành đều biết nhưng có mấy người biết rõ Kia sáu chu á i tử ì hình n nhân, căn bản không phải tử hình phạm nhân h phạm phải phạm â tử đ Ông, c huyền h lời nói giống một cây xoay tròn hướng trên đầu c h o hỏi thô cây gậy nghệ đến lưu thiên ân đầu góc ông ông người khác không biết hắn lưu thiên ân thế nhưng là biết rõ k i a sáu cái tử hình phạm nhân xác thực không phải chết thật hình phạm chỉ là đ ố i thân sĩ hướng ngoại tuyên truyền sáu người kia là t ử hình phạm nhân mà thôi đừng nhìn là tuyên truyền nhưng là cần cùng bình giang phụ giám mục trường chả hỏi cái sau tiếp nhận rồi đới thân sĩ thể diện chuẩn bị về sau mở một con mắt nhắm một con mắt không đi quá hỏi giám n g ụ c trưởng quách đêm dài cùng lưu thiên ân là bằng hữu nhiều năm đới thân sĩ xảy ra chuyện về sau quách đêm dài một trận điện thoại đánh vào lưu thiên ân văn phòng đem sự t ì n h toàn bộ r ẳ n g ra cầu lưu thiên ân ngàn vạn hỗ trợ đem kia s á u cái tử hình phạm nhân thân phận ngăn chặn lao lưu đới thân sĩ bản án là người mệnh quan thi cha án tự nhiên muốn hướng nhân mạng phương h ư ớ n g cha làm gì đều đừng đem ta liên lụy đi vào a có một số việc không lên cái cân liền ba lượng nặng lên cái cân ngàn cân không đủ quách đêm dài hiểu lưu thiên ân vậy hiểu m ư một bước nói chuyện lưu thiên ân từ trên thân chu huyền đọc lên nguy hiểm không chừng muốn chấn động rất xuống chút gì bí ẩn sự ra ngoài được chu huyền chỉ chỉ sân khấu kịch phía trước đất trống trước đây không lâu nơi này chính là ngồi đầy nghe hí người xem đám kia chưa ăn đ ố i thân sĩ độc nhãn thôn nhân vậy từ nơi này xuất hiện đất trống bên trong cỏ thực d à y đến như bị ổ đạp lên cực suốt xung quanh chỗ đất trống dài ra một vòng cây liễu cây dài đến khỏe mạnh c à n h tươi tốt c h ặ t cây thân cây mặt ngoài giống lau một tầng trống phạt quang nhìn xem liền có sức sống lưu thiên ân đem tán gấu tuyển tại một gốc cây liễu bên cạnh hắn thái độ đối với chu huyền không còn thích người khách khí rất nhiều tiểu huynh đệ ng chu ra ban thiếu ban chủ l ư u thiên ân ngừng đầu nhìn qua hơi có chút xa sân khấu kịch hỏi kia sáu cái tử hình phạm nhân xác thực không phải chết thật hình phạm nhưng bọn hắn nguyên bản thân phận là cái gì chúng ta không biết hắn xác thực không biết quách đêm dài cũng không biết hắn một mực cho đới thân sĩ cung cấp thuận tiện nào có ở không hỏi thăm mấy cái người chết là cái nào đường tới đầu ừng đừng chỉ ân a ngươi nói một chút huyết tế nghi thức đới tiên sinh đã là nghi thức chủ trì lại đem mình làm tế phẩm đến cùng chuyện gì xảy ra l i u thiên ân chờ lấy chính đề đâu mặc dù hắn đã đem chu ra ban trở thành dự bị bàn g i o nhưng sở dĩ là bị tuyển bởi vì hắn cũng không phải là không có chút nào nguyên tắc người bản án có thể thuận lợi t r a ra chân tướng đương nhiên biết bình thường t r a không t r a được lại nghĩ bảng môn tà đạo tiên lễ hậu binh hắn là một chú trọng người chu huyền không có trực tiếp cắt tiến chủ đề mà là hỏi lưu cục trưởng ngươi và đới thân sĩ quan hệ thế nào nhận biết đi gặp mặt có thể chào hỏi hắn là bình thủy phủ đại nhân vật bạch vân thân sĩ một trong thiện đức hội thành viên mà ta ha ha lưu tiên ân cười khổ một cái mỗi ngày cùng cổ quái kỳ lạ bệnh nhân giao thiệp á t con thôi ân lưu cục trưởng trong lòng có chút bức số chu huyền hỏi tiếp vậy ngươi cảm thấy đới thân sĩ thân thể thế nào rất tốt nhưng là ta hôm nay cùng đới thân sĩ tiếp xúc xuống tới hắn giống sống không quá ngày mai đồng dạng động một chút thì là ta cả đời này cái này cả đời đều là mang tổng kết tính chữ a nhi mà lại từ cầu bên cạnh đến sân khấu kịch hắn một mực tại cảm t h á n nhìn thấy một tòa phòng muốn cảm t h á n nhìn thấy một tòa m i ế u muốn cảm t h á n có lúc nhìn thấy một cái lan căng t h n g cũng muốn cảm t h á n bây giờ m u ố n đây không phải là cảm t h á n kia là hắn đang hướng về mình hồi ức từ biệt hướng mình cả đời từ biệt hắn căn bản liền biết bản thân hôm nay chết lưu thiên ấn đầu lắc lên nói có lẽ ngươi lầm đọc hắn ý từ đâu đến thời điểm bọn thủ hạ cùng ta báo cáo qua đ ố i thân sĩ có cặn kẽ kế hoạch m u ố n bán tại minh hí lúc kết thúc vậy tuyên bố hắn kế hoạch muốn xây công xưởng liên hợp thiện đức hội tại hành lang gì xây bệnh viện là lọc hắn Chu Huỳnh khi biên soạn nói dối. Chu nói, khi ở trên xe, hắn cùng Huỳnh nói, tuyên sư dối. ở ta nhưng thương đại tư năm nay đầu bản thân khôn nhưng hắn hết lần này tới lần khác sai rồi chỉ có thể giải thích vì hắn kế hoạch đều là biên nói láo chính hắn biết là nói dối rất nhiều chi tiết vậy không tích cực nhớ lưu thiên ân càng ngày càng cảm thấy có đạo lý nhưng đây đều là phỏng đoán chuẩn xác điểm suy đoán suy đoán của ngươi chỉ có thể chứng minh tới thân sĩ dự báo tử vong của mình tại huyết tế nghi thức trên phương hướng một điểm tiến độ cũng không có đi chu huyền nhấc chân hướng sân khấu kịch đi đến đi chỗ nào tìm liễu k i ế u thiên tìm ngươi mong muốn chứng cứ chu huyền đáp lại liễu khiếu thiên là chu ra ban trụ cột ngay bình thường tính cách có chút lạnh có chút nào điều này cũng phù hợp nàng thiên tài nhân thiết thiên tài chính là c u n g ngạo chính là như vậy không ai bị nổi bất quá lúc này liêu khiếu thiên toàn thân đều ở đây run sắc mặt tái nhuận nàng h í hát được lại tốt cuối cùng cũng chính là một cô gái yếu ớt đối mặt lưu thiên ân loại này húng ngắt lại khẩn trương cực kỳ nhất là nàng nguyên bản liền chuẩn dạng liêu tiên h sinh chớ khẩn trương chu huyền h i ể u gánh hát luật lệ hát h í khúc danh giấc nhi đều gọi hô tiên sinh không quan tâm nam nữ ừ n ân l i u khiếu thiên chỉ là đơn giản n g ắ lại cũng họng cũng nhịn không được run lên màn kịch của hôm nay ngươi hát đoạn là du viên kinh n g ộ n đúng không a chứ đại biểu liễu khiếu thiên đối chu huyền cứng nhắc ấn tượng nàng nhớ được thiếu ban chủ là một bất học vô thuật không nạn mỗi ngày tìm đồng tiền lớn đi nâng hi diễn viên lại ngay cả một câu từ đều không nhớ được hắn làm sao biết bản thân hát là du viên kinh ngộng không đợi được liễu khiếu thiên trả lời chu huyền lại hỏi cái này xuất diễn ngươi sửa lại rất nhiều từ không có không có ngươi chẳng những đổi từ còn đổi giọng hát nếu như không thừa nhận ta hiện tại đi tìm tam sư minh để hắn đến nói một chút tam sư minh lý sương y là gánh hát tổng giáo đầu khi có hát hay không thật tốt khắp nói nhưng tuyệt đối hiểu ý có hay không đổi từ hắn do rõ r à n g r à n g sửa lại liêu khiếu thiên cũng không dám mạnh miệng đành phải thừa nhận đồng thời vì chính mình đổi từ như thế không quy củ sự tìm rồi bộ lý do thoái thác nhưng là chúng ta là hát minh hí không thể so chính quy vườn lê đi đổi từ thường xuyên có một số thời khắc ngươi đổi không thay đổi từ cùng ta quan hệ không lớn không dùng giải thích ta chỉ hỏi ngươi ngươi có phải hay không thu rồi đới thân sĩ tiền mới đổi từ chu huyền lời nói cực dứt khoát dứt khoát đến liêu khiếu thiên cũng không dám tin tưởng đây là thiếu ban chủ sao nói chuyện sắc bén như vậy nàng cảm thấy mình tại thiếu ban chủ trước giống như cũng không mặc ý phục bị hắn cặp mắt kia nhìn đến trong suốt a nói đến con mắt thiếu ban chủ con mắt tựa hồ so trước kia dễ nhìn rất nhiều khỏe mắt cao gậy con ngươi thật sáng chu huyền là không có cách nào nhìn thấu lòng người muốn nhìn được thấu ngay miệng liền phải phun một ngụm lao huyết người anh em cái này thần kinh căng cứng được so sánh ngươi đặt chỗ này cùng ta chơi bệnh t i ê u n ô n tình hí ngươi liền trả lời đúng hay không chu huyền kiên nhận danh điên cùng suy giảm mãi mãi cùng danh giác nhi tán gâu như thế khó câu thông sao vâng đới lao ra cho ta ba n g h n khối tỉnh quốc tiền giấy cố ý để cho ta sửa lại từ cùng giọng điệu lưu thiên ân nghe thế nhi có đứng lên hỏi sửa lại cái gì từ đổi là cái này chu huyền móc ra một tờ giấy đưa cho lưu thiên ân cho sớm ngươi viết xong trên tờ giấy viết liễu khiếu thiên đổi song sau hát tử duyên không biết nổi lên một hướng mà sâu người sống có thể chết chết có thể sinh sinh mà không thể c ù n g chết chết mà không thể phục sinh người đều không phải duyên cực kỳ vậy bài ca này đặt ở hí bên trong rất bình thường nhưng vẹn vẹn lấy ra trói mắt duyên sinh tử phục sinh lại liên tưởng lên chu huyền nói huyết tế nghi thức l ư u thiên ân chỉ cảm thấy dùng mình chương 25, tín ngưỡng chương 25, tín ngưỡng chương 25, tín ngưỡng thật là có huyết tế ý tứ kia l ư u thiên ân lời nói thanh âm càng nói càng nhỏ sợ kinh động đến cái gì đồ vật tự như chu huyền giúp đỡ phân tích bài ca này nguyên bản có ý tứ là cơ duyên trong lúc vô tình kích phát ra đến mà lại càng ngày càng thâm hậu người sống có thể làm cơ duyên chủ động đi chết người chết lại có thể bởi vì cơ duyên mà phục sinh nếu như người sống không thể chủ động đi chết người chết không thể phục sinh là bởi vì cơ duyên không có đạt tới cực điểm đương nhiên hát tử vốn là cố định chỉ cải biến mấy chữ vẫn là rất khó biểu đạt ra đ ố i thân sĩ bản thân trải nghiệm nhưng chỉ theo bài ca này nhìn đ ố i thân sĩ nhất định là nắm giữ một loại nào đó cơ duyên loại cơ duyên này mang tới thần bí lực lượng có thể siêu thoát sinh tử loại cương đại này cơ duyên sẽ không chống d n g tới tự nhiên đến từ chu huyền giữ kín như bưng chỉ chỉ trời lại chỉ chỉ địa còn giữ lại lời nói không còn lắm lời cho ơ nên đới thân sĩ mới có thể huyết tế lấy chính mình mệnh làm tế phẩm tiếp nhận cơ duyên điểm hóa chúng ta đúng là hướng chân tướng tới gần sắt lại còn rất gần lưu thiên ân hưởng thụ dấn thân vào về suy nghĩ dòng lũ bên trong mặc dù hắn suy nghĩ được không nhiều nhưng là suy tư song phương nói chuyện tiết tấu đại bộ phận đã bị chu huyền trừng khống nhưng lưu thiên ân cũng không phải hoàn toàn bị mang theo đi hắn không phải cái bao cỏ có thể ở bình thủy phủ cùng những cái k i a cổ quái kỳ lạ âm nhân thân nhân sự kiện linh dị đánh tới rất nhiều năm quan hệ người tự nhiên có năng lực của hắn hắn tỉ mỉ phân biệt rõ chu huyền phỏng đoán ẩn ẩn nhìn thấy cái nào đó mấu chốt tiết điểm nói chu huynh đệ ngươi dạng này phỏng đoán có thể nói lập luận sắc nhưng trong đó có chỗ chỗ sơ xuất cái gì còn có chỗ sơ xuất n g h e một chút ngươi lưu cục trưởng kiến nghị xong chuyện ta tiếp lấy biên giảng thuật tiết tấu bị đánh gãy chu huyền không chút nào hoảng hắn biểu lộ bình tĩnh vẫn như cũ làm cái mời thủ thế thoải mái nói lưu cục trưởng n g ư ơ i chỉ điểm chỉ điểm chưa nói tới ta từng có may mắn nghe mây hà tự thấy si thiền sư giảng pháp hắn nói phật tổ điểm hóa thế nhân chú trọng cơ duyên thiên cơ thoáng qua một cái duyên tức gì vậy mà thiên cơ chưa tới dù điểm cũng không bên trong nới thân sĩ cơ duyên chưa hẳn đến từ phật đà nhưng là đạo lý là giống nhau Đối t h ờ i cơ c y âm thầm à khắc c yêu nhẹ nhàng thở ra may mắn hạch tâm nhất tiết điểm lưu cục trưởng vẫn chưa hoài nghi không phải thật đúng là không tốt biên bất quá cái này hạch tâm tiết điểm toàn bộ chu gia ban cùng mấy trăm tên dùng làm người chứng kiến nghe hy thôn dân trừ chu huyền hẳn là không còn người trông thấy chỉ cần hắn ngậm miệng câm nặng không có người thứ hai biết lúc nào xuất hiện liên quan tới đới tiên sinh huyết tế nghi thức thời cơ lưu thiên ân xuất ra mang theo người tiểu ký sự vốn xoay mở minh siết bút máy lắc lắc tùy thời chuẩn bị ghi chép chu huyền thì tạm thời rời đi đi tìm một phần tiết mục biểu trải tại trên bàn chỉ vào góc trái trên cùng một hàng đại biểu này g thời gian số lượng nói bình thường hộ khách tại chọn s o n g hí về sau chúng ta song phương liền sẽ câu thông tốt minh hí mở màn thời gian cụ thể ta đã tìm đại t ẩ u hỏi qua rồi hôm nay trận này hí thời gian cũng không phải là song phương câu thông kết quả mà là đới thân sĩ bản thân chọn hắn không có nghe theo gánh hát đưa ra ý kiến minhí mở màn thời gian là cố định diễn xuất thời gian dài cũng là cố định các người diễn xuất thời gian dài có thể cố định sao lưu thiên ân có chút hoài nghi đương nhiên có thể chính thông thuần lê vi ban chỉ cần tâm tình tốt nghĩ hát bao lâu hát bao lâu chúng ta là gánh hát âm nhiều như vậy tham gia tăng lễ tân khách chờ lấy đâu tăng lễ còn có các loại phân đoạn muốn đi diễn xuất thời gian nhất định phải cố định không thể chậm trễ chủ nhà tăng lễ tổng giám đốc đích thật là dạng này liêu khiếu thiên một bên giúp đỡ khang gánh hát âm diễn viên trong lòng thời khắc chứa lấy một khối biểu yêu cầu chỉ diễn năm phút cũng chỉ diễn năm phút đây là chúng ta ăn cơm kiến thức cơ bản bên ngoài người hoài nghi không được、ừ. lưu thiên ấn nghe xong tại cuốn v ở bên trên nhớ rồi lại trơ mắt nhìn chu huyền chu huynh đ ệ ngươi nói diễn xuất thời gian cố định đ ố i thân sĩ huyết tế nghi thức là ở diễn xuất sau lập tức bắt đầu tương đương với nói hắn chỉ cần chọn lựa tốt minh hí mở màn thời gian liền hoàn toàn có thể để huyết tế nghi thức thời gian an l â y hắn kế hoạch thực hiện đây chính là thời cơ hắn chọn nguyên lai、like、là như vậy lưu thiên ấn hưng phấn đến viết chữ ngòi bút đều có điểm run bản án tiến triển so với hắn tưởng tượng thuận lợi nhiều hắn hiện tại đầu cũng không lớn tinh thần cũng có kỉnh viết ghi chép hắc, một hơi viết nằm khối không lao lực nhưng hưng phấn kình mới lên đến l i ê u khiếu thiên bay đầu cho liệu thiên ân rót một chậu nước lạnh thiếu ban chủ giống như quên một chuyện hôm nay các người tiếp đới thân sĩ đến sân khấu kịch thời gian chậm bỏ lỡ mở màn thời gian ngạch giống như chậm nửa giờ đầu liệu thiên ân nghe xong lại đem ánh mắt ném hướng chu huyền trần trờ nói chẳng lẽ đêm nay điểm nửa giờ đầu cũng ở đây đ ố i tiên sinh kế hoạch bên trong cố ý muộn lao ra hỏa như thế tặc không phải cố ý đới tiên sinh xác thực tối nay kế hoạch không đổi kịp biến hóa nhà cho nên hắn vì không chậm trễ cơ duyên thời cơ làm ra bộ cứu làm sao bổ hắn lợi dụng kim chủ thân phận chém đức minh h í cái cuối cùng tiết mục hầu vương xuất thế đây là đoạn náo nhật hí thời gian dài vừa vặn nửa giờ một nửa cái ấn mở trận sớm nửa cái điểm kết thúc tính gộp cả hai phía thời gian như cũ tại đới thân sĩ kế hoạch bên trong có chuyện này lưu thiên ân hỏi liễu khiếu tiên h nhưng liễu khiếu tiên h thẳng xua tay nói ta không biết ta mỗi lần hát xong hí liền sẽ mệt sau đó về trong gian thay đồ nghỉ ngơi một hồi chỗ chỗ lấy nàng vừa sốt sáng rồi lưu tiên ân nhìn xem lầu bầu nửa ngày không nói ra lời người liền tiền phất tay để liễu khiếu tiên rời đi sau đó đem từ ly hô tới hỏi đ ố i thân sĩ phải trăng chém đ ứ c cái cuối cùng tiết mục t ừ li nghe t h ế cái liền đến khí nói đúng vậy à những cái k i a đóng vai khỉ nhó con chuẩn bị thật nhiều ngày lại cơ linh lại chăm chỉ từng cái đều là người có trí kết quả ngay cả hí đều không diễn bên trên còn không bằng đi trên đường vòng cái bày bờ nghịch sống bạch bạch chậm trễ thời gian không thể không nói t ừ li nói chuyện đừng nhìn nói d n g dài nhưng thật rất lây những người chu huyền nghe nàng phun một cái nước đắng không khỏi nghĩ tới hậu đài diễn không lên siếc khỉ nhỏ diễn viên ôm đoàn khóc hình tượng đáng thương a mắt thấy khỉ nhỏ nhóm lập tức đăng tràng văn thể sắp hoa nợ lần thứ hai cái này hoa không có mở lên căn nhi còn khiến người rút đúng rồi lưu cục trưởng còn có một chi tiết đ ố i thân sĩ thời điểm chết trên mặt là treo cười trong tơi ư cười mang theo thỏa mãn cực lớn chu huyền một lời nhắc nhở kỳ thật hắn nguyên bản vậy coi là thôn nhân c h i a ăn đ ố i thân sĩ chỉ là một trận ác quỷ ăn thịt người sự kiện linh dị nhưng khi hắn cảm nhận được chết đi đ ố i thân sĩ tại cười về sau hắn mới đem một chuỗi sự triệt để liên hệ tới suy nghĩ ra đ ố i thân sĩ là bản thân đi tìm cái chết bởi vì hoàn thành huyết tế cho nên mới thỏa mãn cười lưu thiên ân đem sở hữu tin tức ở trong đầu qua một lần chờ suy nghĩ thành t h ụ hỏa tốc trên giấy v á ra trận này bản án đường nét đầu tiên là đới thân sĩ tìm kiếm được một loại nào đó tín ngưỡng tín ngưỡng đáp ứng ban cho hắn liên quan tới siêu thoát sinh tử lực lượng ự c l loại này ban cho không phải vô điều kiện tín ngưỡng chọn lựa đới thân sĩ máu thịt sinh mệnh làm tế phẩm sau đó đới thân sĩ chủ h ạ c h một trận huyết tế lấy minh hí xem như huyết tế địa điểm lấy minh hí kết thúc thời gian xem như tiếp nhận tín ngưỡng điểm hóa cơ duyên thời gian lại sau đó huyết tế tại đới thân sĩ dưới sự chủ trì bắt đầu lấy hắn máu thịt hư không tiêu thất người sống hóa thành một chức mạch cốt âm u mà kết thúc gây án động cơ thời gian quá trình hiện trường tất cả đều có cha án đã cơ bản hoàn thành chỉ kém cái cuối cùng ngh nếu như cái nghi vấn này y nguyên có thể được đến hài lòng đáp án lưu thiên ân liền có thể đem điều tra kết quả giao lại cho sở cảnh sát tra k h á m đội để bọn hắn tìm kiếm hữu lực chứng cứ một khi trọng yếu chứng cứ tìm tới lập tức kết án tiền thưởng tới tay kỳ thật thưởng không tiền thưởng không đáng kể chủ yếu là có một khỏa muốn theo đuổi chân tướng chính nghĩa tầm a ân lưu thiên ân bản thân kem chút đem mình đều l ự a hắn n h ị n xuống vui sướng đem tâm tình lại vùi đầu vào trong vụ án cái cuối cùng nghi vấn chu h u n h đệ đã huyết tế sự tỉnh đới thân sĩ sớm có mưu đồ vì cái gì hắn không trộm đạo tiến hành ngược lại mời đến các ngươi chu gia ban dạng này nổi danh gánh hát tâm còn đăng báo tuyên truyền làm cho toàn thành đều biết lưu thiên ân không phải lần đầu tiên tiếp xúc huyết tế sự kiện hắn cũng rất hiểu rõ bình thủy phủ mấy năm gần đây tại tế tự phương diện quản không nghiêm ngặt quản không có rất lớn hiệu quả tuy nói tế tự vẫn như cũng nhiều lần cấm không ngừng có thể quy mô nhỏ rất nhiều cơ hội đều hướng đồng ruộng ở nông thôn chuyển di mỗi lần tế tự tham dự nhân số cũng ít mấy cái đến mười mấy người không giống nhau nào có giống đới thân sĩ phách lối như vậy huy động nhân lực giống chống t h a c h ứ n làm chu huyền chống cắm rút thở dài chậm rãi lắt đầu chu huynh đệ dạng này người tài ba cũng cho không ra giải thích hợp lý không phải ta là sợ hãi ta lão lưu cho người chỗ dựa sợ cái gì chu huyền ta sợ ngươi bản án hoàn tất quá thuận lợi sẽ kiêu ngạo liệu thiên ân chương 26, dưới mặt đất có quỷ chương 26, dưới mặt đất có quỷ chương 26, dưới mặt đất có quỷ chu huynh đệ ngươi là ta thân huynh đệ cũng đừng thừa nước đục thả câu ta có thể n ó n g trông đem bản án tranh thủ thời gian điều tra xong giao lại cho trà k h á n đội l i u thiên ân chờ lấy chu huyền đáp án hắn đã chỉ nghe lệnh chu huyền người này đi chính là hiện thực ai có bản lĩnh hàn đối với người nào nhiệt tình tuyệt không mập mờ chu huyền tay d ơ n g lên ngón trỏ ngón giữa làm cái kéo hình lưu thiên ân hiểu ngầm trong lòng móc ra điếu thuốc đặt chu huyền trên tay thẻ thỏa đáng về sau vụt tìm căn r i ê m đốt thuốc chu huyền hít một n g ụ c khói nói lưu cục trưởng lầm nếu như ta trả lời ngươi vấn đề cũng không phải là điều tra kết thúc rồi là bản án kết án a ta nói kết án lưu thiên ân thật nghĩ m a n g chu huyền một câu tiểu tử ngươi rất có thể thổi ngữ bức có biết hay không ngươi lưu ca trong cục kết án có bao nhiêu khó điều tra sự kiện linh dị cá hồn bị quái phần lớn nhìn không thấy sờ không được còn dị thường hung hãn p、so、trong h bụng t h nhà danh một đồng lớn nhưng lưu thiên ân ý nguyên cung cung kính kính liền vừa rồi chu huyền biểu hiện quả thật làm cho hắn tìm không thấy hoài nghi lý do vậy ngài chỉ điểm ta tỉ mỉ học tập một chút lưu thiên ân lúc này so dư chính nguyên còn có thể nâng lão lưu nghi vấn của ngươi nhưng thật ra là hai vấn đề thứ nhất vì cái gì đới thân sĩ muốn mượn danh nghĩa làm việc thiện cớ đến đặt mua trận này huyết tế vì cái gì hắn là bạch vân thân sĩ cũng là thiện đức hội thành viên lớn làm huyết tế chính hắn cơ duyên ngược lại là đ ố t lên nhưng hắn làm tế tự đấm máu danh tiếng xấu sẽ lan truyền ra ngoài này bằng với tại bạch vân thân sĩ trên mặt bôi đen sau đó bạch vân thân sĩ tha được rồi đới thân sĩ người nhà sao có thể đới thân sĩ người nhà sớm m ấy năm liền dọn đi minh giang phủ to lớn đ ố i phủ liền lưu lại một cái lao quang hàng ra chỉ là dọn đi minh giang phủ mà thôi lại không phải chết rồi bạch vân thân sĩ thế lực lớn đem bàn tay đến minh giang phủ lại không phải rất khó vì không nhường người nhà bị tội đới thân sĩ cũng chỉ có thể minh tu s ả c đạo ám độ i t r ầ n thương rồi vậy dạng này lời nói đới thân sĩ càng hẳn là lén lén lút lút làm huyết tế a không làm được chu huyền nói vừa đến trận này huyết tế một mình hắn làm không được chí ít cần một người khác ai liêu khiếu thiên hắn cũng là đới thân sĩ đồng đảng nghĩ đi đâu đới thân sĩ cần thanh âm của nàng chu huyền tin h t ư ờ n g nhớ được chính là tại liêu khiếu thiên quỷ mị như hải yêu xài r è n giọng hát xuất hiện về sau những cái kia c h i ế ăn đới thân sĩ độc nhãn t h ô nhân mới lần thứ nhất có phản ứng hắn cho rằng có thể đem liễu khiếu thiên thanh âm coi là trận này huyết tế chân chính bắt đầu liễu khiếu thiên là bình thủy p h ụ thanh tuyệt giọng nói chi kỳ đặc biệt bình thủy p h ụ bên trong sẽ tìm không ra thứ hai người đới thân sĩ cần liễu khiếu thiên giọng nói liền cần tìm chu g i a ban làm mình hí, nếu là đơn độc đem liễu khiếu thiên hẹn ra làm việc vụ trộm làm huyết tế hắn dám mời liễu khiếu thiên cũng không dám nhận việc chu g i a ban trong đại viện có thể ngồi chu linh ý h đâu tỷ ngày thường không quá quản gánh hát là bởi vì gánh hát người đều không quá trái với lệ thường nhưng lén lút nhận việc là ngành nghề tối kỵ chuyện này muốn bị nàng biết được vậy liền trừ liễu khiếu khi đ ớ i thân sĩ còn có một cái không thể vụng trộm làm tế tự lý do hắn huyết tế cần tại sông hồi lang nơi này làm mà lại huyết tế nghi thức bên trong liên lụy đến vong hồn số lượng vượt xa quá tưởng tượng của ngươi tế tự quy tắc lưu cục trưởng ngươi nên biết rõ liên lụy vong hồn số lượng càng nhiều tế tự nghi thức độ khó càng lớn làm tế tự thời điểm tràng diện liền muốn càng náo nhiệt tràng diện không náo nhiệt chiêu không ra nhiều như vậy vong hồn quy tắc này là chu huyền thông qua kinh nghiệm của mình lĩnh ngộ hắn là bị chu gia ban gọi hồn nghi thức tìm tới tỉnh quốc đến trật tiêu nghi thức phát huy tác dụng chỉ có chu linh ý hiể gia tội nhưng nghi thức bản thân lại dùng chu ra ban mấy chục người cổ vũ chính là vì đem sân bãi làm cho náo n h i ệ t chút liên lụy đến vong hồn số lượng vượt xa quá tưởng tượng của ta đại khái có bao nhiêu đâu có bao nhiêu chính người đ à o đ à o nhìn đi chu huyền trong bất chi bất giác chạy tới sân khấu kịch biên giới ngón tay hắn hướng sân khấu kịch phía trước đất trống mảnh đất trống này chính là chu huyền phát hiện trước nhất độc nhãn thôn nhân địa phương cũng là người xem nghe hí địa phương chu huyền cho rằng những cái tia độc nhãn thôn nhân không phải từ những thôn khắc chấn sơn đầu tới được ủy hồn đi bộ tư thế hắn hiểu quá thấu triệt dù sao hắn làm quá quỷ Đám kêu độc đông đảo, được khác phát mắt, sớm kêu kêu nếu nhiều Chu nhãn thôn nhân nhân số đông đảo, nếu như từ nơi khác ố ương ương Huỳnh không sớm liền phát hiện từ tới, trói số ố bởi ọ họ. n b vậy chu huyền cho rằng là nghe h y thôn dân đều hội tụ đến sân khấu kịch về sau những cái kia độc nhãn thôn nhân từ dưới đất nô ra thôn dân nhiều có che chắn mới khiến cho chu huyền không có ngay lập tức lưu ý đến từ dưới đất chui ra ngoài độc nhãn thôn nhân lại thêm đ ố i thân sĩ bị chia ăn trước là bị hai con từ dưới đất chui ra ngoài g i ả i tay kéo lấy hắn khoe miệng cố định tại trên sân khấu ta hoài nghi cái này sân khấu kịch đất chống dưới mặt đất có đại quỷ dị được đau một đảo thật muốn móc ra đồ vật liền có thể xem như chúng ta kết á n chứng cứ ngươi học được rất nhanh đều sẽ đoạt đáp l ư u thiên ân lưu thiên ân nhiệt tình mười phần kêu gọi chu huyền vậy còn chờ gì chu huynh đệ đem ngươi gánh hát người đều kêu lên một đợt mở đảo dự định trả cho chúng ta bao nhiêu tiền cũng là vì trong lòng đăng nghĩa muốn cái gì tiền chính nghĩa chúng ta đều phải giữ gìn nhưng là đi cái này dưới đất đại quỷ dị chỉ sợ liên lụy rất sâu chúng ta chu ra ban nhiều người lắm miệng nếu là gặp được cái gì không nên gặp lại ra bên ngoài nói chuyện đừng đừng chúng ta tìm người lưu thiên ân cùng tiểu vũ kêu người đi ôi thối chu huyền sông lưu thiên ân bóng lưng phun ngụm nước bọn nghỉ chơi xuống chúng ta chu ra ban sức lao động môn cũng không có đám nhân công bút v á c thân thể tráng kiện dán chắc khiến quốc r ơ lên cao cao nghịch quang chu huyền chỉ cảm thấy bọn hắn giống như một tôn tôn đồng điêu bọn hắn gieo rắc lấy mồ hôi quốc mua đến trên dưới tung bay không bao lâu công phu đất trống cỏ xanh sớm đã chẳng biết đi đâu chỉ để lại nửa mét sâu hố to đậu đào không có đào đến cái gì xô đa ướp lạnh có thể c h ấ n trụ thời tiết nóng lại trấn không được lưu thiên ân trong lòng k h â nóng đào nhanh lên đào nhanh lên lưu thiên ân ngửa đầu đ ư n g ngược nguyên một bình nước ngọt, chu lột ra tựa như thúc d ụ c đồng điêu giống như đám nhân công bốc vác chu huyền tâm tình liền buông lòng nhiều đồng dạng nhìn chăm chú lên đất trống nhưng hắn trừ thưởng thức đám nhân công bốc vác tráng kiện cứng rắn thân thể đường nét bên ngoài còn dư lại chính là quan sát kiểu vũ cái mũi cái này cái mũi thật mẹ nó xấu nhìn xấu xí đồ vật có đôi khi có thể tiêu mẹ khử khô tiếp trước tâm tình của hắn bực bội thời điểm xem một trận trên hắt đầu móc lô thai t ẩ y răng soát thảm trải sàn video n g ắ n có thể tốt hơn rất nhiều tiểu vũ kia cái mũi mặc dù xấu điểm nhưng tác dụng lớn đâu lưu thiên ân ngồi s ù n xuống lại cầm một bình nước ngọt bành nổi lên đ ó n từ ngực hai ng nói hắn là tây bắc một giải âm nhân đường khẩu gọi xa khách làm là dưới đất mua bán dưới mặt đất mua bán chính là trộm mộ lưu thiên ân thấy chu huyền có hứng thú dù sao trời mưa xuống đánh hải tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng nói một chút cổ trộm mộ đường khẩu rất nhiều phân loại giang nam giang bắc còn đều có thành t i ự u xa khách ở lâu tây bắc nhân số rất ít ngôi đời cũng liền mấy người bọn hắn trộm mộ dựa vào chính là t r ư ớ c m ú i kia hai biểu thịt mềm thịt mềm chỉ cần nhẹ nhàng đụng chạm dưới mặt đất phong thổ liền có thể phân biệt ra được trong đất mùi niên đại bên ngoài phong vẫn là bên trong ph đầu núi của bọn hắn thịt chính là trong mộ lúc đi lại con mắt cùng con run đầm dạo người mù một cái liền dựa vào lấy xúc giác biết đường cho nên hiểu công việc vậy q u ả n bọn họ gọi run cắt dẫn như thế linh sao ai lưu cục trưởng ta cho ngươi tìm một chút biến thái cay q u ả ớt ngươi để tiểu vũ kia thịt mềm c h ạ một m chút nhìn xem có thể hay không sưng lưu thiên ân n g ắ m lại hình ảnh kia con mắt hiếp thành một sợi dây ta có chút muốn đem sở cảnh sát trọng hình cho mở cho ngươi đi thay hắn có một lộ có một lộ một mực ghé vào hố đất bên trong nghe tiểu vũ máy mẩng đầu gọi lưu thiên ân nước ngọt bình đều ném hướng phía hố đất chạ chu huyền t r ậ m ung dung đuổi theo tiểu tử ngươi nghe được vị gì rồi thi khí phật khí âm sát chi khí tiểu vũ kích động đến thở không ra hơi nói vậy giảng được mập mờ lưu thiên ấn nghe xong nổi giận một bạn thai đập tới đi đem tiểu vũ quất đến tại chỗ xoay chuyển hai vòng đầu góc thả tỉnh táo điểm rốt cuộc là thi khí vẫn là phật khí tiểu vũ rất bị khuất đánh lấy giọng nghẹn nào nói lưu cục trưởng ta ý là thi khí phật khí âm sát chi khí đều có chương hai mươi bảy điệu miếu chương hai mươi bảy điệu miếu chương hai mươi bảy điệu âm sát chi khí trước không nói thi khí phật khí hai thứ này thuộc tính tương xung đ ồ vật sao có thể góp đ ạ t được một đợt mùi từ chỗ nào chuyển tới liệu thiên ân cho mày chỗ này tiểu vũ chạy chậm đến mùi nồng nặc nhất phương vị chiếu vào trên mặt đất bùn đất dùng sức đạn một c ước rõ ràng dấu chân thành rồi đánh dấu liệu thiên ân chỉ vào dấu chân ra lệnh l i ê n từ chỗ ấy đ ả o đem đám nhân công b ư ớ c vác toàn gọi qua bên cạnh đ ả o bên cạnh nói cho bọn hắn không quan tâm thấy cái gì đều đừng c ẩ n cỗi ra bên ngoài mùi chuyển ai chuyển ai ăn cơm tủ ai tiểu vũ xung lực công nhóm cơ tay đem người tụ lại c h ú dân công tụ tập tại mục tiêu điểm lấy dấu chân làm trung tâm đem đào đất phạm vi khuyết trương thành năm thước vông tròn xoay tròn quốc liền mở đảo ha ha ha ha ha tại đều nhịp lao động số phòng cổ vũ bên dưới t ầ n g đất xuống được cực nhanh nửa giờ đầu không đến đã đi xuống một mét、Phúc. một tiếng không hưởng trong đội ngũ một cái công nhân b ư ớ c vác quốc vậy mà tại trong đất vung mạnh ra một cái to bằng c h ậ u rửa mặt động nhỏ đến nằm trên đất hướng trong động nhìn nhìn đen xỉ nhìn không rõ ràng hẳn là rất sâu tiểu lao tổng ngài nhìn xem cái này hắn nghĩ hô kiều vũ đến xem cái này hố có thể lao động số phòng thanh âm quá vang vọng đem hắn thanh âm toàn bộ che lấp lại đi bên cạnh mấy cái công nhân b ư ớ c vác ngược lại là nghe nhưng máy móc vung mạnh quốc là có còn tính mấy người bọn hắn mặc dù con mắt nhìn về phía động phương hướng động tác trong tay lại như cũ tiếp tục quốc chiếu vung mạnh không lầm liền cái này mấy quốc đào ra chuyện to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân c á i hố xung quanh lần nữa thụ lực không dày tấm đất vỡ thành khối v ù v ù tiến vào trong động cái hố diện tích từ to bằng chậu rửa mặt nhỏ trực tiếp k h u ế t trương thành rồi tắm rửa bồn to bằng sau đó bị công nhân buốc vác đội móc ra năm mét phạm vi trong hố lớn hố thổ cấp tốc giản nước cực kỳ giống vỡ vụn tấm kia kimô loại diện đầu tiên là mi tâm bị đánh xuyên sau đó lực đạo t o à n bộ m g ông ông dạng dạ nước đường vân số lượng hiện cấp số nhân tăng trưởng hố to mặt đất đã có rõ ràng trần cảm rồi tiểu vũ lao trong mộ đối với tầm đất địa thế biến hóa cực mất cảm dùng sức mắt tay xung lực công nhóm hồ leo đi lên leo đi lên thổ nghĩ nhiều có huyện điểm huyện tất tầm long h u y ệ t tại trộm mộ trong nghề chỉ là mộ huyện địa cung tiểu vũ cũng là gấp n g h ề cú thuật ngữ đều rời ra tới nhưng đã quá muộn cơ h ộ i chính là hai ba cái trước mắt hố to mặt đất toàn bộ đổ sụp xuống đất đất t r ố n g bên trong trống rỗng lom ra một cái hố đất hố đất phía trên bùi đất tung bay c u â n thành gió gió hướng trên trời tuôn ngưng tụ thành một đoá màu vàng mây hình ấm chờ bùi đất vân lạc định chu huyền cùng lưu thiên ân đứng tại sập động biên giới nơi túi đầu nhìn lại khá lắm hố đất bên trong lại có một tòa phần miếu miếu đỉnh ngói xanh bị té xuống công nhân búc vác n g h đến tan tác miếu bên trong ở giữa ngồi một tôn ư ớ c t r ư n g cao sáu 7 mét miếu mập một mảng nghiêm. Một đàm Phật tượng, tỷ、so、thường thở trong lạc, một lớn, thế rất trăng một phen đàm móc, để tòa t di di người lạc lệ, lạc, lùn lớn, móc, phen bình nhưng khí rắn bên này so để ôi n d ư ớ đất miếu cùng đại Phật lại thấy Phật mặt trời. miếu lại cùng ánh ôi ôi! đám nhân công búc vác chịu khổ kêu đau thanh âm trong lúc nhất thời tại miếu thờ bên trong v a n vọng tiểu vũ còn sống tại không có lưu thiên ân ghé vào miệng hố hướng hố đất bên trong gọi lên chu huyền thì quay đầu chạy hướng về phía sân khấu kịch sống được tốt lấy liệt tiểu vũ quẳng trên mặt đất hố góc khuất một bên hắn xoa xoa trên mặt máu dựa vào tường đất cật lực chống lên thân thể đứng tại nước bùn ngập đến đầu gối điệu miếu mặt đất bên trên chờ thân thể của hắn chậm quá mức về sau hai tay lung thành loa hình c u ố n tại bên miệng sông lưu thiên ân hô lưu thiên ân kéo căng tâm bông lòng một chút còn nói còn sống liền tiếp lấy làm việc nhi kiểm tra một chút các công nhân có xảy ra chuyện không có công nhân bốc vác là hắn thuê đến tra án vụ án này còn không c o i tra tốt muốn té ra mấy mảnh thậm chí mười mấy cá i nhân mạng ra tới trở về trong cục vậy nhưng bị lao tội xử phạt có thể hay không trên cùng không biết nhưng về sau lại nghĩ tấn thăng khó như lên trời hắn cũng sẽ trở thành trong cục trò cười cũng may kiểu vũ tỉ mỉ kiểm tra về sau hồi báo tin tức tốt đều có thể thở hồn hẹn có miếu đỉnh ngói xanh tá lực hố là một nửa hố nước không ai té ra đại sự nửa hố nước cũng là trộm mộ tiếng lóng trong cung điện dưới lòng đất tiến vào nước nhưng nước không sâu gọi nửa hố nước nếu như địa cung bịt kín không nghiêm nước ngầm rót cho nó cùng bánh bao canh đồng dạng ngoài ra đầu không có nước ghim vào đi tất cả đều là nước canh cái này liền cứ gọi thủy hố lưu thiên ân lòng bàn chân đ ị a miếu cách sông không xa nước sông quanh năm suốt tháng hướng đ i ệ miếu bên trong thấm chẳng những tích đầu gối sâu nước còn đem mặt đất pha thành thật dậy một tầng hiếm mềm một bẩn người đóng lại mặt cùng quảng ngói xanh mặt nước bùn bẩn tam trọng tá lực mới phù hộ lấy đám người không có t h ế ra cái nguy hiểm tính mạng tới không có đại sự kia việc nhỏ đâu hai cái quẳng gãy chân một cái tay cổ tay gãy những người còn lại đều không tật xấu lưu thiên ân thật nghĩ quỳ xuống đất hô to ba tiếng ông trời phù hộ người không có t h ế ra đại sự là tốt rồi lưu cục trưởng phía dưới tình huống kiểu gì rồi một trận tiếng bước chân dậy đặc kẹp lấy chu huyền dồn dập tiếng hỏi rót vào lưu thiên ân trong l ô thai lưu thiên ân nhìn lại nhìn thấy chu huyền trong tay dẫn theo một cuốn dây gai phía sau đứng ô ư ơ n g ô ư ơ n g chu ra ban người chu huyền vừa rồi chạy đường cũng không phải là bị mà là đánh giá xảy ra đại sự đi sân khấu kịch tổ chức người đến nghị cách cứu viện rơi vào địa miếu đám nhân công b ố c vác hắn là không muốn lưu thiên ân chơi x u ố n g chu ra bàn sức lao động nhưng mạng người quan trọng đại sự cái k i a có thể mất điểm mà nhất định phải tinh thần điểm Tuần. Chu đệ. Lưu thiên ân coi là chu là một thích chiếm tiện thương kết tâm rất trong nhất thời, trong chết Chu huyền Lưu Chu huyền quả điệu chuyện Ân nghi nhân, nhân nóng. Hắn lòng lớn. Ngã coi chiếm chơi lúc có khó Xảy đệ. là là lại ấm ra ra áp. hai người quản gây g chân một cái té gây tay vậy ngươi khóc tang cái mặt cho ta dọa đến chu huyền đều muốn một c ư ớ c cho lưu thiên â n đạp tới đất trong m i ế u đi không có chuyện gì là tốt rồi c h ỉ n h ta nhiệt huyết sôi trào gọi tới nhiều người như vậy chu huyền đứng tại chỗ bờ hố duyên hương xuống nhìn sang cảm thán nói như thế cao công nhân đều không có té ra cái gì tật xấu đến còn phải là thân thể tốt đã sự tình không lớn nghĩ cách cứu viện nhân thủ cũng không cần nhiều như vậy chu huyền đ i ể m binh đ i ể m tướng lưu lại tám cái trong gánh hát chuyển đạo cụ đồ đệ từng cái cơ ngực so đầu còn lớn hơn một cánh tay khí lực mấy người các ngươi đem bị thương lôi ra đến đến trên cầu tìm xe kéo đưa bọn hắn đi bệnh viện chu huyền đem dây gai ném cho một tên đồ đệ về sau lại từ trong túi bỏ tiền móc nửa ngày ngay cả cái tiền đồng đều không móc ra cam t a đều quên ta dùng là thẻ người nhà chu huyền v ộ i chán một cái lại nghĩ tới một sự kiện đưa bệnh viện chị thường cái này tiền vòng không động hắn hắn ra lưu cục trưởng cái này tiền được các ngươi ra a bọn hắn thuộc về hai nạn lao động Ngày, lưu thiên ân cục điều tra làm nửa đời người chỉ cần xuất ngoại cần cái nào thương nhân lao bản thấy hắn không lên vội vàng mời khách xuất tiền hắn cho tới bây giờ cũng không có tự móc tiền túi thói quen Cái người à y Huyền thình lình Chu bị u m ề thừa n có chút nhận là thai nạn lao động là tốt rồi chu huyền dặn dò đồ để nói đem người cứu đi lên về sau đi tìm đại tẩu muốn tiền xe cùng tiền thuốc men liền nói là ta tặng cho lại nói một nửa chu huyền lại biểu lộ rất nghiêm túc nói với lưu thiên ân tiền xe tiền thuốc men tính mượn người nhớ được trả nếu là không trả ta sẽ đi c ụ c điều tra tìm người muốn ta nhất định còn lưu thiên ân sắp bị không biết kính sợ là vật gì chu huyền b ứ c đi lên rồi mà lại hắn thật tin tưởng nếu như chính mình không trả tiền lại người trẻ tuổi kia là thật dám đi c ụ c điều tra đòi nợ hắn gánh không nổi cái k i a người theo các đồ đệ đem cái cuối cùng bị thương công nhân cứu ra nghĩ cách cứu viện sự t ì n h liền có một kết thúc lưu thiên ân lại đem l ự c chú ý vùi đầu vào tìm kiếm chứng cứ trong công tác tiểu vũ ngươi nói phật khí tìm được kia thi khí cùng ấm sát chi khí đâu không tìm được ta hôm nay chỉ định là không được tiểu vũ huệ p nói bởi vì cái gì Cái mũi r theo b chu huyền tiểu vũ mắt trước hình tượng rất giống một nhân vật trò chơi phây ạt vòi chu huyền nguyên bản rất đồng tình tiểu vũ nhưng nhìn hắn cái này thê thảm lại khôi hài hình tượng nhìn không được cười ra tiếng ngươi là mặt lấy đất ta có thể hay không thêm chúc tâm không biết té xuống thời điểm sở trường che t r ở điểm cái mũi chậm trễ đại sự của ta lưu thiên ân kiến nghị rất phản nhân loại chỗ cao đến rơi xuống sở trường hộ cái mũi cái mũi là bảo vệ người đ o á n chừng sẽ không có lưu cục trưởng nếu không chúng ta rút lui trước tiểu vũ cùng lưu thiên ân thương lượng không được hôm nay nhất định phải đem thi khí âm sát chi khí tìm ra cái mũi rất b ể ngươi suy nghĩ một ít biện pháp trị lưu thiên ân không có cách nào chịu đựng hôm nay có thể làm tốt bản án kéo tới ngày mai không có cách nào trị lỗ mũi của ta phải nuôi một ngôi hôm nào đi tiểu vũ kêu khổ nói đánh rắm t chu huyền không nhịn được nghĩ lại bản thân cười điểm là không phải quá thấp nhưng rất nhanh hắn suy nghĩ minh bạch hắn cùng những người còn lại sở di có loại này tương phản nguồn gốc từ hai loại văn hóa giáo dục hôn đúc khác biệt chu huyền thành tích lại cặp bã tốt xấu trải qua toàn ngày chế khoa chính quy tại sinh vật khóa bên trong học qua nước tiểu tạo thành nước tiểu bên trong trừ nước chính là muối lại trộn lẫn điểm n i ệ a toan ưu nghĩa không có một loại thành phần có thể s á t t r ù n giảm g nhiệt nhưng bình thủy phủ người đối đồng tử nước tiểu có loại thiên nhiên tín nhiệm luôn cảm thấy nó có thể chữa bệnh tuyệt đại đa số người không dùng đơn thuần là nó quá tạo khí dùng không quen trưởng thành tại loại này văn hóa bầu không khí bên trong sẽ không cảm thấy đồng tử nước tiểu có gì k h ô n ổn bọn hắn duy nhất cảm thấy khó chịu là nơi này đi đâu có thể tìm tới đồng tử nước tiểu tiểu vũ khát vọng ánh mắt nhìn về phía cách mình gần nhất công nhân bốc vác tại t ỉ n h quốc người lý giải bên trong chỉ cần không có hưởng qua nữ nhân tư vị không có phá qua thân đều tính đồng tử tiểu công nhân liên tục không ngừng lui lại khoát tay nói tiểu lão tổng con của ta đều ba thật không là đồng tử vậy ngươi tiểu vũ cùng bắt lính đồng dạng lại điểm một cái khác công nhân tên Ngậy, ta tháng trước vẫn là đồng tử nhưng nửa đường đi dạo qua một chuyến ký viện hiện tại đã không phải hỏi một vòng lớn không có một cái đồng tử hút thuốc lưu thiên ân mắt nhìn lấy tìm không r a đồng tử gọi là một cái khí a tục nhân một đám thẻm muốn nữ s ắ c tục nhân chỉ thấy hắn thuốc lá đầu hướng trong đất hung hăng cắm xuống làm hiên ngang lấm l i ệ t hình loảng xoảng loảng xoảng bắt đầu cởi thắt lưng bên cạnh g i ả i bên cạnh mắng tới cửa m ộ t c ước đều phải trông cậy vào ta nói chu huyền vội vàng đem lưu thiên ân đ ệ lại lưu cục trưởng đừng mù quáng phá án trễ hai ngày sớm hai ngày không phải sự nhưng ngươi không thể bản thân lừa g ạ mình chu huynh đệ ngươi tin ta ta thật sự là đồng, đồng đại gia ngươi. ngươi đều có thể nước tiểu ra kết sỏi đến không liền tìm đồng tử nước tiểu sao ta gánh hát có rất nhiều a đúng nha lưu thiên ân lúc này mới nhớ tới trong gánh hát có băng đóng vai khỉ đứa nhỏ kia là không thể giả được chất lượng mười phần đồng tử nước tiểu chờ lấy ta đi tìm người tới cho các ngươi vùng chu huyền thật không tin đồng tử nước tiểu có thể trị tiểu vũ cái mũi h ắ n chính là nghĩ tăng một chút kiến thức mở mang tầm mắt nhắm ngay điểm vung chu huyền chỉ đạo lấy hơn mười cái đứa nhỏ đứng xếp hàng hướng nước ngọt trong bình đi tiểu chỉ là đơn thuần chỉ đạo đỡ cái bình chính là lưu thiên ân không sai biệt lắm thôi đi chỉ là cho cái mũi giảm nhiệt lại không phải lấy ra ngâm tám chu huyền quan sát lưu thiên ân bên cạnh hai bình tràn đầy hạnh hoàng chất lỏng khuyên nhủ trẻ con nước tiểu một lần không dễ dàng nhiều nước tiểu điểm vạn nhất nửa đường ra một chút lầm lỗi đâu đến kế tiếp hắn nghĩ đến đợi chút nữa muốn dùng dây thường dài đem nước tiểu bình bó tốt treo đến địa miêu đi phía dưới người nói địa miêu trong hố âm phong rất lớn vạn nhất đem cái bình thổi tới trên vất động bình vỡ kia chẳng phải trắng tiểu cho nên phải có lập hồ sơ nhiều nước tiểu mấy bình trước treo một nửa xuống dưới không thành lại treo một nửa kia lưu thiên ân đẩy ra rồi sách quần đứa nhỏ kêu gọi kế tiếp mở vùng đội ngũ rất dài xếp tại đội ngũ cuối cùng nhất đứa nhỏ gọi đồng hạt đậu đồng hạt đậu là nghệ danh hắn lúc này hai cái đùi cặp chặt đồng thời b ắ p đùi dùng sức ma s s a g e thật sự là mắc tiểu rất lớp đặc biệt lớp sở dĩ vội như vậy chủ yếu bởi vì hắn thèm ăn chu huyền đi gánh hát kêu gọi nước tiểu hòa từ nhóm sợ bọn họ không có nước tiểu một người phát ra hai bình nước ngọt đồng hạt đậu ngày lễ ngày tết mới có thể uống bên trên nước ngọt còn phải cùng mấy cái sư huynh đệ c h u n g lấy một bình uống lần này thật vất vả có thể uống đến như thế vui chơi hoàn toàn khống chế không nổi ưng ngực ưng n g c uống xong còn trông mà thèm sư đệ trong tay chu huyền nhìn thấy, hắn đã cảm thấy trong bụng giống rót đầy lúc quét thời khắc đều phải băng áp lúc này hắn thăm dò hướng đội ngũ phía trước nhìn phía trước còn có mấy người cái này lúc nào có thể xếp được à đừng chờ một lúc nước tiểu một quần hẹn ra quần hắn là tuyệt không tình nguyện sư phụ đau lòng hắn nhìn hắn hôm nay lần thứ nhất lên đài diễn xuất chuyên môn đi tiệm may cho hắn chọn khối tốt vải và thân quần áo mới muốn nước tiểu ướt hắn được khó chịu thật nhiều ngày chỉ có thể như vậy đồng hạt đ ầ u hạ quyết tâm thừa d ị p chu huyền cùng lưu thiên ân không chú ý trộm đi đi đi tiểu nơi này là đất trống không có cây không có thảo đứng nước tiểu khẳng định bị phát hiện hắn ngăn lớn sờ đến hố đất biên giới thấp bé nơi rụt lại thân thể nước tiểu nơi này là điệu miếu lớn phật di lạc mặt sau không ai chú ý hắn nước tiểu được thoải mái n h ạ t giống nước chất lỏng giống một điều trong suốt tuyến hướng hố đất bên trong vầy xuống mới vẩy hơn một mét bị hố đất bên trong âm phong va chạm vậy mà thổi lệch rồi p h ư n hướng hướng phía phật trên đầu vẩy tới tiểu tại phật trên đầu chạy xuôi lại từ đầu chạy đến chỗ cổ. tại đại phật c á i cổ cùng sau lưng trôn ố i tiếp có một mai khắc đá phủ phu không lớn lớn t r ừ n g bàn tay phù văn cũng không phải là phật gia phạn văn chú cũng không phải đạo gia p h ủ lục cũng không vu gia cày đổi phù không phải phật không phải đạo không phải vu tấm mùa này rất khó nói rõ ràng xuất xứ nhưng nó tại phật thân bên trên nhưng có cực cao sức nặng phù là âm khắc chữ viết l o n g tại phật thân bên trong phật đầu phật trên cổ bị đao khắc tạo nên ra xào rượu đường nét một trận mưa từ trên trời mà xuống liền sẽ dọc theo đường nét hội tụ chạy và phù bên trong lấy mưa móc tri tình tầm đồ thành phủ đây là điêu khắc người ban sơ nhạy bén chỉ là hắn thông minh đại não dốc cả một đời cũng nghĩ không ra sẽ có người tại phật trên đầu s u y s ù y đồng hạt đậu trong bụng hàng tồn quá nhiều trọn vẹn vùng một phút đều bị âm phong thổi tới phật trên đầu lại bị xảo điêu dẫn vào thạch p h ủ chi bên trong đem bên trong p h ủ văn một chút xíu t h ấ m ướp đồng tử nước tiểu không thể trị bệnh giảm nhiệt nhưng xem như nổi danh vật dơ bẩn có thể p h á trừ một ít phủ cầm chế cùng công năng cái này thằng nhóc rách r ớ i không nín được liền tùy tiện tìm một chỗ nước tiểu chạy trâu nguy hiểm như vậy đi vùng đồng hạt đậu vừa mới cởi quần thời điểm liền bị chu huyền lưu ý đến rồi nhưng chu huyền không có lớn tiếng đi hô lúc này cũng không thể hô dù sao đồng hạt đậu liền ngồi s ổ m ở cực nguy hiểm hố đất biên giới nếu là thình lình một cuốn họng kêu đi ra đứa nhỏ dọa nhảy lên đáp trượt chân r ứ t xuống hố đương đương đương chu huyền ánh mắt chú ý đồng hạt đậu đâu bên hai trận chuyển đến một trận nặng nề tiếng trung cùng với tụng kinh thanh âm nam vô a di đà phật nam vô a di đà phật tụng kinh thanh âm cực dương cương vang vọng trang nghiêm ai tại tụng kinh từ đâu tới tiếng trung chu huyền thận trọng nghe lấy tiếng trung nơi phát ra đông đông đông tiếng trung không có lần nữa vang lên lại chuyển đến một trận hung manh tiếng trống tiếng trống bên trong vậy pha tạp tiếng tụng kinh nam vô a di đà phật nam vô a di đà phật một đoạn này tụng kinh thanh âm rất âm n u giống như là cô gái quyến rũ tại đọc trung trống nghiệm kinh nghiệm thanh thần trung mộ cổ chu huyền kịp phản ứng hắn kiếp trước đi qua mấy lần c h ộ m miếu trong miếu đầu buổi sáng tụng kinh lúc lại g õ t r ố n g ban đêm làm học đêm lúc lại g õ t r ố n g có thể nào có t r u n g cổ thay phiên đập đập không đúng đây không phải bình thường tiếng tụng kinh đây là ta lỗ thai nghe không nên nghe thấy thanh âm chung quanh là đất trống lỗ thai không khỏi nghe thấy tiếng tụng kinh khả năng duy nhất chính là điệu miếu bên trong đại phật hắn vừa suy nghĩ rõ ràng tụng kinh thanh âm bỗng nhiên điên cuồng không giống hòa thượng đang n i ệ m kinh giống tên điên tại n i ệ m kinh nam vô a di đà phật ha ha ha ha nam vô a di đà phật kì hì, hì hì hì nam vô a di đà phật kì hì kì hì nam vô a di đà phật bất kể là dương cương tiếng tụng kinh vẫn là âm n u tiếng tụng kinh càng ngày càng điên cuồng càng ngày càng tà môn chấn động đến chu huyền trong lòng khuấy động không thể nghe không thể nghe chu huyền vội vàng bưng kín lỗ t a i không đi nghe kinh nhưng không có bất cứ tác dụng gì mà lại càng chống cự tiếng tụng kinh càng âm tả hai đoạn tiếng tụng kinh vậy cơ hội trùng điệp lại với nhau nam vô a di đà phật bên trong phật chữ bởi vì này loại trùng điệp đã nghe không rõ ràng phát âm rốt cuộc là phật vẫn là ma nam vô a di đà ma nam vô a di đà phật ma phật phật ma hai chữ mắt qua lại dàn vật chu huyền l ô thay rốt cuộc là phật vẫn là ma a h á n thần chí bắt đầu rối loạn con mắt đỏ bừng nhìn về phía di l ạ c phật tượng phật tượng lúc này đã không còn trang nghiêm bờ môi đỏ đến giống máu con mắt vũ mị giống cáo rộng lớn p ậ t bụng một chương nhất hớp ta giống như đói bụng một cỗ không biết vì sao nguyên do mà lên mãnh liệt cảm giác đói bụng cảm giác tại chu huyền cùng phật tượng đối mặt về sau trong thân thể sinh trưởng tốt nam mô a di đà ma nam m ô a di đà phật Quỷ dị tụng k i n h đối cảm giác đói bụng có thừa cầm tác dụng nó mỗi quanh quần chu huyền bên thai một lần chu huyền cảm giác đói bụng cảm giác liền sẽ mãnh liệt mấy lần thật đói ta muốn tìm ăn nào có ăn chu huyền nhìn về đại phật trương hấp dầu có tiết t ấ bụng có lẽ nơi đó có một sinh ra loại ý nghĩ này chu huyền kiên quyết dơ chân lên đi về phía trước vậy không đi quản phía trước cách đó không xa chính là sâu đậm điểm yếu dù là ngã tiến điểm yếu đem ta tươi sống ngã chết ta cũng muốn biến thành lệ quỷ cương thi bỏ hướng phật trong bụng bỏ nơi đó có ăn ăn liền không lại đói bụng không thể đi lên phía trước phật tại mê hoặc ta hắn không phải phật hắn không phải phật hắn là ma hắn rốt cuộc là phật vẫn là ma chu huyền tinh thần bị phật tượng câu vào đ i ề n cuồng dòng xoáy bên trong chương 29, bụng lửa tăng chương 29, bụng lửa tăng chương 29, bụng lửa tăng chu huyền tinh thần điên cuồng tự ta suy nghĩ chia làm hai cỗ một cỗ là dục n i ệ m một cỗ là bản năng người dục n i ệ m vốn là nhiều sắc tướng thèm rượu tham ăn t hắn ư ờ n g là, h tham ăn chi dục bị yêu dị phật tượng móc r a cảm giác đói bụng tràn đầy chỉ nghĩ đi phật trong bụng tìm chắc bụng đồ ăn dù là toàn thân sơ vỡ dù là phật bụng đồ ăn chỉ là bắt nguồn từ tưởng tượng của hắn như biển thành phố thật lâu bọt nước t r ố n g r ỗ n g bản năng thì là hắn cầu sinh tưởng niệm để hắn tại cực nguy hiểm lúc rõ ràng biết được đối mặt nguy hiểm c ố này tưởng niệm để hắn ngắn ngủi thu hoạch được tỉnh táo nhưng theo tụng kinh ma âm quấn thai mê hoặc tưởng niệm càng phát ra yếu đuối bản năng cùng dụng niệm thành rồi hai đầu xoay quấn ở một đợt đều muốn đem đối phương ăn hết rắn dụng niệm chứng cứ tuyệt vẫn là ma chu huyền tinh thần bên trong còn tại tái diễn điên cùng giấy r ù a giấy r ù a động tinh đã rất yếu ớt một khi bản năng triệt để chết đi giấy r ù a sẽ lập tức biến mất mà hắn sẽ trở thành phật tượng trung thành tín đồ hoặc là gọi khôi lỗi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc chu huyền đ ố n g nhiên hồi tưởng lại tự mình làm quỷ thời điểm trải nghiệm hắn kiếp trước sau khi chết đi hướng mục hồn thành trên đường có hai lần đoạt xá trải nghiệm lần thứ nhất bởi vì đoạt xá không thuần thục kém chút bị ánh nắng phơi hồn phi p h á c tán lần thứ hai hắn thừa dịp một nữ người ngủ say n g u toan đi đoạt xá lại bị nữ nhân n g ộ n cảnh bên trong đếm không hết, thì thầm nói nhỏ hắn sau này làm sao đều không hồi tưởng lại nổi mình lặn như thế nào từ trong ngộng cảnh thoát thân hiện tại hắn y nguyên vô pháp hồi tưởng lại có hay không một loại khả năng ta chính là cái gì cũng không làm mới thoát thân chu huyền tung ra cái này tỏ gan ý nghĩ cái gì cũng không làm mới đưa đến hắn cái gì đều không hồi tưởng lại lúc này phật tượng dùng thủ đoạn cùng ngộng cảnh kia thì thầm có gì khúc đồng công chi diệu kia biện pháp thoát thân lẽ ra có thể đủ tham khảo ngựa sống xem như ngựa chết y dỉa chu huyền đã không có lựa chọn nào khác hắn cách dục n i ệ m sa đọa cách chỉ một bước cái gì đều không đi làm cái gì đều không đi nghĩ chu huyền cố gắng nhường cho mình bình tĩnh cho mình hạ chỉ lệnh hết lần này tới lần khác cái này bình thường không có gì lạ chỉ lệnh lại giống rượu dụng vô cùng vô t r ú bình thường trước dẫn dắt đến tan mất toàn thân hắn lực lượng sau đó chu huyền thân thể như bông bình thường nhẹ nhàng tinh thần phảng phất tiến vào một cái khắc cảnh giới h ắ n t ự a n h ư nằm ở một mảnh rộng lớn vô ngần hoang dã trong thảo nguyên trên trời là đầy trời đầy sao chu huyền có một loại cảm giác những cái kia vắt ngang ở bầu trời đêm đầy sao phảng phất đang nhìn chăm chú hắn trừ bỏ đầy sao chu huyền trước mặt lượn vòng lấy rất nhiều đầm đóm bọn chúng chậm rãi bay tới bay lui phần chu huyền đối đom đóm cảm thấy rất hứng thú cơ hội là bản năng dỗi ra ngón tay đối cách mình gần nhất trùng đập tới l ệ c h cạch đom đóm cũng không thực thể bị ngón tay một điểm chúng thân tan giá thành rồi vụ n á n h sáng trong không khí đẩy ra mấy vòng gợn sóng gợn sóng bên trong chiếu dọi ra chu huyền bị tụng k i n h quấy nhiều lúc v ặ n mèo biểu lộ há những này đom đóm hẳn là phật tượng mê hoặc ta thời điểm ký ức hình tượng là nhưng không hoàn toàn là chu huyền công chúng nhiều đom đóm từng cái đâm thủng có thật nhiều không liên quan đến mình ký ức hình tượng vậy từ gợn sóng bên trong bày ra những ký ức này hình tượng chủ nhân đúng là phật tượng cùng sông hồi lang thôn nhân Hình thứ hai vẽ sông hồi lang vẫn như cũ khô cạn một vị bụng lớn tăng nhân ngồi ở hành lang bên trên trong tay bưng lấy đồ ăn ban thưởng cho đến đây quỷ lệ thờ phụng hắn thôn nhân cái này bụng lớn tăng nhân có một đôi hai mắt đỏ bừng thứ ba vẽ dưới đất miếu thờ bên trong có một tôn cự hình phật di l ạ c thạch điêu bụng mở rộng trong bụng trống trơn trên trăm vị cường tráng thôn nhân có trong tay bưng lấy tươi mới đầu người có dẫn theo bước lên nhiệt khí máu lâm thủng hướng phía thạch điêu trong bụng đi đến bọn hắn tạ i huyết tế dùng người đầu cùng thạch điêu cảm tạ bụng lớn tăng nhân vì sông hồi lang thôn nhân làm hết thảy mà ở thạch điêu sau lưng bụng lớn tăng nhân lại mặt lộ vẻ hung tướng miệm đầy răng nanh đặc dính nước bọn chảy ngang cảm giác đói bụng mười phần nhìn chăm chú vào một cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tiểu nữ hải thứ bốn vẽ đêm khuya hồi lang cầu bên trên bụng lớn tăng nhân nằm ngồi hắn bụng bự đã xé ra trong bụng đồ vật cũng không phải là tim gan phổi lá lách thận mà là từng đạo ngon miệng đồ ăn gà quay vi quay đầu heo cá trưng cùng với một chút tạm thời không có chuyển hóa hoàn toàn chân cụt tay đ ứ t tăng nhân t u é t miệng tạ i cười p h ả n phất là đang dếu cỡ sông hồi lang bên trong t h ờ phụng hắn thôn h â n vậy mà lại tin tưởng cái gọi là ban ân ha, ha bất quá đều là đồng giá đại h o à thôi thứ năm vẽ sáng sớm bụng lớn tăng nhân lại tại trên cầu cho q u ỳ lệ thờ p h ụ n g hắn thôn nhân ban thưởng đồ ăn lần này tín đồ số lượng rõ ràng tăng nhiều vì được hành lang bên trong một mảnh đèn thịt bụng lớn tăng nhân ánh mắt tham lam khóa chặt tại đầu cầu một cái con mắt linh quang tiểu nam hải trên thân khoe miệng của hắn không tự kìm hãm được chạy ra trong suốt mực nước sông hồi lang phật di lặc quả nhiên là giả nó bất quá là đỉnh lấy phật di lặc hảo che lấp bản thân hung tướng ma mẹ hoặc lòng người ma chu huyền lại nhìn phía phương xa phương xa có núi trên núi có một tôn tre trời tượng đá tượng đá bị mờ mị xương mủ vật quanh nhìn không rõ ràng chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy nó dựng đứng lên chu ù n g v huyền, huyền thị nhẹ nhẹ vẫn đứng lên chỉ vào phật tượng sông tiểu vũ cùng công nhân bút vác hô nện đem nó đập phá trần tướng ngay tại trong bụng của hắn liệu thiên ân nghe xong có chút hoảng nói chu huynh đệ cái này không được đâu lớn như thế phật đập phá được luận bao lớn nhân quả so lưu thiên ân càng h o ả n g là những cái kia đám nhân công bút vác nghe nói muốn nệ phật bắp chân đều không tỉnh rồi tiểu vũ ngươi nện chu huyền lại sông tiểu vũ hô ta ta ta cũng không dám nện a tiểu vũ sắc mặt bụi đất cũng không dám đậu thủ Quỷ, quái thần phật chỉ cần xây miếu có pho tượng kim thân liền có thể móc đi rất nhiều người lá gan không dám chút nào mạo phạm pho tượng càng lớn mang tới cảm giác g á p bách vậy càng lớn đám người thì càng không dám lỗ m ắ n rồi t u t cũng không dám nện ta đến nện chu huyền đầy ngập hắn giận đã có phật tượng kém chút hại chết phẫn nộ của mình cũng có đ ố i mê hoặc lòng người trời sinh tâm hận hắn tìm rồi ba cái gánh hát đồ đệ dẫn dắt ở vải đay thô dây thừng thuận dây gai t r ư ợ t đến địa miễu bên trong chu huyền ngựa không dừng vó từ trong nước bùn nhặt lên một thanh quốc vội xông đến rồi phật tượng trước mặt cao cao đem quốc nâng qua đỉnh đầu phật p h a n h một q u ố c đập vào phật tượng bụng góc trên mấy đạo vết dạn hiện hiện hiện màu nâu đậm chất lỏng từ trong cái khe chảy ra hôi thối máu tay ngùi như có như không chui vào xung quanh công nhân buộc vắt trong lỗ mũi ôi chu l ã bản đừng đập phá cái này phật hiển linh. phật tượng đang chảy máu chu lao bản ngài thủ hạ lưu tình a lại đ ọ c xuống không chừng phạm bao lớn tội n g h i ệ t đâu chương ba mươi cố sự chương ba mươi cố sự chương ba mươi cố sự hiền linh tội n g h i ệ t nó chính là một tôn không có chút nào linh tính tội ác t r ồ n g chất thạch điêu thần tượng tôi lao tử để các ngươi thật tốt nhìn một cái diện mục thật của nó chu huyền lời hung ác ném ra nói năng có khí phách hắn vung vẩy lấy cánh tay xuất ra toàn thân k ì n h một q u ố c theo sát lấy một cúc n g h khe nhỏ khuyết trương thành rồi khe lớn khe hở huyết dịch t u ậ t k â u rơi la chã xung quanh công nhân bốc vác liên tiếp lui về phía sau có chút nhát gan thậm chí quỳ xuống đất chắp tay trước ngực c ầ u phật đã không nên trách tội lưu tiên ân vậy sửng sốt hắn lúc trước đối chu huyền là rất bội phục bội phục đối phương có cái tốt đầu góc nhãn lực hơn người nhưng bây giờ hắn đối chu huyền càng thêm bội phục bội phục kia một cỗ lùn cỏ kình làm đại sử người phải có cỗ này sức mạnh hắn đều hận không thể tuột xuống chỉ vào chu huyền giống một câu chu huynh nệ ta đến giúp ngươi nói đến rồi bên miệng hắn sửng sốt hô không ra đến chỉ hóa thành một tiếng thở dài khí ai ta cuối cùng không phải cái làm đại sử người nhiệt huyết không cứu vớt được sợ người đông đông đông liên tục đập lên một thanh đang i ê n đang l à n h quốc bị nện c u ấ n lưới lao chu huyền lại thay đổi một thanh tiếp lấy nện cuối cùng phật bụng bị nện mở cái lớn chừng bàn tay lỗ hổng huyết dịch c h ả y sôi được càng thêm tùy ý, như bị mở ra đường ống lỗ hổng còn chưa đủ lớn các ngươi đều thấy không rõ lắm bên trong đồ vật chu huyền biểu lộ lạnh lùng lại đập phá mấy quốc phật tượng nội bộ trống giống một khi bị đục xuyên cái lỗ nhỏ lại hướng lớn khuyết t r ư n g động so vừa rồi muốn dễ dàng hơn nhiều thẳng đến chu huyền đem phật bụng lỗ thủng nện vào hai người đầu lớn nhỏ cuối cùng đợt thứ nhất sự vật bị huyết dịch mang theo v ậ ra vật k i a sự s á m trắng mang theo hạt đúng là một cái n h u ố n máu đầu người xương xung quanh đám nhân công búc vắc nhìn t r ậ n tròn mắt phật trong bụng tại sao có thể có xương đầu cho ta xem được rồi đây rốt cuộc là phật tượng vẫn là cái che giấu bẩn thịu dơ bẩn m à quật chu huyền lại liên miên mấy quốc tử đảo đi bụng động mở rộng ra được cực nhanh mười mấy người xương đầu cùng nhau bị xung ra đổ xuống trên mặt đất va và chạm vào nhau phát ra phanh phanh ngột ngạt tiếng vang mỗi một cái tiếng vang đều ở đây gọi lên đám nhân công búc vắc trong lòng can đảm chu lão bản nói đúng đây cũng không phải là phật nện hắn Nên. đám nhân công bút vác từng cái nhặt lên quốc đục hướng về phía thạch điêu thần tượng đầy đất xương đầu nổi bật lên điệu miếu bầu không khí cực âm sầm nhưng toàn thân mồ hôi nóng đám người đã không còn một cái sợ chạy máu phật giống như cũng dám cầm c u ố c gõ thì sợ gì người chết xương đầu dù là những n à y xương đầu bị máu nhuộm được lâu nuôi ra cực nặng âm sát chi khí cũng bất quá là bụi cỏ ở giữa tán loạn châu chấu tôi h một cước liền trò dâm đến nháo nhẹn chu huyền lúc này đã kết thúc công việc hắn một lần nữa trở lại hố đất b i ê n giới cùng lưu thiên ân song song đứng túi đầu ngắm nhìn khí thế ngất trời Ta cho là muốn từ đầu nện vào đôi đâu liệu tiên ân nói chu huyền lắc đầu hắn có dũng khí nhưng thân thể không bằng đám nhân công bốc vác như vậy d á n chắc chỉ cần đám nhân công bốc vác bị hắn kéo theo dám cây c ố c vùng hướng phật giống như hắn liền có thể công thành l ù i thân rồi chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm lưu cục trưởng phía dưới những n à y bạch cốt đầu người đủ n g ư ờ i kết tán a đủ rồi đủ rồi lưu thiên ân trong lòng còn nói t h ầ m cái này chỗ nào là đủ a quả thực là làm ra cái tin tức lớn một bụng đầu người cái này bao nhiêu cá nhân mạng lớn như thế bản án đều thuận lợi cao phá cái này công trạng không được cọ, cọ dâng đi lên phía sau cục điều tra ta lão lưu tiên là cái gì mặt m ũ i đi ngang cục trường đi làm trước đều vào nhà trước pha cho ta chen trà ta cảm thấy lấy còn chưa đủ chu huyền v ô v ô lưu thiên ân bà vai nói nếu như còn muốn công trạng tiếp tục hướng xuống đ ả o nghĩ nhiều còn có thu hoạch chỉ cần ngươi không chê sự lớn phật trong bụng đầu người đến từ huyết tế thôn nhân nhưng còn có chút bị bụng lớn tăng nhân ăn hết đồ ăn luôn có một chút không trọn vẹn tứ chi bị trôn ở địa miếu phía dưới đi chết không thể phục sinh nhưng thi cốt lại thấy ánh mặt trời về sau tìm khối địa phương thật tốt cho đất cũng xem là không tệ sự tập thể không sợ liền sợ tiền thưởng không đủ nhiều cảm ơn n g ư ơ i a chu huynh đệ lưu thiên ân mừng thầm bên trong sen lẫn câu này cảm ơn rất phát ra từ nội tâm vậy mang theo mười hai phần đối năng lực người tôn trọng a nới thân sĩ bản án kết thúc chúng ta chu ra bàn có thể đi được chưa kia là tự nhiên l ư u cục trưởng đã lên tiếng ta liền không liền làm phiền cáo tử chu huyền hướng sân khấu kịch phương hướng đi đến lưu thiên ân theo sát phía sau đưa tiếng ngươi trên sân khấu từ ly trong tay nắm bắt cái vải tơ cái t ú i nhỏ trong miệng ngâm khẽ vui sướng tiểu khúc nàng cao hứng cả một buổi chiều gánh hát đều chuyển ầm lên rồi đã sớm cùng các ngươi nói tiểu huyền không phải người bình thường đầu góc thông minh đâu các ngươi cái này chồng người nghe gió chính là mưa còn nói tiểu huyền là con gánh vác du hồn tiểu gì rồi hôm qua hắn bái tổ tông đoạn diện thứ thông đều nhận hắn đều li giáo hấn gánh hát n g ư ờ i lúc khoe miệng đều tràn đầy dịp cười nha tiểu huyền trở lại rồi các ngươi n g ó n nó các ngươi n g ó n nó lưu cục trưởng như vậy to con quan cùng tiểu huyền kể vai s á t cánh cùng bạn thân tựa như gánh hát đám người nhìn vậy áo ước nhưng trong lòng vẫn như cũ b u ồ n b ự c cái này thiếu ban t ử trước kia khốn nạn người ngu một cái hiện tại thế nào như thế bắt người ngược lại là tứ sư h u n h dư gia hắn nhìn qua chu huyền cùng lưu thiên ân chuyện trò vui vẻ tâm tình quá phức tạp rất cảm giác khó chịu dư gia từ nhỏ học h học bốn năm năm xác thực không phải học hí vật liệu nhưng lão ban chủ cảm thấy hắn đầu góc linh quang biết ă n nói liền giới thiệu với hắn cái người môi giới sư phụ học buôn bán con đường này ngược lại là đi đúng rồi hắn có nhanh chí cũng sẽ cùng người ở chung trái phải phụ họa lại khó phục vụ khách hàng đều có thể bị hắn đỏ sức được thỏa đáng cho tới bây giờ hắn cánh chim đã vững tại to lớn bình thủy phủ bên trong sông ra thanh danh bạch vân thân sĩ bên trong có bốn năm vị cùng hắn quen biết thường thường mời hắn tụ hội một đường một bước lên mây nhưng hắn như vậy trôi chạy tiêu ngạo có nhân mạch năng lực người hôm nay thay gánh hát bình sự lại bị chu huyền k i ệ công tử phóng đáng ca triệt để so không bằng trong lòng của hắn thực tế khó chịu hắn dựa vào cái gì đâu dư gia than thở túi đầu chậm rãi xoa nhẹ đe mặt khử khử trong lòng nôn nóng chờ hắn n g n g đầu chu huyền đã chạm hắn trước mặt rồi thiếu ban chủ dư gia đứng dậy cùng chu huyền túi người năm vị sư huynh bên trong dư gia là một cái duy nhất xưng hô chu huyền thiếu ban chủ cái này không có nghĩa là hắn kính trọng chu huyền các sư huynh cùng chu ra cơ hồ đồng đẳng với người thân, thân nhân gian xưng hô chức vị chỉ nói rõ tình cảm không có nơi đúng chỗ hoặc là xem thường đối phương cố ý duy trì ngăn cách thứ sư minh chu huyền vừa mở miệng từ ly đã lại gần chất đống cười đưa trong tay túi vải kín đáo đưa cho hắn đại tẩu đây là tiền à đồ đ ệ tìm ta muốn tiền xe tiền thuốc men thời điểm ta mới phản ứng được trong tay ngươi đầu không có tiền chuẩn bị cho ngươi một chút hai ngày nữa ta đi tùy tùng chủ nâng nâng đem ngươi tủ tiền một lần nữa đứng lên kia tẩu tử ngươi có thể tuyệt đối đừng đã quên không quên được tiểu huyền thật lợi hại tẩu tử nhìn ngươi tiền đ ổ dạng liền cao hứng được rồi các ngươi trò chuyện đi ta thế sư phó nhóm thu thập đồ vật đi từ ly biết rõ chu huyền có chuyện đứng đắn tìm dư ra thức thời chuẩn đi thu hồi túi tiền chu huyền nói với dư gia tứ sư minh có việc nâng ngươi xử lý liên quan tới phương diện nào đới thân sĩ hắn bản án không phải đã điều tra xong sao Ngày, nói g ạ c h n như thế nào đây chu huyền nhất thời không biết từ chỗ nào nói lên liền chỉ vào đã đi xa lưu thiên ân bóng lưng nói lưu cục trưởng phá án chú trọng truy h u n g tiếp theo bàn giao đệ nhất đúng không đúng dư gia biểu thị đồng ý ta thưởng thức ý nghĩ của hắn ta cũng giống vậy truy h u n g tiếp theo bàn giao đệ nhất không biết rõ dư gia có chút nghe không hiểu nhiều rồi đới thân sĩ bản án xem ra bị ta tra được rõ ràng nhưng trên thực tế đó là ta biên cố sự cố sự dư gia có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai cố sự là một tốt đồ vật khi ngươi tin tưởng nó thời điểm nó liền thành sự thực ta biên cố sự này là ta cho lưu cục trưởng b ằ n giao g ngươi liền dựa vào biên cố sự đem lưu cục trưởng cho bắt được rồi dư gia không nghĩ tới chu huyền lá gan lớn như thế dám ngay trước mặt lưu thiên ân biên cố sự mà lại biên ra dáng đem lưu thiên ân đùa bỡn xoay quanh tốt nhất cố sự chính là thật bên trong dấu giả có thật có giả giả giả thật thật cố sự tài năng hủ được người cho nên ta biên phá án quá trình bên trong đại bộ phận là thật duy chỉ có có một cọc sự là giả chương ba mươi mốt đầu đề chương ba mươi mốt đầu đề chu huyền bẹ ngón tay một cái cọc cái còm ấy nói đái thân sĩ là mình tiễn đưa chết hơn nữa sớm bố trí xuống chu đáo chặt chẽ chịu chết kế hoạch đây là thật hồi lang hà di lạc phật là giả phật đây cũng là thật sân khấu kịch dưới mặt đất có lớn quỷ dị cái này thực sự không thể là thật thi cốt đều móc ra cái nào một sự tình là giả dư gia hỏi đái thân sĩ tự sát nghi thức nó có thể là bất luận cái gì nghi thức nhưng nhất định không phải tiếp nhận tín ngưỡng làm phép y t ế hán chết cùng minh kịch sáu cỗ thi thể có quan hệ chu huyền con mắt gặp đồ bẩn biết rõ đái thân sĩ xé xác ăn tử vong là sáu cỗ thi thể cười to khởi s ư ớ n g sáu thi tiếng cười phảng phất một hồi k ẹ n cười sau đó trên trăm cái hồi lang hà độc nhãn t h u n h â n mới được hiệu lệnh xông lên xé xác ăn đái thân sĩ một màn này hắn tin tưởng lúc ấy chỉ có chính mình từng nhìn thấy chu huyền ngựa đầu nhìn lên trời nói ta hướng lưu thiên ân nói như vậy nhiều cái cọc chuyện thật mới chăn đệm ra đái thân sĩ đã chết tại huyết tế nghi thức cố sự mệt mỏi quá sức ai cái gì thời đại làm cái lừa đảo đều không đơn giản cũng may là lừa dối vượt qua kiểm tra rồi cái này cái cọc bản án Trọng yếu dư ra lúc này xem chu huyền ánh mắt cũng thay đổi hắn là cái sinh ý trên trận còn nhau người trong nghề liếc liền lấy ra chu huyền biên cô sự độ khó ở đâu chu huyền cùng lưu thiên ân mới đánh vừa đối mặt liền điểm ra đái thân sĩ là đã chết tại huyết tế nghi thức hết lần này tới lần khác liền cái này điểm là nói dối cũng có nghĩa là chu huyền chỉ dùng vừa đối mặt thời gian liền đem sau này khổng lồ cục diện nghị đến nhìn thấy tận mắt sau đó nắm lưu thiên ân cái mũi từng bước một bước vào hắn sớm làm tốt trong lồng chỉ là tư duy kỳ n á o đã khó có thể hình dung trước mặt vị này thiếu ban chủ thiếu ban chủ ngươi lúc nào phát triển năng lực như thế nào không mang theo lên ta dư gia trong nội tâm đã rất ghen ghét nói chuyện có chút nội trí thiếu ban chủ nếu như đái thân sĩ sự tình làm xong cái kia ngươi còn tìm ta làm chuyện gì cố sự dù sao cũng là giả nó cùng chân tướng lại giống như cũng không phải là chân tướng bản thân gấp chi dễ dàng không r ả n h chỉ hoan chi hoặc hiển nhiên đừng nhìn hiện tại lưu thiên ân mơ mơ màn g màng nhưng qua hai ngày hắn chỉ hoan quá mức có lẽ sẽ cảm giác cha ra ta trong chuyện xưa kẽ hở vậy làm sao bây giờ chúng ta vượt lên trước xuất thủ không cho hắn chỉ hoan qua khẩu khí này ý tứ là giết hắn dư gia âm thanh đều có chút run dày chu ra ban trước kia dùng qua cùng loại thủ đoạn thế nhưng một chút người đều là đi giang hồ làm liền làm đây chính là phó cục trưởng thật động hắn muốn cái gì đâu ta cũng không phải trời sinh sắc nhất cuồng người sử dụng não chu huyền bị dư ra t ứ cầm giận đến run, đ tay dùn, hốc u liền là ắ hắn n Người nói không không không không hắn huyền g một chậm. chút khuất. Ta thở. cho sức. có chỉ sức, Chu hồi hủy hồi phải Dư ra là để để cầm qua trên bàn báo chí ấn tại dư ra ngực nói ra tiêu tiền tìm phóng viên để cho bọn họ vụ trộm đem điệu miếu bên trong máu tanh tỉnh c ả n h chụp ảnh xuống tới viết thành tin tức suốt đêm đăng báo vô luận xài bao nhiêu tiền mua được trang đầu đầu để săn vị tin tức nội dung liền viết đại thân sĩ sợ hai già yếu sợ hai tử vong trọng khải nhiều năm trước hồi lang hà huyết tế nghi thức như toan tìm kiếm dị quỷ làm phép cơ duyên đạt được trường sinh cái này đầu nội dung không phải là người cho lưu thiên ân biên cố sự sao là nhưng mà đăng lên báo liền không lại là chuyện xưa sẽ trở thành sắt giống nhau sự thật chu huyền cùng dư ra giải thích đái thân sĩ、si、thanh danh vận g rội hán chết tại bình thủy phủ là một đại sự cũng là sở cảnh sát củ khoai nóng b ò n g tay hiện tại có lẽ không có như vậy bị phỏng sở cảnh sát đoán chừng còn có lòng dạ thanh thản nhàn d ỗ i gian tiếp tục lệ mề điều tra nhưng chỉ cần đăng báo tại dân chúng bên trong khiến cho sóng to gió lớn dư tình nhiệt độ vừa lên đến k h đi đi điều lang n b tra cục cùng bạch vân thân sĩ tất nhiên đỏ mặt tía hai cầm ta biên cố sự cho truyền thông công chúng hỏa tốc báo cáo kết quả công tác một quyển sách đầu đề đem biên cố sự cho theo như chắc chắn rồi dư gia bắt đầu nghe được có chút mơ hồ nhưng càng nghe càng cảm thấy kinh hãi lợi dụng ý kiến và thái độ của công chúng ngược lại b ư ớ c điều tra cục cùng bạch vân thân sĩ giống như công chúng bàn giao loại này tàn nhẫn ý tưởng hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ bây giờ nghe chu huyền vừa nói còn có chút kích động đâu kích động sau đó hắn vừa sợ sợ đứng lên thiếu ban chủ cái này đầu tin tức sẽ t r e o chọc bạch vân thân sĩ cùng điều tra cục ta sợ những cái kia ký giả không dám nhận bố cục đem bố cục mở ra bình thủy phủ báo nghiệm phồn binh nhưng tòa soạn báo cũng nhiều đều muốn cấp nhiệt độ cấp đầu、đề. chúng ta cái này đầu trong tin tức đã có đái thân sĩ như vậy danh nhân lại nhiễm phải quỷ thần huế y tế t trường sinh cơ duyên bạo điểm mười phần chỉ cần đăng xuất đi nhiệt độ nhất định cao có lẽ có một lượng nhà tòa soạn báo không dám trèo lên nhưng tổng có bác gia vị không sợ chết tòa soạn báo dám trèo lên vượt qua một trăm phần trăm lợi ích sẽ có người bí quá hóa liều vượt qua ba trăm phần trăm lợi ích sẽ có người trà đạp thế gian hết thảy chúng ta cái này đầu tin tức lợi ích xa không chỉ ba trăm có rất nhiều tòa soạn báo cấp làm dư gia triệt để chấn tinh hắn là cái truyền thống thương gia làm sinh ý lúc gặp người liền cười mở cửa gặp thích quấn nhóc lúc chủ đánh k é o léo lẫn nhau không đắc tội nói trắng ra là còn là hầu hạ người kiểu cũ suy nghĩ lại một chút chu huyền hôm nay thủ đoạn từ gặp lưu thiên ân đến kế hoạch mua đầu để đảm bảo có thể nói đào khách thành chủ quét qua người làm ăn thấp kém hèn m ọ n t ư thái tiến công sắc bén như lao mới gặp gỡ lúc không giống làm sinh ý con đường có thể hướng ở chỗ sâu trong tưởng tượng đủ loại thủ đoạn đều có thể thực hiện khắp nơi cất dấu môn đạo còn có thể như vậy làm sinh ý làm việc trong nháy mắt hắn nhiều năm tích lũy lên sinh ý tâm kinh có một chút như vậy điểm sụp đổ lợi ích vượt qua ba trăm phần trăm sẽ có người trà đạp thế gian hết thảy thiếu ban chủ những lời này, đặc sắc, dư ra l ầ m b ầ m đúng rồi tứ sư minh đừng chỉ cố lấy mua một ngày đầu đề n h i ề u mua vài ngày việc này không thể sợ tiêu tiền nếu như ra tay ta liền muốn làm được triệt để dùng sức sử dụng một nửa không bằng không làm ai được rồi có cái gì tình huống mới t h ư ớ n g ta báo cáo chu huyền quay người đi tìm dư chính n g u y ê n báo cáo a ta bao nhiêu năm chưa từng nghe qua cái từ này dư ra than thở báo cáo tự nhiên là hạ cấp đối tượng cấp mới sử dụng đã bao nhiêu năm chu ra ban bên trong ai dám đối dư ra nói cái từ này cho dù là chu linh y gì cùng lao ban chủ cũng sẽ cô lấy hắn công lao tình cảm không làm cái này trên tình cảm l ệ n h như băng tử dư gia cũng đúng cái từ này rất trói thai có thể đánh trong nội tâm lại cảm thấy chu huyền để hắn báo cáo lại chưa nói tới khó ổn giống như dựa theo hai người bạn sự trích lệ n hắn h vốn làn nên báo cáo ta tính biết rõ thiếu ban chủ dựa vào cái gì có thể bắt được lưu thiên ân dư gia không cam lòng bên trong cũng mang theo bội phục bội phục cái này hắn một mực xem thường trướng mắt chu huyền hắn nhìn về phía xa xa chỉ cảm thấy ánh sáng cùng hình ảnh đều trở nên có chút phản phất giống như thần chu huyền đi vào gánh hát hậu trường lúc này dư chính uyên chính nghe từ ly mặt mày hớn hở giảng thuật chu huyền hôm nay quang huy chiến tích dư chính nguyên một bên nghe một bên gật đầu cũng phụ hòa nói ta đã sớm phát hiện tiểu huyền không phải bình thường người ngươi nói hắn nghiên k ỳ nhẹ nhàng dĩ nhiên biết lái xe chu huyền nghe được phía trước một nửa trong nội tâm thật thoải mái nhưng nghe đằng sau cái kia một nửa lái xe có cái gì đáng giá kiêu ngạo sao ta đi khảo thi bằng lái xe bao nhiêu năm đều không có thi đ â u a dư chính nguyên hâm mộ được thẳng d ậ m chân a cái kia s á c thực đáng giá kiêu ngạo khúc khúc đại sư minh ai mới trò chuyện ngươi đâu ngươi liền đến hôm nay tất cả mọi người rất mệt mỏi hiện tại cũng nhanh đến giờ cơm ta nghĩ dứt khoát trò hề người nối nghiệp đều triệu tập lại xuống tiệm ăn dư chính n g uyên hoàn sinh động cùng chu huyền giới thiệu nói hồi lang cầu bên cạnh có một nhà con lửa thịt quán con lửa hôn tạc canh con lửa thịt sủi c ạ o nhất tuyệt thương được thực khách thẳng đánh răng có thể như vậy ăn ngon chủ yếu là nhà bọn họ nuôi con lửa tốt sinh nhật rất chu huyền vốn đang có chút hứng thú nhưng dư chính n g uyên dĩ nhiên cầm sinh đẹp hình dung con lửa điều này làm cho hắn hồi tưởng lại đại sư h u n h là một cái nối với nữ nhân có chính mình lý giải người hắn lập tức ngược lại khẩu vị vẫy vây tay cơm không ăn cũng mệt mỏi nghĩ đến trở về ngủ vậy cũng thành ngươi sớm đi nghỉ đúng rồi đại sư m i n h cái tia sáu cỗ thi thể ngươi ý định thế nào xử lý chu huyền d o hỏi chương ba mươi hai giữa lông mày tơ máu chương ba mươi hai giữa lông mày tơ máu chương ba mươi hai giữa lông mày tơ máu chu huyền đối sáu cỗ thi thể thật để ý đới thân sĩ chết không có t r a ra nguyên nhân chân chính nhưng nhất định cùng sáu cỗ thi thể có quan hệ cũng cùng k i a đ ị a miếu nhiều năm trước hết u y tế có rất lớn quan hệ chỉ là hắn tỉ mỉ hồi ước qua đ ị a miếu hết u y tế bụng lớn tăng ký ức hình tượng đương thời tham dự hết tế thôn nhân bên trong xác thực không có đới thân sĩ cùng kia sáu cỗ thi thể có thể sáu cỗ thi thể có thể chế chô thể trong miếu huyết tế tăng khống bụng lớn miếu ở sáu a địa u du hồn,、đới、thân sĩ làm nghi thức, địa phương h đối sĩ làm k c chọn không liền đi, địa i m ế cấp thi r trống. ê n đất Đây đều k ô n g p h ả trùng hợp. Sáu thi, hợp. đ ố i thân sĩ địa miếu huyết tế ba cái này ở giữa có một loại d ạ n g không rõ không nói rõ quan hệ rất phức tạp cũng may chu huyền không có ý định ở nơi này đoàn đay dối bên trong dây dưa một phong báo c h i đầu đề trực tiếp khoái đao chém chỉ toàn đ ầ y dối đ ố i thân sĩ nguyên nhân cái chết hắn không có ý định tiếp tục truy cứu nhưng là sáu cỗ thi thể hậu sự được xử lý bọn hắn sáu cái đều không giống nhau đừng đến lúc đó sát chết vùng dậy sáu cỗ thi thể bọn bị hắn không phải là bị cục điều tra mang phải điều đi là cục tra sao. dư chính n g uyên đều k h ô từ ly một bên cười khanh khách vỗ nhẹ chu huyền bà vai nói đừng dọa hù ngươi đại sư huyền hắn nhắc gan mà lại kia sáu thi lo việc tăng ma phí đới thân sĩ đi ra tiền chúng ta khẳng định phải thật tốt trôn đới thân sĩ đều chết hết số dư không ai kết nào có dư thửa tiền lo việc tăng ma dư chính n g uyên nghe nói muốn xuất tiền hắn cái này gánh hát đại quản gia có chút thì đau từ ly lường hắn một cái q ỡ trách lấy người cái này gọi là lời gì chúng ta làm đầu liền phải làm đôi số dư không đưa kia là đới tiên sinh đi công tác cao nhưng quản hát mặc kệ trôn chuyến ra ngoài nhân ra được đâm chúng ta chu ra bàn cuộc sống dư chính uyên cân nhắc sau một lúc cuối cùng hạ quyết tâm nói vậy liền trôn ta đi kêu gọi nếu không có chu huyền nhắc nhở sáu cỗ thi thể còn tại sân khấu kịch trên đất chống đặt vào đâu dư chính n g uyên hỏi lo việc tang ma sư phụ cái này sáu cái đêm nay có thể vào quan t à i sao có thể minh hy đ ố i tiên sinh liền định một đài hát xong liền gửi đi vách quan tài đều chuẩn bị xong vậy liền an bài bọn hắn sáu cái tiến quan tài các sư phó bận rộn sáu người này tại đ ố i tiên sinh bị chia ăn thời điểm đều cười ha ha qua cười đến từ trên ghế rất xuống xuống dưới còn rơi mất trên thân một cái bộ kiện có té gãy tay có té gãy chân dư chính uyên nhìn thấy giải rắc kiện tóc mày làm sao từng cái thi thể đều c ẳ n nước ra trên ghê té xuống kính như vậy lớn bọn hắn sáu cái đưa đến chu ra ban thời điểm chính là thiếu tay thiếu chân chỉ toàn nghi thời điểm phòng tắm các sư phó c ầ m đới thân sĩ cho tiền đi tìm người mua thi thể tay chân cho bọn hắn nối liền đi dù sao cũng là sau nối liền đi nhà tự nhiên không có vững như vậy cố cũng không liền q u ả n g nứt ra một lần nữa đón về người này không xong không ngay ngắn thế nào có thể đi vào con tải tại dư chính nguyên cùng lo việc tang ma sư phụ trò chuyện nghiêm túc thời điểm sáu cỗ thi thể giữa lông mày đều có một cây tơ máu lúc này tơ máu giống con run một dạng lung tung rẫy rủa mấy lần sau đó an tính lại tơ máu đến từ ban chủ thú bút chu linh y di tự tay lưu dọc theo sông hướng trên cầu đi chu huyền đi ngang qua một giải phật di lặc miếu mỗi cửa nhà hắn đều khạc đởm đương thời bụng lớn tăng nhân thừa dịp đại hạn thai sông hồi lang người ăn không no đỉnh lấy phật di lặc danh hiệu thông qua ban cho thức ăn phương thức thu nạp tín đồ nhưng này chút đồ ăn không phải chống rông đến đơn giản là ăn người tại bụng hắn bên trong biến thành thức ăn bộ dáng liền dựa vào chiêu này tà môn phật pháp mê hoặc nhân tâm hắn ngược lại hưởng thụ dân hương lửa công phụng bị người xem như phật đến t u ầ lễ lừa đời lấy tiếng tại sao không ai chị hắn đâu chu huyền nhớ tới tỉ tỉ nói qua. tỉnh quốc có thần nhân âm nhân đều có đặc thù người có bản lãnh những n à y thần nhân âm nhân sẽ không bản sự quản một chút bụng lược tăng hoặc là nói không muốn quản trong đầu suy nghĩ linh tinh bất chi bất giác chạy tới hồi lang cầu xe còn tại đầu cầu n g ừ n g lại chu huyền mở cửa xe đông nhiên nghe được một cô bánh rán hương bụng bất tranh khí cô lô âm thanh lão bản đến bộ bánh rán q u a y bánh rán tiểu lão bản có chút thụ sùng nhược kinh người bình thường đều gọi hắn con buôn bảy bánh rán thậm chí xưng hô cũng không có muốn mua bánh liền thoa hắn l ư ớ mắt sau đó vứt câu bảy cái bánh rán chưa từng có người nào hô qua hắn la bản nghe xong lời k h á c h khí trong lòng chủ sạp cao hứng cầm chấm nước vải xoa xoa đôi bàn tay hỏi khách nhân an d ặ n gì chu huyền đi đến quầy bánh rán trước hướng trên quầy l ế p nhìn phối liệu là sợi củ cải dưa mối đầu hành tây còn có một c h ậ u nhỏ tương đầu heo thịt một cái bánh rán sợi củ cải hai phần dưa mối đầu hai phần hành tây hai cây đầu heo thịt hai phần chủ quán đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó mới phản ứng được nói khách nhân bằng không ngươi mua hai cái bánh rán a ta còn có thể nhậu tha cho ngươi một môi bột nhau đâu ta trí tôn bà vương vô địch đầu heo thịt lớn bánh rán có thể tham ngươi kia môi bột não mở bảy được rồi hết thẻ tám xu một môi bột não tưới vào đốt nóng c h ả o bên trên tiểu lao bản nắm căn mành trúc nhanh chóng đem bột nháo san xẻ mở đúng rồi có trứng gà sao có thêm hai cái vậy liền chín xu chu huyền xuất ra từ ly cho túi tiền móc một khối đưa cho chủ quán chủ quán mở ra bảy tủ trả tiền thừa quét mắt trong ngăn tủ trứng gà về sau tìm trở về hai xu thật ngại trứng gà liền thừa một cái t í n h tha cho ngươi không lấy tiền chú trọng quay bánh rán được nhanh cầm chắc dưa cải đầu heo thịt vàng lóng thơm nước chu huyền hai tay dâng b á n h r á n đang nghĩ gặm một trận r ồ n dập thanh â m chuyển đến tiểu sư đệ tiểu sư đệ chu huyền quay đầu nhìn lại nhìn thấy tam sư huynh lý sương y rìa nắm một đứa bé ác hổ chụp mồi đồng dạng thướng hắn một đường chạy g ớ p khá lắm đây là muốn làm cái gì chu huyền nghiêng thân lý sương y rìa đến rồi trước mặt chờ t h ở đều khí nói sư đệ ta đổ đệ này bụng không quá dễ chịu sợ là không đi được đường xa hai ta muốn ngồi xe cùng ngươi một đợt về chu ra ban liền cái này chu huyền nhữ mày liền cái này a chu huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bao lớn vấn、đề. con tưởng rằng hai n g ư ờ i cướp ta bánh rán đâu hắn bảy ngay ngắn thân thể đem bánh rán móc ra g ặ m một miệng lớn ngai lấy bánh nói các ngươi trước ngồi trên xe ăn xong liền lái xe cảm ơn sư đệ lý sương y cho đồ đệ mở cửa đồ đệ cũng không có ngồi vào đi nhìn qua chu huyền trong tay bánh rán c h ạ y nước miếng đứa nhỏ nha tham ăn cũng bình thường nhưng là trên tay của ta cái này bánh không thể cho ngươi ăn cái này bánh bên trong có cái cuối cùng trứng gà. muốn ăn bản thân đi mua chu huyền trong túi tiền móc hai thối đưa cho lý sương y ỉ tam sư h u n h mời ngươi hai ăn bánh bất quá trước đó tuyên bộ à chủ quán không có trứng chủ quán nghe nhắc nhở khách nhân ta có t r ứ n g chỉ là không có t r ứ n g gà rồi chu huyền lý sương y r h a quay bánh rán tốt ba người góp một vòng ngồi s ổ m ở bên cạnh xe gầm bánh rán chu huyền nhận ra tiểu đồ đệ là ai ta nhớ ra rồi ngươi là buổi chiều hôm đó h u y ê n bốn bình nước ngọt hướng phật trên đầu đi tiểu kia bé con gọi đ ô n g hạt đậu cái này đầu b ó c ai tam sư m i n h ngươi đồ đệ này dài đến chân linh cái này cơ linh kỉnh tam sư h u n h thấy lý sương y rìa nửa ngày không có nói lời nói chu huyền quay đầu nhìn qua cái này nhìn một cái không tầm thưởng hắn nhìn thấy lý sương y rìa đang nhìn hắn chằm chằm trong ánh mắt tựa hồ còn có chút tâm h tình chu huyền đã sớm nghe nói trong gánh hát sư phụ sinh hoạt tác phong có chút loạn nữ nhân rất ít nam nhân rất nhiều dễ dàng sinh sôi long dương đam mê chẳng lẽ tam sư h i n h tiểu sư đệ ngươi thật là dễ nhìn lý sương y thì n nửa ngày không mở miệng mở miệng chính là x é t đánh chu huyền nổi ra gà bò một thân thẳng d u n g mình bị gây để mắt tới vậy nhưng chọc đại phiền thoái chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm nếu là ngày nào ngủ lấy cảm rất đâu môn kẹt cái mở hình ảnh kia hắn vội vàng muốn giải thích bản thân xu hướng tình dục đem tam sư huynh không đứng đắn ý nghĩ bóp chết trong nôi lý sương y thì lại mở miệng nói ánh mắt ngươi thật là dễ nhìn so trước kia sáng nhiều chu huyền nghe xong lông mày đột nhiên tao chặt hôm nay không chỉ một người khen hắn con mắt dễ nhìn cái trước là chu ra bàn chủ cột liều khiếu thiên nói con mắt ta thay đổi sao chu huyền liền vội vàng đứng lên tiến đến sau xe thử vai trước tỉ mỉ quan sát đến ánh mắt của mình chương ba mươi ba tuyết miếu chương ba mươi ba tuyết miếu chu huyền đối kính chiếu hậu tỉ mỉ quan sát đến ánh mắt của mình cũng không có cảm thấy có quá nhiều biến hóa hốc mắt cứng rắn trong mắt nên trắng phương b ạ c h nên đen địa phương đen tinh tế nhìn mang theo đếm rõ triệt cảm giác khoe mắt độ cong cũng không còn biến hóa xinh đẹp là có chút xinh đẹp nhưng cũng không có khoa trương như vậy chu huyền đang nghĩ có thể hay không mình ở trong gương nhìn bản thân quá nhiều lần đã bị x o á i thói quen nhưng lý sương ý ý ý liều khiếu thiên bình thường không thế nào chú ý bản thân ngẫu nhiên nghiêm túc xem xét bị tinh diệm để đến, đến rồi đoán chừng là ta gần nhất chiếu quá nhiều tấm gương bản thân đem mình chiếu lên thẩm mỹ mệnh n ọ c rồi nguyên bản tự xứng chút việc này coi như qua nhưng chu huyền có cái ưu điểm không có việc gì tốt suy nghĩ linh tinh hắn hướng chỗ sâu suy nghĩ một tầng cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc ý nghĩ chân đứng không vững liêu khiếu thiên là cái gì tướng mạo bình thủy phủ sắc tuyệt hát cái hy có thể đem nam người xem câu được bối rối mơ hồ lý sương y hệ võ sinh xuất thân tự nhiên là đại xoài ca võ sinh không giống lao sinh vai hệ võ đối hình tượng yêu cầu cực cao nhất là ánh mắt phải có khí thế có đại tướng phong độ khí phách ngũ quan hơi có chút bất chính lập tức bị chọn hạt giống gánh hát sư phụ chọn ra ngoài lại nói về thẩm mỹ người bình thường bình phán đẹp tiêu chuẩn đều là từ bản thân xuất phát gặp gỡ so với mình tuấn một điểm đẹp một điểm cũng bất quá là hời hợt một câu hình dạng không sai dài đến vẫn được chỉ có gặp gỡ so với mình tuấn được nhiều đẹp đến mức nhiều mới có thể chân thành tán dương một câu thật tuấn thật đẹp thật là dễ nhìn chu huyền lại tự sướng cũng sẽ không tự luyến đến tướng mạo đã vượt qua liều khiếu thiên lý sương y hệ một mạng lớn có thể hết lần này tới lần khác hai người này hãy cùng say mê trầm mê đồng dạng nhìn chằm chằm chu huyền con mắt lớn khen đẹp mắt sự ra vô thường tất có yêu chu huyền hai ba miếng ăn xong bánh dán ghim cái trung bình tấn ngón trỏ ngón tay cái phối hợp với chống da trên dưới mí mắt trong mắt đều nhanh tiến đến kính chiếu hậu bên trong dùng sức nhìn tại nhìn đến con mắt đau nhức giống liếc nhìn mười phút đ è n pha trong trắng mắt nơi đều bạo huyết k i a thời điểm hắn nhìn ra chút thành tựu rồi trong mắt vậy mà tại tuyết rơi hắn rõ ràng đang nhìn kính chiếu hậu trong mắt lại thấy được một ngôi miếu cổ cửa miếu đóng chặt nơi cửa tiếp đầu hành lang tự nhiên là điêu lương vẽ trụ ngọc giai minh trụ bố cục ở trong mắt chu huyền chỉ cảm thấy nghiêm ngặt như sợi bông tuyết phiêu phiêu dương dương như đem miếu bên trong nghiêm ngặt che lấp lại giống không tình nguy d à y nữa một chút cửa miếu liền mơ hồ tại trong tuyết còn ôm tỉ bàn lửa chè mặt giống như m ô n g lung đẹp quá đẹp chu huyền thần sắc si mê chỉ lo t h ư ở n g lấy c ả n h tuyết đã quên quanh mình hiện thực tuyết càng phát ra dày đem miếu triệt để che lại trời c u n g đất người cùng miếu hành lang ve trụ trên dưới tái đi đến tận đây chu huyền trong mắt sự vật mới khôi phục như thường chu huyền như ở trong ngộng mới tỉnh hắn lúc này mới hiểu nguyên lai liều khiếu thiên lý sương y nghĩa khen đẹp không phải của hắn con mắt mà là trong mắt tuyết cùng miếu không tốt tháng bảy tuyết bay ta thành đ ộ n nga rồi chu huyền tự rêu nói xe phát động lái về phía chu ra bàn phương hướng chu huyền vừa thúc đẩy xe lúc ấy có chút mất hồn mất vía nhìn kính chiếu hậu rõ ràng đường xa lúc luôn nghĩ nhiều rói mắt nhìn bản thân con mắt có thể hay không lần nữa nhìn thấy trận kia tuyết nhưng mở đến nửa đường tuyết không có lần nữa xuất hiện trong mắt có thể thấy tuyết hẳn là cùng ta nay tiên nhãn con ngươi có thể thấy bẩn có chút quan hệ chu huyền chỉ là suy đoán nhưng đã tuyết không có lần nữa xuất hiện sẽ không đi để ý tới chuyên tâm lái xe liên vừa rồi hắn chạy thần thời điểm còn kém chút đụng vào một vị bằng qua đường lao thai thái, thái. chu huyền làm sao cũng không nghĩ ra tại ô tô có lượng nhỏ như vậy bình thủy phủ cũng sẽ k ẹ thái xe, mà bình t phủ ư Đường nêm cối. t h á bên trong chơi hoa văn nhiều dạp hát dạp chiếu phim hộp đêm phòng ca múa nhạc lúc này đều khai trường có diện mạo nhân vật đều đi ra đổ bỡn tự nhiên sẽ lấp phía trước không xa còn có cái chợ đêm rất nổi danh những này băng qua đường hơn phân nửa phải đi đêm đó thành phố t r ờ i t ố i do lớn chờ lấy đi chu huyền thấy dòng xe cộ thực tế không n ú c nhích dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút mặc dù không ngủ được dưỡng thần một chút cũng tốt hắn hôm nay thực tế quá mệt mỏi kết quả cái này còn không có nhắm lại đâu lý sương y lìa lại d ạ y bên trên đồng hạt đậu hí rồi kỳ thật trên đường đi lý sương y lìa đều có tại dạy có đôi khi dạy hát hí khúc làm sao dùng cúng họng có đôi khi dạy đồng hạt đậu như thế nào xua tay bậy tư thái hắn dạy được rất tỉ mỉ mà lại rất có kiên nhẫn ngôn ngữ vậy ôn nhu cái này tại bình thủy phủ dạy hí sư phụ bên trong rất hiềm thấy cái khác sư phụ giờ học chỉ thờ phụ một đầu chân lý, đồ đệ xé chân sợ đau tấm ván đánh một trận l à tốt rồi hát h í khúc hát đi c h ạ y tấm ván đánh một trận l à tốt rồi không có một bữa tấm ván không giải quyết được sự nếu có vậy liền hai bữa các sư phó tin tưởng đánh được không hung ác không nhớ lâu hát h í khúc liền phải phải nhớ tính cho nên rất nhiều gánh hát dạy h í sư phụ thu đồ đệ thời điểm sẽ cùng đồ đệ cha mẹ lập xuống một phần văn thư khế ước khế ước bên trên thường thường có một đoạn như vậy có tự mình trốn học ngang bướng khâm phục đánh chết vô luận lý sương y dạy học tác phong ôn lưu giống từ mẫu cực kỳ giống cái các loại chu huyền thích dạng này các loại nếu như không phải đang lái xe lời nói thật sự là lý sương y thì quá nói dông dài cùng đường tăng đồng dạng trên đường đi lại nhảy h ậ c ụ miệng sẽ không dừng lại qua vừa mới bắt đầu chu huyền còn cảm thấy thú vị nghe lâu chỉ cảm thấy rất ồn ào náo bây giờ ẩ m ý vẫn như cũ chu huyền nhắm mắt không đầy một lát lý sương y thì đ đem xe cửa sổ quay xuống đến rồi chỉ vào ven đường một cái ăn mặc thời thượng mặc v á y ngắn y phục sáng phiến l ó e ánh sáng vũ nữ nói h á t đậu người xem kia vũ nữ tỉ tỉ chân to bằng bắp đùi tráng tất nhiên bao hàm khí lực cái này cùng nàng nghề nghiệp có quan hệ lâu dài dùng chân nhưng cách dùng lại không đúng đạp đạp lúc quá mức dùng sức dẫn đến cơ bắc khổng v õ mà c ó g i ã n không đủ ngươi về sau cũng không thể như thế hát hí khúc người dùng chân muốn nặng nhẹ tinh tế mới có thể để cho thân hình linh động chu huyền tam sư minh ngươi dạy học hoa văn là thật không ít nhưng là phải có điểm công đức tâm a không có nhìn thấy chỗ này có người nghỉ ngơi đồng hạt đ ầ u nghe được say sương n g o n lành lý sương y thì dạng được nhập thần hai sư đổ thậm chí đều đã quên trên xe còn có một cái chu huyền hạt đ ầ u ngươi nghe một chút nàng gào to dùng là thật thanh âm tốn sức không nói cũng học vậy dễ dàng cầm phải nhớ kỹ học đồng ư ợ c cũng học. dùng nhỏ tiếng nói, đ hạt đậu đang nghĩ nghe sư phụ đoạn sau đâu kết quả lý sương y hi hề nói đến sảng từ nơi vậy mà không nói giống nhớ lại chuyện gì đó không hay đồng dạng sắc mặt đầu tiên là trở nên khó coi sau đó bỗng nhiên liền trừng trừng hướng phía trước trứng mắt thế nào không tiếp theo nói tam sư huynh lương tâm phát hiện chu huyền mặc dù cảm thấy ghế sau sư đồ nhau nhau nhưng hắn tố chất cao cũng không muốn lên tiếng quát lớn hai người dù sao nhân ra cũng là cố gắng ham học cố gắng còn có sai sao được ủng hộ hiện tại lý sương y hi đột nhiên dừng lại nói chuyện chu huyền lại còn có chút hiếu kỳ muốn nhìn một chút phía sau xảy ra chuyện gì q u a y đầu nhìn lại k h á c không có nhìn thấy liền nhìn thấy lý sương y hãy phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm ánh mắt kêu bên trong t ứ c giận không phải là bình thường n ồ n g đậm đoạt vợ mối hận thù giết cha cũng bất quá như thế rồi tam sư h i n h ngươi trường ta làm cái gì chu huyền nhữ mày hỏi há không không không có gì lý sương y vì ý thì thức được bản thân thất thố liền vội vàng đem trường chu huyền phẫn hận ánh mắt thu hồi lại ở sau đó về chu ra ban đường xá bên trong lý sương y cảm xúc x a sút như bằng một câu đều không lại nói qua tam sư h u n h sẽ không cùng nguyên chủ có cựu o à n a chu huyền cầm tay lái vụ trộm lẩm bẩm giống như còn không phải tiểu lương tử phải có đại thủ hắn dự định trở về nhà tiếp lấy lật xe m nguyên chủ nhật ký hai ngày này bận điệu còn đến không kịp nhìn đâu chương ba mươi bốn g ư ờ i què chương ba mươi bốn g ư ờ i què chương ba mươi bốn g ư ờ i què xe hơi mạ tờ mở đến chu ra ban ngoại viện dừng lại chu huyền cùng lý sương ý rỉa xuống xe lý sương ý rỉa lạnh như băng cùng chu huyền nói tiếng cảm ơn từ trong xe nhẹ nhàng ôm lấy ngủ say đồng hạt đ ầ u h ư ớ n g đồ đệ trong túc xá đi đến đệ người trở lại rồi dựa vào nội viện cửa sắt c h ỗ chu linh ý rỉa mỉm cười xong chu huyền mới gọi tỉ chu huyền đi tới ừ cầm cẩn thận chu linh y lìa đưa cho chu huyền một thanh làm bằng sắt chìa khóa đây là đại tàu đề cập với ta ý kiến nói nguyên nên có tiền tủ cũng là n g ư ơ i lớn nha trong tay không có tiền không ra bộ dáng trong tủ m ỗ i tháng ba ngàn khối không đủ dùng lại theo ta giảng chu linh y lìa nói xong hướng nội v i ệ n đi chu huyền tại chỗ ngây ngẩn cả người hắn thật bất ngờ ngoài y muốn ăn xong quán thịt lửa từ ly vậy mà trước thời hạn trở lại rồi quả nhiên giao thông giờ cao điểm chạy chậm nhất vĩnh viễn là xe cá nhân đúng rồi đệ chu linh y l ì nhớ ra cái gì đó dừng ở tại chỗ nàng cười nhạt một tiếng nói hôm nay sông hồi làng sự tỉnh ngươi làm được rất tốt ha ha ta cũng là chu g i a một phân tử một cái nhấp tay chu huyền thâm tàng thân cùng tên chu huyền trở về phòng bạ kèn lấy đánh răng chén trậu rửa mặt thay g i ặ t y phục đi ngoại viện ngoại viện có nhà t ắ m nồi lớn lò đốt nước nhiệt độ nước rất kỉnh chờ tầy xong toàn thân xương cốt đều thân tiện h mở nằm trên giường liền triệt để lời rồi hắn đem nguyên chủ quyền nhật ký mở ra dọc theo lần trước tiến độ tiếp tục nhìn xuống lật hai mươi quyển từ nhật ký đến xem nguyên chủ là một thuần công tử bậc ca sinh hoạt chính là sống phong túng đi dạo giấm hát thường diễn viên đánh người đánh rất tác động lặt kẹo côn rút đồ đệ sư phụ ném đi đánh người đoạn cơ bản hay cùng tiểu hoàng thư không sai bị lắm trạng thái tinh thần nếu là tốt có lẽ còn có thể nhiều lật mấy quyển nhưng chu huyền vốn l à khốn mỹ mắt đều ở đây đánh nhau liền khép lại nhật ký ngủ bên trong phòng trà có đèn điện nhưng vân a tứ không yêu dùng tứ phía trên tường phân biệt treo ngọn có niên đại dầu hỏa đèn đem vỏ quýt quang giải đầy trong phòng hắn thích cái này nhăn sắc mỹ hảo giống mặt trời chiều lúc phố cũ ngó hẻm rủ xuống lông mày ngồi trong vầm đao kép đường khẩuạt g i y trắng lý lợi sinh hiển nhiên không có hắn tốt như vậy tính nhấn m ạ i trong phòng qua lại bước chân đi thong thả trong lúc đó bởi vì bực bội đem kim cô tại trên cổ cả vạt kéo lòng về sau cuối cùng thuận qua một hơi đến chất vấn vân a tứ a tứ ta hoài nghi ngươi từ đầu tới đuôi liền không có giết qua chu huyền giết qua bây giờ chu huyền là giả ta bằng vào ta tín ngưỡng đảm bảo vân a tứ trùng điệp trá s é t mó ha ha trong miệng ngươi cái kia giả chu huyền đã bái qua tổ thông từ đường nếu như hắn là giả chu gia tiên tổ sẽ không có phát hiện hắn làm sao thông qua từ đường tổ tiên khảo nghiệm ta không biết nhưng hắn nhất định là giả chu huyền ta bằng vào ta tín ngưỡng phát thể vân a tứ biểu lộ nghiêm túc rất nhiều là thật là giả ta trước không so đo với ngươi ngươi lần trước nói chu linh y sẽ đích thân giết chu huyền hiện tại thế nào hiện tại chu linh y thì hẳn là sẽ không hướng chu huyền đầu thủ vân a tứ thần sắc vẻ v g i trung thực thừa nhận kia chu huyền đầu người làm sao bây giờ ngươi chừng nào thì lấy lý lợi sinh chỉ quan tâm chu huyền lúc nào chết ta lấy không được đã sớm nói qua cho ngươi chu gia có thần nhân nhìn chằm chằm chu huyền theo tin tức của ta cái kia thần nhân cùng chu gia từng có ước định chỉ có tại chu gia ban trong sân hắn mới có thể bảo đảm chu huyền an toàn nhưng một khi chu huyền gia v i tử hắn liền buông tay mặc kệ ngươi không bằng vân a tứ biết rõ lý lợi sinh là muốn cho hắn đi bên ngoài độc thủ lại một lần nữa giết chết chu huyền nhưng hắn rất kiên quyết bác bỏ cái này nhìn như đáng tin cậy kiến nghị ta rất cẩn thận ngươi cẩn thận sợ nhất biến số bên ngoài độc thủ biến số quá nhiều ta sẽ không làm ha ha vậy ngươi chính là kháng mệnh không tuân theo nếu như hương chủ biết rồi ngươi hương chủ nếu như biết rồi sẽ chỉ chê ngươi ngốc cơ hội tốt không biết trở lấy nhất định phải bản thân múa đao n g ư thường đem mình đưa thân vào hố lửa vân a tứ trầm trọng nói lý lợi sinh rất phẫn nộ hắn ghét nhất có người nói hắn gốc mặc dù đây là sự thật nhưng liền xem như thật sự cũng không thể khắp nơi nói loạn nhất là ở ngay trước mặt hắn g i ả n g hắn nắm chặt vân a tứ cổ áo đang muốn phát tác vân a tứ miệng như suối tuôn giống như nói chu huyền lần này trọc chuyện sẽ có người đối phó hắn người là nói đới thân sĩ đ á i tứ minh vân a tứ lắc đầu nói một con chó thôi làm chó cũng không có làm chó giác ngộ vậy mà mưu t o à n cắt đứt bản thân sĩ c h ó hắn dừng một chút về sau như tại miệ mai đ á i tư minh cũng giống tại tự dê hư lệnh nói ha cắt được đoạn sao chó không còn dây xích không bao lâu lại sẽ bị đeo lên một cây mới dây xích bất quá là một lần nữa thay đổi người chủ nhân thôi v ẫ n a tứ triệt để nhụ c trí túi thấp đầu nói chu huyền không nên đảo ra cái kia điệu miếu kia là người quẹ tổng miếu người quẹ cao thủ nhiều c ầ u vương ngộng xuân diễm chú nào g bọn hắn ba đều là bạo tính tỉnh sẽ tìm chu huyền thanh toán hai chúng ta xem kịch là tốt rồi người quẹ bình thủy phủ bên trong nhất xú danh chiêu lấy âm nhân đường cầu chu huyền ngủ đến phơi nắng cái mông dội lưng một cái toàn thân thoải mái duy trì có cảm thấy con mắt có chút sưng đôi tấm gương nhìn không có nhìn biến hóa gì đến cũng k h ô tiểu sư đệ lữ minh con ngắt cái túi giấy đi tới chu huyền đánh răng xong thu rồi cái chén hỏi ngũ sư huynh thế nào rồi mang cho ngươi hai bánh bột mì chu huyền tiếp nhận cái túi móc bánh bột mì liền ăn ngũ sư huynh ngươi quá đủ ý tứ còn chuyên môn cho ta mang bữa sáng tiện đường mang thì ngươi có khắc sự chuyện gì a hôm qua ban tử không phải gặp chuyện sao ban chủ nói ban đêm b à y cái ghế cho đoàn người ép một chút bày tiệc ngươi bày thôi bày xong người anh em đi làm cơm không cần phải nhắc tới trước thông tri ta ngửi được mùi nhi liền đi rồi làm tiệc chính là viên lão gia tử hắn có thể nói khắc b à n tiệc đồ ăn tùy tiện đốt đốt liền phải nhưng là ban chủ sư minh bản kia chủ tịch hắn được làm mấy đạo món ăn mới tìm ngươi đi cùng hắn tham khảo đồ ăn đâu lữ minh không nói nghiên cứu thảo luận cái cầu viên bất ngữ lao đầu kia còn cho mượn ta chuyện ký không trả đâu ta lại không hiểu ta đi làm cái gì đi thôi đi thôi lữ minh k h ô n đẩy chu ề n eo nói hết lời cho khuyên đến đi phòng bếp bây giờ cách cơm chưa điểm còn sớm lò không có mở liền mấy cái cắt đôn đổ đệ tại l ố t bốp chặt thịt thái thức ăn viên bất ngữ ngồi ở phía trước cửa sổ cùng nhà tắm lò hơi lão mã một đợt xem báo chí lão mã là một tuần h mù lưu không biết chữ hắn xem báo chí chủ yếu dựa vào viên bất ngữ lớn tiếng đọc chậm bên cạnh hắn nghe cái vui thỉnh thoảng còn thúc viên bất ngữ đọc nhanh lên hai người góp một khối còn kém không có hát ngươi làm ắ t của ta mang ta lĩnh hội tóm lại một đôi thú vị lao niên chính phú đại tư minh vì truy cầu trường sinh cơ duyên tiếp nhận dị quỷ điểm hóa khởi động lại nhiều năm trước sông hồi làng trường sinh huyết tế nghi thức. ngươi đọc nhanh lên tin tức này thật là dễ nghe ngươi lại muốn thúc ta chính ngươi nhìn a viên bất ngữ có chút không kiên nhẫn lão mã hủy khuất ba ba trên ghế gập nhỏ ngồi thẳng hắn từ một nhận đến mười đều tốn sức xem báo chí cùng nhìn thiên thư không sai bị lắm viên bất ngữ tiếp tục niệm tin tức niệm hai đoạn đem báo chí hướng lao mã trong ngực vỗ máng không niệm cái gì phá tin tức đương thời sông hồi lang bụng lớn tăng điểm kia chuyện hư hỏng nhanh ba mươi năm còn bị người tin đồn thất thiệt làm cái đại sự đế biên vừa mới vào nhà chu huyền nghe tới viên bất ngữ phàn đối với hắn lập tức lao mắt mà nhìn a lão viên cái này bình x ị còn thấy nhiều h i ể u rộng đâu vậy mà biết rõ bụng lớn tăng chu huyền đi đến viên bất ngữ trước mặt hỏi viên lao đầu ngươi nghe qua bụng lớn tăng cố sự thôi đi ta lão viên vào nam ra bắc bụng lớn tăng điểm kia sự có thể có thể lừa gạt được ta hắn nha bạn sự khác không có liền có một tay ăn người biến thức ăn n à o thuật nha cái này lao viên rất có đồ vào ta viên bất ngữ cầm qua báo chí chỉ vào địa miếu huyết tế hình ảnh nói nhìn thấy cái này phật không cái này phật sau lưng có một đạo thạch phù người bình thường không biết lai lịch ta biết rõ vậy ngươi cho nói một chút chu huyền đối viên bất ngữ nổi lên rất sâu hứng thú hắn vẫn cho rằng viên bất ngữ chính là cái lão niên v ẫ n thanh thêm nóng nảy đâu bếp không nghĩ tới cái này lão ca môn trong bụng là một tiệm tạp hóa giảng không thể làm nói a viên bất ngữ làm cái uống rượu thủ thế chờ lấy ta đi cấp người đánh hai thùng địa đi vừa vặn ta vậy khác chu huyền quay người ra phòng bếp viên bất ngữ hướng phía chu huyền bóng lưng len lén lướt mắt mừng thầm tiểu tử này mắc lừa rồi hắn hiện tại có lòng muốn thu chu huyền làm đồ đệ vừa rồi niệm báo chí phát bực tức chính là cố ý nói hắn dự định hôm nay trước vức điểm thực phẩm khô tranh thủ tại chu huyền trong lòng lưu lại cái cao nhân sơ bộ ấn tượng vì hai người về sau sư đồ duyên phận đánh xuống cơ sở vững chắc thu đồ đệ được lựa nhỏ trầm hầm không thể gấp nhất là giống huyền tử loại này người trẻ tuổi toàn thân tổng cộng hai trăm linh sáu cực xướng có hai trăm linh năm căn p h ả n q u ố t khó đối phó đâu